trước một mỗi tháng đều có vài ngày như vậy đ à m thành vũ hộ khu từ vũ hộ thổi tới gió đêm sen lẫn m ở m ị hơi nước cho nửa đêm đ à m thành bao phủ một tầng mông lung mê vụ i à i minh đèn đường cũng biến thành mê ly lên ngày ba mươi mốt tháng ba nửa đêm kim đồng hồ chỉ hướng nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ tại vũ hồ bên cạnh một chỗ trong thành trong thôn một tòa cổ xưa hai tầng trong tiểu lâu một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu niên a một tiếng đột nhiên từ trên giường lật lên đáng chết lại tới lại tới khương hà hai tay thật chặt chế trụ mép giường trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí thô răng cắn được lạc lạc vang lên tựa hồ đang chịu đựng khó mà nhẫn mại thống khổ cái này đến cùng là tình huống như thế nào thân thể của ta đến cùng xảy ra vấn đề gì ngầm đầu căn c h ặ t răng khương hà gắt gao nhẫn mại lấy thân thể khó chịu trong mắt lộ ra một cỗ thống khổ lại mang theo vài phần mê mang vì sao mỗi tháng đầu tháng mấy ngày nay ta đều lại biến thành d ạ n g này đã nửa năm đến cùng là chuyện gì xảy ra mỗi tháng đều có vài ngày như vậy cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào phiên muộn mà vừa thống khổ trong tiếng gầm g ố n g tất giận khương hà trên người khó chịu càng ngày càng nghiêm trọng nhảy lên kịch liệt trái tim như là nặng nghề chống trận lôi vang thể nội phảng phất có liệt d i ễ m tiêu đốt nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao da trên người trở nên một mảnh đỏ bừng bởi vì nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao chảy ra mồ hôi đều bốc hơi lên một tầng hơi nước trong lỗ mũi phun ra khí tức trở nên t ự ở n ó n g trống trận trong hai mắt toát ra vô số đỏ tươi tơm máu trong mạch máu kịch liệt phun trào máu tươi loáng thoáng vang lên một trận ả o ào, ào âm thanh phảng phất là kịch liệt bốc lên nước sôi trừ thân thể khó chịu trên tinh thần biến hóa tới càng thêm mãnh liệt nóng này táo bạo vực bội không hiểu lửa giận ở trong lòng bốc lên trong lòng phảng phất tứ động một tòa sắp núi lửa bộc phát lửa gi gác nát, nát, nát, gao kềm chế trong lòng phun trào côn bạo khương hà xoay người từ trên giường nhảy xuống tới mấy bước xông ra khỏi cửa phòng vội vàng xuống lầu xông về lầu nhỏ hậu viện trong hậu viện mọc ra một gốc thô to như thùng nước lớn cây nhãn cây cái này khoả lớn cây nhãn cây chính là khương hà mục tiêu cây nhãn cây trên cành cây q u ố n lấy một tầng thật dày dây gai đây là nửa năm trước khương hà lần thứ nhất phát sinh thân thể d ị biến về sau quấn lên đi nửa năm qua mỗi tháng đầu tháng từ số một đến số chín dòng g ã chín ngày thời gian khương hà cả người đều trở nên m ộ ư ơ i phần táo bạo nhiệt độ cơ thể vô duyên vô cớ lên cao trong lòng l ư ú i động một cố không h i ể u l ử a giận cái này cổ quái d ị biến tới không có dấu hiệu nào cũng tới được không hề có đạo lý từ khi khương hà vượt qua một ư ơ i tám tuổi sinh ngày sau cái thứ nhất tháng liền xuất hiện như thế cái cổ quái biến hóa mỗi tháng số một đến số chín đúng giờ tiến đến chưa từng gián đoạn đến nay đã dòng ã nửa năm xuất hiện d i biến về sau khương hà cũng đi bệnh viện kiểm tra qua nhiều lần kiểm tra sức khỏe kết quả cho thấy khương hà thân thể hoàn toàn bình thường không có bất kỳ cái gì tập bệnh nhiệt độ cơ thể lên cao nguyên nhân không biết về phần trên tâm lý bác sĩ mặt mũi tràn đầy đồng tình đề nghị để khương hà đi đàm thành thứ hai bệnh viện nhân dân cũng chính là tục xương bệnh viện tâm thần đối với cái này khương hà có một câu mua thất ngựa chắn ở trong lòng không nhả ra không thoải mái nửa năm qua khương hà cũng tổng kết ra một chút ứng đối kinh nghiệm khi d ị biến đến thời điểm trong lòng ứ động lựa dẫn cùng nóng này thời điểm liền nhất định phải phát tiết ra ngoài phát tiết lựa dẫn cùng nóng này về sau mới có thể để cho nội tâm bình tĩnh cho nên khương hà trong nhà hậu viện v i ê n này lớn cây nhãn cây liền thành khương hà chữa bệnh thuốc hay ẩm ẩm ẩm mấy bước vọt tới cây nhãn trước cây khương hà vung lên nằm đấm đối với trên c ả n h cây quấn quanh dây gai bộ vị hung hăng đập xuống phát tiết điên cuồng huy quyền điên cuồng phát tiết đem trong lòng phun trào nóng n ả y đem trong lòng đ ộ n g lại l ử a g i ậ n thông qua một trận này điên cuồng dồn sức đánh bờ ập mạnh hết thể phát tiết ra ngoài đây là khương hà nhiều lần dị biến về sau tổng kết ra áp chế trong lòng nóng này biện pháp dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng chỉ cần điên cuồng như vậy phát tiết một trận về sau dị biến liền sẽ tạm thời lắng lại trong lòng phun trào nóng này liền sẽ bị áp chế xuống ẩm ẩm ẩm nặng nề g h nắm đấm trùng điệp nện ở trên cánh cây một quyền quan trọng hơn một quyền thô to như thùng nước lớn cây nhang cây tại khương hà trận này mánh liệt đờ ở ấp đợn nện phía dưới lay đậu run run trên ngọn cây vô số c ả n h khô lá héo vớ i n h a u n h a u v y xuống một giờ hai giờ liên tục huy quyền đờ ở ấp đợn nện dòng ra sau ba tiếng khương hà trên nắm tay làn da đã tan vỡ ân máu đỏ tươi không ngừng chảy ra tại thân cây quấn quanh dây gai bên trên n h i ra một mảnh đỏ tươi dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến lúc này, ư ơ nhưng g à dị biến trên n g ờ i sắp ắ l lại. Nhưng mà ngoài ý liệu là giờ phút này khương hà trong lòng động lại nóng này cũng không có lắng lại ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng tim đập được càng thêm máy liệt trong mạch máu phun trào máu tươi như là nội trào máy liệt nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng cao vằn v ệ n tiêu máu hai mắt một mảnh bỏ bừng trong lỗ mũi phun ra khí thô như là cực nóng hơi nước trong lỗ mũi phun ra khí thô như là một tòa sắp núi lửa bộc phát ứ động ứ động hơi anh phán phất đột phá cái nào đó cực hạn tòa này động lại đã lâu núi lửa rốt cục bạo phát thể nội phồng lên nhiệt huyết trên thân ngưng tụ nhiệt độ cao cùng trong lòng đ ộ n g lại vô tận của bạo hết thể lần này bộc phát bên trong lần theo cái kia không h i ể u đột phá khẩu như là núi lửa bộc phát mạnh liệt phun ra ngoài trong đầu ầm ầm một tiếng bạo hưởng hoảng hốt ở giữa thương hà cảm giác được ý thức của mình bay vọt vô tận hư không xông vào một chỗ không h i ể u thiên địa trước mắt là một mảnh khủng bố mà quỷ dị tràn g cảnh ác mộng giống nhau tràn g cảnh ưu ám bầu trời tàn tạ đại địa sụp đổ sơ nhạc rách nát thành trì trên mặt đất chất đống vô cùng vô tận thi hại ân máu đỏ tươi tụ tập thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm thây nang khắc đồng máu chạy phiêu sự x e n lẫn đồng hát huyết mùi thanh â m phong tàn phá b ử a bãi thiên địa nghẹn ngào trong cuồng phong phẳng phất lộ ra vô tận đoan hồn kêu khóc trên bầu trời ngưng tụ một đoàn quỷ dị mà xoay khúc bóng đen che đậy hơn phân nửa cái màn trời bóng đen lan lộn vặn vẹo lên như là vô số đầu dây d ư a thành đoàn buồn nôn màu đen sâu đen lại phảng phất là một đoàn khổng lồ không ngừng m ọ c thêm tế bào ung thư khi khương hà nhìn thấy cái này đoàn bóng đen thời điểm dị biến đột nhiên mà sinh x o a t như là vóc xe rách giống nhau âm thanh â m vang lên phiêu phủ ở màn trời phía trên quỷ dị xoay khẽ hở như là mở ra một đôi con mắt đỏ một đôi con mắt đỏ ngầu vô tận xoay khúc hắc cám bên trong mở ra một đôi huyết sắc dựng thẳng mắt lập tức đỏ như m à u ánh sáng từ dựng thẳng trong mắt lộ ra như là nham tương giống nhau cực nóng như là máu tươi giống nhau đỏ t h ắ m ánh sáng từ cái này s o n g dựng thẳng trong mắt tuân ra như là hai đạo ánh sáng trụ đối với khương hà chiếu xạ mà đến Vâng, khi cái này hai đạo huyết sắc ánh mắt chiếu xạ trên người khương hà một s á t na khương hà chỉ cảm thấy cả người đều bị nhen nhóm kịch liệt xung kích cùng cực nóng dày vò để khương hà trong nháy mắt này liền đã mất đi ý thức tại hôn mê một sắt na hoảng hốt ở giữa khương hà tỉnh lại thời điểm đầu góc vẫn làm ngộng mở ra mê mang hai mắt xoay người từ dưới đất bỏ dậy q u a y đầu nhìn một phía hành lang đèn chiếu sáng định viện xanh ngắt lớn cây nhãn cây đứng vững trước người nơi này vẫn là nhà hắn hậu viện không có tàn tạ đại địa không có rách nát thành trì không có thây ngang c ắ c đồng không có máu chạy phiêu sử càng không có cặp tia quỷ dị mà kinh khủng h ế t xác dựng thắng mắt vừa rồi chỉ là cái ảo giác đưa tay nắm tóc k ư ơ n g hà vẫn có chút choáng đây là tình huống như thế nào ảo giác đều xuất hiện rồi chẳng lẽ ta thật tinh thần có vấn đề cái kết luận này khương hà làm sao đều không thể nào tiếp thu được túi đầu nhìn một chút thân thể cảm giác thân thể mười phần bình thường nhảy lên kịch liệt trái tim đã trở nên bằng pha nrg như là thủy chiều giống nhau phun trào hết u y dịch cũng đã khôi phục lại bình tĩnh dị thường nhiệt độ cơ thể cũng biến thành bình thường càng quan trọng hơn là trong lòng đ ộ n g lại nóng này cùng phun trào l ử a g i ậ n hoàn toàn biến mất khương hà nội tâm cảm giác được một cô đã lâu bình tĩnh đây không phải phát tiết lựa dận về sau trạng thái p hoàn á t toàn lửa g không này cùng n vẹn vẹn biết rõ tình trạng khương hà chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mặc kệ chí ít thân thể khôi phục bình thường là một chuyện tốt hy vọng về sau không còn xuất hiện cái này loại không hiểu thấu tình trạng vô vô trên thân nhiễm b ụ i đất khương hà đứng dậy hướng trong phòng đi đi qua trong nhà nhà này cổ xưa hai tầng lầu nhỏ đã có hơn ba mươi năm lịch sử nghe nói còn là khương hà ra ra trong tay kiến tạo xem như khương hà tổ truyền s ả n nghiệp tầng một là khương hà trong nhà mở một cái nhà hàng nhỏ chủ yếu từ phụ thân của khương hà khương chính mạnh quản lý từ nửa năm trước bắt đầu khương hà cũng tại nhà hàng hỗ trợ nguyên nhân là nửa năm trước tại đàm thành một trung đọc lớp m ộ ư ơ i hai khương hà không hiểu thấu xuất hiện nóng này trứng cùng đồng học náo khoe miệng trong cơn giận dữ đem người đánh vào nằm bệnh viện nửa tháng sau đó hắn liền bị khai trừ đối với mình bị khai trừ sự t ì n h khương hà kỳ thật âm thầm may mắn cái này nửa năm qua khương hà nóng nảy t r ứ n g càng ngày càng nghiêm trọng phát tắc được càng ngày càng hung nếu như còn ở trường học lại cùng người đánh một trận khương hà lo lắng sẽ hay không đem người đánh chết tốt vào hôm nay lần này về sau nóng nảy t r ứ n g tựa hồ đã tốt cảm nhận được nội tâm đã lâu bình tĩnh khương hà trong lòng đã tuân ra một tiêm mừng rỡ nóng nảy t r ứ n g tốt đối với khương hà đến nói đây tuyệt đối là một cái khiến người mừng rỡ tin tức tốt đi vào trong nhà dọc theo trong cầu thang lên tới tầng hai sau khi lên lầu đi ngang qua phụ thân cửa phòng thời điểm khương hà phát hiện phụ thân cửa phòng vẫn là rộng mở gian phòng bên trong không có người lao đầu t ử không ở nhà đến cùng đi làm cái gì rồi vừa rồi lâm vào nóng này trạng thái thời điểm chỉ lo nhanh phát tiết l ử a giận lúc ra cửa không có chú ý tới phụ thân không ở nhà bây giờ thấy phụ thân trong phòng không ai cái này khiến khương hà hết sức kỳ quái khương hà thân thể xuất hiện dị thường đã có thời gian nửa năm phụ thân đã sớm biết khương hà mỗi tháng sơ thời điểm sẽ xảy ra vấn đề hôm nay là ngày ba mươi một tháng ba qua m ộ ư ơ i hai giờ khuya chính là ngày mùng ngày một tháng bốn ư ơ n g hà nóng này chứng liền sẽ phát tác phụ thân không nên lúc này đều vẫn chưa trở lại nha đến cùng đi làm cái gì rồi lao đầu tử làm sao lúc này đều còn chưa có trở lại khương hà trong lòng có chút kỳ quái nhưng cũng không có quá mức để ý vừa rồi nóng này t r ứ n g phát tác ra một thân mồ hôi hôn mê sau khi ngã xuống đất lại dính một thân bụi đất toàn thân bẩn được không được vội vàng đi tiến gian phòng khương hà cầm một thân đổi giặt quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa tắm rửa xong về sau một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra khương hà phát hiện tinh thần của mình tràn đầy được không được hoàn toàn không có một chút buồn ngủ lấy ra điện thoại di động xem xét hiện tại đã là dạng sáng năm giờ nhiều dạng sáng năm giờ nhiều lúc này Lão đầu tử làm sao đầu tử c ò nhưng c a có trở lại. k h ư ơ Hà trong nhà nhà hàng nhỏ chuyên trong tất đao cũng bán bữa sáng, chuyên bán đao diện. Sáng bữa sớm là i ngồi ề n muốn nấu canh bột lên men. Bình thường những chuyện n dậy bột y đều là p hôm ụ thân tại Khương Hà tại làm. Nhưng h của làm. là, hôm nay lúc này phụ thân thế mà còn không có về nhà l ã o đầu tử đến cùng đi làm cái gì rồi lấy điện thoại di động ra gọi phụ thân điện thoại chỉ nghe được một trận ngài phát người sử dụng máy đã đóng cái này khiến khương hà càng thêm không hiểu thấu tắt máy điện thoại không có điện bất đắc di cúc điện thoại khương hà đứng dậy đi xuống lầu dưới nhà hàng đã phụ thân không có trở về trong nhà hàng nấu canh bột lên men sự tỉnh cũng chỉ có thể khương hà tới làm đi vào tầng một nhà hàng phòng bếp nhìn thấy trong phòng bếp các loại công cụ khương hà lại làm một trận bất đắc dĩ nấu canh quá trình khương hà nhìn thấy phụ thân làm qua rất nhiều lần một cái tươi mới gà đất thêm vào các loại gia vị đặt ở trên lò ngao thành nấm canh quá trình rất rõ ràng vấn đề là khương hà từ chưa từng giết gà a không phải liền là giết gà a nắm r ư ớ t cổ cắt một đao bao lớn chuyện gì lấy lại bình tĩnh từ dao trên c ậ lấy một thanh dao phe khương hà quay người đi ra phòng bếp đi vào hậu viện lồng gà bên cạnh bên tường lồng gà bên trong giam giữ mấy chục con gà đất mở ra chiếc lồng đưa tay từ lồng gà bên trong cầm ra một cái hoa lau gà cầm dao phay khoa tay một trận khương hà lại có loại không có chỗ xuống tay cảm giác mã lạc qua bích lao tử cũng không tin không phải liền là g i ế t gà a bồn thiếu hiệp đao thuật vô s o n g một đao vung ra nhóm gà chém đầu khương hà tay trái nắm đ u ớ t của gà tay phải giơ lên dao phay liếc nhìn hai mắt nhắm lại một đao gọ xuống dưới đao q u a n g lại lên máu me tung tóe giờ khắc này khương hà chỉ cảm thấy trong đầu ranh chấn động trước mắt một mảnh đỏ như máu, máu. Đỏ p h ả n phát phát hiện mình lại lâm vào ảo rác cùng trước đó cái kia cái ảo cảnh không giống lần này trong ảo rác không có ưu ám bầu trời không có tàn tạ đại địa cũng không có có vô tận thi hải càng không có vỡ vụn thành trì chỉ. chỉ có một đôi huyết sắc dựng thẳng mắt một đoạn khổng lồ xoay khúc bóng đen treo cao tại thiên không phun trào hắc cám bên trong mở ra một đôi huyết sắc dựng thẳng mắt tại huyết sắc dựng thẳng mắt phía dưới nổi lơ lửng một đoàn bóng chuyển lớn nhỏ huyết đoàn giờ phút này cái này xong huyết sắc dựng thẳng mắt tuân ra hai đạo đỏ như máu ánh mắt chiếu s ạ tại huyết đoàn phía trên chiếu d ọ i ra vô tận đỏ như máu phun trào hồng quang như cùng một cái biển máu đại dương m ê n h ông khương hà trước đó nhìn thấy cái gọi là huyết hải đại dương m ê n h ông chính là mảnh này hồng quang đưa đến giả tượng đây là tình huống như thế nào nhìn thấy cái này tình hình khương hà lơ ngơ hoàn toàn không biết rõ tình trạng tại khương hà trợn mắt hốc mồn bên trong huyết sắc dựng thẳng mắt chiếu xạ đoàn kêu bóng chuyển lớn nhỏ máu tươi phát sinh kịch liệt biến、hóa. trong huyết đ o à nháy sông từng n ra đầu ư như là như là huyết tuyến, ở giữa không phi tốc xuyên qua, lẫn dòng rắn tuyến, không trúng xuyên sen cuốn quanh. Trong giữa huyết phi qua, tốc ở mắt cái này đoàn bóng chuyển lớn nhỏ huyết đoàn đ ỗ n g nhiên hóa thành một nói cực kỳ cổ quái p h ù văn khi p h ù văn ngưng kết thành hình một s á t na một đạo bạch quang lấp lánh mà lên khương h à trong lòng không h i ể u tuân ra một đạo tin tức kỹ năng đ a o thuật cường độ vô song đẳng cấp p h à m cảnh đây là cái quỷ gì nhìn xem cái này đạo bạch quang lấp lánh phủ văn k ư ơ n g hạ trận mắt hốc một chương ba đạo thuật vô song đạo thuật vô song k ư ơ n g hạ trận mắt hốc một nhìn về phía trước trôi nổi phủ văn giờ phút này bốn phía tràn ngập huyết quang đã tiêu tán trên bầu trời treo cao hai con mắt màu đỏ n g ỏ m cũng chậm dại khép kín chỉ còn lại cái này một viên lóng lánh bạch quang p h ù văn phiêu p h ù ở giữa không trung phù văn bên trên lớp lóe bạch quang lộ ra một cỗ băng lãnh sắc bén phản phất có vô tận đao quang tại phù văn bên trên lớp lánh đây là thứ đồ gì đây là tình huống như thế nào ta ta không phải mới vừa tại rết gà à? làm sao làm ra thứ như vậy tới rết gà ta lúc này khương hà đột nhiên nhớ tới tại rết gà trước đó hắn nhắc tới qua một câu bồn thiếu hiệp đao thuật vô song đa thuật vô song trước mắt đạo này không hiểu phù văn không phải là đao thuật vô song a kỹ năng đao thuật cường độ vô song đẳng cấp p h à m cảnh giết gà thời điểm nói một câu đao thuật vô song liền cho ta làm ra như thế cái đao thuật vô song tới cái này cái này thật chỉ là một cái ảo giác a nếu như đây không phải ảo giác trong lòng lờ vực vô căn cứ không chừng ô m thử nhìn một chút ý nghĩ cương hà chậm rãi đưa tay chụp vào trước người trôi nổi màu trắng phù văn khi đầu ngón tay chạm đến màu trắng phù văn thời điểm phanh một tiếng bạo hưởng màu trắng phù văn nháy mắt băng tán hóa thành một đạo bạch quang một đầu đâm vào khương hà thể nội sau đó không như trong tưởng tượng trong đầu tràn vào vô số đ ạ o thuật chiêu thức cũng không như trong tưởng tượng thoát thai h o à n cốt bên trong lực đại tăng cái gì cũng không có phát sinh tựa hồ cái này hoàn toàn chính là cái ảo giác quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi a khương hà cười khổ lắc đầu lúc này khương hà phát hiện vừa rồi h u y ễ n cảnh đã biến mất tựa hồ tại đưa tay đụng vào màu trắng p h ù văn một s á t na h u y ễ n cảnh liền đã biến mất quả nhiên chỉ là cái ảo giác tất cả đều là ảo giác ta vẫn là thành thành thật thật giết gà đi thôi a chờ chút khương hà trong lòng giật mình lúc này mới nhớ tới vừa mới xuất hiện ảo giác thời điểm hắn đang giết gà thế nhưng là gà đâu vừa mới giết chết con gà kia đâu tay phải còn cầm dao thay tay trái lại là chống không vừa rồi rõ ràng giết một con gà đề tại tay trái cái kia hoa lau gà làm sao không thấy quay đầu nhìn bốn phía không có tìm được cái kia giết chết gà chỉ ở dưới chân phát hiện một đống cho tàn màu sáng trắng như là cho cốt giống nhau cho tàn khương hà có thể khẳng định cái này trồng cho tàn trước đó là không tồn tại chẳng lẽ vừa rồi giết chết con gà kia biến thành một đống cho tàn đây là có chuyện gì có lẽ vừa rồi tình hình cũng không phải là ảo giác đạo thuật vô song túi đầu nhìn một chút trên tay phải dẫn theo dao phay khương hà trong lòng không h i ể u dâng lên run sợ một hồi không tự chủ được đưa tay mơn chớ nơi ư l a u đầu ngón tay chạm đến lấy băng lãnh mũi nhọn một cỗ như là bản năng giống nhau cảm giác quen thuộc sông lên đầu tựa hồ khương hà đã sử dụng qua thanh này dao phay vô số năm đồng dạng có loại khắc họa đến thực chất bên trong cảm giác quen thuộc ta có thể sử dụng nó ta có thể thao tùng nó mà lại dùng đến tặc lưu cầm thanh này dao phay khương hà trong lòng không hiệu sinh ra một cỗ tự tin hắn vững tin mình có thể hoàn mỹ vô hạn tỉ mỉ nhập vi thao túng thanh này giao phay là cái này đao thuật vô s ó n g a xoay người từ dưới đất nhặt lên một mảnh lá rụng đưa tay ném đi lá rụng tung bay chậm rãi rơi xuống khương hà nhìn chằm chằm mảnh này tung bay lá rụng hai mắt khẽ h í p một cái phải tay nắm chặt dao phay đột nhiên vùng r a tôn ra một vòng sáng như tuyết hàn g quang đao quang lấp lánh mà lên lấp lánh đao quang phảng phất là nắng sớm bên trong nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp vây quanh mảnh này lá rụng tung bay vỡ lượm đao quang rung động tiết ấu phảng phất là từng đạo du dương khương hà phủ dao mà đứng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn phía trước cái kia phiến còn đang chậm rãi bay xuống lá cây lá dụng vẫn là hoàn chỉnh tựa hồ cái gì đều không có phát sinh sau đó khương hà há miệng đối với cái kia phiến lá dụng nhẹ nhàng thổi một ngụm hô một tiếng thổi qua mảnh này chậm rãi bay xuống lá cây nháy mắt bạo tán hóa thành vô số đạo t ơ m ỏ n g nhao nhao về xuống tại vừa rồi trận kia lấp lánh trong ánh a o khương hà đã đem miếng lá cây này chém thành vô số đầu t ơ mỏng vờ ơ y mà thật sự là đao thuật vô song vừa rồi cái kia đạo bạch sắc phủ văn vờ ơ y mà là thật khương hà hít một hơi thật sâu trên mặt sinh ra một cỗ khó có thể tin chấm kinh một cái liền gà đều chưa từng giết dao phay đều chưa s ở qua thiếu niên trong khoảnh khắc liền biến thành đào thuật vô song cao thủ dùng đào cái này quả thực liền c ũ n g giống như nằm mơ a vừa mới xuất hiện hết thảy cũng không phải là hảo giác mà là thật ta thật thu được vô song đào thuật như là bản năng giống nhau khắc họa trong thân thể vô song đào thuật nói cách khác ta trước đó nhìn thấy cảnh, huyết cảnh cặp kia huyết sắc dựng thẳng mắt toàn đều là thật cũng không phải là hảo giác từ dưới mái hiên kéo một chương băng ghế k ư ơ n g hà ngồi tại trên ghế cẩn thận suy tư m vừa rồi ta tại giết gà sau đó huyết sắc dựng thẳng mắt xuất hiện ta lâm vào huyết cảnh sau đó đao thuật vô song phù văn xuất hiện giết chết con gà kia hóa thành cho tàn chiếu nói như vậy giết chết con gà kia cùng đao thuật vô song xuất hiện có tất nhiên liên hệ nghĩ tới đây thương hà trong đầu đột nhiên toát ra một cái tử hiến tế cái kia giết chết gà hóa thành cho tàn gà chính là tế phẩm mà đao thuật vô song chính là hiến tế về sau quả tạng hoặc là ban thưởng đến từ huyết s ắ c dựng thẳng mắt ban thưởng hiến tế đây cũng không phải là chơi vui a nhớ tới trước đó nhìn thấy u y ễ n cảnh nhớ tới cái kia tàn tạ thế giới rách nát thành trì vô cùng vô tận thi hải cũng như là đại dương mênh mông giống nhau huyết hải cái này khiến khương hà toàn thân r u lên từ cái này tình hình đến nhìn huyết s ắ c dựng thẳng mắt thấy thế nào đều không giống như là vĩ quan chính tồn tại hướng như thế cái kinh khủng tồn tại hiến tế thật là chuyện tốt ta mà lại huyết xác dựng thẳng mắt tựa hồ chính là tận lực tìm tới khương hà tại trước khi hôn mê một lần kia viễn cảnh bên trong khương hà mơ h ồ nghe được một câu ta nhìn thấy ngươi ta tìm tới ngươi cũng chính là nói huyết s á c dựng thẳng mắt thật là cố ý tìm tới ta sao thế nhưng là ta một cái bình thường người một cái nghèo điệu ti lại cái gì đáng được người khác tính toán có lẽ sự tình cũng không phải là ta suy đoán dạng này có lẽ cái này vẹn vẹn chỉ là ta bị hại chứng v ọ n g tưởng thậm chí đao thuật vô song xuất hiện cùng hiến tế kéo không lên bên cạnh khương hà mơ h ồ nhớ kỹ vừa rồi rét gà về sau xuất hiện huyễn tượng bên trong huyết xác dựng thẳng mắt chiếu một đoàn huyết dịch lúc này mới làm ra đao thuật vô song phụ văn càng ó lẽ, giết g k h ô phải phù hiến thế, mà là chế tạo đao thuật vô song phủ liệu. Huyết dựng thẳng chiếu huyết dịch, liền bắt nguồn từ cái hóa thành liệu. kia liền cái kia song văn dựng đoàn nguồn tàn Càng tạo vật mắt bắt từ mà là gà. sắc cho xạ đao vô quan trọng hơn là ai nói huyết s ắ c dựng thẳng mắt liền nhất định đại biểu cho t à ác nhất định phải nhìn vi quan chính mới là vi quan chính đương nhiên tin tức quá ít đây hết thể đều chỉ là suy đoán trước mắt đến nhìn chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó vô luận như thế nào duy nhất có thể lấy khẳng định một điểm chính là sau này cuộc sống của ta đem không còn bình tĩnh nữa chương bốn nhi tử ta tính tình không tốt chuyện tương lai không ai nói rõ được đối với khương hà đến nói huyết s ắ c dựng thẳng mắt cũng tốt đao thuật vô song cũng tốt sinh hoạt vẫn đem tiếp tục nên giết gà còn được giết gà khương hà nhà nhà hàng bữa sáng bán là đao tức diện phụ thân không có về nhà khương hà chỉ có thể tự mình động thủ giết gà nấu canh chỉ bất quá có đao thuật vô song về sau khương hà g i ế t lên gà đến quả thực hạ bút thành văn không chút phí s ư ớ c một lần nữa giết một con gà tẩy lô sạch sẽ về sau cất vào nồi đun nước trên cậy lò bắt đầu chế biến mì nước lần này giết gà ngược lại là không có lần nữa kích hoạt huyết xác dựng thẳng mắt không tiếp tục xuất hiện ảo giác cũng không tiếp tục làm ra kỹ năng gì phù văn tới trải qua lần này khương hà phát hiện huyết s ắ c dựng thẳng mắt xuất hiện rất có thể cùng hắn lúc ấy ý nghĩ có quan hệ tại hắn có ý niệm mãnh liệt muốn huyết s ắ c dựng thẳng mắt xuất hiện thời điểm nó mới có thể xuất hiện tựa hồ thứ này là thụ không chế cái này khiến khương hà trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm canh gà tại trên lò chịu đựng khương hà đi vào phòng bếp xuất ra một đoàn lão mặt hỗn hợp lấy mới mẹ bột mì bắt đầu bột lên men bận rộn hơn một giờ công tác chuẩn bị toàn bộ làm xong thời gian nhanh đến sớm hơn bảy giờ phụ thân còn chưa có trở lại nhưng là nhà hàng muốn mở cửa lao đầu tự đến cùng đi làm cái gì rồi lúc này làm sao vẫn chưa trở lại thì thầm trong miệng khương hà mở ra nhà hàng cánh cửa xếp chuẩn bị mở cửa làm ăn khương hà trong nhà nhà hàng ở vào văn hưng đường phố cùng tân giang đường chỗ giao giới văn hưng đường phố là đầu phố cũ đằng sau một mảnh chính là một chỗ trong thành thôn hôm nay sinh ý coi như không tệ sáng sớm đã có người tới ăn đ i ệ m tâm lão bản đến bát mì hai lạ n g mì thịt bò một người trung niên nam tử đi vào nhà hàng tìm bàn lớn ngồi xuống hướng khương hà hô một tiếng được rồi khương hà đáp ứng tiện tay từ trên thất cầm lấy một đoàn vỏ tốt mì vắt nhấc lên một thanh dao phay đi đến bếp lò đao tức diện tên như ý nghĩa chính là dùng đao tức ra từng đầu mặt phiến đao thuật vô song khương hà mì tự nhiên không đáng kể bếp lò bên trên trong nổi nước sôi lăn lộn hơi nước bốc hơi khương hà đứng tại bếp lò một bên một tay nắm lấy mì vắt một tay cầm đao chỉ thấy đao q u a n g hắc hắc b à b à bá từng đầu dài hai tấc hai phần rộng mặt phiến như là bông tuyết giống nhau phiêu tán r ơ i r ụ n g rơi vào lăn lộn nước trong nồi mặt phiến mỏng như giấy mềm như đ ô n g mỗi một đầu mặt phiến lớn nhỏ đều đều độ dày tương đương cơ hồ giống nhau như đúc nước sôi ba lăn mì sợi lên nồi đổ vào trong chén thêm vào nấu lại dội lên thịt bò t h ị thái t một tô mì thịt bò làm thành chậm dùng khương hà bưng mì thịt bò đưa đến nam tử trung niên trước mặt gật đầu cười nhưng sau đó xoay người đi trở về bếp lò hôm nay là tiểu lão bản làm chủ c ủ gừng không tại a nam tử trung niên này tựa hồ là cái khách quen thấy là khương hà mặt phẳng ở hai đầu hình trụ tới thuận miệng hỏi một câu cũng không có nói thêm cái gì cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn mì a vừa mới đưa đũa nam tử trung niên liền phát hiện không giống trong chén mì sợi từng cây phiêu trong mì nước mỏng như giấy m ỏ n như bông có loại hơi mở cảm giác tiểu lão bản đao công này khó lường a đao tước diện gọt ra cái này loại mặt phiến lợi hại lợi hại tay nghề này t u y ệ t nam tử trung niên miệng đầy tán thưởng nhấc lên đ u a bắt đầu ăn mì khương hà nấu bát mì tay nghề chỉ có thể nói là nhưng là đao công t a o minh mặt phiến gọt được cực bỏng nhập khẩu mềm m ạ i đơn giản như tơ thuận hoạt nam tử trung niên bắt đầu ăn cảm giác cùng dĩ vãng đao tước diện khác nhau rất lớn cũng là khen không rứt miệng cái này đao thuật vô song quả nhiên lợi hại mặc kệ cái gì dao chỉ cần là dao đều có thể sử dụng thành thạo đến cực điểm có đao công này sau này lại làm cái nấu nương kỹ năng chỉ bằng tay nghề này ta đều có thể kiếm cơm nghe được nam tử trung niên tán thưởng khương hà trong lòng cũng âm thầm vui vẻ đầu bếp cũng là lương cao nghề nghiệp a trong truyền thuyết new e a đó cũng là truyền kỳ danh giáo chính khi khương hà suy nghĩ lung tung thời điểm cửa lại đi tới ba người ba vị ăn chút gì a cha người trở về rồi khương hà đang muốn chào hỏi đột nhiên nhìn thấy vào cửa ba người bên trong phía trước nhất cái k i a d â u ria kéo cặn bã gầy còm nam tử phụ thân của đúng là hắn khương chính mạnh thời khắc này khương chính mạnh du cục lấy đầu một bộ ủ rũ túi đầu bộ dáng đi đường thời điểm bước chân còn có chút lảo đảo lộ ra rất mất tự nhiên tại khương chính mạnh đi theo phía sau hai cái thanh niên nam tử một cái là dâu quai nón tráng hán đầu t r ọ c k h á c một cái thân hình c a o gầy lại giữ lại mười phần nghệ thuật ra k h í tức đuôi ngựa tóc dài khương hà hướng hai người này nhìn sang hoàn toàn không biết không biết đây là phụ thân từ nơi nào mang về bằng hữu nhưng cũng không có quá để ý nhi tử ta ân ta trở về khương chính mạnh ngẩng đầu nhìn bếp lò bên cạnh bận rộn khương hà há to miệng muốn nói lại thôi trên mặt sinh ra một trận vẻ xấu hổ cha ngươi làm sao làm đến lúc này mới trở về m o n tới mau tới ta nấu b á t mì tay nghề vỡ ân ở chưa đến nơi đến t r ố n vẫn là phải ngươi đến mới được khương hạ không có lưu ý khương chính mạnh t h ầ n sắc vội vàng chào hỏi phụ thân tới chủ biết nấu b á t mì còn nấu cái giá mặt lúc này đi theo khương chính mạnh sau lưng cái tia trắng hán đầu t r ọ n g đột nhiên gầm lên giận dữ phanh một ợ c ước đ á ngã lăn cái tia cái trung niên khách hàng trước người cái bản xoắt một tiếng mặt b á t rơi vỡ nát nước canh c h ả y đầy đất a người chính đang ăn mỉ nam tử trung niên dọa đến một tiếng kêu sợ hãi hoàn toàn không biết rõ tình trạng Cút, lan ra ngoài cùng lúc đó bên cạnh cái kia cao gầy đôi ngựa dẫn theo một đầu băng ghế t r u n g điệp đập xuống đất chỉ vào nam tử trung niên gầm thét lan ra ngoài nơi này không buôn bán nam tử trung niên thấy tình thế không ổn lời nói cũng không đáp liền vội vàng xoay người liền chạy ai đại ca hai vị đại ca chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ không cần nện đồ vật khương chính mạnh lại hoảng vợ vội vội vàng ngăn ở tráng hán đầu chọc trước người ý đồ ngăn cản đại ca đại ca chuyện gì cũng từ từ nhi tử ta tính tình không tốt các ngươi đừng như vậy con của ngươi tính tình không tốt tráng hán đầu chọc khinh thường lạnh hừ một tiếng dơ chân lên một c ư ớ c đá vào khương chính cường thân bên trên t u ô n ra một tiếng cản r ỡ cười to ha ha lao tử tính tình càng không được ai u khương chính mạnh bị đá ngã xuống đất đau đến mặt đều nhữ lại ngoa tạo nhìn thấy phụ thân bị đánh khương hà lựa giận trong lòng đột nhiên b ộ t phát nhấc lên dao phay từ bếp lò đằng sau và o ra mã lặc qua bích dám đánh b a ta lao tử chém chết ngươi đầu vông dao phay cao cao dơ lên tại dưới ánh đèn lóe ra hàn quang lạnh lẽo sáng như tuyết đao quang như là tấm lụa giống nhau quân qua đối với tráng hán đầu trò hung hăng bổ xuống tê kéo một tiếng sáng như b ạ c lưỡi đao chém phá tráng hán đầu chọc mặt trên người áo khoắt ra chém rách ra áo giả kịch bên trong len sợi áo chém phá l e n sợi trong nội y mặt tiếp thân thu á o băng lánh mà sắc bén lơi ư đao tại tráng hán đầu chọc ngực trên da thị t sẽ qua cái kia cố băng hàn mà lạnh leo xúc cảm khiến người lạnh đến tận xương thủy giờ khắc này tráng hán đầu chọc hoàn toàn sợ choáng ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo ra đây là bị n g ư ờ i chặt mẹ nó cái này là ở đâu ra mấy nhân một lời không hợp rút đao liền chặt đến cùng ai mới là xã hội đen cái này mẹ nó còn gọi tính tình không tốt Cái n đi đi. Một, Cứu mạng. Cứu mạng. Người. Người. một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tráng hán đầu chọc vong hồn đại mạo toàn thân mồ hôi lạnh quần quận mà xuống liền vội vàng xoay người liền chạy chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đuổi bên cạnh cái tiêu cao gậy đôi ngựa trong tay giơ cao băng ghế len ken một tiếng ngã rơi xuống đất sắc mặt chắn g nhuận đồng dạng chật vật chạy trốn muốn chạy lao tử chặt chết các ngươi gầm lên giận dữ khương hà đề dao xông ra cửa hàng đuổi lấy hai cái lưu manh một đường truy đi qua lập tức ngoài cửa vang lên hai cái lưu manh một tiếng cao hơn một tiếng kêu sợ hai tiếng kêu t h ả g thiết như là q u ỷ khóc s ó i gào cửa hàng bên trong chỉ còn lại khương chính mạnh còn đứng ngẩn người ở chỗ đó miệng bên trong tự lẩm bẩm ta ta đã sớm nói với các ngươi qua nhi tử ta tính tình không tốt các ngươi quả thực là không tin chương không năm lao đầu tự bị người lừa t h ẳ n rồi sau một lúc khương hà dẫn theo dao phay về tới cửa hàng dao phay b ă n g lang một tiếng ném lên bàn khương hà kéo một cái băng ngồi ngồi xuống từ trong túi móc ra một điếu thuốc điểm lên thật dài nôn cái vòng khói khương hà mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m khương chính cường nói đi lao đầu tử đây là có chuyện gì phụ thân mang về hai cái bằng hữu thế mà vừa vào cửa liền nện sạp hàng cái này khiến khương hà mượn phần nổi nóng nhi tử ngươi ngươi giết người khương chính cường mặt mũi tràn đầy tinh hoàng tựa hồ còn không có từ k ư ơ n g hà để dao chém người sự tình bên trong lấy lại tinh thần giết cái rắm khương hà tức giận hừ một tiếng chỉ chỉ trên bàn dao phay ngươi nhìn ngươi nhìn dao phay phía trên có một chút máu sao ta chỉ là hù dọa bọn hắn mà thôi lấy khương hà vô song đao thuật hoàn toàn có thể làm được dao dao dính vào thịt lại không thương tổn mảy may loại kia băng lãnh lơi đao tại trên da thịt s ẹ t qua cảm giác lại đủ để khiến người sợ hãi vừa rồi khương hà truy đi ra thời điểm để đao cùng chặt một con đường đuổi theo tráng h á n đầu chọc cùng cao gầy đôi ngựa một trận chém mạnh dao dao dính vào thịt mà qua đem hai cái lưu manh sợ đến khóc cha gọi mẹ cho nên nói đ ư n g nhìn xã hội đen biểu hiện được cỡ nào hung ác manh ác chỉ cần ngươi không s có can đảm đối kháng một khi làm thật bọn hắn liền sợ không giết người liền tốt không giết người liền tốt k h ư ơ n g chính cường như c h ú t được gánh nặng lớn thở dài m ộ t hơi ngươi còn không có nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào khương hà đưa tay chỉ một mảnh hôn độn cửa hàng hai người kia là ngươi mang về bọn hắn vì sao lại đến đ ệ n s ạ p hàng ta ta k h ư ơ n g chính cường lắp bắp mặt mũi tràn đầy khó xử không biết như thế nào mở miệng đến lúc này ngươi còn dự định giấu giếm ta khương hà t h a nhâm có chút cao trong lời nói mang theo vài phần nộ khí cái kia nhi tử ta cho ngươi biết ta chân chơ một chút khương chính cường cắn răng một cái nói ra cuối cùng đáp án ta ta đem nhà ta phòng ở t h u a mất cái gì khương hà sửng sốt một chút chống mắt nhìn chằm c h n g khương chính cường ta không có nghe rõ ngươi lặp lại lần nữa ta đem nhà ta phòng ở t h u a mất khương chính cường r ũ cụp lấy đầu một bộ chết lợn tướng ngươi nói là đưa tay chỉ cửa hàng khương hà mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh ngươi đem nhà này phòng ở t h u a mất là là khương chính cường thật sâu túi đầu không dám nhìn khương hà con mắt hô hô khương hà thở hồng hộc con mắt nhìn chòng chọc vào khương chính cường trong lòng phảng phất có một đám lửa hừng hực tại bốc lên lao đầu tử ngươi có thể thật là có bản lĩnh a tàn thuốc trong tay trùng điệp vung trên mặt đất khương hà sắc mặt một mảnh xanh xám gắt gao c ắ n rằng nếu như ngươi không phải cha ta ngươi đã bị ta đánh chết ta khương chính cường cổ co rụt lại không dám đáp lời thật sâu ít m ấ y hơi khương hà kềm chế l ử a giận trong lòng để cho mình tỉnh táo lại sự t ì n h đã phát sinh phẫn nộ vũ sự vô bổ như thế nào giải quyết tốt hậu quả mới là mấu chốt tỉnh táo lại về sau khương hà lại phát hiện chuyện này không thích hợp phụ thân của khương hà khương chính cường là cái trung thực bản phận người mặc dù bình thường cũng chuẩn bị nhỏ bài nhưng là thua mất phòng ở loại sự tình này không phải là khương chính cường có thể làm được lao đầu tử ngươi đem sự tình từ đầu t r í cuối nói với ta một lần ở đâu đánh bài tại sao thua rơi nhà tất cả đều nói với ta một lần khương hà móc ra một bao tinh cắt trắng cho khương chính cường đưa một cây nói ra ta luôn cảm thấy trong này có chút không đúng a t ố t khương chính cường nhận lấy điếu thuốc cho mình điểm lên sau đó cùng khương hà kể rõ chuyện đã xảy ra đêm qua lão lưu hẹn ta đến hồng sơn xung trả lâu chơi đánh bài bởi vì hẹn xong lão trương không đến lão lưu liền đem trả lâu lão bản côn ra gọi qua góp thành một bản côn ra vương trí côn nghe được côn ra cái tên này khương hà nhữ mày cái này vương trí côn là cái xã hội đen trên đường đại ca mở mấy cái q u ầ y rượu trả lâu xem như vũ hồ khu một vùng nổi tiếng xã hội người phụ thân thua trận nhà sự tình chỉ sợ cùng cái này vương trí côn thoát không được quan hệ ngươi nói tiếp tiếp xuống đâu khương hà trong lòng âm thầm nhớ kỹ vương trí côn cái tên này t h ư ờ n khương chính cường ra hiệu một chút để hắn nói tiếp tiếp xuống chúng ta liền đánh bài lão lưu nói đánh một khối chơi đánh bài ta còn tưởng rằng đánh chính là một đồng tiền sẽ đồng ý bản đánh bài bên trên tính tiền thời điểm dùng đều là thẻ đánh bạc đợi đến sau khi đánh xong ta mới biết một khối thẻ đánh bạc chính là một n g à n khối tiền lao lưu thợ mổ heo lao lưu nghe đến đó thương hả lại nhũng mày cái này lao lưu đầu tiên là hẹn phụ thân chơi đánh bài còn nói là một khối chơi đánh bài lại không giải thích một khối thẻ đánh bạc giá trị bao nhiêu tiền rất rõ ràng lao đầu t ử đây là bị người hố ta không biết một khối thẻ đánh bạc là một n g h n khối tiền a bằng không ta làm sao đánh lớn như vậy ta ta thua năm trăm khối thẻ đánh bạc chính là thua năm trăm ngàn a khương chính cường vánh mắt có chút đỏ lên thanh âm đều nghẹn nào ta chưa từng thua qua nhiều tiền như vậy ta nào có nhiều tiền như vậy ta không bỏ ra nổi tiền thiếu côn ra năm trăm ngàn ta lấy gì trả a về sau về sau ta liền đem phòng ở chống đỡ cho côn ra khương chính cường đưa tay bộ mặt thật sâu túi đầu dạng này a khương hà hướng khương chính cường nhìn thoáng qua nhìn thấy trên mặt hắn còn mang theo tím xanh vết tích trong lòng đã đoán được tình hình phía sau lão đầu tự bị người hố thua mất năm trăm ngàn lại không bỏ ra nổi tiền lại không muốn thế chấp bất động sản nhưng lại lại không xong bút trứng này vương trí côn cái này loại xã hội đen khẳng định để lao đầu tử ăn một bữa đau khổ thậm chí còn cầm thương hà sinh mạng an toàn uy hiếp qua khương chính cường này mới khiến lao đầu tử đi vào khuất khổ cho nên vừa rồi cái kia hai cái nện sạp hàng lưu manh chính là vương trí côn thủ h ạ rồi khương hà ánh mắt trở nên lạnh lẽo ừng bọn hắn là côn gia thủ hạ ta đem phòng ở thế chấp cho côn gia bọn hắn là đến thay côn gia thu nhà khương chính cường vẻ mặt cầu xin nước g mắt nhìn khương hà trong mắt lăn ra hai hàng nước mắt nhi tử ta đáng chết ta đem trong nhà phòng ở đều thốn mất chúng ta đã không có gì cả sau này làm sao bây giờ a không có việc gì khương hà cười an ổ i nói cha không cần lo lắng chuyện này ta sẽ giải quyết người sẽ giải quyết người giải quyết như thế nào khương chính cường chính còn muốn hỏi đột nhiên nhìn thấy trên mặt bản trưng bày giao p h ê nhớ tới vừa rồi khương hà đề đao cùng chặt tình hình lập tức trong lòng g i ậ n mình nhi tử ngươi có thể t r ụ c triệu không thể làm loạn giết người là pháp pháp ta biết ta sẽ h ả o h ả o cùng bọn h ắ n giảng đạo lý khương hà nhẹ gật đầu hướng khương chính cường nhìn thoáng qua nói ra cha ta đến hiện tại cũng còn không có ăn điểm tâm đâu ngươi đi cho ta nấu bát mì đi khương chính cường sửng sốt một chút liền vội vàng đứng lên cho khương hà nấu bát mì đi chi đi khương chính cường về sau khương hà bắt đầu suy nghĩ chuyện này chân tướng chuyện này rõ ràng là nhằm vào lao đầu tử một cái cục chị bất quá vương c h í côn làm cục này mục đích là cái gì đây vẹn vẹn chỉ là vì nhà này phá phờ n khương hà trong nhà nhà này phá p h n g ở, căn bản giá trị không có bao nhiêu tiền vương c h í côn làm như thế cái cục liền vì nhà này p h n g ở. Tích, tích tích lúc này khương hà trong điện thoại di động đột nhiên vang lên một trận tin tức thanh em nhắc nhở lấy điện thoại di động ra xem xét trên màn hình bắn ra một đầu tin tức tin tức hương thịnh địa sản công ty cùng vũ hồ khu chính phủ ký kết hợp tác hiệp nghị khiển trách món tiền khổng lồ đầu nhập cũ thành cải tạo hạng n g ụ c nhìn thấy cái tin tức này thương hà bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế nguyên lai là phải di rời khó trách vương trí côn sẽ thiết lập ván cục tính toán lao đầu tử tiền tài động nhân tấm a không phá rỡ nhà này phá phòng ở không đáng tiền một khi phá rỡ nhà này phá phòng ở chỉ ít giá trị cái mấy triệu làm cục hố một thanh chuyển tay liền có thể kiếm cái mấy triệu loại sự tình này vương trí côn hà có thể không làm mà lại thương chính cường cái này loại người thành thật không phải liền là tốt nhất hạ thủ đối tượng a vương trí côn ngươi bản tính đánh cho rất tinh c h ỉ bất quá ngươi không nên dây vào đến trên đầu của ta khương hà băng lanh trên mặt hiện lên một tia cười lạnh ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà sắp bén chương 06, giết mấy con gà ép một chút hỏa khí nhi tử mặt đã n ấ u xong lúc này khương chính cường bưng một bát đao tức diện đi tới đặt ở khương hà trước người trên mặt bàn nhân lúc còn nóng ăn đi ừm cảm ơn tiếp biện mặt khương hà vừa ăn đưa tay đưa điện thoại di động bên trên đầu kia cũ thành cải tạo tin tức ấ n mở đưa tới khương chính cường trước mặt cha ngươi nhìn một chút đây chính là ngươi thua hết nhà nguyên nhân xương minh địa sản cũ thành cải tạo chúng ta cái này khối phải di rời rồi khương chính cường nhìn thấy cái tin tức này trên mặt thần sắc lúc trắng lúc xanh nửa ngày về sau khương chính cường một tiếng bi thiết thở dài mặt mũi tràn đầy đ ắ n g chát nhi tử ta ta thật đáng chết cha ngươi vẫn không rõ a ngươi đây là bị người hố khương hà một bên lốp bốp lấy trong b á t trước mặt vừa nói rất rõ ràng ngươi thua hết phòng ở chính là vương trí côn làm cục cố ý hố ngươi không thể nào khương chính cường có chút khó có thể tin làm cục lừa ta côn ra có tiền như vậy còn sẽ quan tâm chúng ta điểm ấy ra sản điểm ấy gia sản ha ha khương hà nhất miệng cha ngươi cảm thấy nhà chúng ta nhà này phòng ở phá rỡ về sau có thể đáng bao nhiêu tiền ta cho ngươi biết nhà này phá phòng ở một khi phá rỡ chỉ ít giá trị năm triệu trở lên năm triệu nhiều như vậy khương chính cường cả kinh quất thẳng tới hơi lạnh vương trí côn mặc dù mở mấy quán rượu t r ả lâu nhưng là một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền hiện đang lừa ngươi một lần lập tức liền kiếm mấy triệu loại chuyện tốt này hắn sẽ bỏ qua khương hà cười lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa chỉ là vùi đầu ăn mì còn có nửa câu khương hà không có nói đó chính là giống khương chính cường thành thật như vậy người hố lên rất dễ dàng hơn nữa còn không có gì hậu hoạn dễ dàng liền kiếm mấy triệu vợ ơ i mà là như thế này đều là hương thân hương lý tại sao có thể như vậy nghe được khương hà lời nói này khương chính cường vẫn có chút không dám tin tưởng ta đã ăn xong cha ngươi thu một chút bắt b ú a khương hà cũng lời cùng khương chính cường giải thích bỏ qua bắt b ú a nhấc lên trên bàn d a o phay liền chuẩn bị đứng dậy ai vân vân nhi tử n g ư ơ i để d a o làm gì mau vươn xuống mau vươn xuống tuyệt đối đừng làm loạn a chính đang xoắn suít không thôi khương chính cường đột nhiên nhìn thấy khương hà để i a o đứng dậy dọa đến nhảy dựng lên sợ hắn muốn đi cùng vương trí côn liều mạng để i a o làm gì đương nhiên là đi d ế t gà khương hà lau lau lơi lau đứng dậy hướng về sau viện đi đi qua dết d ế t gà tại sao phải d ế t gà khương chính cường lơ ngơ không biết khương hà đây là ý gì ta tức sôi ruột trong lòng sát khí bốc lên dự định dết mấy con gà ép một chút h ỏ a khí làm sao không được ca khương hà quay đầu nhìn về phía khương chính cường nếp nếp miệng hoặc là ngươi hy vọng ta ra đi dết người không không dết gà nhất định phải giết gà nhớ tới khương hà cái k i a cổ cái nóng n ả y trứng khương chính cường sắc mặt chấp nhận liên thanh nói ra giết gà tốt giết gà tốt nhi tử nhanh đi giết gà toàn giết sạch không đủ lại đi mua ừ n vậy ta liền đi giết gà khương hà cười cười dẫn theo dao đi vào hậu viện cái gọi là ép một chút hỏa khí cái kia hoàn toàn chính là nói nhảm khương hà giết gà mục đích chính là vì kỹ năng trước đó giết gà đạt được một cái đao thuật vô song khương hà đã tự mình nghiệm chứng đao thuật vô song uy lực hiện tại muốn tìm vương trí côn đoạt lại nhà này phòng ở khương hà còn cần lực lượng càng thêm cường đại đao thuật vô song mặc dù rất lợi hại lại chỉ là tăng lên ta dùng đao kỹ xảo đối với ta tự thân lại cũng không có bao nhiêu cường hóa tố chất thân thể không trở nên mạnh mẽ bao nhiêu cất bước đi vào hậu viện đi vào lồng gà một bên thương hà đưa tay từ lồng gà bên trong cầm ra một con gà muốn đoạt trở về phòng sinh khẳng định phải cùng vương trí côn cứng rắn chọc một trận cho nên ta hiện tại cần một cái rất biết đánh kỹ năng có thể đánh kỹ năng lựa chọn liền có hơi nhiều hàng long thập bát trưởng có tính không lục mạch thần kiếm đâu thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ đâu cựu âm chân kinh đâu thậm chí càng nói nhảm một điểm n g kiếm thuật đâu sau đó luyện k h í t r ú c cơ kim đan nguyên anh độ kiếp phi thăng đ ầ u lại hung á c một điểm bàn cổ khai thiên tịch điện lao động vừa mở cái gì ý nghĩ cổ quái đều từ khương hà trong đầu xuất hiện sau đó tài nguyên không đủ này kỹ năng không cách nào chế tạo tài nguyên không đủ này kỹ năng không cách nào chế tạo tài nguyên không đủ này kỹ năng không cách nào chế tạo khương hà trong đầu vang lên liên tiếp thanh em nhắc nhở mỗi khi khương hà trong đầu t o á t ra một cái ý nghĩ liên nghe được một tiếng thanh em nhắc nhở liên tục không ngừng thanh em nhắc nhở đem k ư ơ n g hà làm rộng đây là tình huống như thế nào sửng sốt nửa ngày cũng còn không có lấy lại tinh thần thẳng đưa tới tay dẫn theo gà trống lớn ha ha ha dãy rồi lấy này mới khiến khương hà tỉnh táo lại đây là huyết s ắ c dựng thẳng mắt nhắc nhở tài nguyên không đủ túi đầu nhìn một chút trong tay dẫn theo gà trống lớn khương hà cuối cùng minh bạch một chút nói cách khác giết cái này gà trống lớn còn chưa đủ lấy chế tạo ra những kỹ năng kia vấn đề này ngược lại là dễ lý giải nếu như dùng một cái gà trống lớn khi vật liệu liền có thể làm ra một cái bản cổ khai thiên tị địa cái kia cũng quá nói nhảm cho nên tiên hiệp kỹ năng trước mắt chỉ có thể h u n nghĩ một hồi nếu như muốn giết một cái bản cổ mới có thể làm ra bản cổ khai thiên tịch địa như vậy đi đâu mà tìm một cái bản cổ đ ế n giết võ hiệp kỹ năng chỉ sợ cũng không dễ dàng giết bao nhiêu con gà mới có thể làm ra nội lực chân khí lúc này thương hà đột nhiên nhớ tới đao thuật vô song bên trong xuất hiện một cái tử đẳng cấp p h ả m cảnh tại đao thuật vô song kỹ năng bên trong xuất hiện qua một cái gọi p h ả m cảnh tử cái gọi là p h ả m cảnh tên như ý nghĩa chính là phàm nhân cảnh giới hẳn là người bình thường người bình thường cấp độ a cho nên trước mắt mà nói t thực thực nếu như có thể làm ra lý tiểu long thiện quần đạo đối phó vương trí côn những người này đã coi như là dao mổ trâu g ư ớ i gà ta cũng không cần đến mơ tưởng xa vời quyết định chủ ý khương hà dẫn theo dao phay đối với cổ gà chính là một đau gọt súng dưới trong lòng ám niệm cho ta làm ra lý tiểu long thiện q u y ề n đạo một đau c h ả n qua máu me tung tóe trong tay dẫn theo gà trống lớn nháy mắt hóa thành cho tàn trước mắt lại xuất hiện cái kia một đôi huyết s ắ c dựng thẳng mắt một đoàn máu tươi phiêu phủ ở giữa không trung huyết s ắ c dựng thẳng mắt chiếu s ạ ở đây đoàn máu tươi bên trên sau đó tài nguyên không đủ tài nguyên không đủ thanh âm nhắc nhở lại một lần vang lên vẫn là tài nguyên không đủ nhưng không có nói không cách nào chế tạo nói cách khác t h t quyền đạo kỹ năng có thể chế tạo chính là tài nguyên còn chưa đủ không đủ không đủ thanh âm nhắc nhở vẫn trong đầu tiếng vọng、giết tiếp tục giết một cái hai con ba con thằng đến khương hà đem toàn bộ lồng gà bên trong mấy chục con gà hết t h ể giết sạch s à n h xanh, xanh tài nguyên không đủ thanh âm nhắc nhở cái này mới ngừng lại được huyết s ắ c dựng thẳng mắt chiếu vào lấy một đoàn phun trào máu tươi vô số đầu tơ máu sen lẫn q u ấ n quanh sau một lúc một viên bạch quang lấp l á n h phủ văn xuất hiện tại khương hà trước mắt kỹ năng tiệt quyền đạo cường độ vật tham chiếu lý tiểu long đẳng cấp phàm cảnh t r ư ớ c bảy hảo hảo giảng đạo lý quả nhiên vẫn là phàm cảnh mà lại tiệt quyền đạo kỹ năng cũng là màu trắng nhìn trước mắt trôi nổi tiệt quyền đạo kỹ năng phủ văn trong lòng suy i n h ra m phần n tư một chút khương hà cũng không có nghiên cứu kỹ đem được chú ý đặt ở tiệc quyền đạo kỹ năng bản thân giết mấy chục con gà lúc này mới chế tạo ra tiệc quyền đạo kỹ năng đạo thuật vô song lại chỉ cần giết một con gà hai cái này kỹ năng cần tài nguyên t r ê n lệch lớn như vậy khác nhau ở đâu đâu cười lắc đầu khương hà đưa tay trộm một cái đem t h i ệ t quyền đạo kỹ năng phủ văn trộm trong tay đúng một tiếng kỹ năng phủ văn bạo tán hóa thành một đạo bạch quang sông vào khương hà thể nội đau nhức kịch liệt đau nhức khi b ạ c h quang sông nhập thể nội một s á t na khương hà chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp mỗi một bộ phận đều bị xé nát bắp thị toàn thân kịch liệt run run toàn thân xương cốt ken k ế t rung động mỗi một cây dây chẳng đều đang kịch liệt lôi kéo cỗ này khó có thể chịu đ ư ợ giày vỏ để khương hà khổ không thể tả cũng may thời gian không dài vẫn chưa tới một phút đồng hồ trận này thống khổ không chịu nổi dậy vò liền đã kết thúc hô hô thật dài phun khí thô khương hà lao đi mồ hôi lạnh trên c h á n một mặt lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng ta cuối cùng minh bạch khó trách đao thuật vô song chỉ cần giết một con gà tiệt quyền đạo muốn giết mấy chục con gà trải qua vừa rồi thân thể cường hóa thống khổ dày v ò khương hà đã suy nghĩ minh bạch trước đó nghi hoặc đao thuật vô song tăng lên là khương hà dùng đao kỹ xảo lại cũng không liên quan đến nhiều ít thân thể cường hóa cải tạo hiện tại cái này tiệt quyền đạo chẳng những để khương hà có được đỉnh tiêm kỹ xảo cách đấu mà lại đem khương hà cường hóa thân thể một lần tăng cường khương hà lực lượng. sức chịu đựng cùng tốc độ tố chất thân thể toàn diện tăng lên tùy ý hoạt động một chút tay chân khương hà rõ ràng cảm giác được thể bên trong ẩ n chứa dồi dào lực lượng cơ bắp từng khối hở ra căng cứng sợi cơ nhục như cùng một căn cây t ơ thép tùy thời có thể b ộ c phát ra cường đại lực lượng không cẩn thận ta cũng thay đổi thành cao thủ đâu khoe miệng hiện lên vẻ mỉm cười khương hà d ư ơ n g mắt sau khi thấy viện bên trong cây kia lớn cây nhãn cây nhìn thấy trên cành cây quấn quanh dây gai nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần a một tiếng rít lên khương hà thân hình l u ậ lên đột nhiên bọt tới lớn cây n h ã trước cây dưới chân đạn một cái đàng không mà、lên. xoay người một c ư ớ c trùng điệp đá ra ngoài b à n h một tiếng văng trầm lớn cây nhãn cây mãnh liệt lay động vô số c ả n h khô lá r ụ n g bá bá bá rơi xuống trên cành cây quấn quanh dây gai bạo tán đứt gãy dây gai dọc theo thân cây rơi xuống rơi đ ầ y đất một c ư ớ c này đem quấn quanh ở trên cành cây dây gai đá nát liền liền lớn cây nhãn cây thô lệ vỏ cây đều đá rơi xuống một khối lớn lộ ra trắng lếu thân cây không tệ không, tệ. không hổ là tiệt quần đạo quả nhiên bất phàm nhìn thấy một kích này hiệu quả cương hà hài lòng nhẹ gật đầu bằng vào ta hiện tại bản lĩnh bình thường mười mấy chẳng hán đều có thể nhẹ nhọn thả l ợ sửa sang lại quần áo khương hà quay người đi ra hậu viện là thời điểm tìm vương trí côn hảo hảo giảng một giảng đạo lý khi khương hà đi vào cửa hàng thời điểm khương chính cường đang đánh quét cửa hàng nhìn thấy khương hà đi tới khương chính cường vội vàng hỏi thăm nhi tử gạt đều d i ế t hết đi n g ư ờ i không sao chứ ừng ta không sao khương hà gật đầu cười hướng phụ thân vậy vây tay cha đi thôi chúng ta đi tìm vương trí côn tìm côn ra tìm hắn làm gì chẳng lẽ ngươi khương chính cường mặt mũi tràn đầy lo lắng cây trổi ném một cái vội vàng chạy tới giữ chặt khương hà nhi tử ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng bọn hắn đánh nhau ta biết ngươi tính tình không được không nên đi đánh nhau bọn hắn nhiều người ngươi làm không thắng mà lại coi như đánh thắng đã thương người sẽ ngồi tù sẽ không cha ta là đi cùng bọn hắn giảng đạo lý khương hà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trả lời giảng đạo lý đúng giảng đạo lý tốt tất cả mọi người muốn giảng đạo lý khương chính cường liên tục gật đầu vậy được đi ta đi chung với ngươi đi cùng côn ra giảng đạo lý nói khương chính cường vội vàng đóng cửa hàng trải cửa lớn cùng khương hà cùng đi ra khỏi gia môn dọc theo văn hưng ơ đường phố con đường tiến lên đi trên nửa đường khương hà đột nhiên ngừng lại chỉ vào bên cạnh một ngôi nhà hướng khương chính cường hỏi thăm cha nơi này là thợ mổ heo trong nhà lao lưu à? tối h hôm qua cùng ngươi cùng một chỗ đánh bài cái kia đúng nơi này chính là lao lưu ra khương chính cường không biết khương hà vì sao hỏi cái này theo bản năng đáp một câu vậy được chúng ta đi trước cùng lao lưu giảng giảng đạo lý nói khương hà quay người hướng thợ mổ heo trong nhà lao lưu đi đi qua cùng lao lưu giảng đạo lý giảng đạo lý gì khương chính cường chỉ cảm thấy không hiểu thấu nhìn thấy khương hà chạy tới lão lưu ra cửa khương chính cường cũng chỉ đành cùng đi qua giờ phút này thợ mổ heo lão lưu chính ngồi trong nhà chính vậy lên chân bắt chéo một bên g ặ m lấy hẳn d ừ a miệng bên trong còn ngâm nga bài hát a lao khương còn có tiểu khương các ngươi sao lại tới đây nhìn thấy khương hà hai cha con đi vào cửa lớn lão lưu trong mắt lóe lên một vòng bối rối ánh mắt có chút trốn tránh nhưng vẫn là đứng dậy đánh câu chào hỏi khương hà một mực đang lưu ý lão lưu t h ầ n sắc nhìn thấy lão lưu tránh né ánh mắt khương hà ánh mắt trở nên lạnh cái này lão lưu quả nhiên có vấn đề quả nhiên là hắn cùng vương trí côn liên thủ hố lao đầu tử trong lòng dâng lên một cơn tức giận nhưng là khương hà mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường ngược lại hiện lên một vòng tiêu dung lưu thúc ta lần này tới là muốn cùng ngài hỏi một chút tình huống mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng lão lưu t r o hỏi khương hà cất bước đi vào nhà chính đi tới lao lưu trước mặt lưu thúc cha ta tối hôm qua thua rất thảm liền phòng ở đều thua mất ngài biết đến hắn bình thường đều không đánh hàng hiệu ngài t ố i hôm qua cũng ở tại chỗ rõ r à n g một khối thẻ đánh bạc chính là một ngàn khối tiền ngài làm sao không nói với cha ta rõ ràng trên thực tế đây cũng là một cái thăm dò hắn muốn lần nữa xác nhận lão lưu có phải thật vậy hay không tham dự vào lời này của ngươi nói như thế nào nghe được khương hà trong giọng nói mang theo h á n trách lão lưu lông mày n h u lại sắp mặt bản tiểu khương cha ngươi đều mấy chục tuổi người lại không là tiểu h ả i tử một khối thẻ đánh bạc chính là một ngàn khối tiền chính hắn không hỏi rõ ràng còn có thể quay đến trên người ta nói đến đây lão lưu quay đầu nhìn về phía khương chính cường sụ mặt răn dậy c ụ gừng không phải ta nói ngươi nhà ngươi nhi tử thật sự là quá không hiểu chuyện còn đoán trách ta cái này có thể trách ta sao một điểm đạo lý cũng đều không hiểu cụ gừng nhà ngươi nhi tử còn được thật tốt dạy một chút mới được dạy mẹ nó s á t vách khương hà một tiếng gầm thét phất tay trùng điệp một bạt thai phiến đi qua đúng một đạo vang r ộ i cái tát đem lão lưu đánh cho một cái lảo đạo từ trên ghế lật đến một đầu mới ngã xuống đất chương không tám năm đ ă m mới là đạo lý quyết định a nhi tử ngươi ngươi làm cái gì vậy đột nhiên xuất hiện tình trạng đem khương chính cường sợ ngây người không phải đã nói muốn giảng đạo lý sao làm sao động thủ đánh người rồi làm gì đương nhiên là giảng đạo lý a khương hà nếch miệng cười một tiếng lại là một cốc nhắm ngay ngã xuống đất lão lưu đạp đi qua trực tiếp đem lão lưu bị đá phanh một tiếng đâm vào góc tường quay đầu d ơ lên nắm đấm hướng phụ thân ra hiệu một chút khương hà cười nói cha ngươi chưa từng nghe qua a nắm đấm mới là đạo lý quyết định thế nhưng là thế nhưng là nhi tử đánh người là p h ạ m pháp khương chính cường đột nhiên cảm thấy nhi tử nóng n ả y chứng tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng tính tình của ta như thế tốt nhi tử tính tình thế nào liền nóng này thành dạng này rồi ân khẳng định là nóng này chứng nguyên nhân cha ngươi nói đúng đánh người là phạm pháp nhưng là vậy cũng phải chờ ta đánh qua về sau khương hà cất bước đi đến lão lưu bên người một c ư ớ c dâm tại lão lưu ngực vung lên nắm đấm nhắm ngay lão lưu đầu làm bộ m u ố n đánh ngừng ngừng thiểu thương chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ lão lưu nhìn thấy khương hà làm bộ m u ố n đánh dọa được sắc mặt chấm nhuận liên tục xin khoan dung mã lập qua bích thiểu thương cũng là người tê ơ người thì tính là cái gì khương hà con mắt một trống vung lên nắm đấm trùng điệp đập xuống b à n h nắm đấm sát lão lưu gương mặt trùng điệp đập xuống đất tuôn ra một tiếng văn trầm trên mặt đất phủ lên sàn nhà gạch răng rắc một tiếng bạo liệt vẩy ra mảnh vụn đánh vào lão lưu trên mặt ẩn ẩn đau nhức cỏ không có đánh lấy lại đến khương hà miệng bên trong tức giận mắng lại một lần r ơ lên nằm nấm nhỏ a không khương ca khương gia tham ạ n g tham ạ n g lão lưu đã sợ đến run như cầy sấy miệng bên trong liên tục xin khoan dung vừa rồi lau cái đầu đập xuống một quyền kia liền sàn nhà gạch đều đánh nát có thể thấy được khương hà một quyền này lực lượng lớn bao nhiêu nếu là đánh chúng chỉ sợ liền đầu góc đều muốn đánh ra đến nghe nói lao khương gia nhi t ử mắc phải quái bệnh đầu ó c có chút không bình thường nói không chừng còn là cái bệnh tâm thần đầu năm nay bệnh tâm thần giết người đều không phạm pháp thật bị hắn đánh chết vậy liền chết vô ích tha mạng khương h à so đo nằm đ ấ m hướng lao lưu nếp miệng cười một tiếng cái kia l ư u thua ca kỳ thật đâu ta lần này tới chính là cùng ngươi hỏi một chút tình huống nói đi các ngươi là thế nào lựa ta cha là côn da côn ra để ta làm như vậy tại chính nghĩa thiết quyền uy hiếp hạ lão lưu không chút do dự liền đem sự tình bản hắn dao côn ra để ta mang lão khương đi đánh bài làm cục thắng lao khương tiền sau đó côn gia phân ta một vạn khối tiền a lao lưu ngươi ngươi vỡ ơ ý mà thật là ngươi tại lửa ta nghe được lão lưu bàn giao khương chính cường có chút không dám tin tưởng lão lưu chúng ta bao nhiêu năm giao tỉnh ngươi ngươi sao có thể dạng này giao tỉnh giao tỉnh cái giám a người ta một vạn khối tiền liền bán đi ngươi khương hà hướng phụ thân nhìn thoáng qua một trận lắc đầu thở dài lao đầu tử ngươi coi người khác là bằng hữu người khác cũng không có coi ngươi là chuyện đây chính là người thành thật vì sao thường xuyên thua thiệt nguyên nhân khương gia là ta không đúng là ta đáng chết ta toàn bàn giao ngài liền dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi lão lưu có chút không dám đối mặt khương chính cường chỉ là hướng khương hà liên thanh cầu xin tha thứ ừm ta khẳng định sẽ bỏ qua ngươi thẳng thắn sẽ khoan hồng mà khương hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nghiêm túc gật đầu sau đó một quên y đập xuống phanh một tiếng lão lưu cầu nghiêng một cái bất tỉnh đi qua a nhi tử ngươi đánh chết hắn rồi khương chính cường còn tưởng rằng khương hà đem lão lưu đánh chết do đến mặt mũi chẳng bệnh không chết chỉ là đánh ngất xịu mà thôi khương hà cho phụ thân giải thích một câu quay người đi ra ngoài cửa đi thôi chúng ta đi cùng côn ra giảng giảng đạo lý a còn còn đi giảng đạo lý khương chính cường đã bị khương hà đạo lý hụ dọa vội vàng ngăn lại khương hà nhi tử đánh người là phạm pháp mà lại vương trí côn thủ hạ một đám lưu manh ngươi ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì ta còn thế nào sống a cha tin tưởng ta không có chuyện gì bọn hắn đánh không lại ta khương hà đưa tay kéo phụ thân đi cha chúng ta đi lấy về nhà chúng ta phòng ở phòng ở phòng ở nào có nhi tử trọng yếu không đi nhi tử chúng ta không đi khương chính cường gấp đến độ vòng khói đều đỏ lời này ấm lòng khương hà bước chân dừng lại k h ắ p khuôn mặt là ý cười cái t i a tốt chúng ta không vì phòng ở mà chiến nhưng là bọn hắn đánh ngươi không ai có thể đánh cha ta mà không trả giá thật lớn không không nhi tử ta thân thể chấp đ ị c h không có việc gì một chút việc đều không có ngươi không nên đi khương chính cường còn tại cản trở nhưng là khương hà tâm ý đã quyết hắn ngăn không được cha trên thế giới này muốn không bị người ức hiếp vậy thì phải nằm đấm đủ cứng khương hà ngóc lên đầu lâu Mặt mũi không lâu sau đó hai người đã đi tới hồng sơn xung trà lâu cửa giờ phút này thời gian vẫn là tám giờ sáng qua trà lâu mặc dù mở cửa nhưng là bên trong lại không có bao nhiêu người dù sao sáng sớm liền đến uống trà đánh bại người thực sự quá hiếm thấy đi vào trà lâu bên trong trống rỗng chỉ có trên bảy đứng một cái vẫn còn đang đánh ngác phục vụ viên thiên sinh mấy vị nhìn thấy khương hà vào cửa phục vụ viên vội vàng tới hỏi thăm ta là tới tìm người khương hà hướng phục vụ viên cười cười sau đó từ bên cạnh bên b à n nhấc lên một cái ghế đối với trong đại s ả n h dựng thẳng lên bình phong t r ủ n g đ i ệ p nện đi qua l o ả n g x o ả n g một tiếng bình phong ngầm vang ngã xuống đất vỡ vụ n thủy tinh bốn phía v y ra vương trí côn c ú t ngay cho ta ra khương hà nổi giận cuồng hống tại trà lâu trong đại s ả n h tiếng vọng a bên cạnh phục vụ viên đã sợ ngây người ai mẹ nó dám ở côn da tràng từ bên trong náo sự đại sành phía sau trong lối đi nhỏ lao ra một cái thân mặc màu đen áo khóc ra t r ê hai mươi một đầu dây chuyền vàng, vàng, ngươi. Ngươi vàng từ bên cạnh trên mặt bàn nắm lên một cái dày đặc cái gạch tàn thuốc cất bước xông lên vung lên cái g ạ t h tàn thuốc như là vung lên một cục gạch đối với khương hà trùng điệp đập xuống ha ha ngươi thật dũng cảm nhìn thấy dây chuyền vàng dễ tới khương hà cười lắc đầu sau đó thân hình xoay tròn một cước bay lên trùng điệp đá vào dây chuyền vàng ngực bay một tiếng dây chuyền vàng bị đá được bay rơi ra ngoài một đường nào hào đụng phải bốn năm bàn lớn mau tới người mau tới người có người đến đập phá quán ngã xuống đất dây chuyền vàng đau đến g ặ p cả người chỉ có thể rắc cuống họng hâu người ai mẹ nó dám nện côn da c h ẳ n g tử đầu bậc thang vang lên một trận tiếng bước chân dày đặc hiển nhiên dây chuyền vàng hở ở h u viện bộ đội tức sắp đến chương chín côn da da đau bụng tiếng bước chân rồn rập vang lên từ thang lầu thời gian liên tiếp xông ra bảy tám cái thanh niên trai tráng nam tử nhìn thấy đám người này vọt ra dây chuyền vàng dũng khí đại tráng vội vàng từ dưới đất lật lên chỉ vào khương hà kêu to chính là hắn các linh đệ chơi chết tiểu tử này chính là hắn cái này thuốc ngộp màu xanh b i ế c tráng nam tử nhìn thấy khương hà chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i căn bản không có coi khương hà là chuyện một cái không biết trời cao đất rộng các con cũng dám đến nện côn da c h ẳ n g tử ai cho ngươi là gan tiểu tử dám đến nện côn da c h ẳ n g tử người một chết làm chết cái này bức con non to gan lớn mật các con chưa cho hắn cái ký hiệu căng căng trí nhớ một đám người g i g i ậ n vung lên quyển cước hướng khương hà vọt lên nhi tử cháy mau cháy mau không biết có phải hay không t r ư n g hợp khi khương hà lao ra thời điểm trà lâu đại sành treo trên vách tường trong tv vừa lúc ở phát ra một bài nam nhi phải tự cường ngạo khi đối mặt vạn trọng sóng hùng hôn tiếng ca sục sôi tiết ấu trong đại sành tiếng vọng đặt ca mà lên khương hà thân hình thoát ra xông vào người nhóm hữu quyền tự bên hông vung lên như cùng một chuôi trọc truy phanh một q u y ề n đập ngã phía trước một lưu manh nhiệt huyết giống cái kia mặt trời đỏ ánh sáng một cái băng gào thét mà tới khương hà thân hình thoát một cái hiện lên bay tới ghế nhấp chân một cái bay đạp đem bên cạnh một cái giơ lên chai bia lưu manh đã bay ra ngoài mật như sắt đánh x ư ơ n g như tinh cương thân hình chầm xuống xoay người một cái quét đường chân t r u n g quanh ba cái lưu manh kêu thảm ngã xuống đất lòng dạ hàng trăm trượng ánh mắt dài và dặm k ư ơ n g hà đưa tay đoạt lấy một chương đập tới cái ghế cao cao vung lên nhắm ngay một cái lưu manh hung hang đập xuống g i a n g dác một tiếng cái ghế vỡ vụn lưu manh lung lay mới ngã xuống đất ta vươn lên hùng mạnh làm h ả o hán dưới chân trùng điệp đạp một cái khương hà cả người đằng không mà lên đùi phải như là roi thép giống nhau quét ngang mà ra phanh một tiếng một cái lưu manh bị một cước quét trên đầu trùng điệp nện ngã xuống đất làm h ả o hán tử mỗi ngày muốn tự cường nam nhi n h i ệ t huyết hán so mặt trời càng ánh sáng trong t v tiếng ca còn tại phát ra một ca khúc còn không có thả xong đánh nhau liền đã kết thúc tôi khô làm v không chịu nổi một kích vừa mới xông vào đại sành một đám lưu manh tại khương hà có thể so với lý tiểu long quyền cước đà kích xuống Từng cái này g xuống không thống năng lượng lượng. Sôi tiếng ca trong ã kêu nổi, rên. biển đất Để đại trời tụ khổ xôi dậy vì Xúc ca s n tiếng vọng. Khương、hà、đứng ngạo nghẽ công đường, thân h Hà giỏi mạnh ảnh mẽ là u ê n đình n h cái c này cái này, đây là nhi tử ta thằng đến hiện tại khương chính cường đều vẫn làm nộng ông trời của ta nhi tử ta thế mà có thể đánh như vậy nhi tử ta thế mà lợi hại như vậy nhi tử ngươi ngươi chừng nào thì luyện công phu ta làm sao không biết khương chính cường mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn khương hà cha ngươi còn không biết Ta không phải thường xuyên tại hậu viện đánh cây kia lớn cây nhãn cây a người quên rồi khương hà tự nhiên không thể nói với phụ thần cái này thân bản lĩnh đều là giết gà giết ra tới giết mấy chục con gà lúc này mới đổi lấy một cái kỹ năng đánh cây nhãn cây ngươi không phải nửa năm trước mới bắt đầu đánh sao khương hà đánh cây nhãn cây sự tình khương chính cường tự nhiên không phải không biết nói từ khi khương hà nóng này chứng phát tắc đến nay mỗi tháng đều có mấy ngày không bình thường chỉ có thể đối với lớn cây nhãn cây một trận dồn sức đánh thế nhưng là lúc này mới đánh nửa năm liền có như thế một thân bản lĩnh rồi nói đến ngươi khả năng không tin vương Hà Hướng phụ trí h nhìn thoáng qua, đưa tay chỉ chính mình, nhét tiếng, ta, chính â n miệng tiếng, con người tay một ta, t qua, đưa của cười là o n truyền năm lần Khương g gặp thuyết trăm năm khó gặp một lần võ tài. khó học kỳ võ c n h côn ư bước. ờ n g một mặt một k h g để ý đến ý thân phụ cúc h kinh, Khương Hà Hướng một mảnh hốn sánh ấ n độn trong đại trà một mắt một quét lâu c t nhét miệng, sau đó, lại là giống to một tiếng. miệng, giống Vương Lại sau đó. là Trí ô ngay cút n cho ta ra trà lâu tầng ba một gian trong văn phòng vương trí côn ngồi tại lão bản trên ghế người mặc một bộ t h ẳ n g ấu phục tóc cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề trên sống mũi mang lấy một bộ kính mắt g ọ à vàng đem hắn cặp kia ngoan lệ mắt tam giác che chắn tại thấu kính đằng sau che giấu mấy phần thảo mãng khí hơi thở cương tử hầu tử các người nói các người đi thu sổ sách bị khương chính cường nhi tử đ u ổ i theo c h ặ n trên ngón tay kẹp lấy một cây điếu xi、si、gà lớn vương trí côn nổ một ngụm thuốc lá t a o mày nhìn lên trước mặt đứng thẳng tráng h á n đầu chọc cùng cao gầy đôi ngựa là là giờ phút này tráng h á n đầu chọc cùng cao gầy đôi ngựa đã không có đã từng phách lối bộ dáng hai mặt người bên trên đều mang một cỗ sợ hai thật sâu càng khôi hài chính là hai người quần áo trên người đã biến thành một đầu một đầu dây liền như là trên thân có một cái đồ lao nhà khương hà vô song đa o thuật ngạnh xinh xinh đem hai người quần áo trên người chặt thành đồ lao nhà các ngươi vương trí côn một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng thật dài thở dài một hơi cương tử hầu tử các ngươi theo ta rất lâu à. ta vương trí c ô n người lúc nào sợ thành dạng này rồi ra hôn không có một chút hung á c khí sau này ai sẽ phục ngươi nhóm trong tay xì gà trùng điệp đập xuống đất vương trí côn chỉ vào cương tử cùng hầu tử một trận giận g ữ mắng ỏ cho lão tử đánh lại bằng không các ngươi đều mẹ nó trở về chồng trọt đi thôi còn hôn cái dám a côn, côn ra. tia tiểu tử có chút tà môn nhớ tới khương hà vung lên dao thay hầu tử cổ co r ụ t lại đầu phía sau đôi ngựa đều đạp kéo lên tà môn cái chim lá gan của các ngươi đâu bị một cái tiểu thí hải hù dọa ném không mất mặt vương trí côn đang giận mắng đột nhiên nghe được dưới lầu chuyển đến một tiếng gầm vét vương trí côn cút ngay cho ta ra tiếng giống giận này chuyển đến để vốn là n ổ i giận đùng đùng vương trí côn càng thêm bạo nộ rồi chuyện gì xảy ra đây là có chuyện gì lại còn không người nào dám tới lao từ nơi này nào sự vương trí côn sắc mặt tái xanh đưa tay một thanh lấy xuống trên sống mũi mang lấy kính mắt g ọ à vàng trùng điệp đập xuống đất kính mắt răng rắc một tiếng nện đến vỡ nát cùng lao tử đến lao tử ngược lại muốn xem xem là cái nào lặn xuống nước dám chọc nhà ngươi côn da một thanh khởi trên thân đắt đỏ v ẹ tởn tiện tay văng ra ngoài vương trí côn tử bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một cây ngân quang lóng lánh tinh cương song tiết côn một đôi ngoan lệ mắt tam giác tuân r a hung ác hàn quang đáng chết lại có người dám chọc côn da lao tử đánh chết hắn côn da không cần ngài tự mình xuất thủ có chúng ta là đủ rồi cương tử cùng hầu tự vội vàng biểu trung tâm. một mặt lòng đầy căm phẫn khi trước một bước sông ra vương trí côn phòng làm việc ba người tuần tự đi ra phòng làm việc dọc theo cầu thang một đường vọt tới tầng một cái nào không sợ chết dám tới đây n á o sự tráng hán đầu t r ọ c cương tử kéo trên thân như là đổ lau nhà giống nhau áo bộc lộ lấy lồng ngực lộ ra nồng đậm lông ngực cùng một thân khối cơ thịt hung ác m a n h á c gào thét lớn từ cửa thang lầu vào n g ra sau đó hắn thấy được hưng ơ h à cũng nhìn thấy một mảnh hỗn độn trong đại s ả n h ngã trên mặt đất những cái kia h u n h đệ ta cái ông trời lạy lại là ra hỏa này cái này hung ác được không biên giới ra hỏa thế mà đánh tới cửa rồi nhớ tới cái kia sáng như tuyết đa o quang nhớ tới băng lạnh lưỡi đao tại trên da thị t s ẹ n qua lạnh lẽo tráng hán đầu chọc chân kế tiếp lảo đảo sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh mồ hôi lạnh trên trán c u ầ n c u ộ n mà hạ côn côn ra ta ta đau bụng ta trước đi nhà vệ sinh quay đầu nhìn vương trí côn một chút tráng hán đầu chọc c ũ bụng xoay người chạy chứ người từ đó về sau ngài chính là da đau bụng đi v ề đũa cờ vương trí côn nghe nói như thế hoàn toàn ngây ngẩn cả người lập tức sẽ động thủ đánh nhau ngươi thế mà nói cho ta muốn đi nhà cầu người mẹ nó đùa ta đi lúc này vương trí côn còn tại đ ố i cứng tử cử động cảm thấy không hiểu thấu còn không có lấy lại tinh thần sau đó hắn lại nhìn thấy hầu tử đầu phía sau đuôi ngựa một trận l o ạ t chiến không không chỉ là đuôi ngựa mà là hầu tử cả người đều đang run dày hầu tử ngươi đây là tình huống như thế nào ngầm đầu nhìn hầu tử nhìn thấy hầu tử sắc mặt trắng bệnh toàn thân đổ mồ hôi lạnh vương trí côn lại là một trận m ộ t b ư ớ c hoàn toàn không biết rõ tình trạng c ô n c ô â n ra ta ta cũng đau bụng ta cũng muốn trước đi nhà vệ sinh vội vang chào hỏi một tiếng hầu tử xoay người chạy một đường manh vung lấy đôi ngựa nhanh như chấp chạy không thấy bằng dáng cái này mẹ nó làm cái quỷ gì vương trí côn s ờ lên đầu quả thực là không có làm rõ ràng tình trạng đau bụng tiêu chảy rồi buổi sáng hôm nay các ngươi đều mẹ nó ăn thứ gì trong lòng một trận giận mắng vương trí côn cũng lời quản cái kia hai tên h ố n trướng dẫn theo s o n g t h i ế t côn vội vàng đi ra đầu bậc thang bước vào tầng một đại s ả n h sau đó vương trí côn sợ ngây người tầng một trong đại s ả n h một mảnh hốt nội khắp nơi đều là vỡ vụn cái ghế đổ dạm cái bàn còn có một chỗ thủy tinh vỡ càng kinh sợ hơn chính là trên mặt đất ngã đầy đất người thủ hạ của hắn đi theo hắn cùng một chỗ xã hội đen tiểu đệ t ừ n g cái ngã trên mặt đất đổ vào một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu niên dưới chân đổ vào một học sinh trung học bộ g i á g thiếu niên dưới chân mua thất ngựa khó trách cương tử cùng hầu tử cái kia hai cái hôn trướng sẽ đau bụng nhìn thấy tràng diện này lao tử cũng muốn đau bụng a một người đánh m ư ờ i người còn toàn bộ trọng gọng trên đất cái này mẹ nó là lộ nào t h ầ n tiên lao tử nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái thôn bá làm sao chọc loại cao thủ này rồi cái này loại cường long làm sao lại đến nước hiếp ta cái này vũng bùn bên trong con lươn nhỏ đầu cứng rắn làm là tuyệt đối chơi không lại vương trí côn dự định trước lôi kéo làm quen nghĩ biện pháp hóa giải cái này nguy cơ vị tiểu huynh đệ này ta là vương trí côn giang hồ bằng hữu nâng đỡ xưng ơ ta một tiếng côn ra vương trí côn ho khan một tiếng trên mặt nợ nụ cười cùng khương hà chào hỏi thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết liền bị khương hà một tiếng giận mắng đánh gãy người mẹ nó cũng dám ở l á o tử trước mặt sưng ra khương hà gầm lên giận dữ thân hình l u ậ lên một cước bay đạp trùng đ ệ p đá vào vương trí côn ngực phanh một tiếng vương trí côn bị đá được bay rơi ra ngoài rầm rầm liên tiếp đụng nga bốn năm bàn lớn chúng điệp ngã xuống đất trong tay s o n g tiết côn len ken một tiếng rơi trên mặt đất ai u n g ư ơ i n g ư ơ i còn giảng hay không giang hồ quy củ a vương trí côn xoa đau nhức ngực mặt mũi tràn đầy bi vẫn nhìn về phía khương hà ta liền lời dạo đầu đều chưa nói xong ngươi liền động thủ đều là người trên giang hồ ngươi còn giảng không tuân theo quy củ giang hồ quy củ ta nổ vào khương hà lạnh lùng lường vương trí côn một chút một trận lắc đầu ngươi mẹ nó có bị bệnh không hiện tại là cô đồng xã hội liền giang hồ cũng không có còn nói với lao tử cái gì giang hồ quy củ người, người? nghe được khương hà lời nói này vương trí côn tức giận đến mặt mũi tràn đầy trướng hồng nửa ngày đều nói không ra lời huống chi ai mẹ nó là người giang hồ khương hà hư lạnh một tiếng đưa tay chỉ hướng còn tại cửa ra vào s ư n g sở khương chính cường hướng vương trí côn nói ra vương trí côn trận to mắt chó của ngươi nhìn xem xem hắn là ai ai vương trí côn thuận theo khương hà chỉ thị phương hướng cái này mới nhìn đến đứng tại cửa ra vào ngẩn người khương chính cường không thể không nói khương chính cường người đàng hoàng này thật đúng là không có tồn tại gì cảm giác hãn bộ kia trung thực sợ dạng ai một chút nghiêng mắt nhìn qua đi đều sẽ tự động không để mắt đến cái này、người. k hương chính cường lao khương tử n g ư ơ i các ngươi nhìn một chút khương chính cường lại nhìn một chút khương hà vương trí côn đã minh bạch đến đây cái này hung ác được không biên giới g i a h ò a lại chính là khương chính cường nhi tử đây chính là cái kia nghe nói đầu hóc có bệnh buổi sáng còn đem khương tử cùng hầu tử truy chặt một con đường khương hà khương chính cường nhà nhi tử vờ ơ y mà lợi hại như vậy lao khương tử nhà ngươi nhi tử như thế sâu ngươi mẹ nó cũng không nói một tiếng sớm biết ngươi có cái như thế hung ác nhi tử ta mẹ nó còn dám chọc giận ngươi lao khương tử ngươi người cái tên này nhìn trung thực không nghĩ tới ngươi vợ ơ y mã như thế hố n g ư ơ i lão ra hỏa này rất hư lúc này lão tử c ắ m thẳm rồi lúc đầu coi là bóp quả h n g mềm kết quả đã phải thép hợp kim tấm muốn hay không xui xẻo như vậy a giờ k h ắ c này vương trí côn hối hận ruột đều xanh a còn mang theo song tiết côn đâu thế mà ở trước mặt ta dùng song tiết côn n hướng vương trí côn cười lắc đầu mũi chân vậy một cái đem song tiết côn trống lên một thanh trộm trong tay để cho ta tới dạy dỗ ngươi cái gì là song tiết côn cổ tay chấn động sáng như bạc ánh sáng quanh quần m à lên phản phát hóa thành một đầu tại khương hà quanh thân xoay quanh ngân xạ tinh cương s o n g tiết côn trong tay khương hà như là sống lại mang ra từng đợt phá không d í t lên con người của ta thích nhất dạng đạo lý s o n g tiết côn trong tay gào thét xoay quanh khương hà nhìn chằm chằm vương trí côn cười lạnh một tiếng dám thiết lập ván cục lửa ta cha còn dám động thủ đánh ta cha c ò n p h o á i người nện nhà ta s ạ p hàng vương trí côn ngươi thật là lớn chó mật hiu lóe lên ánh bạc xong tiết côn phá không quất ra mang theo một vòng trí côn phanh một tiếng nện ở vương trí côn trên cánh tay Giang xương cốt ứng thanh mà đức a vương trí côn ôm cánh tay thống khổ không chịu nổi kêu r ê n phạm sai lầm liền muốn bị trừng phạt song tiết côn lần nữa vung ra lại làm ộ t côn nện ở vương trí côn một cánh tay khác bên trên xương cốt răng r ắ c đứt gãy a tha mạng khương ra tha mạng vương trí côn ngã lăn xuống đất thống khổ kêu thảm liên tục cầu xin tha thứ tha mạng tha cho ngươi một mạng cũng không phải không được nhấc chân giẫm trên người vương trí côn khương hạ ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm vương trí côn hiện tại chúng ta đến nói chuyện ngươi thiết lập ván cục hộ chuyện của bà ta khương khúc Khương、gia. Thực ra. lực sau i biệt q á lớn, hoàn toàn không c ó chút nào sức chống nào cự, vương, vương trí côn dương mắt nhìn về phía khương hà đã làm sai chuyện liền muốn bị phạt ta nguyện ý dâng lên một triệu lại thêm căn này trả lâu cho khương gia chịu nhận lỗi tiền cùng trả lâu ta đều không cần ngươi chỉ cần đem lửa ta tra phòng ở còn trở về việc này coi như bỏ qua khương hạ vung l ỏ n g ra vương trí côn tiện tay vứt bỏ xong tiết côn hướng vương trí côn nhẹ gật đầu đi thôi đem phòng ở thế chấp hợp đồng lấy tới phải đa tạ khương gia thủ hạ lưu tỉnh vương trí côn dãy r u i lấy bỏ lên kéo lấy hai đầu g ã y mất xương cốt cánh tay hướng khương hà bái khương gia ngài chờ một lát ta lập tức liền đem hợp đồng đưa tiến đến nói vương trí côn vội vàng lên lầu sau một lúc vương trí côn cùng hai cái đi vê đốt cờ ra hỏa cùng đi xuống tới khương gia cái này là của ngài đồ vật tráng hán đầu chọc cương tử vương trí h o côn g văn, hương a lên, tử cùng hầu tử ba người song song đứng sau lưng thương hà đồng loạt hướng khương hà không mình hành lễ từ đó về sau ngài chính là da chương một mươi một vương trí côn sau lưng lão bản cái gì ra không đồng ra khương hà chẳng hề để ý khoát tay náo ta cùng các ngươi không phải người một đường các ngươi không chọc đến ta ta cũng chẳng muốn quản các ngươi nhàn sự phòng ở cầm về tức cũng đã hết rồi khương hà dẫn theo bao g i a kéo còn đang s ư ớ n g s ở khương chính cường quay người rời đi hồng sơn xung trà lâu nhi tử chúng ta dễ dàng như vậy liền đem phòng ở cầm về rồi trên đường đi khương chính cường vẫn cảm thấy khó có thể tin nhà mình nhi tử vờ ơ y mà lợi hại như vậy vương trí côn cái này loại rất có thế lực xã hội người thế mà cứ như vậy không chịu nổi m ộ t k ích cái này tình hình quá m ự ảo khương chính cường nằm mơ đều không nghĩ tới nhà mình nhi tử vờ y mà mạnh đến n ư c này chẳng lẽ nhi tử thật sự là trong truyền thuyết trăm năm khó gặp một lần võ học kỳ tài nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại vương trí côn rồi ngươi cho rằng có bao nhiêu khó khương hà cười lắc đầu vương trí côn nhiều nhất bất quá là một cái thôn bá mà thôi tại văn hương đường phố một vùng xương vương xương bá vậy thì thôi muốn chăm chỉ hắn liền xã hội người cũng không tính thế nhưng là nhi tử ngươi đả thương nhiều người như vậy vạn nhất vương trí côn báo cảnh sát làm sao bây giờ ngươi có thể hay không bị bắt lại lúc này thương chính cường lại có chút bận tâm tới, tới. đả thương nhiều người như vậy đây chính là pháp sẽ không hắn không dám báo cảnh sát khương hà đối với cái này không thèm để ý chút nào cha vương trí côn làm sự tình rất nhiều đều không thế nào chính quy hắn căn bản cũng không dám báo cảnh sát lại nói ta xuất thủ cũng có t r ư ờ n g mực những người kia chỉ là đánh n g ấ t đi thụ thương không nghiêm trọng còn có một cái lý do khương hà không cùng phụ thân nói rõ đó chính là vương trí côn dám báo cảnh sát bắt khương hà hắn không sợ khương hà trả thù a nha c ò n tốt c ò n tốt khương chính cường nghe được lời nói này trong lòng lớn thở dài một hơi sau một lúc hai người một đường về tới trong nhà cha những vật này ngươi cất kỹ về đến nhà khương hà đưa trong tay dẫn theo bao ra đưa cho khương chính cường ngươi mở ra trước nhìn xem nếu như ta đoán chừng phải không sai bên trong không phải chỉ là nhà ta bất động sản thế chấp hợp đồng còn có những bậc khác khương chính cường sửng sốt một chút vội vàng mở ra bao ra trong c ặ p ra chứ bất động sản thế chấp hợp đồng bên ngoài còn có một tấm thẻ chi phiếu nhi tử đây là khương chính cường cầm thẻ ngân hàng trên mặt thần sắc m ư ờ i phần chân kinh có chút không biết làm sao vương c h í côn nhận lỗi mà thôi khương hà hướng phụ thân khoát tay á o cha ngươi thu đi chúng ta nếu là không thu chỉ sợ vương trí côn đi ngủ đều không an ổn cái này cái này phù hợp a khương chính cường còn đang c h ầ n trở có cái gì không thích hợp không thu mới không thích hợp không thu đã nói lên ta còn muốn tiếp tục thu thập hắn nhất định phải thu hắn mới an tâm khương hà cười cười hướng phụ thân nhìn thoáng qua ngóc lên đầu cha từ hôm nay trở đi văn hưng đường phố vùng này đã không ai dám trêu chọc chúng ta về sau a ngài chính là da cái gì da ta một cái làm buôn bán nhỏ còn dám x ư n g ra khương chính cường thở dài một trận lắc đầu trong lòng thầm nghĩ nhi tử cái này một thân bản lĩnh cũng không biết là tốt là sâu a hồng sơn sung trả lâu bên trong vương trí côn kéo lấy hai đầu đau nhức cánh tay một lần nữa về tới tầng ba phòng làm việc ngồi tại phòng làm việc trên ghế salon vương trí côn vừa tức vừa b u ồ n bực trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạp ta mẹ nó khổ tám đợi a làm sao lại tiếp như thế cái việc phải làm lúc đầu còn tưởng rằng là quả h n g mềm kết quả dẫn xuất một đầu bạo long tới đặc biệt nương miệng bên trong hùng hùng h ổ h ổ vương trí côn chịu đựng k ị c h liệt đau nhức chật vật móc ra điện thoại gọi một cú điện thoại cánh tay bị khương hà đánh gãy quay số điện thoại động tác đều đau đến vương trí côn khỏe miệm m á n quất điện thoại rất nh thiệu vương a người tìm ta có chuyện gì trong điện thoại truyền ra một trận mang theo cái gì giọng điệu tiếng phổ thông bên đầu điện thoại kia người tựa hồ không quá biết nói tiếng phổ thông triệu l ắ o bản ngài muốn cái kia tòa nhà ở phòng ở ta ta không có đem tới tay ta làm hỏng vương trí côn vẻ mặt cầu xin cho người ta giải thích triệu l ắ o bản ngài nói cái kia k h ư n g ra thật không đơn giản đâu khương chính cường mặc dù không đáng giá nhắc tới nhưng là hắn đứa con trai kia quả thực chính là tên s á t tinh ta căn bản không thể trêu vào a ừ n sắt tinh chuyện gì xảy ra điện thoại đối diện thanh em đột nhiên trở nên rồn rập lên tựa hồ đối diện người kia đối với sát tinh chuyện này cảm thấy rất hứng thú k hương chính cường nhi tử khương hà quả thực cũng không phải là người quá kinh khủng nhớ tới khương hà vừa rồi đại phát thần vi một màn vương trí côn đến hiện tại cũng lòng còn sợ hãi triệu l ã o bản cái kia khương hà quá lợi hại rất có thể đ á n h thủ hạ ta những huynh đệ này mười mấy người đánh hắn một cái đều hoàn toàn không phải là đối thủ các huynh đệ toàn t h ụ thương liền ta đều bị đánh gây hai cái cánh tay thật xin lỗi triệu lắp bản ngài muốn phòng ở ta là không có cách nào đem tới tay việc này ta không cách nào làm khương hà một mình hắn đánh bại các ngươi mười mấy người đem các ngươi toàn đả thương không biết có phải hay không là đối với khương hà có thể đánh như vậy cảm thấy chấn kinh triệu lão bản thanh em trở nên cao hơn mấy phần trong thanh em ẩn ẩn còn mang theo vài phần thanh em rung động phải hắn chính là như vậy lợi hại triệu lão bản việc này ta thật không cách nào làm xin lỗi rồi vương trí côn mặt mũi tràn đầy đ ắ n g chát hối hận không thôi nếu không phải triệu lão bản mở giá cao ta làm sao sẽ đi hô khương chính cường làm sao sẽ dẫn xuất khương hà cái tiêm một tên gia hòa khủng bố được tôi việc này ngươi liền không cần phải để ý đến điện thoại đối diện triệu lão bản thanh â m trở nên bình thản lên vậy cứ như vậy đi t a treo giờ phút này đàm thanh nguyên hồng một gian trong phòng hạ n g sang một cái làn da ngâm đen thân hình cao lớn nam tử trung niên tàu mày cúp điện thoại người này hiển nhiên chính là vương trí côn liên hệ triệu lão bản khương hà một người đánh m ư ờ i người hh ắ c ắ c rất tốt rất tốt triệu lão bản cất bước đi tới trước cửa sổ đưa tay kéo ra màn cửa nhìn xem bên ngoài ngựa xe như nước đường cái trong mắt toát ra một cố không hiệu thần sắc Ta tại đàm thành tìm mấy trăm họ khương, rốt có phát hiện. Hy vọng. Người chính là người ta muốn tìm. Triệu hiện. ngươi người đàm là mấy muốn họ Khương, Hy chính vọng, cục có Lao ba ả n ánh mắt trở nên thâm thúy lên, thần sát trong thâm thúy mắt mắt. trở sát ự hồ là kinh hỉ, phản phất là kinh ngạc, khiến người nhìn không là lại là người ngạc, d đi một chuyến đi gặp một lần cái k i a khương hạ đưa tay kéo lên màn cửa triệu lao bản quay đầu nhìn về phía sau lưng sau lưng triệu lao bản gian phòng bên trong trên ghế salon ngồi một người da đen cái này tên là bà người da đen vóc dáng thấp bé thân hình gầy cỏm trên mặt còn hoa văn một đoàn loạn thất bát tao cổ q á i hoa văn đúng nghe được triệu lao tấm mệnh lệnh Bạn chương y mắt một i bé gầy mươi t h hai n h n h tặng đầu người hát ca nhóm khương hà cũng không biết mình lại có phiền thoái về đến nhà về sau phụ thân khương chính cường một lòng tại quét dọn chỉnh lý cửa hàng khương hà cũng không xen tay vào được đành phải cách mở cửa hàng đi tới hậu viện ở dưới mái hiên một chương trên ghế đầu ngồi xuống khương hà bắt đầu suy nghĩ tính toàn trò sau này từ trước mắt đến nhìn có được đao thuật vô song cùng t i ệ t quyền đạo kỹ năng về sau khương hà đã rất biết đánh nhưng là hiện tại là cua đồng xã hội muốn dựa vào đánh nhau kiếm cơm kết cục không phải ăn cơm tủ chính là ăn súng cho nên có thể đánh không tính bản lĩnh còn muốn biết kiếm tiền mới được từ vô song đao thuật cùng t i ệ t quyền đạo đến nhìn huyết sắc mắt dọc năng lực chính là chế tạo các loại kỹ năng rất có thể kỹ năng gì đều có thể lấy ra nếu như muốn kỹ năng gì liền có thể làm ra kỹ năng gì như vậy muốn kiếm cơm liền không khó trong nhà không phải mở một gian nhà hàng a vậy liền từ nơi này cất b ư ớ c đi quay đầu nhìn một chút cửa hàng lý chính phủ thân của đang bận rộn khương hà nợ nụ cười lao đầu tử một khi ta làm ra một cái nấu nướng kỹ năng liền có thể làm ra mỹ vị đồ ăn chúng ta nhà này nhà hàng nghĩ không lựa đều không được nha khương hà cái này người tuy nói trường cấp ba đều không có đọc sóng nhưng là tam quan vẫn là rất chính coi như đạt được huyết sắc mắt dọc cái này kim thủ chỉ coi như kim thủ chỉ ngữ bức đình tiên khương hà cũng không có có đắc ý quyên hình càng không có cái gì lao tử thiên hạ đệ nhất ý nghĩ cho nên việc cấp bách chính là trước hết giết con cả làm ra một cái nấu nướng kỹ năng tới chờ ta thần công đại thành nhà ta nhà hàng liền có thể quyền đả mạch khi vớt chân đạp gầm được gà trở thành ăn uống nghiệp lao đại tưởng tượng một chút cái kia t r a n g diện khương hà đã cảm thấy vui vẻ liền vội vàng đứng lên chạy vào phòng bếp để đem dao phay ra chuẩn bị g i ế t gà được kỹ năng khi khương hà dẫn theo dao phay chạy về hậu viện nhìn thấy trống r ỗ n g lồng gà tử lúc này mới nhớ tới gà đều bị hắn g i ế t ánh sáng ta đi vợ y mà quên việc này còn được đi trước chợ nông dân mua mấy con gà trở về mới được cười lắc đầu khương hà quay người chuẩn bị rời đi hậu viện vừa mới quay người khương hà khoe mắt quét nhìn nhìn thấy hậu viện tường thấp bên trên vở ơ im mà ngồi sồn một cái hk nhóm một cái vóc người không cao nhìn hơi khô gầy hk nhóm trên mặt còn hoa văn một đoàn cổ quái hoa văn hk nhóm đây là tình huống như thế nào khương hà nháy mắt có chút không biết rõ tình trạng đ à m thành những năm này phát triển kinh tế được không sai trong thành cũng có một chút người nước ngoài hk nhóm cũng không biết nhưng là ai từng thấy hk nhóm ngồi sồn ở trên tường rào k h e o l o vị này hk nhóm người l à lạc đường vẫn là đang luyện tập chạy khốc mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là căn cứ l ê nghi ban hữu lương truyền thống khương hà vẫn là hướng cái này h ắ c ca nhóm lộ ra một cái khuôn mặt t ư ơ i cười dùng lắp ba lắp bắp hỏi anh ngữ lên tiếng c h à o người chính là khương hà vượt qua khương hà dự kiến cái này h ắ c ca nhóm vợ ở im mà miệng đầy tiếng phổ thông đúng ta chính là khương hà khương hà nhẹ gật đầu nhưng là nghi ngờ trên mặt chi sắc càng đậm mấy phần cái này h ắ c ca nhóm là tới tìm ta ta lúc nào nổi danh như vậy rồi liền h ắ c ca nhóm đều biết ta rất tốt vậy ta liền không có tìm nhầm người hk nhóm nết miệng cười một tiếng chăng nếu g i n g p h n g phật mang theo hàn quang lạnh leo nhớ ở tên của ta ta gọi bà d... ta chính là người đòi mạng người vừa dứt lời hk nhóm đột nhiên từ trên tường rào nhào xuống dưới như cùng một con h u n g manh báo đen b ạ c h một thanh phản khúc loan đao phá không c h ạ m ra đây là một thanh rất cổ quái phản khúc loan đao cây đao này trên c h u ô i đao không có hộ thủ d a o ngạc không có hộ thủ d a o rất dễ dàng bị người rán lưới đao cắt đứt ngón tay cái này hk nhóm dám dùng cái này loại dao vậy đã nói do hắn đối với đao của mình thuật mười phần tự tin tự tin người khác ngăn không được hắn một đao trên thực tế hk nhóm một đao kia sát thực húng mánh chém ra một đao sáng như bạc mũi nhọn bên trên lóe ra hàn quang lạnh l é o mang ra một đường vòng c u n g nhắm ngay khương hà cổ trùng điệp bổ xuống như là r ắ n độc bạo khởi phản khúc loan đao tựa như mảm bạ đen giang độc một đao kia tấn manh đến cực điểm nhanh như t h i ề m điện người bình thường thậm chí liền phản ứng cũng không k ị p liền sẽ bị một đao kia chặt đứt động mạch cổ thế nhưng là khương hà cũng không phải người bình thường đao thuật vô song cùng tiệt quân đạo hai cái kỹ năng ra thân khương hà tốc độ phản ứng vượt xa khỏi thường nhân ngoa tạo người mẹ nó muốn chết khi hát a nhóm bay nào mà hạ một sắt na k ư ơ n g hà lông mày nhảy một cái một cỗ không h mua thất ngựa lao thử ôn tồn đánh với ngươi c h o hỏi ngươi mẹ nó vờ ơ y mà là tới giết ta ta cái này bạo tính tình n g ư ơ i muốn giết ta ta liền giết ngươi cái này gọi phòng vệ chính đáng khương hà vừa rồi chuẩn bị giết gà trong tay vừa vặn dẫn theo một thanh dao p h a y nhìn thấy hk nhóm ngoan lệ một đ a o khương hà trong lòng nổi giận thái đ a o trong tay trùng điệp vung ra ngoài bá một tiếng một đạo sáng như bạc đ a o quang phá không mà ra tại hk nhóm phản khúc loan đ a o sắp trước mắt một sắt na một thanh đầu v ư n g dao thay vừa lúc ngăn ở lưới đau phía trước đinh hai đau dao kích tuôn ra một vòng hỏa tinh hùng mánh một đau lập tức bị ngăn ừng lại bị chặn hk nhóm trong mắt toát ra khó có thể tin c h ấ n kinh đối với mình đao thuật hk nhóm rất có tự tin hoàn toàn không có dự liệu được chính mình một đao kia vậy mà lại bị ngăn trở dám cùng n g ư ơ i nhà khương ra chơi đao ngăn phản khúc lo a nao đ thương hà cười lạnh một tiếng cổ tay chấn động đầu vông dao phay như là tấm lụa giống nhau cố lên bá một tiếng ngân quang nở rộ như là chân trời lóe lên lưu t ì n h lại phản phất là đ ê m mưa hoành không tiềm điện thiên hạ võ công duy khoái bứt phá một đao kia cực nhanh phá không tiếng rít phản phất liền không khí đều đã chặn đứt nếu như k hương hà không có t i ệ t quyền đạo kỹ năng cường hóa thân thể chỉ bằng vào đao thuật vô song còn chém không ra một đ a o kia giờ phút này t i ệ t quyền đạo cường hóa thân thể lại thêm vô song đao thuật kỹ xảo buộc phát ra khiến người khó có thể tin vi lực chí ít hk nhóm liền khó có thể tin khi băng lãnh lơi đao lướt qua hk nhóm cổ đen nhánh trên cổ hiện lên một vòng tơ máu về sau hk nhóm vẫn cảm thấy khó có thể tin ta bị người một đao giết ta cái danh x ư n g này mảm bạ đen chi nha đao thuật cao thủ giết người không bao giờ dùng hai đao đao thuật cao thủ vờ ơ im à bị người một đao giết cái này làm sao khả năng mang theo mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh mang theo khó có thể tin kinh hãi h ắ c ca nhóm phủ phủ một tiếng mới ngã xuống đất h ắ c ca nhóm trước khi chết đều đang khiếp sợ kỳ thật khương hà cũng cảm thấy rất khiếp sợ cái này liền treo một đao đều không tiếp nổi khương hà cúi đầu nhìn trên mặt đất ngã lăn h ắ c ca nhóm khỏe miệng co q u ắ t một trận liền chút bản lĩnh này cũng học người ta làm sát thủ người là đến giết người vẫn là đến tặng đầu người hiện tại sát thủ nhập trước cánh cửa thấp như vậy rồi người nào cũng dám đến làm sát thủ thật ta khương hà còn không có ý thức được hắn đao thuật vô song tăng thêm tiệt quyền đạo cường hóa thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào uy lực đỉnh cấp đao thuật kỹ xảo phối hợp thêm đỉnh cấp tố chất thân thể đó cũng không phải là một cộng một bằng hai nhi tử đây là thanh nhắm gì người đang làm gì tựa hồ là trong viện tiếng đánh nhau kinh động đến đang nhà hàng quét dọn vệ sinh khương chính cường khương chính cường cao giọng hỏi đến cất bước hướng về sau viện đi tới a cha ta muốn đi qua nhìn xem ngã lăn trên mặt đất h ắ c ca nhóm khương hà mặt mũi tràn đầy lo lắng phụ thân lập tức liền muốn đi qua lớn như vậy một cô thi thể nằm trên mặt đất còn không đem hắn sợ choáng chương mười ba kỹ năng mới phát hiện mới cha không có việc gì ta ta chính luyện võ đâu thuận miệng nói m ò một câu khương hà nghe được phụ thân tiếng bước chân cũng không có dừng lại trong lòng càng thêm lo lắng phụ thân lập tức liền muốn đi qua cỗ thi thể này nhất định phải nhanh xử lý mới được xử lý xử lý như thế nào khương hà đột nhiên nhớ tới huyết sắc mắt r ọ c giết g à được kỹ năng g à biến thành một đống cho tàn như vậy ta muốn nấu nướng kỹ năng đỉnh cấp đầu bếp ngự chủ đồng dạng nấu nướng kỹ năng không kịp ngâm nghĩ nữa khương hà tùy tiện làm cái kỹ năng trước tiên đem việc này lửa gạt đi qua lại nói suy nghĩ cả đời trước mắt lóng lánh ánh sáng đỏ m à lên huyết sắc mắt dọc nháy mắt xuất hiện một cỗ không h i ể u ba động đạo qua hk nhóm thi thể nháy mắt hóa thành cho tàn liên liên trên mặt đất vẩy xuống vết máu đều biến mất được không còn một mảnh chỉ còn lại một bộ quần áo cùng cái kia thanh phản khúc lonao còn rơi tại hậu viện trên mặt đất trước mắt vẫn là quen thuộc tràn g cảnh b ư ớ c lên xoay khúc bóng đêm vô tận bên trong mở ra một đôi huyết sắc mắt dọc đỏ t h ắ m huyết quang chiếu dọi được trước mắt một mảnh đỏ như máu nhưng là lần này tình hình lại có một số khác biệt cùng trước đó giết gà tình hình so sánh lần này dùng hk nhóm chế tạo kỹ năng thời điểm huyết sắc mắt dọc phía d c h ừ có một đoàn phun trào máu tươi bên ngoài còn có một đoàn màu lam nhạt mây mù cái này đoàn màu lam nhạt mây mù là thứ gì làm sao đột nhiên toát ra thứ như vậy tới khương hà hơi kinh ngạc đáng tiếc huyết sắc mắt dọc cũng không có cho ra cái gì nhắc nhở chỉ là tuân ra hai đạo ánh mắt chiếu huyết đoàn cùng mây mù bên trên đang chế tạo khương hà cần thiết nấu nướng kỹ năng tựa hồ chế tạo nấu nướng kỹ năng cũng không có bao nhiêu tiêu h à o huyết đoàn bên trong phân ra một nhỏ đoàn huyết dịch trong mây mù cũng bay ra một nhỏ đoàn mây sương mù màu lam mây mù cùng đỏ thám huyết đoàn lẫn nhau giao hòa lẫn nhau x e lẫn hóa thành một viên kỹ năng phủ văn kỹ năng nấu nướng cường độ đỉnh cấp đầu b ế p đẳng cấp p h à m cảnh bạch quang lấp lánh phủ văn phiêu p h ù ở khương hà trước mắt đến lúc này khương hà đã có thể khẳng định tất cả p h à m cảnh kỹ năng phủ văn tất cả đều là màu trắng nhi tử nhi tử người thế nào bên hai vang lên phụ thân lo lắng tiếng kêu khương hà cảm giác được thân thể một trận lay động tựa hồ là phụ thân đang nắm lấy bờ vai của hắn lay động chà ta đến đây khương hà liền vội vươn tay nắm qua nấu nướng kỹ năng phủ văn bạch quang lại lên nấu nướng kỹ năng phủ văn hóa thành một đạo bạch quang dung nhập khương hà thể nội trong đầu nháy mắt tràn vào vô số tri thức cùng kinh nghiệm đủ loại thực phẩm thức ăn phương pháp l u y ệ n chế cổ kim nội ngoại từng cái quốc gia các loại tự điển món ăn từ vật liệu lựa chọn đến công cụ sử dụng thẳng đến chế tác hoàn thành hết thẻ chi tiết vô số kinh nghiệm cùng chi thức nháy mắt khắc sâu tại khương hà trong đầu giờ k h ắ c này khương hà có loại đầu góc đều muốn nổ tung cảm giác để khương hà n g o ạ i ý muốn chính là cái này loại đầu góc đều muốn nổ tung cảm giác chỉ là một cái ảo giác hạn toàn thân cao thấp cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu không có đầu góc kịch liệt đau nhức cũng không có choáng nấu nướng kỹ năng mang tới vô số tri thức cùng kinh nghiệm liền như là một hơi gió mát lướt nghe qua mặt mà qua chẳng những không có để khương hà sinh ra cái gì khó chịu ngược lại có loại thần thanh khí sảng tinh thần phân chấn cảm giác duy nhất tác dụng phụ chính là ta hiểu quá nhiều ta mẹ nó quá lợi hại nhi tử ngươi đến cùng thế nào đừng dọa ta a khương chính cường nắm lấy khương hà b ả vai một trận mãnh liệt lay động bởi vì quá lo lắng trong thanh n m mang theo vài phần khản giọng nô khương hà lung lay đầu lấy lại tinh thần nhìn thấy khương chính cường lo lắng bộ dáng vội vàng đắp nói cha ta không sao ta không sao nhi tử ngươi đến cùng thế nào ngươi vừa rồi đứng ở chỗ này không núp n í c hô h đều kêu không tỉnh làm ta sợ muốn chết khương chính cường vòng quanh khương hà từ trên xuống dưới nhìn ra ngoài một hồi trên mặt vẫn mang theo lo lắng thần sắc cha ta thật không có sự t ỉ n h ta vừa rồi là đang nhập định đâu nhập định minh tưởng luyện k h í dưỡng thần nghe nói qua sao khương hà vội vàng tìm cái lấy cớ y đồ lắc lư khương chính cường a dẫn theo một thanh dao phe nhập định khương chính cường nhảy máy mắt một mặt ta ít đọc sách ngươi lửng lửa ta biểu lộ khí công khí công ngài tẩu nghe nói qua chứ vừa rồi ta tại luyện khí công đâu khương hà bất đắc dĩ thở dài một hơi đổi cái khương chính cường có thể nghe hiểu được lý do khí công khương chính cường trần trờ một chút nhớ tới khương hà cái k i a m ộ t thân cường h ã n công phu khẽ gật đầu tốt à vậy người tiếp tục luyện đi nói xong khương chính cường quay người đi ra hậu viện tiếp tục đi phản ứng hắn nhà hàng hô cuối cùng ứng phó được khương hà nhìn thấy phụ thân rời đi lúc này mới thở dài một hơi chỉ bất quá sự tình vừa rồi cũng cho khương hà một lời nhắc nhở chế tạo kỹ năng thời điểm ý thức rơi vào h u y n cảnh bên trong hoàn toàn ở vào một loại không để phòng t r ạ thái cái này rất nguy hiểm sau này chế tạo kỹ năng thời điểm nhất định phải tìm một cái an toàn hoàn cảnh mới được đương nhiên cái này là về sau sự tình việc cấp bách khương hà đưa ánh mắt thả tại quần áo trên mặt đất cùng phản khúc loan đao lên hk nhóm hóa thành cho tàn chỉ còn lại một bộ quần áo cùng một thanh phản khúc loan đao khương hà tại quần áo bên cạnh ngồi sổ xuống, xuống dùng thái đao trong tay khuấy động lấy quần áo ý đồ tìm kiếm manh mối nhưng mà l ậ t khắp quần áo về sau k h ư ơ n g h à c á i gì đều không tìm được chứ quần áo cùng loan đao bên ngoài cái gì cũng không có cái này hk nhóm đến cùng khương hà đưa tay cầm quần áo lên cùng lâm nao đứng dậy những thật chặt l ô n g mày khoảng thời gian này đến nay duy nhất cùng vì có xung đột cũng chỉ có vương trí côn thế nhưng là vương trí côn cái này loại thôn bá ước hiếp một chút người thành thật vẫn được hắn có lá gan mời sát thủ không phải vương trí côn này sẽ là ai nhất thời bán hội khương hà cũng nghĩ không thông hoàn toàn không biết rõ cái này h ắ c ca nhóm đến giết hắn nguyên nhân mặc kệ b ă n g vào ta hiện tại bản lĩnh bất luận là ai muốn đối phó ta tới một cái giết một cái đến hai cái giết một đôi năm thật chặt nằm đấm k ư ơ n g hà trong mắt lóe lên một vòng lạnh leo hà quang à, chờ chút ta ta tình trạng này rất không đúng hương hà trong lòng giật mình đột nhiên phát hiện mình bây giờ trạng thái có chút không đúng ta làm sao trở nên sát khí nặng như vậy rồi ta vốn là một cái liền gà đều chưa từng giết học sinh cấp ba hiện tại chẳng những giết gà không nháy mắt thậm chí liên sát người đều không nháy mắt vừa rồi giết cái này hắc cả nhóm vì sao nội tâm của ta không có chút nào ba động thậm chí còn có chút muốn cười coi như ta tính tình b ạ o một chút cũng không tới giết người như cắt cỏ phân thượng a chẳng lẽ là huyết sắc mắt dọc giữa bất chi bất giác ảnh hưởng tới tâm tính của ta vẫn là đây mới là ta chân thực bản tính hoặc là cầm trong tay lợi khí sắp tâm tự lên ta thu được vô song đao thuật cùng tiệt quyền đạo về sau tố chất thân thể tăng vọt lực lượng tăng vọt nhưng là tinh thần ý chí lại không thể đ ể cao nói cách khác lực lượng tăng vọt mà tinh thần không có tăng trưởng đức không xứng vị cũng không đủ tinh thần ý chí đến k h ô n g chế tăng vọt lực lượng giờ khác này hương hà sắc mặt trở nên nghiêm túc lên chương mười bốn thuần tinh thần loại kỹ năng n g ạ y cảm trực giác nào đó tiểu thuyết võ hiệp bên trong từng có loại thuyết pháp này thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ nhất định phải phối hợp tương ứng phật pháp tu hành đến hóa giải lệ khí nếu không liền sẽ tẩu hỏa nhập ma từ khương hà tình huống hiện tại đến nhìn tựa hồ cùng cái này kiểu đoạn rất giống nếu như cái suy đoán này là thật tăng vọt lực lượng để khương hà trong lòng lệ khí tăng nhiều từ trên bản chất đến nói là cái này cũng không đủ tinh thần đến khống chế lực lượng cứ thế mãi sau này khẳng định phải xảy ra vấn đề lệ khí càng để lâu càng nhiều cuối cùng lại biến thành bộ giá gì đã từng lâm vào qua nóng này chứng bối rối khương hà đối với cái này m ư ơ i phần mất cảm cũng m ư ơ i phần k ẩ n trương nếu như vấn đề này không thể được đến giải quyết thích đáng chỉ sợ sau này liền không thể tiếp tục sử dụng huyết sắc mắt dọc bất luận từ góc độ nào đ ế nói n tàu hòa nhập ma hoặc là bệnh tâm thần đều không phải cái gì tốt kết cục hoặc là ta muốn tìm cái chùa miếu xuất r a nghiệm kinh bái phật vẹn vẹn tưởng tượng một chút khương hà liền toàn thân run một cái kiếm rượu giới thịt coi như xong làm hòa thượng tại sao phải giới sắc đâu quá không nhân tính hóa chỉ là lực lượng tinh thượng tại sao phải giới sắc đâu quá không nhân tính hóa chỉ là lực lượng tinh t ư ợ n g tại sao phải giới sắc đ â ta đối với huyết sắc mắt dọc hiểu rõ vẫn là quá ít thở dài bất đắc dĩ một tiếng khương hà trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác bất lực nghĩ đến huyết sắc mắt dọc khương hà đột nhiên nhớ tới vừa rồi đem hk nhóm hóa thành cho tàn về sau tại huyết sắc không gian bên trong còn xuất hiện một đoàn màu lam nhạt mây mù đoàn kia mây mù rốt cuộc là thứ gì suy nghĩ k h ẽ động khương hà lần nữa triệu hoán huyết sắc mắt dọc lại thấy được cái kia huyết sắc không gian giờ phút này huyết sắc không gian bên trong nổi lơ lửng một đoàn máu tươi cùng một đoàn màu lam nhạt mây mù đây là vừa rồi chế tạo nấu nướng kỹ năng về sau còn lại vật liệu trước đó giết gà thời điểm cũng tương tự xuất hiện huyết đoàn. mà lại giết chết gà đã hóa thành cho tàn cho nên nhìn trước mắt trôi nổi huyết đoàn khương hà trong lòng sinh ra một cái suy đoán nếu như phán đoán của ta không sai cái này huyết đoàn hẳn là đại biểu sinh mệnh lực so với những gà kia hk nhóm đồng dạng cung cấp một viên huyết đoàn lại lại thêm một đoàn m à u làm n h ạ t mây mù từ sinh mạng trên bản chất đến nói hk nhóm đến cùng có cái gì không giống đâu linh hồn giờ khác này khương hà hai mắt tỏa sáng cùng những gà kia so ra hk nhóm não dung lượng lớn vô số lần cho nên gà chỉ là đ ộ n vật mà hk nhóm có trí khôn thêm ra tới cái này đoàn màu lam n h ạ t mây mù chính là hk nhóm linh hồn linh hồn a huyết sắc mắt dọc chế tạo kỹ năng vật liệu liền là sinh mệnh cùng linh hồn khương hà quay đầu nhìn xem đoàn kia màu lam n h ạ t mây mù trong đầu toát ra một cái ý nghĩ ta chế tạo đao thuật vô song cùng t i ệ t quyền đạo đều cùng thân thể có quan hệ dùng vật liệu chính là huyết đoàn cũng chính là sinh mệnh lực vừa rồi chế tạo nấu nướng kỹ năng thời điểm đồng thời tiêu hao huyết đoàn cùng mây mù trên thực tế nấu nướng kỹ năng mang tới tri thức cùng kinh nghiệm cũng chứng minh kỹ năng này đã cần kỹ xảo cũng cần tri thức như vậy nếu như đơn độc dùng linh hồn làm tài liệu c hiện, hiện tại chỉ cần chọn một thích hợp kỹ năng từ phía trước mấy lần chế tạo kỹ năng tình huống đến nhìn ta trước mắt có thể chế tạo kỹ năng đều chỉ có thể là phản cảnh cũng c hát í n người bình thường cấp độ. Khương hà sờ lên h Hà là sờ cấp c độ. i cảm, r o n lòng g đã ca chủ ý, trước mắt đến nhìn, ý, mắt t đến v ẫ nhóm đứng trước nguy trước i biết. Cho nên, cái này, tinh thần, kỹ năng nhất định phải đối với ể m không kỹ Cho thần nhất định nên, này năng an toàn của ta của c trợ giúp. HK h n ó đột nhiên xuất hiện để khương hà trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ một cái không biết được nhân giấu trong bóng đêm như là giám độc giống nhau được nhân không biết lúc nào liền lại đột nhiên bạo khởi hung hăng cho khương hà một n g ụ m cho nên dù cho muốn chế tạo một cái phương diện tinh thần kỹ năng cũng muốn đối với khương hà tình cảnh trước mắt có trợ giúp mới được muốn ứng phó cái này loại giấu trong bóng đêm được nhân ta cần n g h ẹ cảm giác quan thứ sáu ứng đối nguy hiểm trực giác giác quan thứ sáu hoặc là trực giác đó cũng không phải huyền học càng không phải là nói nhảm thế giới này thật tồn tại loại trực giác này rất n h y cảm người tại nguy cơ đến trước một khắc bọn hắn liền sẽ có một loại không h i ể u trực giác không h i ể u cảm ứng nước mỹ n e w j e r si châu một cái công ty quảng cáo viên trước kỳ hẹn theo c ổ dù để người khác dùng thuộc da bị t mắt đem ánh mắt hắn bị kín hắn toàn bằng trực giác cưới xe đạp tại giao thông chen trúc trên đường cái đi lại một mươi năm cây số tránh đi chỗ gặp nguy hiểm không c o đụng đến bất kỳ chướng ạ i vật đây chính là một cái ví dụ sống sơ sờ, sờ cái này là nhân loại mạnh nhất trực giác ta cần nhất trực giác bén nhạy đối với nguy hiểm cực kỳ trực giác mất cảm cho ta chế tạo một cái nhạy cảm trực giác kỹ năng thương hà trong lòng thầm suy nghĩ nói suy nghĩ vừa mới sinh ra huyết sắc mắt dọc nháy mắt h ư ớ n g hai đạo ánh mắt từ huyết sắc mắt dọc bên trong tuần r a chiếu s ạ tại đ o à n kia màu l a m nhạt mây mù phía trên màu l a m nhạt mây mù đột nhiên mãnh liệt sôi t r ả o một đầu như là sợi tơ giống nhau vân khí từ trong đám mây lan tràn mà ra xoay quanh xe lẫn lẫn nhau quấn quanh sau một lúc một đạo bạch quang lấp lánh mà lên màu làm nhạt đám mây hóa thành một đạo bạch quang lấp lánh phủ văn kỹ năng nhạy cảm trực giác. vật tham chiếu kỳ theo chiếu cổ kỳ ẹn rụ. đây n phàng cảnh. Nhìn thấy kỹ năng này phù văn, Khương hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười, quả nhiên g cấp, cười, có thấy phù Hà thể làm. quả mặt đầy kỹ mũi mỉm đ là một cái thuần túy tinh thần loại kỹ năng khẳng định đối với ta tăng lên linh hồn của mình cường độ có trợ giúp đưa tay nắm qua cái này mai nhạy cảm trực giác phù văn một đạo bạch quang hiện lên nháy mắt vọt vào khương hà não hải phản g phất có một cơn gió mát phất qua lại tựa hồ là một đạo tia nước nhỏ một cỗ thanh lương mà sảng khoái khí lưu tràn vào khương hà não hải để hắn thần thanh khí sảng tinh thần gấp trăm lần giờ khắc này khương hà chỉ cảm giác được trong đầu của mình một mạnh thanh minh tinh thần trở nên mạnh hơn tư duy cũng biến thành càng thêm linh hoạt giống như là một đài dỉ xét máy móc một lần nữa đánh lên dầu bồi trơn một lần nữa tỏa sáng sức sống cảm giác cũng biến thành càng nhạy cảm dù cho nhắm mắt lại đi đường cũng có một loại không h i ể u cảm giác để hắn đánh giá ra đi phương hướng nào mới không có nguy hiểm ha ha rất tốt rất tốt cảm nhận được kỹ năng mới mang tới hoàn toàn mới thể nghiệm khương hà nhịn không được cười ra tiếng cái này thuần tinh thần loại kỹ năng nhạy cảm trực giác chẳng những để khương hà đối với nguy hiểm cảm giác càng nhạy cảm mà lại tăng thêm một bức khương hà linh hồn cầm độ tăng vọt linh hồn cầm độ mang đến cường đại tinh thần ý、chí. liền như là đổi một cái mạnh hơn cpu khương hà phát hiện chính mình đối với đao thuật cùng tiện quyền đạo trưởng không trở nên càng thêm tỉ mỉ nhập vi càng thêm tùy tâm tự nhiên quả nhiên thân thể cùng linh hồn hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được chương m ộ ư ơ i năm vừa học liền biết một điểm liền rõ ràng tinh thần loại kỹ năng nhạy cảm trực giác xuất hiện viên mãn giải quyết khương hà lo lắng linh hồn bản chất đạt được tăng lên không lo lắng cho mình t ẩ u hỏa nhập m a khương hà tâm tình trở nên dễ dàng hơn cái này hắc ca nhóm thật đúng là người tốt đâu không ngại c ự khổ ngàn g i m tặng đ ầ người bãi cái này loại hk nhóm bắt tặng vừa rồi ta còn làm một cái nấu nướng kỹ năng quay đầu nhìn về phía trong nhà hàng khương chính cường khương hà trên mặt lộ ra một vòng tiểu dung cho nên là thời điểm cùng lao đầu tự học một chút chủ nghệ tuy nói có nấu nướng kỹ năng về sau khương hà chủ nghệ đã tương đương với đặc biệt một cấp đầu bếp nhưng là cái này thân thủ nghệ lai lịch còn có chút không tốt giải thích trước hết học tập một chút r ờ i đi hậu viện khương hà đi vào nhà hàng giờ phút này khương chính cường đang bếp l ò bên cạnh vội vàng cha ngươi bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị cơm chưa rồi khương hà đi đi qua hướng phụ thân lên tiếng c h à o dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sớm một chút làm chuẩn bị miễn cho đợi chút nữa vẫn không qua nổi khương chính cường một bên đáp trả một bên lựa lấy rau quả cha ta theo ngươi học làm đồ ăn ngươi thấy được không đi đến phụ thân bên người khương hà ngồi s ụ n xuống giúp đ ư a phụ thân cùng một chỗ lựa rau quả cha ta hiện tại cũng không cách nào đi học theo ngươi học chủ nghệ khi đầu bếp về sau cũng coi là đầu đừng ra làm đầu bếp khương chính cường ngầm đầu nhìn khương hà một chút trên mặt hiện lên v ẻ vui mừng trên nét mặt t ẩ n tần có loại thở dài một hơi bộ dáng nhi tử muốn học chủ nghệ đây là chuyện tốt ta đầu bếp cũng là một môn chính đương chức nghiệp c h ỉ ít so c h é m c h é m g i ế t g i ế t còn mạnh hơn nhiều từ khi khương hà biểu hiện ra siêu cường sức chiến đấu về sau khương chính cường trong lòng kỳ thật một mực rất không yên ổn nhi tử có thể đánh đây là bản lĩnh nhưng là có thể đánh bản lĩnh như thế này kỳ thật rất nguy hiểm ạ cua đồng xã hội đánh nhau bản lĩnh là không có cách nào hôn s u ấ t đầu lại có thể đánh còn không phải một súng liền chết hiện tại khương chính cường nghe được khương hà muốn cùng hắn học t r u nghệ n g cái này khiến khương chính cường lớn thở dài một hơi học t r u nghệ n g tốt nhi tử đầu bếp cũng là lương cao nghề nghiệp chúng ta nhà này nhà hàng chỉ phải thật tốt kinh doanh nuôi sống gia đình sinh hoạt kia là không hề có một chút vấn đề khương chính cường liền vội vàng đứng dậy hào hứng kéo khương hà nhi tử tới cha lập tức dạy ngươi lôi kéo khương hà đi vào tất bên cạnh khương chính cường nhấc lên một thanh dao t h a hướng khương hà nói ra muốn học làm đồ ăn trước học đao công đây là kiến thức cơ bản nắm qua một cây dưa leo đặt ở đồ ăn trên bảng khương chính cường cho khương hà làm mẫu tay trái ấn ở dưa leo ngón giữa con khúc cái thứ nhất đốt ngón tay dán mặt đao dao phay thái thị t chính là dán đốt ngón tay cắt đi một bên cắt tay trái chậm rãi lui về phía sau ngươi nhìn chính là như vậy cắt đông đông đông liên tiếp thái thị tiến t g văng lên khương chính cường thái đao trong tay liên miên bất tuyệt từng mảnh từng mảnh dưa leo chỉnh tề sắp xếp tại đồ ăn trên bảng thấy rõ ràng chưa thái thị chính là như vậy cắt một cây dưa leo cắt xong khương chính cường thu hồi dao phay chỉ vào đồ ăn trên bảng sắp xếp chỉnh tề dưa chuột băm hướng khương hà ra hiệu một chút thái thịt nhìn dễ dàng thật muốn cắt gọn không có một năm nửa năm công phu ngươi chỉ sợ còn luyện không ra đưa trong tay dao phay đưa cho khương hà khương chính cường cười nói nhi tử đến ngươi lấy t r ư ớ c cây dưa leo thử một chút chú ý từ từ sẽ đến ngay từ đầu cắt không tốt cũng không cần gấp không cần cắt tổn thương tay n h a t ố ấ t khương hà đưa tay tiếp nhận dao phay gật đầu cười cắt tổn thương tay không tồn tại ngươi cho rằng ta đao thuật vô song là giả từ giỏ thức ăn bên trong x u ấ t ra một cây dưa leo đặt ở đồ ăn trên bảng khương hà nhấc lên dao phay khoa tay một chút giả dạ dạng làm mới học bộ dáng chậm rãi cắt mấy dao、ừ. tư thế là đúng chính là hai tay phối hợp còn có chút sinh dưa chuột băng cắt được độ dày không đều đạn nhìn thấy khương hà thái thị tình hình khương chính cường nhẹ gật đầu nhi tử từ từ sẽ đến luận nhiều một chút thời gian ngươi liền có thể đạt tới cha ngươi loại trình độ này khương chính cường chính phê bình lợi còn chưa nói hết đột nhiên phát hiện khương hà thái thị tốc độ tăng nhanh mà lại càng lúc càng nhanh chấm một chút chấm một chút nhi tử người chậm một chút cẩn thận cắt tổn thương tay khương chính cường trong lòng giật mình vội vàng lên tiếng ngăn cản lại phát hiện khương hà thái thịt càng cắt càng nhanh càng cắt càng ổn đông đông đông giao phay c ắ t tại đồ ăn trên bảng thanh âm như là mưa rơi c h u ố i tây lít nha lít nhít liên miên bất tuyệt khởi khởi lạc lạc lưỡi lao hạ từng mảnh từng mảnh mỏng như cánh ve dưa chuột băm chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại đồ ăn trên bảng khương hà thái thịt động tác phản phất mang theo một loại không hiểu vật luật như là nước chảy mây trôi tuyệt không thể tả cái này cái này khương chính cường trợt mắt hốc mổn thức ăn này cắt được so ta còn bất lần thứ nhất thái thịt l i ề n có cái này loại đao công rồi nhi tử ngươi ngươi chừng nào thì luyện được như thế tốt đao công rồi đợi đến khương hà cắt xong căn này dưa leo về sau khương chính cường mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi thăm cha đây không phải ngươi vừa dạy ta a ta mới lần thứ nhất học đao công đâu khương hà buông xuống dao phay mặt mũi tràn đầy mỉm cười đây đúng là khương hà lần thứ nhất học đao công nhưng là đao thuật vô s o n g lại thêm đỉnh cấp nấu nướng kỹ năng các cây dưa leo tính cái gì dưa leo bên trên khắc hoa đều có thể đâu vừa học đao công liên có lợi hại như vậy khương chính cường còn đang xứng sở cha con của ngươi là thiên tài đâu luyện công phu đều lợi hại như vậy học thái thì không phải càng đơn giản à? khương hà lại một lần nữa tại trước mặt phụ thân cường hóa thiên tài ấn tượng đây là khương hà cố ý có thể đoán được khương hà sau này nắm giữ kỹ năng sẽ càng ngày càng nhiều miễn cho về sau khó mà giải thích khương hà nhất định phải tại trước mặt phụ thân không ngừng cường hóa thiên tài cái này ấn tượng nam giả không gì làm không được thiên tài a khẳng định phải vượt qua thường n h â n mà thiên tài là lặc nhi tử ta là thiên tài đâu tại hậu viện loạn đả nửa năm cây nhắc cây liên luyện được một thân cường hành công phu học đao công dạy một lần liền học được đây không phải thiên tài là cái gì làm vì phụ thân ai không hy vọng con của mình là thiên tài khương chính cường hoàn toàn không có nửa điểm hoài nghi lập tức liền tiếp nhận khương hà cái này thiên tài người thiết nhi tử ta chẳng những luyện võ là thiên tài học chủ nghệ so luyện võ càng thiên tài đến đến đến nhi tử đao công còn có rất nhiều phương pháp không chỉ là cắt miếng còn có các loại đao pháp ta tất cả đều dạy cho ngươi khương chính cường hưng phân đến mặt đỏ lên vội vàng cầm lấy dao phay lại dạy cho khương hà các loại đao công tác pháp có được đỉnh cấp nấu nướng kỹ năng chương h mười sáu địa phương bên trên có sức ảnh hưởng nhân vật dạy song đao công dạy xào rau đang dạy khương hà xào rau thời điểm khương chính cường đã chấn kinh được chết lặng vô luận là xào rau hỏa hầu nắm chắc phối liệu phân tích trưởng khống vẫn là hạ liệu lên nổi thời gian khống chế khương hà hoàn toàn chính là vừa dạy liền biết căn bản không cần phải nói lần thứ hai thiên tài con của ta tuyệt đối là thiên tài nguyên lai luyện võ căn bản cũng không phải là nhi tử ta năng khiếu chủ nghệ mới là nhi tử ta chân chính thiên phú khương chính cường kém chút muốn vui đến phát khóc chúng ta k h ư n g ra đây là muốn ra một cái đặc biệt một cấp đầu bếp đặc biệt một cấp đầu bếp liền tương đương với cổ đại ngự chủ đây là đầu bếp đẳng cấp cao nhất rất tốt t h i ê n thiên tài này người thiết cuối cùng xác lập hạ đến rồi khương hà âm thầm nhẹ gật đầu tại khương hà cùng phụ thân học tập chủ nghệ tuy ý biểu hiện ra thiên phú thời điểm một người khác lại có chút đứng ngồi không yên đàng thành viên hồng trong phòng h ạ sang triệu lão bản trong phòng đang đi tới đi lui trên mặt thần sắc biến ảo không chừng đã ba giờ bạn vẫn chưa về nhìn đồng hồ tay một chút triệu lao bản thở một hơi thật dài tại ghế s o f a bên cạnh ngồi xuống đưa tay móc ra một điếu thuốc cái bật lửa liền n h ấ n mấy lần đều không có điểm lửa tay đang phát run triệu lao bản không biết là sợ hãi vẫn là h ư n phấn sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh tay đang phát run ngậm lên miệng thuốc lá đều tại từng đợt rung động nhất định là hắn khẳng định là hắn ba giờ bạn còn chưa có trở lại khẳng định là không về được khẳng định đã chết một cái bình thường học sinh cấp ba lại có thể giết chết bạn cái này tuyệt không bình thường k hương hà nhất định chính là cái tiếng người chỉ có loại huyết mạch kia nhất định là loại huyết mạch kia mới có thể để khương hà có được lực lượng siêu việt thường nhân cái bật lửa rốt cục nhen nhóm triệu lao bản run dày điểm dân g hương thuốc lá m á n h hít một hơi s ắ c đến một trận ho khan ho s ạ c s x a ho đến k h ô n g người xuống ho đến nước mắt đều chảy ra khi tiếng ho khan lắng lại về sau triệu lao bản sắc mặt trở nên dữ tợn mà xoay khúc tuôn ra một trận điên cuồng cười to ha ha ha ha ta. ta tìm tới hắn ta tìm tới bất tử dược điên cuồng cười to một trận triệu lao bản dần dần bình tĩnh trở lại trên mặt điên cuồng xoay khúc cũng thoáng nhẹ nhàng c h ỉ bất quá nếu như khương hà thật sự là loại vết mạch kia vậy liền quá nguy hiểm trực tiếp bắt về khẳng định là không được nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn dụ đi qua mới được triệu lão bản lấy điện thoại cầm tay ra mở ra một chương hình ảnh đây là một tấm hình khương hà cùng khương chính cường hai người ảnh chụp chung phim ha <cười> ha các ngươi phụ tử tình cảm thật tốt đâu triệu lão bản khoe miệng mang theo nhai r ă n g cười ngón tay trùng điệp đặt tại khương chính cường trên tấm ảnh ấn rất dùng sức khương gia nhà hàng theo thời gian trôi qua khương gia phụ tử dạy học phân đoạn đã kết thúc nhi tử ngươi chính là trời sinh đầu bê ba khương chính cường nhìn xem bếp l ò bên trên xào rau khương hà trên mặt cười n ở hoa nhi tử thật sự là quá thiên tài trù nghệ thiên phú quá mạnh vẫn chưa tới cho tới trưa khương chính cường am hiểu tất cả món ăn khương hà toàn đều học xong mà lại khương hà xào ra đồ ăn so khương chính cường xào còn tốt ăn cái này khiến khương chính cường vừa mừng vừa sợ khương hà chủ nghệ đã vượt ra khỏi khương chính cường có cái này loại tay nghề trong nhà cái này nhà hàng sinh ý nhất định sẽ càng ngày càng tốt tương lao, lao khương lúc này nhà hàng bên ngoài đi tới một cái tay cầm cặp công văn nam tử trung niên cái này người đàn ông tuổi trung niên một bên la lên cất bước bước vào khương ra nhà hàng a thơm như vậy a lao khương n g ư ờ i tay người này là càng ngày càng tốt ta g ư ờ i được bếp sau bay ra mùi đồ ăn nam tử trung niên nhịn không được tàn thương lên đến rồi đến rồi khương chính cường nghe tới cửa kêu gọi vội vàng từ sau chủ chạy ra l à cư ủ ị hội lưu trợ lý a nhìn thấy cái này dẫn theo cặp công văn nam tử trung niên khương chính cường vội vàng nên đón tiếp lấy lưu làm việc đến đến mong n i ngồi Ta rót chúng o Lao trong trong ngươi. Không Khương, không cần đổ trả. Lưu trợ lý trong nhà hàng tìm cái băng ngồi xuống, được. Lưu cái đổ trợ lý trà. tìm từ t i c ô văn x u ấ ta r m ộ tiếp phần văn k ệ n Khương、a. Chúng Lao A. ta t i vào khu chính phủ thông chi yêu cầu đem hết toàn lực phối hợp s ư ơ n g minh công ty cũ thành cải tạo hạng mục cố gắng trong thời gian nhanh nhất khởi động hạng mục lung lay văn kiện trong tay lưu trợ lý hướng khương chính cường nói ra lao khương đây là khu thành phủ cùng s ư ơ n g minh công ty thương định phá rỡ phương án ngươi cầm đi nhìn một chút a x u t khương chính cường liền vội vươn tay tiếp nhận văn kiện đúng rồi còn có một việc lao khương a sư ơ n g minh công ty tổng giám đốc rất quan tâm lần này cũ thành cải tạo kế hoạch vì cam đoan cũ thành cải tạo hạng mục thuận lợi tiến hành sư ơ n g minh công ty tổng giám đốc dự định tự mình cùng vài chỗ bên trên có sức ảnh hưởng phá rỡ hộ tọa đàm một chút nói đến đây lưu trợ lý nhìn thật sâu khương chính cường một chút l ã o khương ngươi cũng là địa phương bên trên rất có sức ảnh hưởng phá rỡ hộ ngày mai cái kia cuộc hội đàm ngươi muốn đi tham gia một chút ta địa phương bên trên có sức ảnh hưởng lưu trợ lý ngươi không có nói đủ chứ nghe được lưu trợ lý thuyết phát này khương chính cường chỉ, chỉ chính mình mặt núi tràn đầy n ố c trệ Ta láo k h ư ơ n g tử thành lúc nào biến h địa p ư ơ n bên trên có sức ảnh hưởng nhân g vật. có sức a i đùa dỡn ngươi với rồi. lão ư u trợ t lý miệng bên khương tử chính là cái sợ hàn g có cái giám lực ảnh hưởng nhưng là nhà ngươi nhi tử thực sự là quá có sức ảnh hưởng a l i ê n vương trí côn đám người kia đều bị nhà ngươi nhi tử thu thập được hô ra những cái kia phá rỡ công ty hoặc nhiều hoặc ít đều cùng xã hội người có quan hệ không có nhà ngươi nhi tử gật đầu cái nào phá rỡ công ty dám đi và phá nhà cửa hiện tại vũ thành khu một vùng trên xã hội lất vào ai chẳng biết nói nhà ngươi khương lão hổ danh hiệu một người đánh mười người tất cả đều đánh vào bệnh viện chính mình lại ngay cả ra đều không có trả phá một điểm nhà ngươi khương l á o hỗ trợ không biên giới ngươi hiểu được không cái kia tốt a khương chính cường tựa hồ cũng minh bạch một chút biết mình cái này địa phương bên trên rất có sức ảnh hưởng m ũ khẳng định cùng nhi tử có quan hệ mặc dù không muốn nhà mình nhi tử cùng những vật này dính dáng khương chính cường cũng chỉ có thể nhận số g ư ớ i ừ m g buổi sáng ngày mai chín giờ nữa tại đàm thành khách sạn tập hợp đừng quên a nói xong lưu trợ lý cầm cặp công văn đứng dậy ta còn muốn đi các nhà các hộ đưa văn kiện đi trước liền đi a Liên trà đều chương n h Chính Cường đ một lý mươi bảy khương hà sáng ngày thứ hai khương gia trong nhà hàng lại bắt đầu bán đao tức diện tại chính miệng thưởng thức khương hà làm đao tức diện về sau khương chính cường khen không giết miệng nhi tử tay nể g của ngươi hoàn toàn có thể đầu bếp Ta hôm nay muốn đi mở một cái phá rỡ cuộc hội đàm cửa hàng bên trong liền giao cho người xử lý đi không có vấn đề khương hà thuận miệng trả lời khương chính cường một câu một tay nâng lên mì vắt phải tay nắm lấy dao phay vù vù gọt qua từng khối mặt phiến ngao nhau, nhau về xuống có được đỉnh cấp nấu nướng kỹ năng khương hà đầu bếp như thế một nhà nhà hàng nhỏ hoàn toàn không là vấn đề như tử cái kia ta đi trước cuộc hội đàm hẳn là không cần thật lâu trước giữa chưa ta sẽ gấp trở về khương chính cường cùng khương hà bàn giao một tiếng cất bước đi ra cửa hàng đi tham gia kia cái gì địa phương bên trên có sức ảnh hưởng nhân vật c u ộ hội đàm được rồi người đi học đi cửa hàng bên trong có ta không cần lo lắng khương hà đối với phụ thân trở thành địa phương bên trên có sức ảnh hưởng nhân vật cũng là nhạc kiến kỳ thành chí ít hiện tại khương chính cường không phải tùy tiện cái nào đều có thể ước hiếp một chút người đàng hoàng khương chính cường đi học nhà hàng sinh ý vẫn còn tiếp diễn tiếp theo chỉ bất quá cửa hàng bên trong sinh ý cũng không tính được tốt bao nhiêu mặc dù khương hà tự tay chế tác đao tức diện mùi vị cực kỳ ngon nhưng là thanh danh còn chưa kịp chuyển ra hôm nay sinh ý chỉ có thể coi là đợi đến hơn chín giờ thời điểm đến cửa hàng bên trong ăn điểm tâm người cơ hồ không có nhưng là không phải đến ăn điểm tâm người lại tới mấy cái khương gia khương gia khương hà đang muốn t h u q u á n một người đầu t r ọ c tráng hán mang theo hai trung niên nam tử người dặn dỡ túi đầu không lưng đi tới nhà hàng tên đầu t r ọ c này t r ẳ n g hán chính là vương trí côn thủ hạ cái kia cương tử là ngươi khương hà hướng cương tử đám người nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu các ngươi ba vị là đến ăn mì mau mời ngồi đi muốn ăn mì gì cứ việc gọi ta lập tức cho các ngươi làm không dám không dám cương tử đám người liền vội vàng đứng lên hai tay một trận bánh dao sao có thể làm phiền khương gia tự mình cho chúng ta nấu bát mì đâu chúng ta không phải đến ăn mì không phải ăn mì khương hà hướng cương tử đám người liên q u a có chút trong mày chẳng lẽ các ngươi là đến gây chuyện không phải không phải khương gia chúng ta không phải đến gây chuyện nghe được khương hà cương tử dọa đến run một cái mồ hôi lạnh đều xuất hiện nháo sự ai còn dám đến ngài nơi này nháo sự a c h á n s u ố n g a vậy các ngươi có chuyện gì khương hà đối với mấy cái này xã hội người có thể không có cảm tình gì căn bản không muốn dựng để ý đến bọn họ khương gia là như vậy cương tử vội vàng đi tới chỉ vào bên cạnh cái kia hai trung niên nam tử hướng khương hà giới thiệu nói khương ra đây là đàm lão bản cùng trịnh lão bản bọn hắn có chút nghiệp vụ muốn cùng ngài đàm để ta cho ngài dẫn tiến một chút nghiệp vụ nghiệp vụ gì khương hà bỏ qua khăn lau trong tay trong ao nước r ử a tay một cái quay đầu hướng đàm lão bản cùng trịnh lão bản nhìn thoáng qua lắc đầu ta cùng các người nhưng không có nghiệp vụ gì lui tới chẳng lẽ nói các người muốn tại nhà ta trong nhà hàng định bữa ăn định bữa ăn đương nhiên không có vấn đề cái k i a đàm lão bản cười đi tới hướng khương hà chặt tay khương ra chúng ta là làm kiến trúc sinh ý ta cùng lao trịnh cùng một chỗ tiếp xương minh công ty phá rỡ tờ đơn lần này tới là nghĩ thương lượng với người một chút phố văn hưng bên này phá rỡ làm như thế nào hủy đi phá rỡ làm sao hủy đi cái này có quan hệ gì với ta khương hà k h o á t tay áo các n g ư ơ i chơi các n g ư ơ i chỉ cần không ảnh hưởng ta ta cũng chẳng muốn quản các n g ư ơ i không phải cái kia đàm l a o bảng ngây ngốc một chút sắc mặt có chút bất đắc dĩ cái này khương gia chúng ta theo quy củ cho ngài một thành lợi ngài nhìn phù hợp a một thành lợi khương hà thật chặt nhím mày cái này khương gia một thành năm nhiều nhất chỉ có thể cho một thành năm nhìn thấy khương hà sắc mặt không đúng bên cạnh cái kia trịnh lão bản cắn r ă n g một cái cấp ra một thành năm lợi ích không các ngươi sai lầm khương hà khoát tay áo ta không phải cái gì hắc lão đại cũng sẽ không phân chia tăng vật các ngươi không cần chia tiền cho ta a cái này nghe được không cần chia tiền đàm l ã o bản cùng trịnh lão bản sắc mặt hai người ngược lại không xong ánh mắt đều mang theo vài phần khẩn trương khương ra ngài nếu là không phát câu nói phố văn hưng bên này phòng ở có thể liền không có cách nào phá hủy a cương tử nghe được khương hà lời này trong lòng cũng sốt ruột khương ra đàm lao bản cùng trịnh lão bản bút nghiệp vụ này nếu là không có ngài hỗ trợ không biết sẽ có bao nhiêu người tìm bọn hắn gây chuyện ai tìm bọn hắn gây chuyện các ngươi những ngày lưu manh khương hà hướng cương tử liếc qua lông mày níu lại thế nào các ngươi còn không có bị thu thập đủ còn muốn ra n h á o sự khương ra ngài vậy thì oan uổng chúng ta cương tử một mặt oan uổng phá rỡ loại sự tình này cái nào phá rỡ hộ không phải mánh lấy lá gan đòi tiền một khi đậu công chân chính gây chuyện có thể không phải chúng ta những người này nha dạng này a nghe được cương tử lời nói này k ư ơ n g hà hơi kinh ngạc tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy đương nhiên sự tình gì đều muốn một phân thành hai đến nhìn phá dỡ hậu nghĩ chỉ có thể là thu hoạch được càng nhiều đền bù nhà đầu tư nghĩ chỉ có thể là tiết kiệm chi phí cái này bản thân liền là một cái mâu thuẫn trước kia nghe được cái gì hủy nhà kỳ thật cũng là có bao nhiêu loại nguyên nhân vì sao phá dỡ loại sự tình này nhiều ít mang có một ít màu xám đâu chỉ sợ cũng cùng cái này có quan hệ đã như vậy vậy liền theo quy củ xử lý đi ta muốn một thành đến lúc này khương hà giờ mới hiểu được mình bây giờ giang hồ địa vị làm ngươi có đủ thực lực về sau coi như ngươi chẳng hề làm gì ngươi tồn tại bản thân liền là một sự uy hiếp ngươi tồn tại sẽ không tự chủ được ảnh hưởng rất nhiều người cũng tỉ như hiện tại khương hà một trận chiến đánh ra tới hiện hách không danh hắn tồn tại liền đã chấn n h i ế phố p văn hưng rất nhiều người nếu như khương hà không thu cái này tiền thứ này cũng ngang với rõ ràng nói cho người khác biết khương hà cùng đàm l a o bản cùng trịnh l a o bản không thích hợp các ngươi cứ việc hạ thủ cứ như vậy đàm l a o bản bọn hắn công trình cũng đừng nghĩ bình thường khai công tuyệt đối mỗi ngày có người nháo sự cảm ơn khương gia cảm ơn khương gia nghe được khương hà đồng ý hai ông chủ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ khương gia chúng ta sẽ không cái dậy cáo từ trước k ư ơ n g tử mang theo hai vị kiến trúc lão bản cùng khương hà cáo tử rời đi nhà hàng vờ ơ i mà biến thành dạng này rồi nhìn thấy ba người rời đi thân ảnh khương hà đến hiện tại cũng còn cảm thấy có chút im lặng được rồi cái này loại loạn thất bát tao sự tình cũng không theo mở để ý khương hà quay người về tới phòng bếp bắt đầu chuẩn bị buổi trưa đồ ăn bận rộn một trận khi khương hà đem tất cả công tác chuẩn bị đều làm xong về sau thời gian đã là giữa trưa lao đầu tử không phải nói chúng buổi t r ư a phải trở về sau lại không có trở về t r ư ơ n g mười tám ba ba đi đâu lao đầu tử là đi mở cuộc hội đàm đi tham gia cái này địa phương bên trên có sức ảnh hưởng nhân vật cuộc hội đàm đến buổi trưa khẳng định sẽ lưu bọn hắn ăn một bữa cơm khương hà trong lòng suy nghĩ một chút cũng không có quá để ý giữa trưa trong nhà hàng lục lục tiếp theo tiếp theo đến một chút dùng cơm khách hàng khương hà tự tay đầu bếp xào rau mặc dù chỉ là một chút việc nhà rau xào lấy khương hà đ ỉ n h cấp t r ủ nghệ n g xào ra việc nhà rau xào đồng dạng s ắ p hương vị đ ề u đủ thiệu khương người cái này tay nghề không tệ a xào ra đồ ăn so lão khương xào còn t ố t ăn những khách chú ý đối với khương hà tay nghề tán thưởng không thôi bất rộn chờ đến hai giờ chiều qua khương hà mới tính làm xong đến lúc này khương hà mới tới kịp ăn cơm trưa mở nhà hàng thật đúng là vất vả đâu khương hà một người bán xong sớm một chút bán cơm trưa có loại loay hoay chân không chế xuống đất cảm giác vẹn vẹn chỉ là làm một ngày không đến khương hà đều cảm thấy có chút vất vả thế nhưng là phụ thân cũng đã làm rất nhiều năm những năm gần đây lao đầu tử một người mở q u á n tử kiếm tiền nuôi gia đình đem ta nuôi lớn như vậy thật rất vất vả đâu tràn đầy với một chén lưỡn cơm thu thập bắt b ú a chỉnh lý nhà hàng cùng phong bếp lại bận việc hơn một giờ làm xong sau đã là hơn ba giờ chiều lao đầu tử còn chưa có trở lại chẳng lẽ cái này c u ộ hội đàm còn muốn mở một ngày khương hà lấy điện thoại di động ra cho phụ thân gọi một cú điện thoại ngài phát người sử dụng đã tắt máy điện thoại không gọi được đây là có chuyện gì mở cuộc hội đàm chẳng lẽ còn muốn tắt điện thoại di động xương minh công ty tổng giám đốc lớn như vậy q u ý củ tiện tay bỏ qua điện thoại khương hà ngồi tại bên b à n đốt một điếu thuốc trong lòng cũng không có quá để ý có vương trí côn vết xe đổ khương hà cũng không tin còn có cái nào không sợ chết dám có ý đồ với cha hắn lao khương lao khương có cái văn kiện muốn ký tên lúc này cơ ủy hội lưu trợ lý dẫn theo cái cặp công văn vội vàng đi vào cửa hàng a tiểu khương ở đây cha ngươi đâu mau gọi hắn ra lưu trợ lý nhìn thấy khương hà cười lên tiếng c h à o từ trong túi công văn móc ra một phần văn kiện đưa cho khương hà đây là phá rỡ tự nguyện sách tiểu khương gọi ngươi cha ra ký tên cha ta đi mở cuộc hội đàm đi khương hà đưa tay tiếp nhận văn kiện tùy tiện lật xem một lượn đáp nói đợi chút nữa cha ta trở về ta để hắn ký đi cuộc hội đàm cuộc hội đàm không phải buổi sáng liền kết thúc rồi hả cha ngươi còn chưa có trở lại lưu trợ lý mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái gì cuộc hội đàm buổi sáng liền kết thúc ngươi xác định khương hà trong lòng giật mình ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn một b à nhấc lên lưu trợ lý cánh tay liên thanh hỏi thăm ngươi nói cuộc hội đàm buổi sáng liền kết thúc cái kia chả ta đâu chả ta đi đâu ai u điểm nhẹ điểm nhẹ bị khương hà bắt lấy cánh tay lưu trợ lý chỉ cảm thấy trên cánh tay thẻ một cái kiếm sát đau đến khỏe miệng chỉ quất a không có ý tứ khương hà vội vàng ngông lòng tay ra tiếp tục hỏi thăm lưu trợ lý cuộc hội đàm là lúc nào kết thúc mười một giờ chưa tả hữu cuộc hội đàm liền kết thúc ta còn tại cuộc hội đàm bên trên gặp qua cha ngươi đâu làm sao hắn không có trở về không có trở về cũng không có việc gì phần văn kiện này ngày mai ký đều không cần gấp gáp lưu trợ lý vớt vớt ầ n ẩn đau nhức cánh tay thầm nghĩ quả nhiên là khương lá hổ lực tay thật to lớn lưu trợ lý ngươi cũng tham gia cuộc hội đàm vậy ngươi xem đến cha ta rời đi không có hắn hướng phía đó đi khương hà trong lòng vẫn có chút bất an ta phải xử lý văn kiện rời đi trước ta cũng không biết cha ngươi khi nào thì đi bất quá cái này cũng không cần lo lắng cha ngươi lại không là tiểu hải tử còn sợ hắn làm mất ta lưu trợ lý cười cười hướng khương hà phất phất tay được rồi ta đem văn kiện lưu tại nơi này hạ tới gọi ngươi trà ký tên a ta đi trước chờ một chút lưu trợ lý cái này cuộc hội đảm l à ở đ â u mở có người nào tham gia không biết vì sao khương hà luôn cảm thấy trong lòng không hiểu thấu có chút lo lắng bất an loại cảm giác này rất kỳ quái chờ chút cảm giác trực giác nhạy cảm trực giác giờ k h ắ c này khương hà trong lòng siết chặt sắc mặt trở nên mười phần đóng trầm hắn đã biết trong lòng bất an nguyên nhân nhạy cảm trực giác cảm ứng được nguy hiểm thiểu thương không cần khẩn trương như vậy mà cha ngươi lưu trợ lý đối với khương hà cái này t r ồ n g qua tại khẩn trương biểu hiện cảm thấy có chút buồn cười mau nói khương hà nắm lấy lưu trợ lý con mắt chừng được căng trọn mau nói ây tốt, tốt. ta Tốt! t nói ta nói lưu trợ lý giật này mình vội vàng trả lời cuộc hội đảm tại đảm thành khách sạn phố văn hương bên này ngoại trừ ngươi cha bên ngoài còn có hậu tử vương trí côn thủ hạ cái kia hậu tử cảm ơn khương hà nhẹ gật đầu vung lòng ra lưu trợ lý không có ý tứ ta có chút kích động không có việc gì không có việc gì lưu trợ lý ngượng ngùng cười cười cái kia trong nhà hàng khương hà nắm thật chặt nằm đấm hai mắt hoàn toàn lạnh lẽo vô luận ngươi là ai dám đụng đến ta trang một cọng tóc gáy lao tử giết cả nhà ngươi vội vàng kéo xuống cánh cửa xếp khương hà đóng cửa hàng trại quay người hướng hồng sơn xung trả lâu chạy đi qua một đường phi nước lại khương hà rất nhanh liền chạy tới hồng sơn xung trả l â cửa không ngừng bước Khương、hà một đường vọt vào trà lâu thiên sinh a là ngươi lại là ngươi trên quầy phục vụ viên nhìn thấy khương hà chạy vào đang muốn chào hỏi đợi nàng thấy do khương hà bộ dáng về sau cả kinh nhảy d ự n lên hai ngày trước khương hà một người xông vào trà lâu đánh ngã một đám người t r à n g diện người bán hàng này đến nay đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ h ầ u tử ở đâu h ầ u tử ra xông vào trà lâu đại sảnh khương hà ngước cổ giống to một tiếng ai mẹ nó ở đây hô, hô to gọi nhỏ tráng hán đầu chọc k ư ơ n g tử nổi giận đùng đùng chạy ra thấy là k ư ơ n g hà lập tức toàn thân chỉ trệ k ư ơ n g khương gia ngài ngài đây là hầu tử đâu hầu tử ở đâu khương hà nhìn thấy tráng hán đầu trọc tới vội vàng hỏi thăm hầu tử tráng hán đầu trọc cương tử liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng quắt to một tiếng hầu tử khương gia tìm ngươi ngươi mẹ nó còn chưa cút r a tới đến rồi chỗ n g ậ t đằng sau hầu tử kéo lấy đuôi ngựa run rẩy đi tới khương gia ngài ngài tìm ta có chuyện gì cha ta đâu ngươi thấy cha ta không có khương hà quay đầu nhìn về phía hầu tử lo lắng hỏi thăm lao khương buổi sáng tại đàm thành khách sạn mở cuộc hội đàm thời điểm ta nhìn thấy hắn tan họp thời điểm hắn giống như không có cùng chúng ta đi ra đến h ầ u tử cao mày hồi tưởng đến đúng ta nhớ ra rồi hắn không có ra hắn giống như cùng cái kia s ư ơ n g minh công ty tổng giám đốc cùng đi s ư ơ n g minh công ty tổng giám đốc c ũ thành cải tạo cái kia s ư ơ n g minh công ty khương hà trong lòng xếp chặt chẳng lẽ phụ thân mất tích cùng s ư ơ n g minh công ty có quan hệ đúng chính là s ư ơ n g minh công ty tổng giám đốc triệu xương minh hậu tử mười phần xác định gật đầu ta lúc đi ra nhìn thấy cha ngươi cùng triệu xương minh cùng đi chương、19. siêu cường cứu giác xương minh công ty lão bản chẳng lẽ lao đầu tử mất tích sự tình cùng cái này triệu xương minh có quan hệ khương hà nhữ mày suy tư vô luận phụ thân mất tích có phải hay không cùng cái này triệu xương minh có quan hệ việc cấp bách là tìm được trước người lại nói cương tử hầu tử ta có chuyện muốn các ngươi hỗ trợ khương hà quay đầu nhìn xem bên cạnh tráng h á n đầu chọc cùng cao gầy bơi ngựa sắc mặt hết sức nghiêm túc khương ra có việc ngài cứ việc phân phó nghe được khương hà để bọn hắn làm việc cương tử cùng hầu tử mặt mũi tràn đầy kinh hỉ như là trúng thưởng lớn ta treo thưởng một triệu phát động các ngươi tất cả người quen biết đi tìm ta cha tìm tới cha ta ban thưởng một triệu tìm tới manh mối cũng thưởng một trăm ngàn khương hà hướng hai người phân phó trên mặt thần sắc hoàn toàn l ệ c h l é o a khương ra cho ngài làm việc là vinh hạnh của chúng ta sao có thể đòi tiền đâu yên tâm việc này bao trên người chúng ta cương tử v ô bộ ngực một bộ không tiết mạng sống bộ dáng đúng đúng bao trên người chúng ta sao có thể muốn tiền của ngài đâu h ầ u tử cũng ở một bên phù hợp không nhất định phải đưa tiền liền coi như các ngươi không cần tiền bằng hữu của các ngươi cũng không thể giúp không bận điệu lại nói có tiền cùng không có tiền làm việc hiệu quả có thể không giống nhau khương hà đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra đem vụ thân ảnh chụp biểu diễn ra đây là cha ta ảnh chụp phát cho các ngươi các ngươi phát động tất cả người quen bằng hữu giúp ta đi tìm được rồi khương ra hai người thu được ảnh chụp về sau vội vàng phát cho riêng phần mình bằng hữu đem khương láo hổ treo thưởng một triệu sự t ì n h chuyển phát ra ngoài đúng rồi thuận tiện cha một chút triệu sương minh có lẽ cha ta mất tích cùng triệu sương minh có quan hệ lần nữa cùng hai người phân phó một câu khương hà quay người rời đi hồng sơn xung trả lâu sự tình bàn giao đi ra nhưng là không thể chỉ dựa vào đầu này tuyến chuyện này còn được tự mình xuất động mới được vội vàng trở lại về trong nhà khương hà kéo cái băng ngồi xuống lại một lần triệu hoán huyết sắc mắt dọc khương hà dự định làm ra một cái tìm người kỹ năng tìm n g ư ờ i cần gì kỹ năng đâu truy tung kỹ năng trước mắt khương hà có thể chế tạo kỹ năng chỉ có thể là phản cảnh nhân loại bình thường phạm trù truy tung kỹ năng đã ở hiện đại trong thành thị cơ hồ truy tung không đến giấu với gì thành thị bên trong mặt đường đều là mặt đất xi măng liền dấu chân đều không có có thể lưu lại dấu v ế t gì mà lại người đến người đi xe tới xe đi cho dù có vết tích cũng không tìm tới hiện đại thành thị bên trong truy tung năng lực lợi hại nhất căn bản cũng không phải là người mà là cảnh quyền đáng tiếc phàm cảnh cái này người bình thường loại cấp độ căn bản không có khả năng có được cảnh quyền loại kia khíu rác bén nhạy hương hà thật dài thở dài m ộ t hơi đột nhiên cảm thấy huyết sắc mắt giọc cũng không phải vật năng a phàm cảnh tựa hồ cũng không có nói chỉ giới hạn ở nhân loại a tự nhiên tồn tại các loại động vật năng lực của bọn nó hẳn là đồng dạng thuộc về p h ạ m cảnh a có lẽ p h ạ m cảnh cấp độ dưới huyết sắc mắt dọc cũng có thể chế tạo ra động vật có năng lực nếu quả thật có thể thực hiện vậy liền quá tốt rồi chó khíu rác m ư ờ i phần linh mẫn có thể ngửi ra hai trăm vạn loại không giống nồng độ mùi độ nhẹ là người gấp mấy vạn nếu như có thể chế tạo ra một cái tương đương với loài chó khíu rác kỹ năng như vậy tìm tới phụ thân liền không thành vấn đề nghĩ tới đây thương hà trong lòng có chút vội v à n g lên triệu hoán huyết sắc mắt dọc về sau t ư ơ n g hà lại tiến vào cái tia phiến huyết sắc không gian giờ phút này cái này huyết sắc không gian bên trong còn nổi lơ lửng một cái huyết đo đây là hk nhóm còn lại một điểm cuối cùng vật liệu chế tạo nấu nướng kỹ năng tiêu hao một bộ phận sinh mệnh lực chế tạo nhạy cảm trực giác tiêu hao hk nhóm linh hồn hiện tại vẫn còn dư lại một viên huyết đoàn chế tạo siêu cường k cứu giác kỹ năng cường độ tương đương với k cứu giác linh mẫn nhất là o i chó kỹ năng thiết lập h o à n tất huyết sắc mắt dọc nháy mắt hưởng ứng hai đạo huyết sắc ánh mắt tầm vang xông ra chiếu s ạ tại huyết sắc không gian bên trong trôi nổi viên t i ê huyết đoàn phía trên từng đầu tơ mọi ố n lượn mà ra sen lẫn quân banh hóa thành một viên bạch quang lớp lánh phủ văn kỹ năng siêu cường cứu giác cường độ vật tham chiếu cho đẳng cấp p h à m cảnh quả nhiên có thể thực hiện quả nhiên có thể chế tạo ra nhìn thấy trước mắt trôi nổi p h u văn khương hà mặt mũi tràn đầy kinh hỉ vội vàng ôm đ ồ m đi qua p h u văn đùng một tiếng sụp đổ một đạo bạch quang vọt vào khương hà thể nội sau đó khương hà cái mũi t u ô n ra đau đớn một hồi một cỗ dòng khí nóng rực trong cái mũi phun trào khương hà trong lỗ mùi khíu giác tế b à o tại không ngừng vỡ vụn không ngừng chúng sinh sau một lúc khíu giác tế bảo cải tạo hoàn thành khương hà hít một hơi thật sâu ngoa tạo đây là vị gì hút cái này một hơi khương hà kém chút bị hun ngẩn ra đi vô số mùi đủ loại loạn thất bát t a m mũi đồng loạt tràn vào xoan mũi tư vị kia hoàn toàn không lời nào có thể diễn tả được cái này quả thực không thể thở nổi cứu r ắ c bén nhạy mang tới mặt trái hiệu quả chính là khương hà cơ hồ không dám hấp khí không được dạng này không được nhất định phải có thể khống chế chỉ có thể tại thời điểm cần thiết mới sử dụng nếu không vạn nhất ta đi đi nhà vệ sinh vậy còn không được hôn chết trong nhà cầu nhớ tới cái kia tình hình khương hà dùng mình một cái chỉ cảm thấy khủng bố như vậy trong lòng nghĩ như vậy nghĩ đến muốn đóng lại k cứu g i á c bén nhạy khương hà đột nhiên phát hiện chính mình k cứu g i á c lại khôi phục bình thường vỡ ơ ý mà có thể tùy ý khống chế đây là một loại có thể tùy thời chốt mở kỹ năng quá tốt rồi cái này hạ rốt cục có thể hít thở khương hà liền vội vàng đứng lên vội vàng chạy lên trên lầu vọt vào phòng của phụ thân vội vặn hôm nay phụ thân đi mở cuộc hội đàm đổi một bộ quần áo t h ờ i tới cái kia một thân còn đặt ở trên tủ đầu giường cầm lấy một kiện phụ thân đổi lại áo khoác mở ra siêu cường cứu rác hít một hơi thật sâu khu k u lao đầu tử người bao lâu không có thay quần áo rồi n ồ n g đậm mùi vị hung đến khương hà một trận ho khan vội vàng đóng lại siêu cường khữu giác lúc này mới thở v à o được một hơi may mắn không có đi cầm phụ thân bít tất thật sự là quá có dự kiến trước túi đầu nhìn một chút dưới giường đặt vào bít tất khương hà lau một vệt mồ hôi lạnh lòng còn sợ hãi may mắn ta không có tìm đường chết có mùi tiêu bản khương hà quay người chạy ra ngoài phòng dựa theo hầu t ử thuyết pháp lao đầu từ mở xong cuộc hội đàm về sau cùng xương minh công ty lão bản cùng đi ta trước từ đàm thành khách sạn bắt đầu tra được đẩy ra khỏi nhà xe điện khương hà cưới trên xe điện một đường chạy tới đàm thành khách sạn một đường lao vùng vụ Khương、hà liền đi tới đ à tầng tầng vội vội vàng vàng xoay người chạy một đường chạy hướng về phía tầng ba phòng hội nghị chương hai mươi mùi truy tung dọc theo cầu thang vội vàng chạy đến tầng ba phòng hội nghị khương hà mở ra siêu cường cứu giác Chịu đựng vô số mùi tại r trong à vào n soang phòng hội nghị thân chân o mùi tìm kiếm phụ thân khí tức. Mùi khói, mùi mồ hôi, mùi hội khói, hôi, hôi. khó khí chịu, phụ tức. Đủ l mùi phân như nha nhít tử, tựa như lít lít nhít vô số viên vô gian. Tại tràn ngập toàn không hạt, bộ số mùi bên trong khương hà cẩn thận phân biệt tìm kiếm so sánh tìm được phụ thân lưu lại khí tức lao đầu tử ngồi ở chỗ này lần theo mùi phân bố khương hà đi tới một cái ghế một bên xác nhận phụ thân mở cuộc hội đàm thời điểm vị trí ban đầu sau đó hắn đi đến nơi này bài trừ rơi những mùi khác chỉ chú ý phụ thân khí tức phụ thân lưu lại trong phòng khí tức liền như là tại khương hà trước mắt vẽ một đầu tuyến dọc theo đầu này m ộ i tuyến khương hà đi tới đài chủ tịch ở đây hắn lại ngửi thấy một người khác khí tức phụ thân khí tức cùng khí tức của người này có một ít thu tạp tại siêu cường k h í u giác phía dưới phụ thân khí tức cùng triệu x ư ơ n g minh khí tức một đường bay ra khỏi phòng hội nghị dọc theo đầu này khí tức lưu lại khương hà một đường tiến lên ra phòng hội nghị về sau phụ thân khí tức một đường chỉ hướng thang máy thang máy cái này liền có chút phiền phức đàm thành khách sạn hết thể hai mươi bốn tầng ai ngờ nói thang máy dừng ở tầng nào lúc này liền cần suy luận triệu x ư ơ n g minh cái này loại đại l ã o bản khẳng định ở tại huyên hồng trong phòng hạng sang có lẽ phụ thân cùng triệu sương minh nói chuyện gì sự tỉnh có khả năng đi triệu sương minh g a phòng mặt khác cũng có thể là hai người thẳng đón đi triệu sương minh cái này loại đại l á o bản khẳng định là có xe bọn hắn cũng có khả năng đi bãi đỗ xe ngầm ta tạm thời còn không thể khẳng định triệu sương minh có phải hay không bắt cóc lao đầu tử có lẽ là ta hiểu nhầm bọn hắn chẳng qua là trong phòng nói chuyện nghĩ tới đây khương hà đi vào thang máy tấn xuống tầng hai mươi bốn ân phím trực tiếp chạy tới cấp cao phòng tầng lầu trên thang máy thăng không lâu sau đó liền đến tầng hai mươi bốn đi ra thang máy khương hà quả thật lại ngử thấy phụ thân khí tức lao đầu từ thật tới nơi này chẳng lẽ bọn hắn thật là đang đàm luật tình chẳng lẽ là ta quá khẩn trước rồi lao đầu tử cũng không có xảy ra chuyện trong lòng kinh nghi bất định khương hà dọc theo khí tức lưu lại một đường đi tới bộ cửa phòng vượt qua khương hà dự kiến phòng cửa phòng là mở ra bên trong còn thả một chút đồ lau nhà khăn lau còn có một cái a di trong phòng quét dọn vệ sinh đây là trà phòng rồi khương hà đứng tại cửa ra vào phòng nghỉ thời gian nhìn lướt qua thích một hơi thật sâu phụ thân khí tức triệu xương minh khí tức đều xuất hiện trong gian phòng này hiện nhiên phụ thân đi theo triệu xương minh t h n g tiến vào gian phòng này mà lại trong gian phòng này khương hà còn phát hiện những người khác khí tức không phải cái kia làm vệ sinh a di mà là một người khác khí tức của người này t ẩn ẩn mang theo một tia dì sắt sen lẫn mùi máu tươi cho khương hà cảm giác rất kỳ quái đã cảm thấy rất lạ lẫm lại không hiểu thấu cảm thấy có chút quen thuộc dì sắt máu tanh lạ lẫm quen thuộc khương hà trong lòng giật mình đột nhiên nghĩ đến h ắ c ca nhóm dì sắt mùi vị cùng mùi máu tươi nói chính là h ắ c ca nhóm cái kia giữ loan đao lại khí tức lạ lâm cùng quen thuộc càng thêm tốt giải thích khương hà trước đó tiếp xúc qua hk nhóm tự nhiên có chút cảm giác quen thuộc cho nên cái kia hk nhóm là triệu xương minh phải tới thế nhưng là ta cùng triệu sương minh hoàn toàn không biết căn bản là không có tiếp xúc qua h ắ n tại sao phải phái người tới giết ta trong này đến cùng có vấn đề gì triệu sương minh tại sao phải nhằm vào ta đương nhiên bây giờ không phải là nghĩ vấn đề này thời điểm triệu sương minh cùng hk nhóm là cùng nhau h i ệ n nhiên lão đầu tự bị triệu sương minh bắt cóc khương hà trong lòng cảm giác cấp bách mạnh hơn liền vội vàng xoay người vội vàng chạy vào thang máy khương hà trực tiếp ấn vào tầng một đến đến bãi đỗ xe ngầm trong bãi đỗ xe ngầm khương hà lại một lần nữa phát hiện vụ thân lưu lại khí tức phụ thân cùng triệu sương minh khí tức biến mất tại một cái chỗ đậu xe lên ở đây cái chỗ đậu xe bên trên chỉ còn lại ô tô bài phóng đôi khói mùi vị rất rõ ràng đây là phụ thân cùng triệu sương minh cùng một chỗ ngồi lên một chiếc xe hơi rời đi đàm thành khách sạn lao đầu tử quả nhiên bị triệu sương minh bắt cóc đứng trong bãi đô xe ngầm khương hà n gửi ô tô thúc đẩy đôi khói mùi vị sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo vội vàng chạy ra bãi đô xe ngầm khương hà trở lại cửa t ử điếm cưới trên chính mình xe điện lần theo vừa rồi lưu lại đôi khói mùi vị một đường truy đi qua tích tít, tít vừa mới lái ra đàm thành khách s lấy điện thoại cầm tay ra xem xét điện thoại là cương tử đánh tới khương gia khương gia chúng ta tìm đến lao gia t ử đầu mối điện thoại kết nối về sau cương tử vội vàng cùng khương hà báo cáo khương gia có bằng hữu nhìn thấy lao gia tử cùng triệu sương minh cùng một chỗ đi đàm thành sân bay sân bay khương hà trong lòng giật mình vội vàng nói nhanh cha đổi mau giúp ta cha ra đến triệu sương minh cùng cha ta đi nơi nào bọn hắn lên cái k i a m ộ t chuyến máy bay được rồi khương gia sân bay bên kia chúng ta cũng có bằng hữu ta lập tức gọi người đi cha cương tử vội vàng đáp ứng vậy liền làm phiền các n g ư ờ i khương hà nói một tiếng cảm ơn một lần nữa phát động xe điện một đường chạy tới sân bay một đường chui hẻm nhỏ đi tắt xe điện lái được nhanh hơn hai mươi phút về sau khương hà đã chạy tới đàm thành sân bay tại đàm thành bãi đậu xe của phi trường bên trong khương hà mở ra siêu cường cứu giác một đường cẩn thận tìm kiếm lại một lần nữa phát hiện phụ thân khí tức lưu lại khí tức rất loạn rất tạp hôn tạp đủ loại khí tức sân bay lui tới người cùng xe nhiều lắm các loại khí tức hô tạp dù cho khương hà có siêu cường cứu giác phân biệt lên cũng rất khó khăn lần theo khí tức một đường đuổi theo khương hà đi tới lầu đợi máy bay sau đó hắn không đi vào tại đăng ký kiểm an vị trí hắn bị cặn lại không có vé máy bay hắn qua không được kiểm an t ố t ở thời điểm này cương tử điện thoại lại đánh tới khương gia khương gia triệu sương minh không có ngồi chuyến bay hắn hắn có một khung máy bay tư nhân có huynh đệ nhìn thấy lao ra tử lên triệu sương minh máy bay tư nhân cương tử thanh âm lộ ra một trận lo lắng khương gia bộ kêu máy bay tư nhân hai giờ trước đó liền đã bay lên ngoa t ạ o k ư ơ n g hà tức dẫn đến một tiếng giận mắng sắp mặt một mảnh xanh xám k ư ơ n g gia chúng ta chính đang nghĩ biện pháp hỏi ra cái kia khung máy bay tư nhân đường hàng không chỉ là cương tử thanh âm có chút trần trở lên tựa hồ có cái gì khó xử địa phương phải bỏ tiền đúng không một triệu có đủ hay không cương tử vô luận như thế nào cũng phải đem triệu x ư ơ n g minh máy bay tư nhân đường thuyền biết rõ ràng khương hà một trận nghiến răng n g h i n lợi không cần nhiều như vậy nhiều nhất hai trăm n g à n là đủ rồi cương tử vội và nói g n khương ra ngài yên tâm ta nhất định đem đường hàng không cho ngài hỏi rõ ràng cúp điện thoại k ư ơ n g hà nắm thật chặt nằm đấm lựa giận trong lòng bánh liệt t i ế u đốt triệu sương minh người mẹ nó muốn chết t r ư ơ n g hai mươi mốt hoàng gia du t h ủ y đều đồng thi cương tử rất nhanh liền làm tới triệu sương minh đường hàng không dương thành triệu sương minh máy bay tư nhân mục đích là dương thành khương hà tiếp vào cương tử điện thoại biết được triệu sương minh máy bay tư nhân đáp xuống dương thành vội vàng nói với cương tử cương tử cho ta liên hệ vé máy bay ta lập tức về nhà cầm thẻ căn cước mua cho ta nhất nhanh chuyến bay vội vàng chạy ra sân bay cưới trên xe điện khương hà nhanh như chấp hướng trong nhà đuổi đi qua chạy về nhà bên trong cầm lên thẻ căn cước lại đem vương trí côn nhận lỗi tấm chi phiếu kê hộp băng bên trên k ư ơ n g hà lại nhảy lên xe gắn máy vội vàng chạ khi khương hà lại một lần nữa đổi tới sân bay thời điểm cương tử cùng hầu tử đã đợi ở phi trường khương gia nhấp nhanh chuyến bay muốn hai giờ về sau ngài đem thẻ căn cước cho ta ta giúp ngài mua vé máy bay hầu tử vung lấy đôi u ngựa vội vội vàng vàng chạy đến khương hà trước mặt vậy l i ề n làm phiền ngươi khương hà đem thẻ căn cước đưa cho hầu tử tiền vẽ phi cơ ta lập tức chuyển cho ngươi không cần không cần hầu tử cầm qua thẻ căn cước xoay người chạy căn bản không có ý định muốn khương hà tiền cương tử sự tỉnh vừa rồi làm phiền ngươi cảm tạ ta cũng không nói ngươi giúp cho ta bận điệu ta ghi ở trong lòng khương hà lấy điện thoại cầm tay ra khóa lại vương trí côn cho tấm chi phiếu kia thẻ cho cương tử chuyển qua đi năm trăm ngàn số tiền này ngươi cầm trước chờ ta trở lại mới hảo hảo cảm tạ các huynh đệ khương gia ngài quá k h á c h khí cương tử có chút xấu hổ việc này nếu như không phải tìm quan hệ làm đường hàng không muốn tốn ít tiền ta đều không có ý tứ cùng ngài lấy tiền không cần nói ta ghi ở trong lòng khương hà đưa tay vô vô cương tử b ả v a i về sau có cơ hội chúng ta uống rượu với nhau a tạ cảm ơn khương gia nghe được khương hà muốn mời hắn uống rượu cương tử cao hứng t h ẳ n rồi ông trời của ta khương lão hổ muốn mời ta uống rượu đâu cái này như bức ta có thể thổi một năm sau một lúc hầu tử thay khương hà mua xong vé máy bay vội vàng chạy tới khương ra vé máy bay mua xong đem thẻ căn cước cùng vé máy bay đồng loạt đưa cho khương hà hầu tử thở hồn hển đưa tay lau mồ hôi tự a hồ muốn hướng khương hà cho thấy hắn làm việc cỡ nào cố gắng nghiêm túc vất vả ngươi chờ ta trở lại mời ngươi uống rượu khương hà tiếp nhận vé máy bay cùng thẻ căn cước cùng cương tử cùng hầu tử lên tiếng trào quay người đi vào lầu đợi máy bay khương tử đã nghe chưa khương ra muốn mời ta uống rượu đâu khương lão hổ mời ta uống rượu đâu. hầu tử vung lấy đôi u ngựa cứng cổ một mặt dương dương đắc ý nhìn xem cương tử ngươi nhìn ta sâu không không nhìn cương tử liếc mắt n h ữ u môi khinh thường khương gia cũng đã nói với ta lời này mà lại hắn còn chụp bờ vai của ta trong phi trường khương hà vội vàng đi vào lầu đợi máy bay đổi thẻ lên máy bay qua kiểm an một đường đi tới cửa lên phi cơ đợi máy bay ngồi tại cửa lên phi cơ bên ngoài khu nghỉ ngơi khương hà lúc này mới có thời gian suy nghĩ toàn bộ sự kiện triệu xương minh bắt cóc lão đầu tử đến cùng là vì cái gì đâu lão đầu tử chẳng qua là một cái mở nhà hàng trung niên lão điệu cùng siêu hưng thịnh cái này loại đại lao bản hoàn toàn là người của hai thế giới căn bản cũng không giáp với a từ cái kia đột nhiên g i ế t tới hk nhóm đến nhìn tựa hồ triệu sương minh mục tiêu là ta triệu sương minh muốn đối phó ta lúc này mới bắt cóc lao đầu tử thế nhưng là ta cùng triệu sương minh cũng hoàn toàn kéo không lên quan hệ a thậm chí ta liền triệu sương minh là ai đều không biết hoàn toàn không biết trong này đến cùng có quan hệ gì chờ đợi thời gian gian n ắ n nhất khương hà ngồi trên ghế ngồi trong lòng mười phần lo lắng có chút đứng ngồi không yên lên tít tít lúc này khương hà điện thoại đột nhiên văng lên Cầm điện thoại di đ ộ này g lên l xem xét, đây là một cái tin tức. Khương hà, phụ thân ngươi chính tại ta cái chính chỗ này làm khách, ngươi Khương n Hà, phụ à liên à m khách, hoan nên n g ư ơ cũng cùng đi. Ta tại Dương Thành sân bay an bài người tiếp ngươi. điện này gọi đi. tại bài tiếp khi tới, gọi số điện thoại i Ta bay Sau số l hệ cái tin này nhìn rất bình thường tựa như có cái hiếu khách bằng hữu tại mời khương hà đi làm khách đồng dạng nhưng là tiếp vào cái này cái tin nhắn ngắn khương hà hoàn toàn xác nhận triệu sương minh chính là nhằm vào hắn đem lao đầu từ bắt cóc đi qua chẳng qua là vì đem khương hà dẫn đi qua mà thôi lại là phái hk nhóm tới giết ta lại là bắt cóc cha ta triệu sương minh đến cùng cùng ta có cái gì thủ ta mẹ nó đến cùng chỗ nào đắc tội hắn rồi l ử a giận trong lòng xôi trào khương hà thật chặt n h ũ mày làm sao cũng nghĩ không thông hắn cùng triệu sương minh đến cùng có quan hệ gì bất luận có hay không có mắc bất luận có hay không thủ khi triệu sương minh bắt cóc khương chính cường về sau không có thủ đều biến thành có thủ dám đụng đến ta cha triệu sương minh ngươi đây là tự tìm đ ư ờ n g chết văng lanh hai mắt nhìn t r ò n g chọc vào điện thoại tin tức bên trên biểu hiện cú điện thoại kia sâu nhớ kỹ trong đầu liền như là ghi khắc c ử u nhân bộ dáng thời gian tại trong khi chờ đợi trôi qua rốt cục khương hà cơi chuyến bay bắt đầu lên phi cơ khương hà cầm lấy thẻ lên máy bay từ cửa lên máy bay một đường trèo lên lên máy bay sau đó máy bay g à o thét phá không nhất phi t r ù n g thiên hơn một giờ hành trình rất nhanh liền đi qua máy bay chậm rãi đáp xuống dương thành sân bay máy bay hạ cánh từ hàng đứng lầu cửa ra vào đi ra khương hà lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm vừa rồi cú điện thoại kia ta đến điện thoại kết nối về sau khương hà ngữ khí băng lãnh phun ra mấy chữ khương tiên sinh ngài tới rồi sao xin chờ một chút ta lập tức tới ngay đón ngài điện thoại đối diện là nữ vượt qua k ư ơ n g hà đón trước nghe nữ nhân n ữ khí mười phần khắc khí hoàn toàn không có địch chí chút nào ngược lại lộ ra phi thường nhiệt tình sau một lúc một cỗ cá đi l ạ c phiên bản dài xa hoa lợi tân xe chậm rãi rừng ở khương hà bên người cửa xe mở ra một người mặc một bộ màu lam nhạt bộ váy cô gái trẻ tuổi từ lễ tân t r o n g xe đi xuống hướng khương hà túi người chào khương tiên sinh chào mừng ngài đến mời theo ta lên xe cô gái trẻ tuổi đưa tay ra hiệu một chút hướng khương hà làm cái mời thủ thế không cần như thế hư tình g i ả ý khương hà c a o mày nhìn cô gái trẻ tuổi một chút t h lạnh một tiếng triệu sương minh đâu hắn ở đâu triệu sương minh cô gái trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc t ự a hồ từ chưa từng nghe qua cái tên này khương tiên sinh ta gọi trương lệ ta là hoàng gia cạ dịp biển du thuyền công ty viên t r ư ớ c ngay tại chúng ta công ty dự định từ dương thành đến đông phi du thuyền lữ ngành nghề vụ chúng ta là tới đón ngài ta cũng không nhận ra triệu sương minh tiên sinh du thuyền khương hà thật chặt nhũ mày thầm nghĩ triệu sương minh ngươi đây cũng là làm cái quỷ gì con tưởng rằng đuổi tới dương thành về sau tránh không được một phen chém giết kết quả ngươi cho ta tới một cái du thuyền du lịch rất rõ ràng triệu sương minh mục đích khẳng định là muốn đối pho ta tuyệt đối với k h ô nhưng là tại bên mông vô ngần trên đại dương bao la vậy liền không đồng dạng lính đánh thuê tính cái gì hải tặc đều có thể cho người chỉnh ra đến chương hai mươi hai thật là buồn ôn triệu sương minh nghĩ tại du thuyền bên trên xuống tay với ta đoán được triệu sương minh dự định khương hà trong lòng cười lạnh một tiếng vậy phải xem xem ai ác hơn lúc này khương hà kỳ thật cũng minh bạch triệu sương minh muốn tại du thuyền bên trên động thủ nguyên nhân triệu sương minh trước đó phái ra cái kia hk nhóm hẳn là một cái nhân vật lợi hại nhưng mà cái này hk nhóm tại khương hà thủ hạ còn đi không được một chiêu liền treo triệu sương minh khẳng định biết khương hà không dễ dàng đối phó bất đắc dĩ triệu sương minh đành phải đem khương hà dẫn xuất đi đến hải ngoại mới dám không chút kiên k��t đ ọ thủ triệu sương minh ngươi cho rằng dạng này liền có thể đối phó ta rồi ngươi căn bản không biết mình phạm vào sai lầm bao lớn khương hà trong mắt tuân ra một vòng hàn quang trong lòng một trận cười lạnh trên thực tế triệu sương minh tính toán không thể bảo là không tin h có con tin nơi tay khương hà chỉ có thể dựa theo triệu sương minh yêu cầu leo lên du thuyền một khi du thuyền ra biển đến trên biển triệu sương minh có thể vận dụng thủ đoạn liền có thêm công phu cho dù tốt một súng còn ngã khương hà lại có thể đánh còn không phải một súng liền t h ế t đáng tiếc hắn cũng không biết khương hà là cỡ nào nhân vật khủng bố hắn đối với khương hà phán đoán có một cái cự đại chỗ nhầm lẫn đó chính là khương hà thực lực lúc nào cũng có thể đạt được to lớn tăng lên chỉ cần giết một con gà thời gian mà thôi súng loại vật này khương hà xác thực chưa từng tiếp xúc qua thậm chí liền chân chính súng đều chưa thấy qua nhưng là giết con gà liền đao thuật vô song súng ống vô song cần mấy con gà cận chiến có đao thuật vô song cùng tiệt quyền đạo lại thêm cảm giác bén n h ạ y cảm giác nguy hiểm ứng siêu cường khíu giác điều tra năng lực sau đó lại là một cái súng ống kỹ năng đến một đội lính đặc trùng đều sẽ đánh cho khóc ta ngược lại muốn xem xem triệu sương minh có thể đuồng ị c h ra cái gì trò lửa b i đến k ư ơ n g hà quyết định chú ý tương kế tự kế ngươi muốn tại du thuyền ra biển về sau đối p h ó ta ta vừa vặn cũng muốn lộng chết ngươi đây nghĩ tới đây khương hà quay đầu nhìn về phía cái này du thuyền công ty trương lệ trương tiểu thư du thuyền lúc nào xuất phát ngày mai mười giờ sáng tại tuệ càng lên thuyền ngày đêm nay liền ở khách sạn chúng ta cũng sắp xếp xong xuôi trương lệ vội vàng trả lời vậy cứ như vậy đi khương hà nhẹ gật đầu ngồi lên cái này lượng hào hoa lễ tân xe đi theo trương lệ cùng một chỗ tiến về khách sạn không lâu sau đó lễ tân xe dừng ở một nhà cấp năm sao khách sạn cửa khương hà đi theo trương lệ cùng đi tiến khách sạn tại trước đài ghi danh tin tức cầm thẻ phòng về sau không để ý trương lệ cùng một chỗ uống ly cà phê mời khương hà trực tiếp đem trương lệ g ổ i đi tiếp xuống ta liền muốn chuẩn bị cho triệu sương minh một k i n h hỉ muốn bảo đảm chuyến này thuận lợi mà lại muốn cho triệu sương minh một cái k i n h hỉ khương hà liền cần lần nữa chế tạo kỹ năng quay người đi ra khách sạn khương hà dự định c ả n một chiếc xe taxi chạy tới phụ cận c h ợ nông dân tìm kiếm chế tạo kỹ năng vật liệu mới vừa đi ra cửa chính quán rượu một cái vóc người cao lớn ngoại tịch nam tử đột nhiên ngăn ở khương hà trước người cái này ngoại tịch nam tử thân hình cao lớn làn da ngâm đen giữ lại hai phía trên mặt không trôi chảy nhìn tướng mạo tựa hồ là cái mặc hi ca người khương tiên sinh vì phụ thân ngài an toàn ngài tốt nhất đợi trong khách sạn nếu không triệu lao bản có thể sẽ không cao hứng mặc hi ca nam tử đưa tay ngăn lại khương hà trên môi hai p h ế t rìa mép lắc một cái lắc một cái miệng bên trong toát ra một ngụm lưu lát o tiếng phổ thông vờ ơ y mà không cho phép ta đi ra ngoài khương hà bước chân dừng lại ngước mắt nhìn trước người mặc hi ca nam tử có chút nhữ mày không được đi ra ngoài cái này khiến khương hà có chút ngoài ý mớn thì mỹ nghĩ lại lại cảm thấy đương nhiên triệu xương minh phải bảo đảm khương hà dựa theo kế hoạch của hắn đi khẳng định sẽ có một ít dự phòng biện pháp phòng ngừa khương hà thoát ra bẫy dập của hắn cái này mặc hi ca nam tử khẳng định chính là cái này bảo hộ biện pháp không thể ra cửa liền không có cách nào đi làm chế tạo kỹ năng vật liệu cho nên khương hà hướng cái này mặc hi ca nam tử nhìn thoáng qua âm thầm nhẹ gật đầu trên mặt hiện lên mỉm cười rực rỡ nghi thầm không tệ không tệ đây chính là một bộ đ ỉ n h tốt vật liệu khương tiên sinh người tốt nhất ngoan ngoan trở về mặc hi ca nam tử gần như cao hai mét thân thể như là lớp kín tường giống nhau ngăn tại khương hà trước người mặt xấu xí bên trên một đôi mắt tam giác bên t r o n g t o á t ra một câu ngoan lệ h u n g quang ồ nếu như ta không đáp ứng đâu khương hà ngóc đầu lên liếc mắt nhìn liếc qua mặc hi ca nam tử mặt mũi tràn đầy khiêu khích thần sắc như vậy người có thể sẽ thụ thương mặc hi ca nam tử con mắt một trống d ỗ i r a tráng kiện cánh tay một phát bắt được khương hà b ả vai thụ thương chẳng lẽ ngươi còn dám đánh ta ở đây khương hà đưa tay chỉ t r u n g quanh mặt mũi tràn đầy khinh thường tại trên đường cái tại cửa khách sạn còn có camera ngươi thử một chút rất tốt ngươi chọc giận ta nơi này có ca m ớ ra nhưng là đằng sau không có mặc hi ca nam tử cười gằn một bà nhấc lên khương hà cánh tay đem khương hà hướng khách sạn bên cạnh trong hẻm nhỏ kéo đi vào hành động này chính hợp khương hà ý chứa vùng vây mấy lần liền bị mặc hi ca nam tử lôi vào cái hẻm nhỏ tiểu tử n g ư ơ i biết không triệu lão bản có bàn giao ta có thể theo liền đối phó ngươi chỉ cần lưu một cái mạng là được đem khương hà một thanh đẩy tại hẻm nhỏ trên vách tường mặc hi ca nam tử mặt mũi tràn đầy nhè dáng cười nhìn về phía khương hà ánh mắt lộ ra một loại không hiệu thần thái nơi này là cái không người hèm nhỏ ta đối với ngươi làm cái gì đều có thể tới đi tiểu khả ái để ta hảo hảo thoải mái một thanh mặc khi ca nam tử đưa tay hướng khương hà vô tới nhìn về phía khương hà ánh mắt vờ ơ y mà mang theo vài phần s ắ c m ị mị cảm giác ngoa tạo khương hà chỉ cảm thấy một cỗ ác hàn sông lên đầu toàn thân nổi g a gà rơi đ ầ y đất thật là buồn nôn ngươi mẹ nó vờ ơ y mà thật là buồn nôn hôn đ à n đi chết đi khương hà l ử a giận trong lòng ầm vang v ọ t lên đ ạ p chân xuống đùi phải như là roi thép giống nhau quét ngang mà ra phanh một tiếng như là roi thép đập chúng khương h à cái này một cái đáng ngang trung điệp quất vào mặc hi ca nam tử trên cổ phu phu một tiếng mặc hi ca nam tử một đầu mới ngã xuống đất mua thất ngựa vợ ơ y mà nghĩ b ạ o l a o tử đi chết Dơ chân lên nhắm ngay ngã xuống đất mặc hi ca nam tử cổ trung điệp một cước đập mạnh xuống dưới giam giác một tiếng cổ bẹ gãy mặc hi ca nam tử nháy mắt khí tuyệt bỏ mình liền xem như vật liệu cũng quá mẹ nó b u ồ nôn n Buồn bực n í t miệng khương h à triệu hoán huyết sắc mắt dọc một đạo vô hình ba động đạo qua mặc hi ca nam tử nháy mắt biến thành cho tản cầm lấy trên đất quần áo lật xe một lượn khương hà tìm được một cái điện thoại di động một cái v í tiền còn có một thanh liền vỏ săn cá voi xin đ ò n ao thu hồi điện thoại túi tiền cùng đ ò n ao đem quần áo nhét vào thùng rác khương hà quay người đi ra cái hẻm nhỏ vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ là thời điểm chế tạo kỹ năng chương hai mươi ba bán ra n h ấ t nhanh nam nhân khương hà cất bước đi ra hẻm nhỏ một lần nữa về tới khách sạn khách sạn gian phòng bên trong khương hà ngồi ở trên ghế salon trước người trên b à n trà trưng bày vừa rồi cái kia mặc hica nam tử vật phẩm một cái điện thoại di động một cái vi tiền một thanh đ o n ao khương hà đầu tiên cầm lấy túi tiền lật ra xem xét bên trong chỉ có mấy t r ư ơ n g tiền mặt còn có một trường khương hà ảnh trụ trừ cái đó ra liền không có, có đồ vật gì về phần chiếc di động kia cần vân tay giải tỏa khương hà căn bản mở không ra cái này mặc hi ca người là triệu sương minh phải tới mục đích ở chỗ giám thị ta khẳng định cùng triệu sương minh có liên hệ máy này trong điện thoại di động khẳng định có một chút tin tức đáng tiếc ta mở không ra khương hà đang có chút ảo não thời điểm đột nhiên sừng sốt một chút nhịn không được cười lên làm sao có thể mở không ra một chiếc điện thoại di động hiện tại mở không ra chế tạo một cái kỹ năng về sau chẳng phải có thể mở ra sao vừa vằn mặc hica người cung cấp sung túc vật liệu hoàn toàn có thể chế tạo một cái kỹ năng phá giải máy này điện thoại di động vân tay khóa thì như hacker kỹ năng đương nhiên kỹ năng này không vẹn vẹn chỉ có điểm ấy tác dụng xã hội hiện đại điện tử khoa học kỹ thuật trải rộng sinh hoạt các mặt có đỉnh tiêm hacker kỹ năng đối với khương hà đến nói đồng dạng có to lớn giá trị liền trước mắt mà nói có đỉnh tiêm hacker kỹ năng khương hà liền có thể phá giải mặc hica người điện thoại từ đó thu hoạch được một chút tin tức từ đó lần theo những đầu mối này truy xét đến triệu sưng nắm giữ càng nhiều tin tức hơn mới không còn bị triệu xương minh nắm múi dẫn đi cho nên khương hà quyết định chủ ý đầu tiên chế tạo một cái hacker kỹ năng triệu hoán huyết sắc mắt dọc một mảnh mênh mông huyết sắc không gian tại khương hà trước mắt chầm chậm triển khai bước lên bóng đen bao phụ tại m à n trời một đôi huyết sắc mắt dọc từ trong bóng tối mở ra đỏ thám huyết quang từ đôi mắt bên trong nổ bắn da mà ra phía dưới nổi lơ lửng một đoàn phun trào máu tươi cùng một đoàn màu lam nhạc mây mù huyết đoàn đại biểu sinh mạng mây mù đại biểu linh hồn đây chính là vừa rồi cái kia mặc hi ca người dâng lên vật liệu chế tạo một cái t kỹ năng h độ hacker cường độ tham chiếu hacker kê vinminit đẳng cấp phản cảnh tiêu hao mặc hi ca người toàn bộ linh hồn cuối cùng chế tạo ra một viên có được định tiêm hacker năng lực kỹ năng phủ văn rất tốt hacker kỹ năng chế tạo sau khi hoàn thành khương hà cũng không có lập tức hấp thu dung hợp cái phủ văn này mà là Dự tại hai ế phe ế tạo kỹ k năng. h a c địch ta đều có súng tình hữu giới quyết phân thắng thua mấu chốt chỉ ở tại xe máy bắn ra nhất nhanh xe máy bắn ra chuẩn nhất tại địch nhân còn không có thời điểm nổ súng ngươi liền đã nổ súng sau đó chính xác chúng đích thắng lợi là thuộc về ngươi khương hà đối với súng ống kỹ năng yêu cầu cũng chính là bắn ra nhất nhanh bắn ra chuẩn nhất toàn thế giới bắn ra nhất nhanh nam nhân hắn gọi bốt mận đ è n chỉ dùng không. không một bảy năm giây liền hoàn thành nổ súng xạ kích quá trình đương nhiên vị này bắn ra nhất nhanh nam nhân hắn am hiểu nhất là xạ kích tốc độ tỷ lệ chính xác lại cũng không cao nhưng là khương hà lại không giống nhau chỉ muốn chế tạo ra một viên kỹ năng phụ văn hắn chẳng những có thể có được nhất nhanh xạ kích tốc độ còn có thể có được chuẩn xác nhất tỷ lệ chính xác tương đương với thế vận hội olympic vô địch tác xạ đồng dạng tỷ lệ chính xác đồng thời có hai cái này đặc chất hoàn toàn có thể được xưng là toàn thế giới mạnh nhất tay súng chế tạo một cái xạ kích kỹ năng yêu cầu bắn ra nhất nhanh bắn ra chuẩn nhất huyết s ắ c mắt dọc lần nữa tuôn ra ánh mắt chiếu xạ tại mặc hica người hết u y đoàn bên trên từng đạo tơ máu sen lẫn quân quanh ngưng k í c thành một viên phụ văn để hương hà ngoại ý muốn chính là ngưng tụ cái này xạ kích kỹ năng phụ văn vỡ ơ ý mà tiêu hao hết mặc hica người tất cả sinh mệnh lực kỹ năng, tham chiếu bóp mẫn đèn cùng kỳ t r ư ớ c olympic vô địch tác xạ đẳng cấp p h à m cảnh b ạ c h quang lấp lánh p h ù văn phiêu p h ù ở khương hà trước mặt xạ kích cũng hẳn là kỹ xảo tính chất kỹ năng a làm sao tiêu hao lớn như vậy khương hà nhìn xem cái này mai xuống ống xạ kích phù văn hơi có chút nghi hoặc ban đầu cái k i a đao thuật vô song vẹn vẹn chỉ giết một con gà liền lấy ra hiện tại cái này đồng dạng thuộc về kỹ xảo tính chất xạ kích kỹ năng vờ ơ ý mà tiêu hao một người toàn bộ sinh mệnh lực h ư ơ n g hà mang theo trong lòng nghi hoặc đưa tay bắt lại cái này mai xuống ống xạ kích phù văn mạnh quang nói lên phù văn bảo tán dung nhập h ư ơ n g hà thể nội giờ k h ắ c này khương hà đột nhiên cảm thấy toàn thân thần kinh tiết đột nhiên run lên một cỗ vừa chùa lại chát lại n h a lại cảm giác đột từ đầu dây thần kinh chuyển tới cái phù văn này vờ ơ y mạ cường hóa thần kinh của ta hệ thống đề cao thần kinh của ta phản xạ tốc độ trong lòng hơi kinh ngạc khương hà cũng không có quá để ý tiện tay lại đem viên kia hacker kỹ năng p h ù văn hấp thu lần này cảm giác lại khác biệt hấp thu dung hợp hacker kỹ năng thời điểm khương hà chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào vô số tri thức các loại thể thức các loại dấu hiệu các loại phần cứng cùng phần mềm tri thức các loại thao tác phương pháp các loại ứng dụng phương thức vô số chi thức chen c h ú c mà đến thật sâu khắc sâu tại khương hà não hải sau một lúc hai viên kỹ năng phủ văn toàn bộ hấp thu dung hợp kết thúc khương hà ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra đen nhánh hai con n g ư ơ i như là một vũng thanh tuyển lan tăn ba quang phảng phất là trí tuệ tiết chớp nắm giữ cấp cao nhất hacker kỹ năng thời khắc này khương hà trong đầu tràn đầy đủ loại chi thức phá giải mặc hi ca người điện thoại khóa tự nhiên không đáng kể lấy ra mặc hi ca người điện thoại khương hà dùng một cây số liệu tuyến tiếp đi lên sau đó lấy ra điện thoại di động của mình ở trên màn ảnh thâu nhập liên tiếp ký tự điện thoại liền giải tỏa khương hà vội vàng mở ra mặc hi ca người điện thoại lật xem bên trong tin tức Cho chuyện ghi chép là t r ố n g không danh bạ cũng c là t r ố n g không bên trong cái gì cũng không có chỉ bất quá tin tức cột bên trong có một cái tin nhắm ngắn loan đao người đi khách sạn nơi đó trông coi cho ta xem trọng tiểu t ử kia bảo đảm hắn ngày mai buổi sáng nhất định lên thuyền không thể ra bất kỳ sai lầm nào đây là phát cho mặc hi ca người mệnh lệnh hạ mệnh lệnh người có thể là triệu sân minh rất tốt rốt cục bị ta bắt được chân ngựa hiện tại ta cần một máy tính khương hà nắm chặt điện thoại nhìn chằm chằm tin nhắn đằng sau biểu hiện một chuỗi dây số trên mặt lộ ra một tia c ở i lạnh triệu sương minh ta rất nhanh liền sẽ tìm được ngươi chương 24, b ấ t tử dược tồn tại dương thành huệ cảng bến tàu một chiếc hơn mười vạn tấn cự hình viễn dương du thuyền dừng sát ở bến tàu nơi cập bến bên trên du thuyền tầng cao nhất một gian xa hoa trong phòng triệu sương minh ngồi ở trên ghế salon trong tay lấy một cây thô to xì gà tại nhen nhóm đèn cồn bên trên thiêu nướng ta thích cái này mùi vị triệu sương minh thiêu nướng xì gà góp lấy cái mũi hít một hơi thật sâu nghe làn khói th thế nhưng là thấy thuốc của ta nói cho ta ta chỉ còn lại nửa năm sinh mạng cái này loại mỹ rượu mùi vị ta rốt cuộc người không thấy triệu x ư ơ n g minh sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn mà xoay khúc trên tay thiêu đốt xì gà đừng một tiếng t r ú n g điệp đập vào trên bàn trà phóng lên một đôi hai mắt đỏ bừng triệu x ư ơ n g minh nhìn t r ò n g t r ọ c vào đối diện cái tia người ngồi tại triệu x ư ơ n g minh đối diện không là người khác chính là phụ thân của khương hà khương chính cường thời khắc này khương chính cường thu bên trên còng tay lấy một bộ còng tay ngồi tại triệu sương minh trên ghế xa lon đối diện ta không can tâm người biết không ta không can tâm triệu sương minh thẳng người lên đưa tay chỉ hướng b ố n phía ta có tiền ta có rất nhiều tiền ta còn chưa hưởng thụ đủ ta không muốn chết triệu tổng khương chính cường mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn triệu sương minh hỏi thăm nói ngươi nga bệnh liền đi bệnh viện khám bệnh a ngươi bắt ta tới có làm được cái gì bệnh viện ha ha thế giới này bất luận cái gì một nhà bệnh viện đ ề u trị không hết bệnh của ta triệu sương minh chấm mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào khương chính cường trên mặt thần sắc có chút điên cuồng mà ngươi lại có thể mang đến cho ta một phần bất tử dược bất tử dược cái gì đồ chơi khương chính cường sửng sốt nửa ngày triệu tổng ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều a bất tử dược ta mang cho ngươi nói đùa cái gì ngu mội vô c h i ngu xuẩn triệu s ư ơ n g minh ngóc lên đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường lường khương chính cường một chút trong ánh mắt lộ ra một cỗ thật sâu ghen ghét phải ghen ghét khương chính cường ta làm sao cũng nghĩ không thông ngươi chỉ là cái lại xấu lại sợ đã ngu mội lại hèn yếu đồ nhà quê nàng như thế tồn tại vì sao lại từ ngươi nàng k ư ơ n g chính cường biến sắc b ỗ n nhiên đứng dậy ngươi biết nàng ngươi gặp con nàng、ngươi. n g ư ơ i làm sao có thể gặp qua nàng đúng ở ơ ia ta gặp qua nàng trên thực tế ta gặp phải nàng thời gian so n g ư ơ i sớm hơn triệu sương minh hướng khương chính cường hừ một tiếng trên mặt hiện lên một k i a vẻ tưởng nhớ mười chín năm trước ta còn tại đồng phi sửa đường sắt thời điểm ta gặp được nàng đêm hôm đó ta lái xe trở về doanh địa thời điểm lọt vào một đám đạo tặc tập, tập kích ngược ta trúng một súng đ ạ n đánh xuyên qua ta lá g ă n bộ lúc ấy ta liền phải chết triệu sương minh vừa nói đưa tay giải khai quần áo trong lộ ra trên lồng ngực một đạo đỏ thám vết thương chính là chỗ này đạn chính là từ nơi này đánh qua đi găn đều đánh xuyên qua cái này loại tổn thương là hoàn toàn không cứu nổi thế nhưng là ta sống lại triệu xương minh thần s ắ c trở nên kích động lên rất thần kỳ đi cái này loại hẳn phải chết tổn thương đều có thể cứu sống đã coi như là khởi tử hồi sinh đi ta đến nay đều hoàn toàn hiểu rõ lúc trước một m à n kia tại ta trọng thương ngã gục thời điểm nàng đến rồi nàng xem ra chỉ có hai mươi tuổi lại nâng cao cái bụng lớn nàng là cái phụ nữ mang thai nàng một đường đi tới liền như là chấp trưởng sinh tử thần linh căn bản không có thấy được nàng độc thủ cái kia công kích ta đạo tặc từng cái ngã sắp xuống không hiểu thấu chết mất cuối cùng nàng đi tới trước mặt của ta nhìn thấy ta bản thân bị trọng thương tức sắp chết đi nàng cắn nát ngón tay tại trên vết thương của ta nhỏ một giọt máu sau đó ta liền sống triệu xương minh trong mắt tuân ra một cỗ không hiểu hào quang có phải là khó có thể tin vẹn vẹn chỉ là nhỏ một giọt máu liền đem ta cứu sống rất thần kỳ đúng không là cái này ta bất tử dược đừng v ọ n g tưởng thương chính cường sắc mặt tảm đạm thở dài lắc đầu nàng đã chết sinh ra nhi tử về sau vẫn chưa tới một năm nàng liền đã chết ta biết triệu sương minh mặt mũi tràn đầy mỉm cười gật đầu chuyện năm đó ta đã sớm điều tra rõ ràng tại b ế n cảng nàng gặp một cái trong nước công ty xây dựng điều động tới viện binh xây cảng khẩu dân công nàng cùng cái kia họ khương dân công cùng một chỗ sinh hoạt hơn một năm sinh ra một đứa bé về sau dân công mang theo hải tử trở về nước cái này họ khương dân công chính là ngươi đứa bé kia chính là khương h ạ ta không có đoán sai đi nói đến đây triệu sương minh trên mặt thần sắc trở nên cực kỳ điên cuồng ta lần thứ nhất gặp phải nàng thời điểm nàng liền đã nâng cao bụng bự khương hà chính là con của nàng có được nàng loại kia thần kỳ huyết mạch hải tử có biết không ta mắc bệnh ung thư ta chỉ có thể sống mấy tháng nhưng là ta không muốn chết ta không muốn chết cho nên khương hà chính là ta bất tử dược ta hoa vô số đại giới làm hết thảy đều chỉ là vì ta bất tử dược triệu sương minh quay đầu nhìn chằm chằm khương chính cường trên mặt thần sắc điên c u ầ n mà xoay khúc khương chính cường dù sao khương hà cũng không phải người thân sinh hảo hảo phối hợp ta chờ ta bất tử dược tới tay không thể thiếu chỗ tốt của ngươi nếu không lão tử chơi chết ngươi phi ngươi mơ tưởng khương chính cường tức giận mắng dây dồi lấy lại hoàn toàn không có ý nghĩa ta đã làm tốt hết thể chuẩn bị chỉ còn chờ khương hà đưa mình tới cửa triệu xương minh dỗi tay cầm lên trên bàn trà xì gà ngập lên miệng đ i ệ m lên thật sâu hít một hơi ta thích cái này mùi vị cột khói từ miệng bên trong chậm rãi phun ra triệu xương minh mặt mũi tràn đầy say mê khương hà chính là ta bất tử dược yên tâm ta sẽ không giết hắn ta sẽ h ả o h ả o nuôi hắn để hắn liên tục không ngừng cho ta cung cấp hết dịch máu của hắn có thể trị ta bất luận cái gì tập bệnh ta còn có thể sống thật lâu phi triệu xương minh ngươi sẽ không được như ý, ngươi sẽ không được như ý. thương chính cường vừa tức vừa gấp đối với triệu sương minh một trận g i ậ n mắng còn có cái gì có thể ngăn cả ta còn có ai có thể ngăn cả ta hết t h ả đã được quyết định từ lâu sớm tại mười chín năm trước đêm hôm đó tại nàng dùng một giọt máu cứu sống ta về sau đây hết t h ả liền đã chú định triệu sương minh trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn cười lạnh siêu phàm huyết mạch siêu phàm lực lượng đây hết t h ả hết t h ả đều là ta không ai có thể ngăn cả ta triệu tổng lúc này thương chính cường ngược lại là tỉnh táo lại ngươi có hay không nghĩ tới ngươi rất có thể ngay từ đầu liền sai máu của nàng nếu quả thật có thể chữa khỏi t r ă m bệnh cái k i a chính nàng làm sao sẽ chết mà lại ta trên người con trai huyết mạch rất có thể không có chữa bệnh công năng không không ta tự mình trải qua đã chứng minh nàng chính là dùng một giọt máu cứu sống ta khả năng nàng còn sử dụng những phương pháp khác nhưng là máu của nàng tuyệt đối lên trọng yếu nhất tác dụng triệu s ư ơ n g minh khoát tay á o t i ế n tâm ta triệu tập một c h i cường đại nghiên cứu khoa học đ o à n đội tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất đem khương hà huyết dịch nghiên cứu rõ ràng triệu tổng khương chính cường đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía triệu xương minh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị ta nhắc nhở một chút nhi tử ta tính tình không tốt chương hai mươi lăm triệu sương minh ta đến rồi tìm tới ngươi khách sạn gian phòng bên trong khương hà ngồi tại một đài laptop trước mặt hai tay lốp bút gõ lấy bàn phím từng chỗ u i ký tự như là thác nước giống nhau từ trên màn hình hiện lên màn hình hơi trao đảo một cái một cái hình tượng xuất hiện tại khương hà trước mắt một chiếc to lớn du thuyền rừng s á t ở bến tàu lên thuyền trên lối đi triệu sương minh dẫn một đám người đang lên thuyền phụ thân của khương hà khương chính cường chính cùng sau lưng triệu s ư ơ n minh triệu s ư ơ n minh nguyên lai ngươi đã lên thuyền ánh mắt đảo qua trên tấm ảnh du thuyền khương hà thấy được thuyền、tên. thự quang nữ thần ngón tay tại trên bàn phím cấp tốc gọi đánh nhau chỉ là một lát trên màn ảnh máy vi tính liền đã hiện ra chiếc này thự quang nữ thần hào tất cả kết cấu đồ ba dê mô hình phi t ố c dựng thự quang nữ thần hào hết thể kết cấu một lần nữa hiện ra tại khương hà trước mắt đây là một chiếc cự vô bá thự quang nữ thần hào toàn dài ba trăm năm mươi m trọng tải vượt qua một trăm sáu mươi ngàn tấn có được mười tám tầng bọn tàu hơn hai ngàn ở giữa khoang tỉ mỉ nhìn một lần khương hà đem cả con thuyền kết cấu một mực nhớ trong đầu sau đó khương hà nhấc lên túi laptop quay người đi ra ngoài đã tìm được phụ thân cũng tìm được triệu sương minh đó còn cần phải nói cái gì vén tay háo lên mở làm thôi một bên khác du thuyền bên trong triệu sương minh cũng tiếp đến thủ hạ báo cáo lão bản mặc h i ca người đã trải qua mất đi liên hệ một cái cao lớn trắng hán da trắng đứng tại triệu sương minh trước mặt hồi báo tình huống mặc h i ca người cách mỗi một giờ cần hướng chúng ta báo cáo một lần tình huống hiện tại đã nhanh hai giờ không có phát tin tức v ề chúng ta ý đồ liên hệ người mexico lại phát hiện đã liên lạc không được mặc h i ca người chính là đi giam thị mục tiêu cái kia triệu sương minh nghe được tin tức này khoe mắt lắp một cái trong lòng cảm thấy có chút khó ổn cái này mặc hi ca người không hãy cùng lúc ấy cái kia h ắ c ca nhóm đồng dạng a một đi không trở lại biến mất không còn tăng tích rất rõ ràng cái này mặc hi ca người khẳng định là chết tại khương hà trong tay nghĩ tới đây triệu sương minh sắc mặt trở nên đông trầm trong ánh mắt mang theo vài phần n văn lệ chuẩn bị sẵn sàng thanh lang đội trưởng khách nhân của chúng ta có thể sẽ trước giờ đến khách nhân trước giờ đến lão bản ngươi nói là cái kia tiểu nam hay sao đây không có khả năng trắng hán da trắng mặt mũi tràn đầy chân kinh lắc đầu liên tục coi như hắn có thể đánh giết mặc hi ca người cầm tới mặc hi ca người máy truyền tin cũng không có khả năng truy xét đến hành tung của chúng ta hắn còn không có cái k i a kỹ thuật ngu xuẩn ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả triệu s ư ơ n g minh gầm lên giận dữ chúng ta muốn đối phó không phải người bình thường mà là một cái có được siêu phàm huyết mạch dị nhân người căn bản không biết huyết mạch của hắn cường đại c ỡ nào tốt ta nghe như cái truyền thuyết người da trắng nam tử tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cùng lão bản cãi lộn ngươi là lão bản ngươi nói tính chỉ cần ngươi đưa tiền ngươi coi như nói cho chúng ta biết muốn nắm một người ngoài hành tinh chúng ta cũng sẽ đi rất tốt thanh lang truyền đạt mệnh lệnh của ta triệu sương minh hướng người da trắng nam tử nhìn t h o n qua trung điệp vung tay lên lập tức cấp cho vũ khí tất cả mọi người dựa theo kế hoạch vào chỗ cấp cho vũ khí hiện tại người da trắng nam tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem triệu sương minh lão bản cần ta nhắc nhở ngươi một chút sao nơi này là dương thành bến cảng không phải ngoại hải ở đây vận dụng lực lượng vũ trang ngươi đây là tại khiêu khích hoa quốc quân đội bất luận ngươi chạy đến chỗ nào bọn hắn đều sẽ đem ngươi nghiền át cho nên ta mua rất nhiều pháo hoa triệu x ư ơ n g minh n ú n v a i bản lĩnh một đám ngươi nhìn ta ở trong nước hoàn thành một đơn làm ăn lớn lại bao xuống chiếc này c ự hình du thuyền tiến hành xuyên lục địa du lịch trong lòng ta cao hứng thả mấy cái pháo hoa pháo náo n h i ệ t một chút tất cả mọi người có thể hiểu được mà Thôi ta, ngươi là lão bản, ngươi nói tính. Người da trắng tử một bên thông qua bộ đám phát ra mệnh lệnh. Đội tuần tra Tay khỏi phòng. mệnh lệnh. chỗ. ngươi ngươi nói Người vai, người đi, Đội da nam quay ra Vừa qua ra bản, nguồn bên bắn là lão vào bộ đám đề cao cảnh giác làm tốt phòng thẩm thấu chuẩn bị vào đêm gió biển thổi phật thủy t r i ề u mãnh liệt trong bóng đêm tập trung không chừng sóng cả bên trong một cái như ẩn như hiện thân ảnh như cùng một cái bơi cá trong nước bên trong xuyên qua hướng phía thự quan g nữ thần hào du thuyền bơi đi qua cái này người dĩ nhiên chính là khương hà từ nhỏ sống ở đàm thành vũ hồ khu khương hà có thể nói là trong nước ngâm lớn bơi lội chính là bản năng cũng không cần đến lại đi chế tạo một cái bơi lội kỹ năng trong đêm tối khương hà đang phập phồng sóng cả bên trong xuyên qua không ngừng tiếp cận t ự quan nữ thần hào du thuyền triệu xương minh cho khương hà an bài là ngày mai buổi sáng lên thuyền nhưng là như là đã tìm tới triệu sương minh vị trí khương hà tự nhiên sẽ không dựa theo triệu sương minh kế hoạch đến thân ảnh theo sóng nước chập trùng khương hà đã tới du thuyền bên cạnh nổi trong nước ngước đầu nhìn lên trước mắt du thuyền thân tàu phảng phất như là l ấ p kín cao ngất vách núi cho người ta mang đến cực độ cảm giác á c bách thuyền mặt ngoài thân thể chính là một khối sơn thành màu trắng mối hàn thép tấm hoàn toàn không có leo lên khả năng nhưng là khương hà sớm đã hiểu rõ thử quang nữ thần hào kết cấu tự nhiên biết có một chỗ thích hợp hắn leo lên đó chính là dây xích neo du thuyền đã thá neo dừng sắt ở bến tàu bên cạnh dọc theo căn này thẳng tới đáy nước dây xích neo khương hà có thể một đường bò lên trên bông tàu t i ệ t quyền đạo mang tới thân thể cường hãn tố chất để khương hà linh s ả o mà nhẹ nhàng bò lên trên dây xích neo dọc theo dây xích neo không ngừng bên trên bò không ngừng tiếp cận bông tàu khi khương hà đi vào bông tàu biên giới thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được một cố lạnh leo hàn ý, như là phong vắt trên lưng đây là trực giác cảm ứng nơi này gặp nguy hiểm khương hà ngừng lại thân thể dán tại dây xích neo bên trên ngựa đầu dỗi ra cái mũi nhẹ nhàng hít một hơi đây là siêu cường khíu rác khí tức điều tra tại nhạy cảm khíu r h ư đây là súng công phu cho dù tốt một súng bầm ngã tại vũ khí nóng thời đại cá nhân võ lực đã buộc không được nhẹ nhàng chủ động một cái cò súng đã có người thủ tại chỗ này vậy liền xử lý hắn khương hà sắc mặt chấm tính lại hô hấp cũng biến thành càng thêm khinh thường trở nên như có như không chậm rãi từ bên hông rút ra săn cá voi xin đòn đao dán nơi cánh tay khương hà một tay dựng ở b o n g tàu biên giới một cánh tay dùng sức l ạ g yên không tiếng động vượt lên b o n g tàu b o n g tàu bên trên một người mặc màu đen chiến đấu phục lính đánh thuê ôm một chi xuống trường nhìn m ộ n phía tựa hồ chính đang đi tuần khương hà vượt lên b o n g tàu mang theo hình rơi xuống đất một s á t nà cả người đột nhiên lăn mình một cái như là rắn hổ mang giống nhau lượt lên trong tay săn cá voi xiên như là r ă n g đ ộ n thật sâu chui vào lính đánh thuê cái hót lưới lao sắc bén đâm vào đại não nháy mắt phá vòng tế bảo não tên này lính đánh thuê cứ như vậy vô thanh vô tức đổ xuống triệu sơn minh ta sẽ dùng máu tươi cùng tử vong đến nói cho người, ta. đã tới chương hai mươi sáu hoa quốc học sinh cấp ba kỹ thuật bắn mạnh như vậy một k í c h giết sát khương hà vội vàng triệu hồi r a huyết sắc mắt dọc vô hình ba động khẽ quét mà qua lính đánh thuê thi thể nháy mắt biến mất không còn t â m tích chỉ còn lại một nhỏ đoàn cho tàn lại thu hoạch một phần sinh mệnh lực cùng linh hồn trừ cái đó ra còn có lính đánh thuê toàn thân trang bị y thì phục tác chiến vũ trang mang súng trường súng lục băng đạn truy thủ còn có một số cấp cứu d ự ợ c vợ súng trường là b ấ cá đột kích súng trường súng lục là bờ rẽ ở tạ chín mươi hai f một cái cơ số băng đạn hoàn toàn dựa theo tác chiến tiêu chuẩn khương hà nhặt lên trên đất trang bị mặc trên người phủ lên vũ trang mang nắm tay súng cất vào bao súng cột vào trên đùi nhấc lên súng trường chuẩn bị làm một vụ lớn số bốn báo cáo tình huống báo cáo tình huống khương hà vừa muốn đứng dậy đột nhiên nghe được lính đánh thuê còn sót lại trong máy bộ đàm vang lên một trận tiếng kêu gào số bốn là đang gọi ta sao khương hà đưa tay một thanh giật xuống máy t r u y ề n tin ta đã tới đem máy t r u y ề n tin trùng điệp đập xuống đất một cước dấm nắp ấy k ư ơ n g hà g i lên súng trường thân ảnh lách vào tầng lầu c h ố ngặt biến mất trong bóng đêm hắn đã tới thông báo số bốn mất liên lạc mục tiêu đã tiến vào du thuyền thay đổi thông tin tên thay đổi thông tin tên đi vào hai tuyến minh bạch các đơn vị chú ý một khi mục tiêu tiến vào tầm mắt có thể trực tiếp bắn súng nhưng là lão b ả n yêu cầu tận lực bắt sống minh bạch khương hà một câu ta tới như cùng ở tại bình tĩnh mặt nước ném đi một viên lựu đạn du thuyền bên trong lính đánh thuê từng cái kéo ra súng ống bảo hiểm đằng đằng sát khí liền sông ra ngoài dựa theo sớm đã làm tốt kế hoạch từng cái chiến đấu tiểu tổ phân tán đến riêng phần mình vị trí ngăn chặn đầu thuyền tiến vào khoang tàu các con đường nhưng mà chặn đường tại từng cái giao lộ lính đánh thuê nhưng căn bản tìm không thấy khương hạ a đội không có phát hiện mục tiêu b đội không có phát hiện mục tiêu tay bắn kịa không có phát hiện mục tiêu đáng chết thanh lang đội trưởng nghe được các tổ đội viên báo cáo tức g i ậ n đến một tiếng giận mắng đột nhiên đối với lao bản lựa chọn chiến trường này cảm thấy có chút bất mãn chiếc thuyền này quá lớn hết thể một mươi tám tầng b ô n g tàu mấy ngàn quang địa phương thực sự quá lớn nhưng là lão bản thích dạng này thì có biện pháp gì đâu tốt tại tiểu tử kia là cái hoa quốc học sinh cấp ba tại hoa quốc học sinh cấp ba là không thể nào chạm qua súng một cái sẽ không dùng súng học sinh cấp ba coi như công phu tốt một chút cũng không có cái gì uy hiếp xã hội hiện đại s ớ m cũng không phải là dựa vào công phu đánh thiên hạ thời điểm thanh lang đội trưởng trong lòng âm thầm có chút may mắn nhấc lên một thanh súng nhắm xông lên du thuyền tầng cao nhất chiếm cứ điểm cao đội dự bị đem pháo hoa đốt lên tới nơi này lập tức liền sẽ trở nên rất náo nhiệt thanh lang đội trưởng kết nối thông tin khí ra lệnh về sau cả người g h é vào mái nhà xuyên thấu qua ống nhắm tìm kiếm lấy một phía hưu và n h từng đạo ánh lửa bập bùng phóng lên tận trời m ạ n thiên hoa vũ n h o nhao bạo tán pháo hoa h oanh minh có thể che giấu rất nhiều thứ khi pháo hoa bạo hưởng một s á t na mỗi một cái lính đánh thuê đều mở to hai mắt nhìn không b ô n g tha bất luận cái gì chi ti m a t tích một khi có bất luận phát hiện gì bọn hắn sẽ không chút do dự bắn súng đáng tiếc pháo hoa che giấu không chỉ có riêng là tiếng súng phanh một tiếng bạo hưởng to lớn du thuyền đều bị nổ được hơi trao đảo một cái sau đó bị mất điện đèn đ u ố c sáng trưng du thuyền giờ phút này đã kinh biến đến mức một vùng tăm tối chỉ có từng đạo gào thét phá không pháo hoa có chút chiếu sáng mảnh này bầu trời đêm đáng chết đây là có chuyện gì thanh lang đây là có chuyện gì triệu sương minh đang ngồi ở tầng cao nhất trong phòng nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ chờ đợi tức sắp đến thu hoạch hiện tại thu hoạch không tới tay ngược lại là bị mất điện lão bản máy phát điện lọt vào bạo tạc tính chất phá hoại đã không có có thể sửa chữa còn có dự bị nguồn điện cũng bị nổ nát thanh lang trong giọng nói lộ ra một cố đ ù a cận lão bản sơ bộ phán đoán là mục tiêu nổ nát phát điện thiết bị hắn nghĩ đem chúng ta kéo vào h c á m hắn đúng là cái thông minh tiểu g i a hỏa đáng tiếc hắn phạm vào cái sai lầm hắn còn không biết h tám không phải địch nhân của chúng ta chúng ta là có nhìn ban đêm n Nói hắn. Thanh lang lòng tin chàn đầy trả lời. theo ư vậy, thanh lang khương hà chui vào động lực khoan thuyền nổ nát máy phát điện gây mất điện lực cử động hoàn toàn chính là biến khéo thành vụ có được thiết bị nhìn ban đêm linh đánh thuê căn bản không nhận hát cám ảnh hưởng cắt điện không có chút ý nghĩa nào ngược lại xâm nhập động lực khoan g thuyền nổ nát thiết bị dẫn đến khương hà phạm vi hoạt động cực độ thu nhỏ l ạ c bại đã là địch c ụ a đội khống chế động lực khoang thuyền trái lối ra b đội khống chế động lực khoang thuyền phải lối ra tay b á n tỉa chú ý quan sát xung quanh tình huống tùy thời c h i viện ab hai đội cho các đội viên hạ lệnh về sau thanh lang nhấc lên s ú n g nhắm chạy hướng về phía động lực khoang thuyền phương hướng một lần nữa chiếm cứ một chỗ điểm cao động lực trong khoang thuyền khương hà lắc lắc đầu mở ra một đôi xanh biết con mắt như là cú mẹo giống nhau con mắt chui vào động lực khoang thuyền dùng số bốn lính đánh thuê lưu lại lựu đạn nổ rơi động cơ dừng lại du thuyền điện lực cung cấp khương hà thừa cơ cho mình làm một cái nhìn ban đêm kỹ năng kỹ năng ưu ám thị giác vật tham chiếu cú mèo đẳng cấp phàm cảnh lợi dụng số bốn lính đánh thuê một nửa sinh mệnh lực khương hà cho mình chế tạo một cái đồng đẳng với cú mèo sắc bén hai mắt cú mèo con mắt nhìn ban đêm năng lực mạnh qua nhân loại gấp trăm lần trừ cái đó ra cú mèo cũng là ưng cái này ưu ám thị giác kỹ năng đồng dạng có được mắt ứng cực xa xem cách mất điện về sau trong khoang thuyền hát cám đối với khương hà đến bảo hoàn toàn không là vấn đề dẫn theo súng trường khương hà quay người đi tới động lực khoang thuyền bên trái xuất khẩu trực giác nguy hiểm cảm ứ n g được xuất khẩu bên ngoài tồn tại nguy hiểm hít một hơi thật sâu siêu cường khíu i á c phía dưới l í n h đánh thuê trên người mùi mồ hôi bẩn tựa như trong đêm tối đ e n đuốc chỉ rõ phương hướng ta đến rồi các người cố gắng cảm thụ một chút ta lựa giận trong lòng đi khương hà bưng lên s ú n g trường thân hình vào tới cả người sát mặt đất trượt ra ngoài đầu đội lấy thiết bị nhìn ban đêm l í n h đánh thuê chỉ cảm thấy phía dưới thoảng qua một thân ảnh đang muốn di động họng súng xa kích cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. thân ảnh tại mặt đất hoạt động trong tay súng trường khe chấn động từng k h ỏ đạn bay ra xẹt qua từng đạo hỏa tuyến chính giữa mục tiêu toàn thế r i i bắn ra n h ấ t nhanh nam nhân tìm hiểu một chút cả tại động lực khoang thuyền bên trái ra miệng bốn cái lính đánh thuê l i ề n co súng đều còn chưa ký bót liền bị khương hà xem như đánh chết vung tay lên một cái huyết sắc mắt dọc có chút lóe lên bốn bộ thi thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một đoàn cho t à n còn có một chỗ vũ khí trang bị kêu gọi A đội ai bắn súng tình huống thế nào mục tiêu tình huống như thế nào có hay không hoàn thành nhiệm vụ trong máy bộ đàm thanh lang đội trưởng tiếng hỏi một câu liên tiếp một câu ta bắn súng khương hà đưa tay nhặt lên một viên máy truyền tin bọn hắn đã chết hết thay ta chuyển cáo triệu sương minh một câu rửa sạch sẽ cổ chờ lấy ta đến làm thì đi đem máy truyền tin mức trên mặt đất một c ư ớ c đặt nát khương hà từ dưới đất vũ khí trang bị bên trong lại nhặt được một khẩu súng trói lại b â n g lên súng trường đổi cái băng đạn tiếp tục đi tới một bên khác thanh lang hoàn toàn sợ ngay người nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại hắn bắn súng mục tiêu hiểu được bắn súng mà lại kỹ thuật bắn so lính đánh thuê đều lợi hại đây là tình huống như thế nào hoa quốc học sinh cấp ba kỹ thuật bắn mạnh như vậy chương hai mươi bảy mỗi nhử kế hoạch tình hình chiến đấu thông báo á đội toàn quân bị diệt các đơn vị chú ý mục tiêu thực lực phán đ o à n sai mục tiêu có thể thuần thục sử dụng súng ống uy hiếp đẳng cấp tăng lên phát hiện mục tiêu lập tức khai hỏa bất luận chết sống thủ hạ lính đánh thuê chết một cái chiến đấu tiểu tổ đến lúc này thanh lang đội trưởng đã không lo được triệu sương minh yêu cầu bắt sống một chi thân kinh bách chiến bốn người chiến đấu tiểu tổ đối mặt một cái hoa quốc học sinh cấp ba thế mà trong nháy mắt liền toàn quân bị diện đây là học sinh cấp ba sao cái này mẹ nó chỉ sợ là trong truyền thuyết hoa quốc long tổ đặc công a bê đội rút lui tay bắn tỉa rút lui lập tức áp dụng ngồi nhử kế hoạch các tiểu tổ theo kế hoạch đã định triển khai hành động go go go thanh lang đội trưởng đã biết khương hà không dễ chọc vội vàng điều chỉnh kế hoạch tác chiến nếu như nói trước đó vẫn là một lần có chút khiêu chiến diều hâu vồ gà con trò chơi hiện tại đã biến thành đỉnh phong đ ố i kháng đ ấ m mau chém giết sau một lúc một cái lính đánh thuê áp lấy một con tin đi tới du thuyền bong tàu bên trên lộ thiên bể bơi đem con tin quay tại bể bơi bên cạnh trên hàng rào lính đánh thuê ngồi sổn người xuống l ư n g tựa bể bơi co lại sau l ư n g con tin móc ra một thanh súng đè vào con tin trên đầu đội trưởng ngồi nhử đã vào chỗ lính đánh thuê ném đi một cây lanh quang động tại phụ cận ánh sáng nhạt mang soi sáng ra con tin hình dáng lập tức cho thanh lang đội trưởng báo cáo thu được thanh lang đội trưởng xoay người từ nóc phòng bò lên trong tay giơ lên một cái dạng đơn giản gọi hà n g khí đối với động lực hoang thuyền phương hướng hô to khương hà nếu như ngươi còn muốn phụ thân ngươi còn sống lời nói lập tức tới lộ thiên bể bơi nếu như trong vòng năm phút ngươi còn chưa tới vậy liền cho phụ thân ngươi nhạt sắp đi liên tục gọi hàng ba lần về sau thanh lang đội trưởng bỏ qua gọi hà khí dẫn theo súng nhắm vội vàng thay đổi trận địa chạy tới lộ thiên bể bơi phụ cận số một tay bắn tỉa vào chỗ hai hào tay bắn tỉa vào chỗ bê đội chiến đấu tiểu tổ vào chỗ thanh lang đội trưởng đổi tới dự định địa điểm một lần nữa dựng lên ngắm bắn súng về sau từng cái chiến đấu tiểu tổ nhao nhao báo cáo tình huống các đơn vị chú ý một khi mục tiêu xuất hiện lập tức khai hỏa đừng quản cái gì lão bản yêu cầu đi mẹ nó lão bản lão tử muốn cho các minh đệ báo thủ thanh lang cắn răng nghiến lợi hạ lệnh minh bạch mai phục tại bể bơi các nơi linh đánh thuê nhao nhao dơ lên vũ khí từng cái đằng đằng sắc khí một bên khác khương hà đang bưng x u n g trường thận trọng dọc theo động lực bên ngoài khoang thuyền hành lang tiến lên mặc dù nhạy cảm trực giác không có cảm giác được nguy hiểm siêu cường khiếu giác cũng không có người được lính đánh thuê khí tức nhưng là khương hà vẫn không dám vông lòng cảnh giác dù sao hắn lợi hại hơn nữa cũng là chính thường người thân thể đồng dạng là một súng liền chết tại chân nước chân giáo trên chiến trường làm sao cẩn thận cũng không quá mức làm hắn lặn ra hành lang chính đối với phụ cận một cái lính đánh thuê đều không có mà cảm thấy kỳ quái thời điểm đột nhiên nghe được thanh lang đội trưởng tiếng gọi khương hà nếu như ngươi còn muốn phụ thân ngươi còn sống lời nói lập tức tới lộ thiên bể bơi nếu như trong vòng năm phút ngươi còn chưa tới vậy liền cho phụ thân ngươi nhạt sắp đi liên tục ba lần tiếng gọi để khương hà bước chân dừng lại sắc mặt một mảnh xanh xám phụ thân bị bắt làm con tin phát sinh loại tình huống này sớm đã tại khương hà trong dự liệu chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy ta g i ế t đến quá ác g i ế t đến bọn hắn sợ hãi bước đến bọn hắn chỉ có thể dùng một chiêu này rồi sao đối mặt loại tình huống này khương hà đã không có quá nhiều lựa chọn hít một hơi thật sâu khương hà nhấc lên xuống trường quay người hướng phía lộ thiên bể bơi phương hướng đuổi đi qua lộ thiên bể bơi ở vào du thuyền thuyền thủ tầng hai bom tàu bên trên đây là một mảnh trống trải khu vực toàn bộ lộ thiên bể bơi như cùng một cái vươn ra đầu lưới phía trước cùng hai bên trái phải đều không có bất kỳ cái gì che đậy v ậ t kỹ càng hiểu do qua du thuyền kết cấu khương hà tự nhiên biết bể bơi chỗ này địa hình đối với hắn mười phần bất lợi đều không cần nghĩ lại khương hà hoàn toàn có thể khẳng định con tin tuyệt đối bị bọn hắn thạ tại chống trải vị trí mà những lính đánh thuê kia thì mai phục tại lộ thiên bể bơi hậu phương kiến trúc bên trong chỉ cần khương hà xuất hiện tại bể bơi vậy liền hoàn toàn bại lộ tại lính đánh thuê h ỏ n g súng lộ thiên bể bơi nơi này khương hà không thể không đi nhưng là lại không thể dựa theo bọn hắn hy vọng như thế đi qua trong đầu hồi tưởng đến lộ thiên bể bơi kết cấu khương hà ở trong lòng đoán trừng lính đánh thuê khả năng ai phục vị trí cho tự chọn một đầu tốt nhất lộ tuyến lộ thiên bể bơi phía dưới b o n g tàu là một cái ngắm cảnh bình đại phía trên có mấy chục cây dây thừng kết nối lấy bể bơi bình đại dùng để treo đẩy cờ mẫu những n à y dây thừng là khương hà đến bể bơi bình đại phương thức cao nhất cho dù có cái gì không đúng vung tay liền có thể nhảy đi xuống bại lộ tại họng súng thời gian ít nhất vô luận là nhảy xuống biển vẫn là trốn vào một tầng b o n g tàu đều rất thuận tiện quyết định chú ý k ư ơ n g hà lặng yên không tiếng động chạy tới mũi tàu, tàu. trên đường đi ưu ám thị giác để k ư ơ n g hà không nhìn h Mượn nhờ nhạy cảm tại r tránh trông ự c giác cùng siêu cường giác, cả coi Khương thông siêu thiếu đi đánh hoàn lính thuê tất Hà mị đ o thuận l ợ đ ế ngắm n cảnh bình đài. trên ạ i ngắm cảnh t bình đài khương hà rút ra săn cá voi xiên cắt đứt tất cả cờ màu dây thừng mấy chục cây dây t h ừ n g như là dây leo giống nhau rủ xuống tuyệt ở vào bể bơi bình đài chóp đỉnh có một chỗ tấm chắn thích hợp nhất tẩn thân vị trí một sợi dây thừng khương hà đem xuống trường đeo trên cổ hai tay dùng x ư c như là viên hầu trèo cây nhẹ nhom bỏ tới bể bơi bình đài diện g o à i giấu ở tấm chắn đằng sau lúc này khương hà rõ ràng cảm ứng được một cố lạnh leo khí tức bao phủ toàn thân khiến người không rét mà run rùm mình đây là nhạy cảm trực rác đang nhắc nhở hắn phía trước mười phần nguy hiểm quả nhiên không ngoài sở liệu lính đánh thuê sớm đã mai phục ở chỗ này cảm ứng được nguy hiểm khương hà cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ hơi hơi ngửa ra ngửa đầu d ộ i ra cái mũi thật dài hít một hơi siêu cường k h i ế u rác có thể phân biệt ra được hai triệu loại trở lên mùi đồng thời k h i ế u rác phân biệt khoảng cách vượt qua một cây số khương hà siêu cường k h i ế u rác vật tham chiếu là k h i ế u rác linh m ậ n nhất cho sức d ì n chở bé ni ẩn cho sức d ì n chở sợ bé ni ẩn là đức quốc hoàng gia hộ vệ chó nghe nói cho sức d ì n chở bé ni ẩn có thể trong hai mươi bên ngoài người được cho cái phát tình khí tức khu khu câu này có thể xem nhẹ thật ra hấp khí các loại mùi phần tử tràn vào x o a n mũi khíu giác tế bào phân biệt lấy mùi tin tức thông qua thần kinh tổ chức hướng đại não truyền lại mùi tín hiệu sau đó trong đại não đánh giá ra các loại mùi tín hiệu đại biểu hàng nghĩa m ù i m ồ hôi dầu lau súng vị mùi khói thuốc súng mùi thuốc lá đủ loại mùi từng cái hiện ra tại khương hà khíu giác cảm ứng bên trong vẹn vẹn chỉ là hít một hơi k ư ơ n g hà liền đã thu được đầy đủ tin tức trong hồ bơi có hai người một cái có súng một cái không có súng chương hai mươi tám sợ vãi đáy rồi bể bơi trên bình đài một mảnh liên lạc thanh lang đội trưởng giấu tại bể bơi hậu phương kiến trúc bên trong một cánh cửa sổ đằng sau xuyên thấu qua hạng nặng nắm màu xanh nhặt tấm mắt không ngừng quét mắt bể bơi chung quanh có tin phụ cận lãnh quang động còn đang loại sáng chung quanh không có bất cứ động t h n h gì không có phát hiện mục tiêu bể bơi xung quanh không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại thời gian đã tiếp cận năm phút đồng hồ mục tiêu vì sao còn không có xuất hiện thanh lang đội trưởng trong lòng l ầ n l ầ n sinh ra một chút bất an cái này khiến hắn nhớ tới lần thứ nhất ra chiến trường thời điểm đồng dạng là một cái đêm tối ngày đó tại cái kia tràn đầy khô cạn cùng cắt vàng trong quốc gia trưởng quan của hắn một ưu tú tay b á n tỉa ngay tại trước mắt của hắn bị người một súng đánh nát đầu máu tơi cùng óc hôn tạp chất lỏng g ó t hắn khắp cả mặt núi dòng dã trải qua hơn một năm tâm lý trị liệu mới khiến cho hắn khôi phục lại giờ phút này bao phủ tại bể bơi bình chung quanh đài t ĩ n h mịch mà không khí khẩn trương để hắn không tự chủ được hồi tưởng lại t r ô n giấu tại đáy lòng một m à n kia thanh lang không rét mà run không được không thể lại như thế chờ đợi nhất định phải chủ động xuất kích số ba mười giây sau tiến hành uy hiếp gọi hàng các đơn vị làm tốt công kích chuẩn bị thanh lang lắc lắc đầu đệ xuống đáy lòng sinh sôi sợ hãi cho lính đánh thuê tiểu đội ra lệnh mười giây rất nhanh liền đi qua trong hồ bơi giấu ở con tin phía sau linh đánh thuê đột nhiên dùng súng gắt gao đỉnh lấy con tin đầu dốc cặn cả đáy kêu to lên khương hà cúc ngay ra nếu không lao tử đập chết hắn câu nói này chính là tín hiệu tại chuẩn bị phục kích lính đánh thuê nhóm xem ra khi câu nói này sau khi nói xong khương hà vô luận như thế nào đều phải xuất hiện một khi khương hà xuất hiện đó chính là nổ súng thời cơ nhưng mà sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi lính đánh thuê nhóm dự tính khương hà xác thực xuất hiện nhưng là hắn xuất hiện thời cơ lại trước thời hạn tại cái kia áp giải con tin lính đánh thuê vừa mới bắt đầu động tác vừa mới bắt đầu gọi hàng thời điểm khương hà nháy mắt liền xông ra từ bể bơi bình đại cạnh ngoài tấm chắn đằng sau khương hà nháy mắt l u ồ lên bưng trong tay súng trường đồng thời phun ra trí mạng đạn ẩm một phát hình thức hạ súng trường bắn ra thứ nhất súng thông suốt vờ ơ y mà thế mà trực tiếp bắn chúng con tin khương hà đương nhiên sẽ không bắn g i ế t phụ thân của hắn đây không phải phụ thân của khương hà đây chỉ là một mùi nhử cho dù ở lanh quang đồng hơi dưới ánh sáng cái này con tin mặc trên người khương chính cường quần áo thân hình cùng khương chính cường giống nhau ý hệ hoàn toàn nhìn không ra thật giả xác thực nhìn không ra thật giả nhưng là có thể đoán được tại khương hà siêu phàm khí h u giáp phía dưới rõ ràng nhận ra cái kia con tin trên thân không có phụ thân mùi vị đã không lừa được khương hà lính đánh thuê nhóm mùi nhử kế hoạch đã thất bại một súng nổ đầu k í c h giết con tin về sau họng súng không chút nào dừng lại thuấn gian di động đến hạ một vị trí ẩm áp giải con tin lính đánh thuê nổ đầu ngã xuống đất lập tức họng súng lần nữa di động nhẹ cảm trực giác nguy hiểm dự báo lại thêm siêu cường khí h u giác mùi điều tra để khương hà khóa chặt lính đánh thuê nhóm vị trí tham chiếu cú mèo ư u ám thị giác khiến cho khương hà không nhưng có nhìn ban đêm năng lực đồng dạng có được cực xa xem cách lính đánh thuê mai phục vị trí khương hà liếc qua thấy ngay họng súng trường phản phất trải qua tinh mật nhất chuẩn sắc nhất tính toán tại ngắn nhất di động trong khoảng cách. hoàn mỹ xẹt qua một đường vòng c u n g bao gồm tất cả lính đánh thuê mai phục vị trí súng ống kỹ năng để hương hà trở thành thế giới này bắn ra nhất nhanh bắn ra chuẩn nhất tay súng không có cái thứ hai cho nên đây chính là cái bi kịch ẩm ẩm ẩm ẩm m a i phục tại công trình kiến trúc tầng một bốn tên lính đánh thuê còn không có kịp phản ứng liền bị liên tục nổ đầu họng súng tại sức giật hạ tự nhiên nhảy lên di động đến hạ một vị trí ẩm mai phục tại kiến trúc tầng cao nhất một tay bắn tỉa nháy mắt nổ đầu ẩm một tên khác tay bắn tỉa nổ đầu ẩm cuối cùng một súng đánh về phía thanh lang không biết có phải hay không là may mắn phụ thần có lẽ là bởi vì thanh lang đ ấ y lòng sợ hãi cùng bất an để hắn sinh lòng thầy ý vừa lúc tại khương hà cái này một súng kích phát thời điểm thanh lang hơi cúi đầu b à n h cửa sổ thủy tinh nháy mắt vỡ vụn vẩy ra mảnh vỡ bốn phía vẩy xuống đạn dán thanh lang ra đầu bay qua tại thanh lang trên đầu lôi ra một đầu máu me đầm địa vết thương ân máu đỏ tươi ngâm khắp cả mặt mũi giờ khắc này dẫu ở thanh lang đáy lòng sợ hãi nhất một màn một lần nữa xông lên đầu hoảng hốt ở giữa thanh lang phảng phất về tới lần thứ nhất ra chiến trường thời điểm lại một lần thấy được t r ư ở n g q u a n của hắn tại trước mắt hắn bị nổ đầu một màn vô tận sợ h ã i n g á y mắt sông lên đầu thanh lang chỉ cảm thấy đúng quần nóng lên vong hồn đại mạo a một tiếng quay khiếu thanh lang bỏ qua trên tay nắm g bắn súng xoay người chạy lính đánh thuê dưới tiếng tăm lừng lấy thanh lang tại khương hà trước mặt thế mà sợ kẻ ra quần coi như số người gặp may khương hà nhìn thấy thanh lang chạy trốn bóng lưng lạnh hừ một tiếng thong xuống họng súng đây cũng không phải khương hà thủ hạ lưu tỉnh mà là hắn cần một cái dẫn đường đảng tiếp tục cất bước tiến lên vừa đi k ư ơ n g hà lần nữa triệu hoán huyết sắp mắt dọc vừa mới bị đánh chết lính đá đối với khương hà đến nói chính là chế tạo kỹ năng vật liệu đáng giá thu về càng quan trọng hơn là lưu lại nhiều như vậy thi thể để ở chỗ này hơn nữa còn rõ ràng là vết thương đ ạ n bắn không xử lý sạch sẽ xế. dương thành cảnh sát sẽ nổi điên thước đào đất ba đều muốn truy tra rõ ràng nếu như không có thi thể cũng không có vết máu đó chính là một cái khác khái niệm huyết sắc mắt dọc hưởng ứng khương hà triệu hoán vô hình d ậ p d ờ n mà ra khương hà một đường đi qua thi thể trên đất nháy mắt biến mất không còn tam tích chỉ còn lại một nhỏ đ o ạ n cho tàn khi khương hà đi đến thanh lang chỗ chỗ bắn lén lút thấy được một thanh rất đặc biệt ngắm bắn súng L 1 1 5 a 3 ngắm bắn súng trường đức quốc tinh vi ai t ế công ty chế tạo L 1 1 5 a 3 ngắm bắn súng danh sưng trên đời tốt nhất ngắm bắn súng sáng tạo qua 247 n ă m m é t b ê n ngoài chính xác đánh chết thế giới của địch nhân ghi chép khương hà thu hoạch được cú ám thị giác về sau đồng dạng có được cực xa xem cách năng lực phối hợp như thế một thanh tầm bắn c ù n g độ chính xác đều siêu cao ngắm bắn súng chính là như hồ thêm cánh nắm lên ngắm bắn súng trường treo lưng ở trên lưng cầm lấy bên cạnh b ă n đạn k ư ơ n g hà lần theo thanh lang đội trưởng lưu lại mùi vết tích một đường đuổi theo đây chính là dẫn đường đáng tác dụng người đang sợ hãi phía dưới. theo bản năng sẽ chôn để trong lòng cho rằng chỗ an toàn nhất đầu này du thuyền bên trên thanh lang đấy lòng cho rằng chỗ an toàn nhất ở đâu khẳng định là lão bản của hắn triệu xương minh vị trí triệu xương minh ta lập tức liền tới tìm ngươi hy vọng ngươi chuẩn bị kỹ càng khương hà dương mắt nhìn về phía trước trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo ta có thể căn đoan ngươi tuyệt đối sẽ chết được rất thảm chương hai mươi chín ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả chạy điên cuồng chạy trốn tại thanh lang trong lòng giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là cách cái kêu một tên gia hỏa khủng bố càng xa càng tốt tại h công này t h kích thật đã khôi h đã p n tỉnh. Nhưng h mà, của h h í n đối phương hạ những ngày thân kinh bách chiến lính đánh thuê liền như là thợ săn họng súng tuần lộc không có lực phản kháng chút nào bị người một súng súng bắn đánh chết ai có thể làm được nhanh chóng như vậy nhắm chuẩn ai có thể làm được chuẩn xác như vậy xạ kích ai có thể có được như thế dọa người kỹ thuật bán cái này mẹ nó vẫn là một cái hoa quốc học sinh cấp ba nói đùa cái gì hoa quốc học sinh cấp ba đều sâu thành dạng này rồi cái này căn bản cũng không phải là người để chúng ta tới đối phó khủng bố như vậy ra hỏa hoàn toàn chính là mưu sát thanh lang trong lòng dâng lên một cỗ không h i ể u lựa giận hắn không dám đối với khương hà có bất kỳ hành động trả thù cho nên phẫn nộ của hắn nhắm ngay triệu xương minh che lấy máu me đầm địa đầu thanh lang cấp tốc chạy nhanh hướng triệu xương minh vị trí đuổi đi qua sau một lúc thanh lang chạy tới triệu sương minh xa hoa bộ cửa phòng l o ả n g x o ả n g một tiếng thanh lang đá một cái bay ra ngoài cửa phòng đưa tay rút ra bên hông xuống lục chỉ hướng triệu sương minh mặt mũi tràn đầy dữ tợn đằng đằng sắc khí triệu n g ư ơ i thiếu ta một lời giải thích máu tơi ư theo gương mặt c h ả y xuôi thanh lang sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn đội viên của ta đã chết hết đây chính là n g ư ơ i nói hoa quốc học sinh cấp ba ta những thân kinh bách chiến kia đội viên toàn mẹ nó chết tại cái kia học sinh cấp ba trong tay triệu sương minh ngồi tại xa hoa phòng trong phòng khách trong phòng điểm một loạt đắt đỏ kinh dầu ngọc nến thiếu đốt ánh đến ẩn ẩn lộ ra một cỗ dị dạng hương thơm. đây là long tiên hương nộng nến mùi thơm có đặc thù thuốc tình tác dụng là rất nhiều phú hào hẹn mỹ nữ anh đến bữa tối thời điểm nhu yếu phẩm triệu sương minh ngồi tại ghế s a lon bằng da thật vẽ lên một điếu x i gà góp lấy ánh nến nhẹ nhàng t i ê u nướng đôi trước mắt nội dẫn thanh lang tựa hồ nhìn như không thấy ta đã sớm nói với ngươi rồi cầm lấy nướng xong xì gà đặt ở c h ó t mũi người người triệu sương minh trên mặt lộ ra một cỗ hưởng thụ m ị m cười quay đầu lường chật vật không chịu nổi thanh lang một chút c ư ờ lắc đầu còn muốn ta nhắc nhở lần nữa ngươi a chúng ta đối phó không phải người bình thường hắn là một cái có được cao quý huyết mạch có được siêu phạm lực lượng dị nhân. đi mẹ nó dị nhân thanh lang nổi giận cuồng hống trong tay nắm lên m năm trăm trái vòng súng lục có chút run r u dậy chế trụ có súng tay chỉ ngay tại co vào không cần khẩn trương không cần sợ hãi triệu sương minh tựa hồ không ngần ngại chút nào cái kia thanh chỉ hướng hắn trái vòng súng lục thanh này danh s ư ơ n g uy lực lớn nhất súng lục kỳ thật có thể một súng đem đầu của hắn đánh thành máy b ỡ ta đã dám đối phó hắn tự nhiên có thủ đoạn đối phó với hắn nói triệu sương minh thả tay xuống bên trong xì gà đưa tay chỉ bên cạnh ở bên cạnh trên một cái ghế phụ thân của khương hà khương chính cường bị còng tay còng ở cái ghế sắt thép trên lan can thời k h ắ c này khương chính cường rũ cụp lấy đầu cuộn mình trên ghế tựa hồ lâm vào ngủ say ngươi nói là con tin thanh lang quay đầu hướng cuộn mình trên ghế khương chính cường nhìn thoáng qua lắc đầu triệu ngươi khả năng không biết chúng ta là thế nào thất bại quay đầu nhìn về phía triệu sư minh thanh lang khinh bị ra mặt vừa rồi chúng ta đồng dạng dùng một chiêu này ngươi biết hắn là làm sao làm a hắn trực tiếp bắn súng đánh chết con tin ngươi cảm thấy một chiêu này đối với hắn còn hữu dụng ta nói hữu dụng liền hữu dụng ngươi chỉ nếu nghe ta mệnh lệnh làm việc là được rồi triệu sư minh ngẩm đầu lên lạnh lùng nhìn thanh lang một chút trong mắt mơ hồ hiện lên một tia tinh quang tựa hồ bị triệu x ư ơ n g minh khí thế c h ấ n nhiếp mới vừa rồi còn giận dữ không thôi thanh lang vờ ơ im à cứ như vậy thành thành thật thật nghe theo triệu x ư ơ n g minh mệnh lệnh được rồi lão bản dẫn theo trái vòng súng lục thanh lang cất bước đi đến khương chính cường sau lưng nắm tay súng chỉ hướng khương chính cường đầu ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả triệu x ư ơ n g minh hừ lạnh một tiếng lại một lần nữa v ê lên cái kia điếu xi gà đặt ở chóp núi người người h ư n g khí sau một lúc xa hoa phòng cửa vang lên lần nữa tiếng bước chân g i n g mở cửa phòng khương hà bưng x u n g trường mặt mũi tràn đầy ô n trầm t ừ n g b ư ớ c một t đạp vào phòng. vào r i ệ u Sương Minh, ta đã tới. Họng súng chỉ hướng triệu thanh chết thế hướng Minh, ngươi Ngươi Họng chỉ Khương Hà băng lánh lạnh như súng Sương băng muốn nào? ưu, ra âm âm lộ ra ý lạnh âm muốn chết như thế nào? Đã đến ã đ triệu sương minh thả ra trong tay xì gà ngầm đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng khương hà lên tiếng c h à o sau đó đưa tay chỉ bên cạnh ngươi xem trước một chút bên kia bên cạnh thanh lang giấu sau lưng khương chính cường trong tay nắm chắc trái vòng súng g ắ t gao đẻ vào khương chính cường trên đầu ngươi nói là cha ta khương hà băng lanh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh triệu sương minh ngươi có phải hay không nao tản kịch đã thấy nhiều coi là bắt c o tin Ta l thành thành thật thật xuống xuống, rất hiển t t nhiên trải qua bể bơi một trận chiến thanh lang cũng không cho rằng con tin đối với khương hà có ý nghĩa gì rất tốt hiện tại chúng ta tới phân tích một chút khương hà hướng thanh lang nhét miệng cười một tiếng ngươi còn có hai lựa chọn lựa chọn thứ nhất n g ư ơ i nổ súng bắn chết cha ta sau đó n g ư ơ i bị ta đánh chết không hề nghi ngờ làm như vậy n g ư ơ i nhất định phải chết sau đó n g ư ơ i còn có thể có lựa chọn thứ hai trái lòng tay ra súng trường trồi nắm khương hà một tay cầm súng dùng tay trái chỉ hướng mình lựa chọn thứ hai n g ư ơ i hướng ta bắn súng có khả năng n g ư ơ i một súng đánh chết ta các ngươi thắng cũng có khả năng ngươi không có đánh chúng ta các ngươi thua hiện tại ngươi làm sao tuyển ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m thanh lang khương hà mặt không biểu tình lạnh lùng mà tiêu xác khí tức như là hàn phong giống nhau quân qua cảm giác á c bách mãnh liệt bao phủ cả phòng làm sao tuyển làm sao tuyển đây là cái sinh tử lựa chọn thanh lang chỉ cảm giác được tim đập của mình như là chống trận giống nhau l ô i vang hôn tạp máu tươi mồ hôi lạnh từ trên trán t ừ n g giọt lan xuống giá hỏa này quá kinh khủng xuất thủ không lưu tình chút nào mà lại hoàn toàn không để ý tới con tin quả thực chính là cái không tình cảm chút nào sát thủ máu lạnh dạng này người muốn dùng con tin đến áp chế hắn hoàn toàn là không thể nào ta mẹ nó làm sao lại tin triệu x ư ơ n g minh chuyện ma quỷ thế mà đến bức hiếp con tin nổ súng bắn người chết chất hậu quả rất rõ ràng tuyệt đối sẽ bị cái này sát thủ máu lạnh tại chô đánh chết vất hiện tại g i a hỏa này bung ô lỏng ra tay trái chỉ là một tay cầm súng đơn tay nắm lấy súng trường nhắm chuẩn tốc độ cùng xạ kích tỷ lệ chính xác diện rộng hạ thấp hiện tại chính là tốt cơ hội như vậy thanh lang trong mắt lóe lên một vòng hôm quang chỉ hướng khương chính cường trái vòng súng lục nháy mắt thay đổi h ỏ n g súng chỉ hướng khương hạ ẩm h ỏ n g súng tuân ra một đoàn quang diễm cực nóng mà trí mạng đạn gào thét phá không và n h máu me tung tóe thanh lang đầu phá vỡ một cái độc lớn một đầu mới ngã xuống đất khương hạ toàn thế rơi bắn ra nhất nhanh năm nhân một nghìn một bảy năm giây liên có thể hoàn thành nhắm chuẩn xạ kích cho đến chúng đích mục tiêu hai tay n ắ m súng không tồn tại một cái tay đồng dạng có thể giải quyết vấn đề không được cười t r ộ n chương ba mươi triệu l ắ o bản gặp lại đùng đùng đùng đặc sắc quá đặc sắc khi khương hà nháy mắt ra súng một súng đánh chết thanh lang về sau ngồi ngay ngắn ở trên ghế s a lon triệu sơn minh thế mà không kinh hoàng chút nào ngược lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười vỗ tay đặc sắc còn có càng đặc sắc đây này khương hà thay đổi h ỏ n g súng cười lạnh nhìn về phía triệu s ơ minh ta có thể căn đoan ngươi chết được so với hắn càng đặc sắc không không triệu sương minh liên tục k h o á t tay không cần khẩn trương như vậy cũng đừng đối ta tràn ngập lý rất rõ ràng hiện tại người thắng mà ta cũng không phải là không có sức phản kháng con người của ta làm việc rất cẩn thận nói triệu sương minh đưa tay chỉ bên cạnh mê man trên ghế khương chính cường ngươi trên thân phụ thân có một viên lựu đạn cho nổ khí kết nối nhịp tim của ta chỉ cần nhịp tim của ta đình chỉ ba mươi giây về sau lựu đạn liền sẽ bạo tạc đương nhiên ta cũng có thể tùy thời rất bạo khương hà im lặng im lặng trên mặt không chút biểu tình cầm súng cánh tay không nhúc ních tí nào đối với triệu sương minh nói tới lựu đạn Khương、hà đã thông qua siêu cường khíu giác ngửi thấy chất nổ mùi điểm này đã xác nhận l ư u đạn liền trên người phụ thân cột đây cũng là khương hà không có trực tiếp bắn súng xa kích trực tiếp đánh chết triệu sương minh cùng thanh lang nguyên nhân lấy khương hà kỹ thuật bắn lại thêm cái kia thanh mạnh nhất ngắm bắn súng hoàn toàn có thể làm được điểm này ta là thương nhân ta thích làm giao dịch triệu sương minh bản lĩnh một đám ta cần n g ư ơ i một giọt máu cái này đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào cho ta một dầu máu sau đó ngươi hoàn chỉnh mang về phụ thân ngươi tất cả đều vui vẻ nếu như ngươi cảm thấy ta trước đó đối với ngươi có chút m ạ n phạm ta cũng có thể đền bù nói triệu sương minh chỉ chỉ gian phòng bên trong c á t sát trong t ủ bảo hiểm có năm triệu đô l u Mỹ hiện tiền giấy đáp ứng ta giao dịch những n à y tất cả đều là ngươi một giọt máu vì sao nghe được triệu sương minh yêu cầu khương hà hoàn toàn lang thần đối với triệu sương minh nhằm vào hắn làm hết thảy khương hà đã từng từng có vô số loại suy đoán làm thế nào cũng không nghĩ ra triệu sương minh cần vẹn vẹn chỉ là hắn một giọt máu trước đó đánh cây nhãn cây phát tiết thời điểm chạy qua máu đều không biết bao nhiêu khi còn bé va va chạm chạm chạy qua máu đều không biết bao nhiêu mà lại chỉ là một dòng máu triệu sương minh vì sao không làm một cái gì nghĩa vụ hiến máu hoạt động so với hiện tại náo r a động tính lớn như vậy không phải mạnh hơn nhiều à. khương hà lại không biết triệu sương minh nguyên bản ý nghĩ căn bản cũng không phải là một giọt máu mà là liền cả người hắn đều muốn hiện tại đến chưa biện pháp thời điểm lùi lại mà cầu việc khác cũng chỉ muốn một giọt máu ta không rõ ta một giọt máu đáng giá ngươi tốn hao lớn như vậy một cái da lớn khương hà g ư ơ n g mắt nhìn về phía triệu sương minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đương nhiên đáng giá triệu sương minh cười cười nhìn về phía k ư ơ n g hà ánh mắt tràn đầy nóng bỏng b người phất đang nhìn đang chân bảo đồng dạng. gì cái bảo căn bản không biết mình huyết mạch cao quý đến mức nào người căn bản không biết huyết mạch của n g ư ơ i đối với ta lớn bao nhiêu giá trị máu của ngươi có thể cứu ta mạng ta liền sắp chết đã từng mẹ của ngươi dùng một giọt máu cứu mạng ta hiện tại ta cần ngươi một giọt máu đến cứu mạng triệu sương minh đứng dậy hướng khương hà nhẹ gật đầu hiện tại điểm ấy hơi không đủ nói yêu cầu nhỏ liền có thể viên mãn giải quyết giữa chúng ta hiểu nhầm ngươi nhìn như thế nào như thế nào ha ha khương hà cười lạnh một tiếng giơ lên học súng nước mỹ chính phủ mặc dù rất chắn ghét nhưng là có một câu Ta người t yếu nhỏ g tựa như cái hải nhi người đối với huyết mạch của mình hoàn toàn không biết gì cả người căn bản không biết nguồn gốc từ mẫu thân ngươi huyết mạch nó mạnh đến mức nào lực lượng nói triệu sương minh hướng khương hà khoát tay não ngươi rất mệt mỏi ngủ đi vừa dứt lời triệu sương minh ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang một cố vô hình ba động hướng khương hà não hải bánh liệt mà đến đây là khương hà chưa hề tiếp xúc qua lực lượng một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ như là nước sông quần c u ộ n mãnh liệt mà tới thôi miên cỗ lực lượng tinh thần này tràn vào trong đầu muốn đem khương hà thôi miên đây là nguồn gốc từ khương hà mẫu thân cái k i a m ộ t giọt máu mang tới siêu p h à m lực lượng đây cũng là triệu xương minh nhiều năm tung hoành cửa hàng mọi việc đều thuận lợi cuối cùng át chủ bài đáng tiếc lực lượng tinh thần đối kháng trên thực tế chính là song phương linh hồn cường độ đối kháng khương hà sớm t ạ i chế tạo cảm giác bén n h y cùng hacker kỹ năng thời điểm liền dung nhập hai người bình thường linh hồn triệu xương minh tinh thần lực mặc dù rất mạnh lại cũng chỉ là mạnh hơn thường nhân một chút mà thôi dùng số liệu đến so sánh triệu sương minh linh hồn cường độ nhiều nhất chỉ có một năm mà dung nhập hai phần linh hồn khương hà linh hồn cường độ vì ba thế là như là nước sông quần quận giống nhau lực lượng tinh thần đối diện đụng phải một tòa núi cao nguy ê nga nháy mắt đâm đến vỡ nát a triệu sương minh chỉ cảm thấy đầu góc đều muốn nổ tung ôm đầu kêu thảm lăn lộn đầy đất linh hồn vỡ vụn kịch liệt đau nhức để triệu sương minh hoàn toàn mất đi tất cả phản kháng lực ừ ngươi mới đối với lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả khương hà nhìn xem lăn lộn đầy đất triệu sương minh bị môi k i n h thường là cái gì cho tự tin của ngươi dùng nguồn gốc từ mẫu thân của ta trong máu lực lượng tới đối phó ta thả ra trong tay xuống trường khương hà quay đầu nhìn về phía mê man phụ thân của t r ê ế n đế rất rõ ràng phụ thân thời khắc này mê man nhất định là chúng triệu xương minh thuật thôi miên thôi miên ngược lại là không có gì ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ liền tốt chỉ là trên thân phụ thân cột lựu đạn t h ô i ta cái kia cũng không có gì suy nghĩ khé động khương hà triệu hoán huyết sắc mắt dọc trước tiên đem đánh chết ngã xuống đất thanh lang đội t r ư ở n g thu lại cho huyết sắc không gian bên trong tăng lên một phần sinh mệnh lực cùng một đoàn linh hồn thời khắc này huyết sắc không gian bên trong nổi lơ lửng từng đoàn từng đoàn đỏ tươi sinh mệnh lực cùng màu lam nhạt linh hồn sương mù đoàn tiến vào du thuyền đến nay khương hà đánh chết lính đánh thuê tính đến thanh lang đội trưởng tổng cộng là mười bốn người huyết sắc không gian bên trong nổi lơ lửng m ộ ư ơ i bốn đoàn đỏ tươi sinh mệnh lực cùng m ộ ư ơ i bốn đoàn mây sương mù trạng linh hồn q u a n đoàn chế tạo một cái l i ệ u đạn chuyên gia kỹ năng yêu cầu tinh thông thế giới này tất cả l i ệ u đạn chế tạo lắp đặt cùng tháo d ỡ phương pháp cùng kỹ xảo kỹ năng này nhu cầu phạm vi có chút lớn nhưng là k ư ơ n g hà vật liệu sung tô ca tiêu hao một đoàn linh hồn cùng một đoàn sinh mệnh lực khương hà rất nhẹ nhàng liền chế tạo ra cần thiết lựu đạn chuyên gia kỹ năng kỹ năng lựu đạn chuyên gia cường độ tinh thông thế giới hiện tại tất cả lựu đạn chế tạo lắp đặt cùng tháo d ỡ đẳng cấp phàm cảnh đưa tay một bả nhấc lên cái này mai bạch quăng lấp lánh trùng sáng vô số lựu đạn chế tạo lắp đặt tri thức cùng k ỹ xảo vô số lựu đạn tháo d ỡ phương pháp cùng k ỹ xảo nhau nhàn vào khương hà não hải k ắ c sâu tại sâu trong linh hồn trên thân thể cũng có một chút điều chỉnh cùng cường hóa khiến cho khương hà mỗi một cái động tác đều trở nên tỉ mỉ n h ậ vi chuẩn sắc mà tinh xảo sau đó liền rất nhẹ nhàng. đi đến phụ thân bên người khương hà rất nhanh liền hủy đi buộc chặt trên người phụ thân lựu đạn sau đó khương hà cất bước đi đến còn trên mặt đất lăn lộn kêu trên triệu sương minh bên người một bà nhấc lên triệu sương minh đầu triệu lao bản gặp lại hai tay vốn néo dáng r á c một tiếng triệu sương minh cổ xoay thành bánh quay trèo huyết sắc mắt dọc tùy theo h ư ớ n g một đoàn cho tàn chiếu xuống đất khương hà phủi tay đứng gậy quay đầu nhìn còn tại phụ thân của mê man một chút thầm nghĩ lao đầu tử tiếp xuống chúng ta phải thật tốt nói một chút liên quan tới ta mẫu thân sự tình còn lại chính là kết thúc làm việc phụ thân khương chính cường còn cuộn mình trên ghế mê man khương hà đem phụ thân ôm thả tại trên ghế s a lon bên cạnh để phụ thân trước ngủ ở chỗ này chính mình thì bắt đầu quét dọn chiến trường tiến vào du thuyền đến nay khương hà một đường đại s á t đặc s á t sớm đã giết đến siêu thần mặc dù triệu hoán huyết sắc mắt dọc thanh lý đi tất cả thi thể nhưng là lính đánh thuê nhóm tất cả vật phẩm bao quát vũ khí trang bị tất cả đều lưu tại nguyên đ ị ệ n h ữ n g này đều cần thanh lý nhất là vũ khí trang bị những lính đánh thuê này trang bị hoàn toàn chính là một tri bộ đội đặc trùng võ trang đầy đủ nếu như không xử lý để những trang bị này lưu tại du thuyền bên trên tuyệt đối sẽ đem dương thành cảnh sát dọa đến nhảy dựng lên cũng sẽ cho khương hà hai cha con mang đến vô tận hậu hoạn vì để tránh cho loại phiền b h á i này khương hà tự nhiên không thể tùy ý những trang bị này lưu tại nguyên đ ị a từ triệu x ư ơ n g minh xa hoa trong phòng giật xuống một đầu màn cửa vải đâm thành bao k h ỏ a khương hà một đường nhặt đồ bỏ đi đem lính đánh thuê nhóm còn x ó t lại các loại vật phẩm hết thẻ chứa trang phục vỡ g i à y trang sức đồng hồ các loại khí tài quân sự cùng các loại vũ khí đạn dược nhiều vô số g i một lớn bao kéo lấy cái này bao lớn khương hà đi tới bong tàu bên trên định đem những vật này hết thể chìm vào đáy biển quần áo v ơ dày loại hình đồ vật ngược lại cũng thôi những này súng đạn cứ như vậy ném đi vẫn có chút đáng tiếc đâu khương hà nhìn xem bao k h ỏ a bên trong các loại súng lục súng trường súng máy ngắm băn súng tán đạn súng cùng các loại lựu i đạn cùng đạo cụ trong lòng cũng có mấy phần không bỏ bất quá coi như khương hà không nỡ những vật này cũng căn bản không có cách nào mang đi ai nếu như ta có cái gì không gian chữ vật loại hình đồ vật liền tốt khương hà thở dài một hơi một bả nhấc lên bao lớn nâng lên mép thuyền đang muốn bung tay ném đi khương hà trong lòng khẽ động đột nhiên nghĩ đến triệu hoán huyết sắc mắt dọc về sau không phải xuất hiện một mảnh huyết sắc không gian a mà lại hiện tại huyết sắc không gian bên trong còn tồn phóng mười bốn đoàn sinh mệnh lực cùng mười bốn đoàn linh hồn đã có thể cất giữ sinh mệnh lực cùng linh hồn như vậy cái này huyết sắc không gian có hay không cũng có thể chưa vượt đ ầ u nghĩ tới đây khương hà suy nghĩ k h ẽ động lần nữa triệu hồi ra huyết sắc mắt dọc tâm thần liên tiếp đến một mảnh huyết sắc không gian thu thu thu đem trên tay của ta cái này bao lớn thu vào đi ô n thử nhìn một chút ý nghĩ khương hà trong lòng âm thẩm cầu thông lấy huyết sắc không gian muốn đem trong tay cái này bao lớn thu vào đi ông huyết sắc không gian hơi chấn động một chút một cố vô hình ba động đạo qua khương hà tay sách bao lớn ngáy mắt không thấy tăm hơi tiếp theo trong n g á y mắt cái này tràn đầy các loại vật phẩm bao lớn thông suốt thật xuất hiện tại huyết sắc không gian vợ ơ y m à thật có thể huyết sắc không gian vợ ơ y m à thật có thể làm không gian chữ vật sử dụng phát hiện này để khương hà không kìm được vui mừng kém chút cười ra tiếng có cái này không gian chữ vật sau này liền dễ dàng hơn liền lấy hiện tại để nói đem lính đánh thuê nhóm còn sót lại trang bị thu vào huyết sắc không gian so với trầm hại càng thêm an toàn càng thêm bí ẩn hoàn toàn không ai có thể tìm tới Đã h u y ế trước sắc không g đó, đó triệu sương minh cùng khương hà đưa ra giao dịch thời điểm nói qua hắn gái tiếp trong tủ bảo hiểm còn có năm triệu đô la mỹ đâu cái này loại chiến lợi phẩm khương hà tự nhiên sẽ không bỏ qua bước chân vội vàng khương hà rất nhanh lại một lần nữa về tới xa hoa trong phòng phụ thân còn nằm trên ghế xa lon ngủ say khương hà cũng không có quái dày hắn đi thẳng tới xa hoa phòng phòng ngủ tại phòng ngủ góc tường Khương、hà tìm được triệu x ư ơ n g minh nói tới kết sắt kết sắt là khóa khương hà không biết mật mã nhưng là ai nói không biết kết sắt mật mã liền mở không ra kết sắt tại khương hà trước mặt không có cái gì là một cái kỹ năng không giải quyết được vấn đề nếu có vậy liền hai cái kỹ năng chế tạo mở khóa kỹ năng yêu cầu tinh thông thế giới này tất cả khóa cụ mở ra phương pháp cùng kỹ xảo huyết sắc mắt dọc tùy theo h ư ớ n g hai đạo đỏ thắm mắt quang phát sáng lên chế tạo cái này mở khóa kỹ năng tiêu hao một nhỏ đoàn sinh mệnh lực cùng một nhỏ đoàn linh hồn q u a n đoàn k ư ơ n g hà nói chừng hẳn là nửa người phần sinh mệnh lực cùng nửa người phần linh hồn trừ thu hoạch được những kiến thức này bên ngoài khương hà thân thể cũng có một chút cường hóa chủ yếu nhất là lỗ thai của hắn thính lực trở nên càng thêm bén nhạy nhất là đối với khóa cụ máy móc nghiến răng thanh âm cực kỳ mất cảm hấp thu dung hợp mở khóa kỹ năng Khương Hà nhìn tìm r ư ớ t kết sát, đúng mật mã một lần nữa điều chỉnh mật mã quận kết sắt nhẹ nhõm mở ra trong tủ bảo hiểm chất đầy tiền năm triệu usd hiện tiền giấy cơ hồ chất đầy toàn bộ kết sắt số tiền này chính là chiến lợi phẩm của ta vung tay lên một cái vô hình ba động đ ả o q u a năm triệu đô la mỹ tiền mặt nháy mắt thu vào huyết sắc không gian trừ số tiền này bên ngoài trong tủ bảo hiểm còn có một số đồ vật khương hà cầm lên xem xét bên trong tất cả đều là hộ chiếu thẻ căn cước loại hình đồ vật tám bản hộ chiếu ba chương thẻ căn cước những hộ chiếu kia đến từ tám cái không giống quốc gia danh tự cũng không giống nhau ba chương thẻ căn cước lại là trong nước danh tự cũng không giống nhau duy nhất cộng đồng chính là những này giấy chứng nhận bên trên ảnh trụt tất cả đều là triệu s ơ minh chứ những n à y hộ chiếu thẻ căn cước bên ngoài còn có một cái túi giấy bên trong chứa một chút bất động sản loại hình tư liệu những n à y bất động sản tư liệu đại khái mười mấy tấm đến từ không giống quốc gia địa phương khác nhau thọ không có ba hàng những n à y hộ chiếu cùng thẻ căn cước chỉ sợ sẽ là triệu x ư ơ n g minh cho mình lưu đường lui khương hà cười cười đáng tiếc người vĩnh viễn cũng không dùng tới vung tay lên một cái những n à y hộ chiếu thẻ căn cước cùng bất động sản tư liệu hết thẻ thu vào hết u y sắc không gian Tốt, chiến lợi phẩm dẹp x o n nên về nhà tiện tay đóng lại kết sắt khương hà quay người ra khỏi phòng đi tới mê man phụ thân của ở trên ghế s a lon bên người lao đầu tử chúng ta nên về nhà t r ư ơ n g ba mươi hai mẹ của ngươi nàng gọi đại tư mệnh lao đầu tử chúng ta về nhà đem phụ thân lưng ở trên lưng khương hà quay người đi ra xa hoa phòng dọc theo cầu thang một đường đi vào một tầng bông tàu khương hà tìm cái thuyền cứu nạn giải khai dây thừng một thanh v ứ t xuống mặt biển tại mép thuyền giải khai một đầu dây thừng dọc theo mạn thuyền rủ xuống khương hà sau lưng phụ thân một tay nắm lấy dây thừng dọc theo mạn thuyền dưới đường đi hàng nhẹ nhõm rơi xuống thuyền cứu nạn lên đây e m vụ t h n t là xoay người rơi xuống đất khương chính cường quay đầu nhìn một phía trước mắt là một quán rượu phòng khách từ trên vách tường pha tạp tường dây đến nhìn đây là một cái giá rẻ khách sạn phòng khách đây là cái tiêu chuẩn phòng đôi ở bên cạnh một cái giường khác bên trên con của hắn khương hà dựa vào gối đầu nửa nằm cầm trong tay điện thoại đang bá b á b á đánh lấy trò chơi a nhi tử ta đây là khương chính cường nhìn xem bên cạnh chơi game khương hà khắp khuôn mặt là trấn kinh trong đầu một đoàn tương hồ ta không phải bị triệu sương minh bắt có sao làm sao lập tức liền đến nơi này đây là tình huống như thế nào nhi tử ta chúng ta đây là ở đâu lắc lắc đầu khương chính cường lấy lại tinh thần vội vàng hướng khương hà hỏi thăm cha ngươi đã tỉnh ngươi trước chờ một chút ta t r ư ớ c đẩy xuống tòa tháp này khương hà không ngầm đầu thuận miệng đắp một câu trong tay còn tại bá bá bá chơi game còn đẩy cái gì tháp nhi tử hiện tại là tình huống như thế nào triệu s ư ơ n g minh đâu hắn ở đâu khương chính cường chỗ nào còn chờ được đến mấy bước đi đến khương hà bên giường liên thanh hỏi thăm triệu s ư ơ n g minh hắn chết khương hà h ứ n g hờ đáp một câu chết rồi làm sao có thể hắn rõ ràng khương chính cường mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem khương hà trong mắt tràn đầy khó có thể tin chúng ta còn sống hắn đương nhiên chết khương hà bỏ qua điện thoại giữ mắt nhìn về phía phụ thân sắc mặt trở nên nghiêm túc lên lao đầu tử chúng ta có phải hay không hẳn là nói một chút đảm nói chuyện gì khương chính cường ánh mắt có chút t r ô n tránh cha ngươi khẳng định biết ta muốn hỏi điều gì có một số việc ngươi luôn không khả năng cả một đời đều giấu diếm ta ngươi sớm muộn muốn nói cho ta biết đúng không khương hà móc ra một đ i ề u thuốc đưa cho khương chính cường cha ta đã trưởng thành ta nên biết nói ra trần tướng trưởng thành khương chính cường tiếp nhận khương hà đưa tới thuốc lá trên mặt thần sắc hết sức phức tạp đúng vào ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ hương chính cường tại trên ghế s a lon bên cạnh ngồi xuống trên mặt thần sắc có chút đ ắ n g chát nhi tử kỳ thật ngươi cũng không phải là ta thân sinh hút một hơi thuốc hương chính cường d ư ơ n g mắt nhìn về phía khương hà lộ ra một cái nụ cười khó coi a khương hà cả kinh nhảy một cái mặt mũi tràn đầy nước trệ ta ít ta chẳng qua là muốn hỏi một chút mẫu thân sự tình ngươi thế mà nói với ta ta không phải ngươi thân sinh không phải thân sinh chẳng lẽ vẫn là điện thoại tặng kèm tài khoản kia là tại mười chín năm trước lúc ấy ta đi theo công ty xây dựng đi đồng phi sửa bến cảng một ngày buổi sáng ta đi ra cửa mua bữa sáng thời điểm mẹ của ngươi khương chính cường tựa hồ lâm vào trong hồi ức mang trên mặt một vòng nụ cười vui mừng lúc ấy mẫu thân ngươi liền đã mang hai ngươi nàng nâng cao cái bụng lớn chật vật trên đường đi tới khi đó trời thì đang mưa mẫu thân ngươi không mang ô cả người đều dính ướp ta nhìn bất quá đi thế là liền cho nàng chống một chiếc ô nói tới chỗ này khương chính cường khắp khuôn mặt là hạnh phúc không nghĩ tới chính là chống như thế một chiếc ô chúng ta liền cùng đi tới vợ ơ y mà là như thế này n g h e đến đó k ư ơ n g hà trong đầu không tự chủ được toát ra một chút từ cái gì hiệp sĩ đổ vỏ cái gì tìm người thành thật c chỉ bất quá bởi vì sự tình dính đến chính mình cha mẹ khương hà vội vàng đem những thứ đầu nổ ngang này hết thệ từ trong đầu đuổi ra ngoài về sau mẫu thân ngươi cùng ta cùng một chỗ tại gặm bùn vịt cảng khẩu trên công trường sinh hoạt sinh hạ ngươi về sau ngươi thân thể của mẫu thân càng ngày càng tệ vẫn chưa tới một năm nàng liền đi khương chính cường thật sâu thở dài một hơi trong mắt lóe lên một vòng lệ quang mẫu thân ngươi đi về sau ta liền mang theo ngươi trở về nước thẳng đến hiện tại cái kia triệu x ư ơ n g minh đâu triệu sương minh là chuyện gì xảy ra khương hà tương đối để ý là triệu sương minh nói qua mẫu thân dùng một giọt máu cứu được mệnh của hắn cái này đến cùng là tình huống như thế nào triệu sư minh ha ha h ắ n k ỳ thật cũng là mẫu thân ngươi tuyển định người thương chính cường thở dài lắc đầu nhi tử ngươi biết không mẫu thân ngươi tuyển ta làm ngươi phụ thân ngươi thậm chí nàng cứu được triệu sư minh đều là cố ý làm như thế nói đến đây thương chính cường trên mặt lại hiện lên tiểu dung nhi tử mẫu thân ngươi lai lịch m ư ờ i phần cao quý nàng tuyển ta phụ thân của làm ngươi là bởi vì ta là cái người thành thật chỉ có ta người đàng hoàng này mới có thể bình an đem ngươi nuôi lớn về phần triệu sư minh kia là mẫu thân ngươi cho ngươi chọn hộ vệ nàng biết người đi theo ta người đàng hoàng này sinh hoạt khó tránh khỏi sẽ đụng phải một chút phiền thoái triệu xương minh chính là xử lý những phiền thoái này người bất quá mẫu thân ngươi về sau lại thay đổi chủ ý nàng không có để triệu xương minh tiếp xúc chúng ta t h ẳ n g đến hiện tại triệu xương minh bị bệnh vì mạng sống hắn mới tới tìm chúng ta nói đến đây khương chính cường ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem khương h ạ nhi tử ngươi biết không mẫu thân ngươi làm đây hết thảy cũng là vì ngươi thậm chí nàng không tiếp hao tổn tận sinh mệnh của mình chính là vì để ngươi sinh ra tới a mẫu thân là bởi vì sinh ra ta cái này mới tạ thế khương hà mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh đáy lòng không hiểu sinh ra một cỗ kịch liệt đau nhức bảo đảm đại nhân vẫn là bảo đảm hải tử loại vấn đề này đ ặ t ở hiện tại a i còn có thể chọn sai tốt ta nếu như không phải lựa chọn bảo đảm hải tử khương hà cũng không có cơ hội xuất sinh không phải khó sinh mà là mẫu thân ngươi dùng toàn bộ của nàng sinh mệnh lực đến thai ngắn ngươi nàng mang thai ngươi về sau liền chú định sẽ chết khương chính cường sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc như tử mẫu thân ngươi đã từng nói cho ta ngươi rất trọng yếu ngươi tồn tại so cái gì đều trọng yếu mẫu thân ngươi nói ngươi là hy vọng hy vọng có ý tứ gì khương hà hoàn toàn không hiểu rõ đây là ý gì ta cũng không biết khương chính cường lắc đầu bất quá cũng không cần phải để ý đến mẫu thân ngươi về sau cũng thay đổi chủ ý tại trước khi chết mẫu thân ngươi nói với ta để nhi tử bình thường qua cả đời dù sao cũng tốt hơn gánh vác cái kia làm người tuyệt vọng vận mệnh mẫu thân ngươi hy vọng ngươi bình an đây cũng là triệu xương minh không có có trở thành hộ vệ nguyên nhân tốt h ta khương hà trầm mặc một hồi sau đó ngẩm đầu nhìn về phía phụ thân hỏi như vậy một vấn đề cuối cùng mẫu thân của ta là ai nàng tên gọi là gì mẹ của ngươi Thương chính cường đại ứ đứng n ngầm lên, đứng thẳng lên lưng, như là gửi lời chào, nói ra khương hà tên thân. Nàng g gửi gọi. dậy, đầu đ mẫu là lời chào, hà ra tư mệnh Trước ai mẹ nó là đây ồ n mệnh. g chí. Đại đ tư mệnh. Đây là tên thần c h i khuất nguyên sở từ cựu ca có một thiên đại tư mệnh miêu tả chính là cái này vị thần c h i lộn xộn tổng tổng n à y cửu châu di thọ thiên này tại cho đại tư mệnh đây là một vị sinh động tại thượng cổ tiên tần thời đại thần tri dựa theo phương tây thần hệ xưng hô phương thức có thể xưng hắn vị sinh mệnh nữ thần mẫu thân của ta là một vị thần tri khương hà trận mắt hốt m ộ m nửa ngày đều chưa tỉnh hôn lại khó trách phụ thân nói mẫu thân lai lịch mười phần cao quý vợ ơ -e、y mà là thần c h i mẫu thân là đại tư mệnh là một vị thần c h i nói cách khác ta chính là thần tử như thế trung nhị tràn đầy s ư n g hô để khương hà chính mình cũng có chút không thể tiếp nhận không có lẽ cũng không nhất định chính là thần c h i xã hội hiện đại đã sớm phá trừ phong kiến mê tín ở đâu ra cái gì thần c h i rất có thể mẫu thân cái này đại tư mệnh danh hiệu chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi danh hiệu hoặc là ngoại hiệu rất có thể mẫu thân đại tư mệnh tri danh chính là như thế tới cũng không phải là tên gọi đại tư mệnh liền nhất định đều là thần chi dù sao khương hà chính mình cũng được một cái khương lão hổ ngoại hiệu tổng không đến mức khương hà liền biến thành lão hổ a dù cho không phải thần chi có đại tư mệnh cái danh hiệu này mẫu thân nhất định có được siêu cường trị liệu năng lực khó trách mẫu thân có thể dùng một giọt máu cứu sống sắp chết triệu x ư ơ n g minh khó trách triệu x ư ơ n g minh muốn máu của ta đến chữa bệnh thì ra là thế như vậy chính ta huyết sắc mắt dọc có hay không cũng là một loại năng lực thiên phú mẫu thân loại năng lực này là thế nào tới ta huyết sắc mắt dọc lại là thế nào tới đây là dĩ năng vẫn là cái gì khác đồ vật nếu như huyết sắc mắt dọc cũng là một loại năng lực thiên phú như vậy loại lực lượng này nơi phát ra rõ ràng không phải nguồn gốc từ mẫu thân mà là nguồn gốc từ cái kia không biết là ai t r a rồi ta mặt khác mẫu thân nói ta là hy vọng cùng cái kia tuyệt vọng vận mệnh lại là cái gì đồ vật tốt ta vô luận hy vọng cũng tốt tuyệt vọng vận mệnh cũng tốt nói tóm lại khương hả nhưng không có đi khi cái gì chúa cứu thế vĩ đại tình cảm sâu đậm hy sinh chính mình cứu vớt thế giới cái gì vẫn là chính các ngươi đi chơi đi ta cuộc sống rất tốt vừa mới bắt đầu liền bạn gái đều không có nói qua đâu có cái kia cứu vớt thế giới thời gian còn không bằng tìm muội từ bản luận nhân sinh lý tưởng nghiên cứu một chút nghệ thuật triết học bất quá đã mẫu thân cái này đại tư mệnh đều xuất hiện qua vậy đã nói rõ thế giới này xa xa không phải bây giờ thấy được đơn giản như vậy t r a n g ngập lực lượng thần bí thế giới a thật đúng là có ý tứ đâu khương hà trong lòng sinh ra mấy phần hiếu kỳ nhưng cũng không có quá mức để ý thần chi cũng tốt lực lượng thần bí cũng tốt cũng còn cách quá xa vô luận tương lai như thế nào biến hóa c h ỉ ít cuộc sống bây giờ vẫn đem tiếp tục lao đầu tử khương hà quay đầu nhìn về phía bên người phụ thân của ngồi cười nói trong nhà, nhà hàng đều đóng cửa mấy ngày Hiện tại, chúng ta nên về nhà Ách! Nghe được khương Hà lời này, Khương này, lời chính cường rõ ràng hoàn toàn Hà sướng không nghĩ Khương nhanh như sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới khương hà nhanh như vậy liền từ mâu thân là thần chi cái này khiếp sợ thông tin bên trong khôi phục lại. Tốt! Tốt!、Chúng、ta mâu chi khiếp khôi phục Chúng này bên là lại. cái sợ vội ề liền nhà. Khương Chính Cường v vàng gật đầu đáp ứng l u i phòng khương hà phụ tử đi ra con trọ trận chiếc xe taxi rất nhanh liền chạy tới dương thành nhà ga khương hà vốn đang dự định đi máy bay kết quả tiết kiệm đã quen khương chính cường làm sao cũng không nỡ hoa hơn một ngàn khối tiền ngồi một chuyến máy bay thế là khương hà chỉ có thể đi theo phụ thân cùng một chỗ trên xe lửa xe lửa là không thể nào xe lửa liền xem như phổ thông điều hòa không khí nhanh chóng đoàn tàu cũng không có khả năng mua phiếu dừng nằm cũng may hai người đều không có cái gì hành lý rất nhanh liền vào trạm qua kiểm an thời điểm khương hà nhìn xem trước người kiểm an viên ngựa tử cầm cái kim loại máy thăm dò ở trên người quét không ngừng trong lòng còn sinh ra đùa ác giống nhau ý cười ta mang theo trong người đầy đủ vũ trang một chi đặc chiến đội vũ khí trang bị ngươi có thể kiểm tra ra a tốt ta cái này có chút ác thú vị khương hà lắp lắc đầu đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ đuổi ra khỏi đầu đi theo phụ thân cùng một chỗ tiến vào đợi xe phòng Tại đợi xe phòng bên trong đợi một trận sau đó xét vé lên xe mặc dù chen chúc một điểm quá trình ngược lại cũng coi là thuận lợi đáng tiếc sau khi lên xe liền không quá thuận lợi khi khương chính cường đối với v ẽ xe tìm tới chỗ ngồi thời điểm trên chỗ ngồi đã ngồi những người khác hai cái đầu phát nhiễm được đủ mọi màu sắc trên cánh tay hoa văn hình xăm sở mát thanh niên vừa vặn chiếm cứ khương hà hai trà con chỗ ngồi đồng chí làm phiền các ngươi nhường một chút cái này chỗ ngồi là chúng ta khương chính cường mang theo khuôn mặt tươi cười hướng sở mát thanh niên dương lên trong tay vé xe ra hiệu hai người đem chỗ ngồi ngược lại đồng chí một cái tóc màu lam sờ mát thanh niên nghe được đồng chí cái từ này nội giận đùng đùng đứng lên chỉ vào khương chính cường gầm lên giận dữ ngươi mẹ nó mắt mù à ai mẹ nó là đồng chí lao tử là thằng nam thằng nam có biết không、Cút. lại mẹ nó mù tất tất lao tử đánh chết ngươi bên cạnh một cái khát tóc vàng sờ mát thậm chí liền nắm đấm đều vung mạnh đi lên đừng đừng như vậy chuyện gì cũng từ từ nghe được sờ mát thanh niên giận mắng khương chính cường biến sắc thầm nghĩ xong các ngươi xong lấy nhi tử ta cái kia bạo tính tình cái kia nghe được loại lời này quả nhiên người muốn đánh chết hay chỉ nghe gầm lên giận dữ khương hà thân ảnh loại lên v ọ tới t chỗ ngồi bên cạnh đưa tay trộm một cái một thanh nắm chặt phía trước cái tia tóc màu làm sở mát cánh tay dùng sức giơ lên đem cái này sở mát thanh niên sinh sinh giơ lên một thanh nhét vào giá hành lý a n g ư ơ i n g ư ơ i mới vừa rồi còn vung lên nắm đấm cái tia đầu tóc vàng sở mát thấy cảnh này hoàn toàn sợ choáng váng n g ư ơ i nói ai mát ngủ khương hà lại làm một thanh bắt đi qua đem cái này đầu tóc vàng sở mát lại giơ lên đồng dạng nhét vào giá hành lý a cứu mạng cứu mạng hai cái sở mát thanh niên bị nhét vào giá hành lý thẻ trong giá hành lý d i y rùa không thoát chỉ có thể tê thảm tê u cứu ta đi tên tiểu tử này khí lực thật là lớn tiểu tử này là luyện cử tạ a xã hội bây giờ bên trên những n à y phi chủ lưu chiếm người ta t r ô ngồi n g còn dám mắng chửi người còn dám uy hiếp người thực sự giáo hấn một chút mới được bất quá tên tiểu tử này tính tình cũng đủ nóng nảy bên cạnh các lữ khách thấy cảnh này có c h ấ n kinh có tán thưởng một trận nghị luận ở mỹ nhi tử nhi tử được rồi được rồi nhanh thả bọn họ xuống tới khương chính cường vội vàng hướng khương hà khuyên lớn hương hà cũng không muốn bởi vì chút chuyện này liền náo ra động tĩnh gì đến nghe theo phụ thân thuyết phục đưa tay đem hai cái sở mát từ giá hành lý bên trên tách rời ra đại ca thật xin lỗi chúng ta cũng không dám nữa hai cái chưa t ỉ n h hồn sở mát liên tục xin lỗi nhưng sau xoay người chạy nhi tử ta tính tình không được nhi tử ta tính tình không được khương chính cường còn tại cười dạng dỡ hướng bốn phía các lữ khách giải thích chương ba mươi bốn khương l ã o hổ hung uy h i ề n hách trải qua sở mát nhỏ nhạt đệm về sau đường đi trở nên mười phần bình tĩnh coi như k ư ơ n g chính cường nhìn một bộ người thành thật bộ dáng nhìn rất dễ bắt nạt phụ thế nhưng là người ta nhi tử biu hàn a một cánh tay d ơ lên một cái hơn một trăm cân thanh niên nam tử nhìn thấy khương hà mạnh mẽ như vậy vũ lực trên đường nghĩ không bình tĩnh cũng khó khăn trải qua dòng dã mười giờ loảng xoảng loảng xoảng đoàn tàu rốt cục đến đàm thành nhà ga khương hà cùng phụ thân cùng đi ra khỏi nhà ga về sau lấy điện thoại cầm tay ra cho cương tử gọi điện thoại quá khứ cương tử đem hầu tử tiêu đến còn c ó đã từng rút qua một chút những bằng hữu kia đều tiêu đến ta mời các ngươi uống rượu đang tìm kiếm phụ thân chuyện này bên trên cương tử bọn hắn giút khương hà chiếu cố rất lớn hiện tại phụ thân bình an trở về khương hà đương nhi c ư ơ người gia. Ngài trở về rồi. Tiếp vào trở về ơ Khương n điện thoại, nghe được hà muốn g Hà thoại, Hà được m uống rượu. Cương、tử、trong lòng hết sức kích tử hết đem ộ vội n vắng nói. Khương ngài mời uống rượu. Đây là vinh hạnh chúng người. Người g gia, gọi mời rượu, của ta. Ta là Tốt. đây đ lập tức gọi người. Tốt. Người, đem người kêu đến ta tại vũ hồ sơn trang bày rượu cảm tạc á c vị hỗ trợ khương hà cho cương tử nói xong cúp điện thoại tại nhà ga bên ngoài trận chiếc xe taxi một đường chạy tới vũ hồ sơn trang nhi tử người mới vừa nói mời người tại vũ hồ sơn trang ăn cơm người mời ai vậy vũ hồ sơn trang rất đắt nếu không chúng ta về nhà tự mình làm Cương thông lại bắt đ kiệm kiệm hào hào chỉ chỉ qua chuyện này khương hà phát hiện chính mình mặc dù rất biết đánh lại đến cùng là đơn binh nộp tướng có đôi khi nhiều người lực lượng lớn lợi này thật đúng là không phải giả cương tử bọn hắn những ngày xã hội người mặc dù sức chiến đấu không có gì có thể lấy xưng đạo nhưng là muốn đánh nghe tin tức gì bọn hắn liền rất có giá trị phụ thân mất tích sự tình bên trên nếu như không có bọn hắn nghe ngóng tin tức khương hà liền sẽ bị động rất nhiều xe taxi một đường chạy không lâu sau đó liền đến tọa lạc tại vũ hồ bên bờ vũ hồ sơn trang khi khương hà hai cha con tử trong xe taxi đi lúc đi ra cương tử cùng hầu tử dẫn một đám người đã đứng tại vũ hồ sơn trang phía ngoài trên quảng trường khương gia khương gia nhìn thấy khương hà phụ tử đi tới cương tử đám người liền vội vàng nên đón thật xa liền cùng khương hà chào hỏi một nhóm n ư ờ i mấy người đồng loạt hô hào khương gia trận này động tính dẫn tới phụ cận người nhao nhao ghém ắ t còn tưởng rằng tới cái đại nhân v ậ t gì khương gia cái này là thần thánh phương nào lúc này vũ hồ sơn trang phía ngoài bãi đỗ xe một chiếc xe việt giã bên trên một người mặc đường trang đích nam tử trung niên kinh ngạc quay đầu trong mắt toát ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi s á c cái này khương gia thế mà còn là cái tiểu h o a tử đàng thanh lúc nào ra như thế cái thiếu niên anh hùng a đường trang nam tử nhìn thấy khương hà trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc hồ ca cái này khương gia chỉ sợ sẽ là vũ hồ khu bên này lưu truyền một người đánh mười người cái kia khương láo hồ tài xế lái xe thỏ đầu ra hướng khương hà đám người nhìn thoáng qua cười cười thu thập mấy tên côn đồ liền dám xưng ra thật đúng là trong núi không l á o hổ hầu tử xưng đại vương ha ha tiểu lý lúc này ngươi có thể nhìn nhầm hổ ca quay đầu hướng tiểu lý lắc đầu cái này khương l á o hổ thật đúng là con mánh hổ đâu toàn thân khí huyết tràn đầy giống như dao long mánh hổ tuổi con nhỏ công phu luyện đến nước này không dễ dàng a không thể nào mạnh như vậy tiểu lý mặt mũi tràn đầy trần kinh hiển nhiên có chút khó có thể tin đàm thanh địa giới trừ chúng ta bên ngoài chẳng lẽ còn có cái khác võ đạo truyền thừa trên tư liệu căn bản không có a muốn hay không điều tra một chút thần châu đại địa biết bao anh hùng hào kiệt tư liệu ha ha nhìn xem coi như xong hổ ca khoát tay áo điều tra cũng không cần phải chúng ta chỉ là cùng cựu đ ỉ n h hợp tác cũng không phải quan phương cơ cấu cái này khương lão hổ chỉ cần hắn không khác người liền không cần phải để ý đến Thuất Tiểu Lý nhẹ gật Trang Tại thời nhẹ nhanh như chấp lái ra khỏi Hồ nhỏ khai đầu, A ra ra lái bãi lái bãi điểm đi Lý Lý nổ Sơn đỗ đỗ máy xe, xe xe xe Sắp Vũ vào V thế mà cảm ứng được nguy hiểm trong chiếc xe kia ngồi đến cùng là ai vừa rồi khương hà cùng cương tử đám người chào hỏi thời điểm nguồn gốc từ nhạy cảm trực giác cảm giác nguy hiểm vờ ơ y mà từ trong chiếc xe kia cảm ứng được một cố l ệ n h leo hàn ý đáng tiếc chiếc xe kia cửa kính xe là dán mạng dù cho khương hà có đến từ h u ám thị giác cực xa xem cách cũng không nhìn thấy người ở bên trong cương tử cho ta hỏi thăm một chút biển số xe vì đ ầ m a năm mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi tám xe việt g ã đến cùng là lai lịch gì đi vào vũ hồ sơn trang khương hà đem cương tử kéo qua một bên thấp giọng phân phó một câu chỉ là hỏi thăm một chút là được rồi nếu như không nghe được vậy thì thôi được rồi khương gia cương tử liền vội vàng gật đầu đáp ứng sau đó khương hà cùng các vị xã hội bằng hữu cùng đi đ ế n phòng điểm một bàn đồ ăn kêu một d ư n g rượu cho các vị bằng hữu nói lời cảm tạ khương gia về sau có dùng đến lấy minh đệ địa phương cứ việc phân phó khương gia ta mời ngươi một chén ta làm ngươi tùy、ý. khương gia mười mấy trên xã hội bằng hữu từng cái bưng cốc rượu lên một ngụm một b ự c dù cho khương hà tố chất thân thể vượt xa thường nhân cũng có chút gánh không được ta trước đi nhà vệ sinh các bằng hữu quá nhiệt tình khương hà ứng phó một vòng về sau chỉ có thể nước tiểu đ ộ t lao r a tử các ngài khương gia kia là cái này uống đầu lưỡi đều có chút run dậy cương tử hướng khương chính cường b ể n h lên cái ngón tay cái miệng đầy tán thưởng nơi nào nơi nào con trai nhà ta tính tình không tốt các ngươi nhiều gánh nãi khương chính cường khiêm tốn trả lời tính tình không tốt cương tử nghe nói như thế liền nghĩ tới đã t ừ n g dính vào thịt mà qua sáng như tuyết lưới đao lập tức run một cái rượu đều tỉnh táo thêm một chút các vị khán giả nơi này là đàm thành tin tức lúc này phòng trên vách tường trên tv đang phát ra đàm thành tin tức bạn a i nhận được tin tức mới nhất dương thành cảnh sát thông báo sư ơ n g minh tập đoàn chủ tịch triệu sư ơ n g minh tại dương thành bến cảng mất tích vũ hồ khu chính phủ đã cùng sư ơ n g minh tập đoàn bắt được liên lạc sư ơ n g minh tập đoàn biểu thị vũ thành khu cũ thành cải tạo hạng mục sẽ không nhận lần này sự kiện ảnh hưởng triệu sư ơ n g minh mất tích cái tin tức này mới ra cưng ơ tử sợ đến run một cái l o ả n g x o ả n g một tiếng ngã nào h trên đất ta cái ông trời cưng ơ tử toàn thân mồ hôi lạnh ngứa ra sắc mặt hoàn toàn chậm bệnh phụ thân của k ư ơ n g gia không thấy sau đó k ư ơ n g gia một đường bởi tới dương thành lại sau đó sư minh tập đoàn chủ tịch triệu sư minh mất tích trong này xảy ra chuyện gì còn phải nghĩ sao cương tử lại là run một cái không dám nhớ lại nữa khương gia ngài thực sự là quá mẹ nó n h ư bức quả nhiên chỉ có lấy tên sai không có để cho sai ngoại hiệu khương l á o hổ quả nhiên hung uy hiển hách chật không biên giới chương ba mươi lăm chế tạo kỹ năng vù đắp được điểm khương hà đi nhà cầu xong rất nhanh liền trở về bao xương a cương tử ngươi làm sao rơi xuống đất như thế chút rượu liền uống say trở lại phòng khương hà nhìn thấy ngã ngồi trên mặt đất cương tử trong lòng hơi kinh ngạc cười mở câu trò đùa khương gia ngài về đến rồi mong n i ngồi cương tử liên tục gật đầu tại khương hà chỗ bên cạnh bên trên ngồi xuống chỉ là vẫn lộ ra rất câu thúc rất khẩn trương khương hà mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không có quá để ý tiệc rượu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo uống rượu nói chuyện phiếm nhẹ nhẹ nháo nháo dậy vào hơn hai giờ bữa cơm này cuối cùng là đã ăn xong khương hà đứng dậy đi tính tiền thời điểm lại phát hiện cương tử đã sớm giấy tính tiền cương có tử, tử mang theo c một cái tiểu thanh niên đi vào khương hà trước mặt cho khương hà giới thiệu cương tử người quá khắc khí cái này làm sao có ý tứ khương hà luôn cảm thấy cương tử hôm nay biểu hiện được quá ân cần để khương hà có chút kỳ quái không k h á c h khí không k h á c h khí cương tử dẫn khương hà phụ tử đi vào bãi đỗ xe ngồi lên một cỗ xe con ô tô phát động một đường lái ra không lâu sau đó khương hà phụ tử liền trở về trong nhà khương ra chúng ta đi t r ư ớ ca đợi đến khương hà phụ tử sau khi xuống xe cương tử cùng khương hà cá o biệt phát động ô tô lái ra khỏi phố văn hưng biểu ca ngươi vì sao đối với khương lão h ổ như thế ân cần hắn lại có thể đánh cũng, cũng chỉ có một người không có thế lực nào Biểu đệ một lần tử nữa về đến nhà phụ thân khương chính cường vừa vào cửa liền bắt đầu quét dọn vệ sinh khương hà cũng không có đi hỗ trợ quay người đi vào hậu viện ở dưới mái hiên kéo một cái băng ngồi xuống hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm suy nghĩ khéo động khương hà một lần nữa triệu hồi ra huyết sắc mắt dọc vừa mắt nhìn thấy dọc lớn huyết sắc không gian bên trong nổi lơ lửng mười mấy khỏa đỏ thám sinh mệnh l ự c huyết đoàn còn có mười mấy đoàn màu l a m nhạt linh hồn q u a n đoàn trừ cái đó ra lính đánh thuê nhóm các loại vũ khí trang bị cùng triệu xương minh trong tủ bảo hiểm năm triệu đô la mỹ cùng hộ chiếu tư liệu cái gì đều phiêu phủ ở huyết sắc không gian những vật này tạm thời còn không cần dùng được chỉ có thể trước đặt ở huyết sắc không gian bên trong chờ dùng được thời điểm lại nói khương hà ánh mắt từ những vật tư này bên trên khẽ quét mà qua lực chú ý tập trung ở những sinh mệnh lực kia cùng linh hồn quan g đoàn bên trên d i ễ t đi một chi lính đánh thuê tiểu đội thu hoạch nhiều tài liệu như vậy có thể chế tạo rất nhiều kỹ năng khương hà nhìn xem phiêu p h ù ở phía trước huyết đoàn cùng linh hồn quan g đoàn khẽ gật đầu vật liệu sung túc có thể chế tạo rất nhiều kỹ năng chỉ bất quá chế tạo nào kỹ năng cái này còn cần một cái quy hoạch thế giới này là có siêu phàm lực lượng khương hà mẹ của mình chính là một cái điển hình đại biểu mặc dù triệu sương minh đã bị k ư ơ n g hà giải quyết nhưng là sau này còn sẽ, sẽ không xuất hiện những địch nhất khác cái này không ai nói rõ được thực lực còn muốn tăng thêm một bước nhất là hiện tại huyết sắc mắt d ọ c còn chỉ có thể chế tạo p h à m cảnh kỹ năng muốn thế nào mới có thể chế tạo ra siêu p h à m cấp bậc kỹ năng đây là khương hà tiếp xuống cần tiến một bước thăm dò muốn tăng thêm một bước thực lực cái này liền cần khương hà suy nghĩ tỉ mỉ ta hiện tại chiến đấu kỹ năng đã có đao thuật t i ệ t quyền đạo súng ống cùng l i ề u đạn chuyên gia nhưng là mấy cái này kỹ năng còn chưa đủ toàn diện cẩn thận suy tư một trận khương hà phát hiện h ắ n chiến đấu kỹ năng còn chưa đủ toàn diện đao thuật cùng tiệc quyền đạo là cận chiến kỹ năng viễn trình chỉ có súng ống kỹ năng tại hoa quốc súng ống cũng không cần lấy ra lựu đạn chuyên gia cũng giống như vậy cho nên khương hà còn cần một cái công kích từ xa kỹ năng vun phi nao thả ám khí thậm chí ném lựu đạn cái này loại công kích từ xa kỹ năng nhất định phải có chế tạo một cái ném kỹ năng vậy liền rất c ó cần phải mặt khác khương hà còn cần một chút phụ trợ kỹ năng chạy k h ố c loại kia vượt nóc băng tường kỹ xảo tại hiện đại trong đô thị cũng rất có giá trị điều tra năng lực bên trên có nhạy cảm trực giác cảm giác nguy hiểm có siêu cường khíu giác mùi truy tung còn có ưu ám thị giác nhìn ban đêm năng lực cùng từ xa xem cách nhưng là như thế vẫn chưa đủ toàn diện k ư ơ n g hà còn cần một cái cường đại thính lực kỹ năng tạm thời liền nghĩ đến như thế một chút khương hà suy tư một trận xác định lập tức sẽ chế tạo mấy cái kỹ năng cái thứ nhất chính là ném ném kỹ năng này áp dụng tính rất rộng chỉ cần có thể ném đến động đồ vật toàn đều có thể xem như vũ khí ném ra ngoài vô luận là ném tảng đá vẫn là ném lựu đạn đều có thể cần dùng đến kỹ năng ném cường độ t i n h thông tất cả ném kỹ xảo đẳng cấp p h à n cảnh cái này ném kỹ năng tốn hao rất nhỏ đều là thân thể ký ức kỹ xảo tính cường hóa tiêu hao sinh mệnh lực cũng liền cùng đao thuật vô song không sai bị lắm chế tạo ném kỹ năng về sau k ư ơ n g hà lại chế tạo vượt nóc bằng tường kỹ năng, kỹ năng vượt nóc băng tường cương độ có cực mạnh cảm giác cân bằng cùng cân đối năng lực tinh thông tất cả chạy khốc k ỹ xảo đẳng cấp phàn cảnh khương hà có được t i ệ t quyền đạo cường hóa thân thể về sau cái này vượt nóc băng tường tiến thêm một bước cường hóa khương hà cảm giác cân bằng cùng thân thể cân đối năng lực có cái này vượt nóc băng tường kỹ năng coi như để khương hà đi chơi một cái siếc đi dây cái gì đều có thể dễ dàng cuối cùng chế tạo kỹ năng chính là siêu cấp thính lực vì tiến một bước tăng cường khương hà điều tra năng lực nhận biết có được một cái nhạy cảm thính lực cũng là rất có cần phải trên thế giới thính lực mạnh nhất động vật là cái gì nhiều năm đại ở dưới đất thị lực hoàn toàn thoái hóa thành mù l o à t t r i đồng thính lực cực kỳ nhạy cảm thính lực mạnh mẽ hơn nhân loại một nàn lần kỹ năng siêu cấp thính lực cường độ vật tham chiếu t r i đồng đẳng cấp p h à m cảnh ba cái kỹ năng chế tạo h o à n tất tiêu hao vở h ơ y mà rất nhỏ cộng lại đều chỉ tiêu hao một phần sinh mệnh lực d u n g hợp ba cái kỹ năng về sau bù đắp được điểm khương h à thực lực tiến một bước tăng trưởng năng lực càng thêm b ằ n diện chương ba mươi sáu phong ba lại lên trước mắt mà nói năng lực của ta xem như tương đối toàn diện mới chế tạo ba cái kỹ năng về sau nhưng ơ Hà tại điều tra điều c mà i á dù cho huyết sắc không gian bên trong tồn chữ lấy mười mấy phần sinh mệnh lực cùng mười mấy phần linh hồn khi khương hà dự định chế tạo một cái toàn chân tâm pháp nội lực kỹ năng lúc huyết sắc mắt dọc lại một lần nữa nói cho hắn biết tài nguyên không đủ không cách nào chế tạo đây vẫn chỉ là phổ thông toàn chân tâm pháp nếu như là kiểu âm kiểu dương cái gì chỉ sợ càng thêm không cách nào chế tạo đến cùng là thiếu khuyết cái gì đâu khương hà thật chặt nhớ mày từ về số lượng nhìn mười mấy đoàn sinh mệnh lực cùng mười mấy đoàn linh hồn đã không ít nhưng là huyết sắc mắt dọc vẫn nhắc nhở tài nguyên không đủ không cách nào chế tạo khương hà đ o á n chừng rất có thể cái này tài nguyên không đủ chỉ là thiếu khuyết đặc thù nào đó tài nguyên chỉ có siêu phàm vật liệu mới có thể chế tạo siêu phàm kỹ năng lẽ nào thật sự ứng câu nói kia chỉ có giết một cái bàn cổ mới có thể chế tạo bản cổ khai thiên tịnh đ i ệ tạm thời chỉ có thể dạng này Về sau l từ từ nhà nhà đó khương h ra nhà cứu hàng l sinh ý thịnh sắc k g gian, k vượng đặc biệt một cấp đầu bếp tay nghề dù cho chỉ xào một chút đồ ăn thường ngày mùi vị cũng là đình tiêm lao khương nhà ngươi đồ ăn mùi vị coi như không tệ lao khương cho ta đặt trước một bàn buổi tối chúng ta còn muốn tại ngươi cái này ăn khương hà nhà trong nhà hàng nhỏ đã ngồi đầy người thậm chí còn có một số đứng tại ven đường xếp hàng khương chính cường bận rộn không ngừng nhưng là trên mặt lại cười n ở hoa đây mới là sinh hoạt ta so với những c h é m c h é m g i ế t g i ế t kia loại cuộc sống này mới là chúng ta lão bách tính hẳn là qua thời gian đáng tiếc qua không được mấy ngày nơi này liền phải di rời nhà này nhà hàng không mở được khương chính cường thậm chí nghĩ tới một khi phá rỡ về sau có thể tại phụ cận thuê mặt tiền tiếp tục mở nhà hàng lấy nhi tử tay nghề nhà hàng khai trương về sau sinh ý khẳng định sẽ không kém nhưng mà bình tính sinh hoạt rốt cục vẫn là phá vỡ sáng ngày thứ hai khương hà sáng sớm rời giường mở ra phụ thân chạy bằng điện xe xích lô chuẩn bị đi chợ nông dân mua thức ăn thời điểm vừa ra cửa lại đụng phải hầu tử khương gia vừa nhìn thấy khương hà hầu tử như là thụ khi dễ hải tử tìm được cha mẹ miệng bên trong mang theo tiếng khóc nước n ở mấy bước chạy đến khương hà trước mặt kêu khóc lấy nói ra khương ra mau cứu cương tử đi cương tử sắp phải chết cương tử chuyện gì xảy ra khương hà nghe nói như thế lập tức xưng sở một bà nhấc lên hầu tử vội vàng hỏi thăm cương tử thế nào đến cùng chuyện gì xảy ra k ư ơ n g gia ngài không phải giao cho cương tử một cái nhiệm vụ a hầu tử bôi nước mắt hướng khương hà nói ra mấy ngày nay cương tử chính đang khắp nơi truy tra ngài nói chiếc k i a đầm a năm mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi tám xe việt giã đêm qua chúng ta cùng một chỗ lúc uống rượu cương tử nói cho ta hắn đã đã tìm được đầu mối kết quả nói đến đây hầu tử toàn thân một cái lạnh run tựa hồ do sợ tiếng nói đều đang run r u dày kết quả vừa mới rời giường thời điểm chúng ta phát hiện cương tử bị người dán tại hồng sơn xung trả lâu mái nhà chúng ta đem hắn buông ra về sau hắn nằm ở trên giường không thể động cũng không thể nói chuyện liền cùng chết đồng dạng nếu như không phải còn có khí liền cùng chết không có gì khác biệt k h ư ơ n g gia ngài là có năng lực người ngài mau cứu cương tử đi hầu tử bôi nước mắt mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem khương hà vợ ơ y mà là như thế này nghe được hầu tử kiểu nói này khương hà lúc này mới nhớ tới hắn tại vũ hồ sơn trang lúc ăn cơm đã phân phó cương tử chuyện này lúc ấy khương hà từ cái kia chiếc xe việt giã bên trong cảm ứng được nguy hiểm liền thuận miệng đề một câu để cương tử đi tìm hiểu một chút đó là cái gì người qua vài ngày nữa khương hà chính mình cũng nhanh quên chuyện này không nghĩ tới cương tử thật đúng là tại nghiêm túc tra việc này hiện tại sau một ử bởi cho hắn lúc à m v i khương n h dạng Vô luận hà phá ba vòng mở đến trà lâu đi theo hầu tử cùng một chỗ vội vàng chạy vào trà lâu tại tầng ba gian phòng bên trong khương hà thấy được cương tử cương tử nằm trong phòng trên giường toàn thân cứng ngắc như là cương thi mất thăng bằng ngâm cao bên giường trên ghế còn ngồi một cái treo hai cái cánh tay nam tử đây là vương trí côn khương gia ngài đã tới vương trí côn treo cánh tay đứng dậy cùng khương hà lên tiếng chào ta nghe được hầu tử gọi điện thoại cho ta vừa từ bệnh viện trở về cương tử đây là thế nào ta xem trước một chút khương hà cất bước đi đến đầu giường đưa tay chạm đến lấy cương tử cánh tay trên tay xúc cảm nói cho hà biết cương tử làn da còn có có giãn chỉ là cơ bắp căng cứng lộ ra mười phần cứng ngắc cơ bắc heo rút cứng lại đây là chứng sơ cứng keo cơ một bên cương tử làm sao đột nhiên bị chứng sơ cứng keo cơ một bên chứng sơ cứng keo cơ một bên là thế giới ngũ đại bệnh nan y một t r ồ n g phát bệnh nguyên nhân không biết phương pháp trị liệu không có không không thể nào là chứng sơ cứng keo cơ một bên cương tử vấn đề tuyệt đối cùng hắn truy tra cái kia chiếc xe việt g i a sự tỉnh có quan hệ rất có thể đây là cái kia chiếc xe việt giã chủ nhân cho ra một cái t r ư ờ n g trị thủ đoạn cái này đến cùng là thủ đoạn gì cái này là đối phương cho ra cảnh cáo a khương hạ sắc mặt trở nên đ ô trầm vô luận như thế nào c ư ơ nghệ tử t sự ì n do hắn Khương Hà không có khả năng mà mặc ra, có thuật khương hà hoàn toàn không hiểu bất quá cái này đều không phải sự tình không có cái gì là một cái kỹ năng không có thể giải quyết ta muốn cho cương tử kiểm tra một chút các ngươi ra ngoài không nên q u ấ y rầy ta hướng hầu tử cùng vương trí côn khoát tay áo đem hai người đánh phát ra khương hà lại một lần triệu hoán huyết sắc mắt dọc chế tạo y kỹ thuật kỹ năng yêu cầu tinh thông trung ý cùng tây y tất cả y thuật suy nghĩ khé động huyết sắc mắt dọc nháy mát h ư ở ứng tiêu hao một viên linh hồn con đoàn khương hà chế tạo ra bao hàm chung tây y tất cả y thuật tri thức cùng kinh nghiệm y k thuật kỹ năng kỹ kỹ năng, ý hệ thuật. Cương độ, tinh thông chung cả Đẳng cảnh. Nắm lấy ý thuật, kỹ năng văn, vô cùng vô tận ý thuật, chi thức cùng kinh nghiệm, nhao nhao tràn Khương náo ý ý hệ thuật. thuật. phàm hệ thuật, phù thuật chi thức tây tất cả cấp, độ, hải. vô vô y y lấy vào Hà sau một lúc khương hà mở mắt r ộ i ra ngón n g tay khoác lên cương tử trên mạch môn bắt đầu bắt mạch mạch đập bất lực khí huyết khốc khoái đây là đốc mạch không thông gối ngọc đại truy yêu du những huyệt vị này tất cả đều bế tắc khương hà thông qua trung y bắt mạch cảm ứ n g được cương tử thể nội tình trạng chương l ba mươi bảy ý nghĩa thuật vô song khương láo hổ cương tử vẹn vẹn hỏi thăm một chút tin tức liền bị người trình thành dạng này rồi xuất thủ rốt cuộc là ai đâu mà lại công kích cương tử cái này thủ pháp mười phần tinh xảo lực lượng hơi nặng một phần liền sẽ gây nên tàn lực lượng hơi yếu một phần liền không cách nào dẫn đến tê liệt từ cương tử thương thế đến nhìn người này đối t ư n g thân lực lượng trường khống đã đến nhập vi cảnh giới công phu đã luyện được lô hỏa thuần thanh đ a n g thanh địa giới lại còn có cao thủ như vậy khương hà trong mắt lóe lên một vòng tinh quang đối với cái này công phu cao thủ hoặc là quốc thuật cao thủ đã sinh ra mấy phần hứng thú trước mắt việc khẩn cấp trước mắt đương nhiên vẫn là trước tiên đem cương tử đã cứu đến lại nói bởi vì khương hà một câu cương tử liền bị người chỉnh thành d ạ n g này bất luận nói thế nào đối với việc này khương hà đều nhất định muốn đứng ra thay ngươi làm việc kết quả xảy ra sự tình ngươi lại mặc kệ sau này ai trả lại cho ngươi làm việc sau này ai còn sẽ nghe ngươi cương tử thương thế mặc dù có chút phiền phức nhưng là dung hợp y lý thuật kỹ năng về sau khương hà hoàn toàn có năm chắc đem c ư ơ n g tử cứu trở về các ngươi tiến đến khương hà quay đầu hướng phía cửa hô một tiếng được rồi khương ra hầu tử cùng vương trí côn hai người vội vàng từ cửa đi đến đi mua một bộ châm cứu dùng ngân châm sau đó cầm giấy bước tới ta cho cái toa thuốc các ngươi nhanh đi lấy thuốc c ư ơ n g tử thương thế rất nghiêm trọng cái này loại thần kinh tổ chức tổn thương dù cho lấy khương hà hiện tại y thuật cũng không phải hiệu quả nhanh chóng lập tức là có thể trị tốt bệnh đến như lùi nói bệnh đi như kéo tơ Đã t hậu bên bên bá bá bá, tử người đi mua thuốc mua ngân t h â m những vật này giống nhau cửa hàng thuốc không dễ mua đi đàm thành trung y việt đi khương hà đem mở tốt đơn thuốc đưa cho hậu tử phân phó một câu được rồi khương ra hậu tử tiếp nhận đơn thuốc vội vàng chạy ra ngoài phòng vương lão bản người nơi này có rượu a cần lương ăn rượu không cần pha chế rượu càng không cần rượu đỏ những cái kia ta muốn cho cương tử xoa b ó p một chút khương hà quay đầu nhìn về phía vương trí côn cười hỏi thăm một câu đừng đừng theo vương lão bản khương gia ngài gọi ta lão vương hoặc là lão côn đều được vương trí côn cũng là xem qua đàm thành tin tức đồng dạng biết triệu sương minh mất tích sự t ì n h so với cương tử vương trí côn h i ể u càng nhiều liền liền trước đó thiết lập ván cục hố khương chính cường đều là triệu sương minh ăn bài biết triệu sương minh mất tích vương trí côn đối với k ư ơ n g hà càng thêm sợ hãi sau một lúc vương trí côn dẫn theo một nhỏ đàn rượu gạo cầm một cái chén lớn vội vàng đi vào cửa phòng khương hà tiếp nhận vỏ rượu đổ nửa bắt rượu sau đó lấy ra cái bật lửa tiến đến bắt rượu một bên đánh lên lửa nhanh nhóm rượu trong chén tú la ngọn lửa phiêu diêu, mùi rượu thơm tràn mật ra giải khai cương tử quần áo lộ ra lưng khương hà bưng b á t rượu đi tới đưa tay đang bốc h ỏ a trong cốc rượu vỗ u la ngọn lửa tại trên bàn tay b ố c lên đùng đùng đùng thiêu đốt lên rượu lửa bàn tay thuận theo cương tử cuộc sống một đường trụng đánh xuống c h ụ t gõ vò đ ẩ y trên tay không ngừng biến ả o tư thế trưởng xuôi theo đầu ngón tay khớp xương quên liên diện không ngừng tại cương tử cuộc sống bên trên gõ x o a bót các loại thủ pháp biến ả o cực nhanh khiến người không kịp nhìn liên miên không dứt tiền đánh tựa hồ mang theo nhịp chống giống nhau tiết tấu khương gia quả nhiên là cao nhân đi vương trí côn thấy cảnh này trong lòng lại là r u n động lại là sợ hãi tại đàm thành một vùng có ý hẻ võ không phân biệt thuyết pháp tại trị liệu bị thương phương diện công phu người càng tốt hơn ý thuật càng mạnh nhìn thấy khương hà trị liệu cương tử thủ pháp tại vương trí côn trong lòng khương hà thực lực đẳng cấp lại một lần nữa tăng lên một cái độ cao hoàn toàn đạt tới tâm h bất khả chắc cảnh giới gõ xoa bóp chừng nửa canh giờ ra ngoài mua ngân châm cùng dược vật h ầ u tử đã chạy về khương ra đồ vật mua về h ầ u tử cầm hộ p kim châm cùng gói thuốc vội vàng chạy vào phòng ngân châm lấy tới dược liệu cầm xuống đi sắt thuốc khương hà còn tại cho cương tử xoa bóp cũng không quay đầu lại liền phân phó như vậy một tiếng hầu tử nhìn thấy khương hà xoa bóp thủ pháp trong lòng cũng có chút chấn kinh vội vàng cầm lấy hộp kim trâm đưa tới khương hà bên người cây ngân trâm lấy ra bỏ vào trong bát rượu khương hà trên tay không ngừng hướng hầu tử ra hiệu một chút hầu tử vội vàng đem hộp ngân trâm mở ra lấy ra ngân trâm bỏ vào còn đang thiêu đốt trong cốc rượu nửa đường thêm lấy lần rượu mỏ vũ la m ngọn lửa trong bát rượu thiêu đốt rất nhanh ngân trâm tại rượu trong lửa trừ độc hoàn tất khương hà ngừng xoa bóp từ thiêu đốt trong cốc rượu lấy ra ngân trâm dọc theo cương tử sương sống bên trên huyện nói từng cây đâm xuống sương s ư ơ n g sống bên trong tất cả đều là thần kinh tổ chức nhân thể tế bào thần kinh là không có năng lực tái sinh hoàn toàn là tổn thương sau không thể khôi phục tại thủy sống thần kinh bên trên kim kim không có cực cao châm cứu kỹ nghệ liền cung giết người không có gì khác biệt một châm đâm sai người liền tàn phế a cái này cái này vương trí côn cùng hầu t ử hai người nhìn thấy khương hà cầm lấy một cây cây ngân châm thật dài tiện tay liền hướng cương t ử xương sống đâm xuống cả kinh têu thành tiếng g i như vậy ngân châm đối với xương sống đâm đi xuống mà lại tựa hồ hoàn toàn nhìn cũng không nhìn một chút tiện tay liền đâm xuống sương sống nơi này có thể tùy tiện như vậy đâm sao ừm làm sao còn ở nơi này còn không đi xuống sắt thuốc khương hà nghe được hầu tử kinh hô nhữ mày quay đầu quát mắng một tiếng nha là là hầu tử liên tục gật đầu cầm lấy gói thuốc vội vàng chạy ra ngoài khương hà còn tại kim kim đâm xong một cây ngân t r â m bấm tay đạn đống đúc n í c h lấy ra ngân t r â m chuyển sang nơi khác lại đâm qua nửa giờ khi cương tử sương sống bên trên lít nha lít nhít đâm đẩy ngân châm về sau khương hà xuất ra một cây cỡ lớn nhất ngân châm nhắm ngay cương tử cái hóc Ta biết ngươi châm ó t ể nghe xuống Chú h được. c ý, tiếp xuống ta châm này đâm đi xuống n dưới nằm c ở trên giường cứng ngắc được như là cương thi giống nhau cương tử đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi thân thể không tự chủ được muốn động đậy cương hà đưa tay nhấn một cái đệ lại cương tử lưng đừng nhúc ních nhịn xuống tuyệt đối đường động khương gia ta bất động chính là chính là lại tê lại ngứa không rất dễ dàng nhìn xuống cương tử đ ứ t quang đáp trả lập tức liền tốt ta lập tức lấy châm khương hà một tay ngăn chặn cương tử một cái khác tay dọc theo cương tử xương sống một đường rút ra ngân châm lấy ra ngân châm khương hà bung lỏng ra ngăn chặn cương tử bàn tay t ố t có thể động ta tốt ta có thể động cương tử xoay người từ trên giường ngồi dậy hoạt động một chút cánh tay cảm ơn khương gia cảm ơn khương gia từ t ê liệt bên trong thoát ra lại một lần nữa cảm giác được chính mình là thân thể cái này khiến cương tử vui đến phát khóc vậy thì tốt rồi vương trí côn thấy cảnh này c h ấ n kinh đến nửa ngày đều chưa t ỉ n h h ồ n lại vừa mới vẫn là cương thi đồng dạng cương tử nhanh như vậy liền chữa khỏi khương gia y thuật vô song a quả nhiên là cao nhân thật là cao nhân chương ba mươi tám đánh người không đánh mặt chỉ là có thể động mạ thôi còn chưa có khỏi hẳn khương hà lắc đầu ta vừa rồi châm cứu chỉ là giải trừ thần kinh t ê liệt để ngươi lần nữa khôi phục c h i giác mạ thôi còn không thể quá mức dùng sức không thể làm quá kịch liệt vận động muốn hoàn toàn khôi phục lại còn được tu dưỡng cá bệt thắng cảm ơn k ư ơ n g gia cảm ơn k ư ơ n g gia có thể nhanh như vậy khôi phục c h i giác cương tử đã rất cảm kích y dị thuật dù sao không phải thần thuật trị liệu là cần nhân thể tự nhiên khôi phục không có khả năng hiệu quả nhanh chóng lập tức liền khỏi hẳn đạo lý này cương tử đương nhiên không có khả năng không hiểu có thể khôi phục năng lực hành động hiện tại đã rất khá so với vừa rồi trạng thái loại kia ý thức t h a n h tỉnh thân thể lại hoàn toàn không cách nào động đậy cảm giác thật làm người tuyệt vọng à. khương gia khương gia thuốc s ắ t tốt lúc này hầu tử bưng một bắt đen xì nốt thuốc vội vàng đi vào cửa phòng a cương tử cương tử người đã tốt sau khi vào cửa nhìn thấy ngồi ở trên giường cương tử hầu tử cả kinh kêu to lên nhanh như vậy liền chữa khỏi cương tử khương ra thật quá lợi hại quá n g ư bức quá treo đem thuốc bưng tới cho cương tử uống khương hà hướng hầu tử vây vây tay n h a Pất. Pất. hầu tử lấy lại tinh thần vội vàng bưng thuốc đưa cho cương tử có chút đắng đừng phun ra uống một hơi hết nhìn thấy cương tử tiếp nhận chén thuốc khương hà nhắc nhở một câu được rồi cương tử bưng lên chén thuốc ngựa cổ một cái từ ngực cực mạnh xuống dưới nô thật mẹ nó khổ thở mạnh thở ra một hơi cương tử cả khuôn mặt đều khổ được nhữ lại ha ha loại thuốc này mỗi ngày ba lần người còn được uống một tháng khương hà đưa tay vô vô cương tử bà vai cương tử lần này làm hại ngươi chịu khổ là ta không có cân nhắc chu toàn xin lỗi rồi đừng khương gia ngài chục triệu đừng nói như vậy nghe được khương hà cho hắn nói xin lỗi cương tử chỗ nào chịu tiếp nhận cương tử liên tục khoát tay lắc đầu hướng khương hà nói ra là ta vô dụng chút chuyện như thế đều làm không xong cho k ư ơ n g gia mất thể diện không trách ngươi là ta không có cân nhắc chu toàn k ư ơ n g hà rất rõ ràng việc này liền là chính hắn lòng hiếu kỳ quá nặng gây ra bất quá chính như cương tử lời nói mất thể diện cương tử là cho khương hà làm việc đánh cương tử chẳng khác nào đánh khương hà mặt chuyện này làm sao đều muốn cùng đối phương giảng giảng đạo lý nói một chút đến cùng là ai đem n g ư ờ i đả thương khương hà tại cương tử đầu giường ngồi xuống hướng cương tử hỏi thăm nói khương ra là như vậy cương tử vội vàng cùng khương hà báo cáo tình huống mấy ngày nay ta một mực đang nghe ngóng chiếc xe kia lai lịch chiếc xe kia lai lịch rất thần bí ta thông qua giao quản chỗ bằng hữu tra máy tính đều không tra được về sau một cái tại bàn long sơn phong cảnh khu làm việc bằng h ư u nói hắn thấy qua chiếc xe kia thế là ta liền đi bàn long sơn tại mây trắng phong bên kia ta tìm được chiếc xe kia ta cùng phụ cận người nghe ngóng chiếc này chủ nhân của xe là ai đều nói không biết không hỏi ra tin tức gì ta cũng chỉ phải trở về không nghĩ tới tối hôm qua ta vừa nằm ngủ đến gian phòng bên trong đột nhiên toát ra cái bóng người còn không thấy rõ liền bị người một trưởng vô ở trên lưng sau đó ta liền toàn thân đều không có c h i giác về sau người này dùng dây thừng đem ta dán tại nóc nhà cứ như vậy treo một đêm thẳng đến buổi sáng hầu tử lên mới nhìn đến ta bàn long sơn m â y trang phong khương hà có chút biểu mày nghĩ thầm chẳng lẽ bản long sơn nơi này còn có cái gì võ lâm cao nhân hay sao đã thẳng đến địa điểm cũng liền có dấu vết mà lần theo ta đã biết khương hà nhẹ gật đầu hướng cương tử nói ra ngươi hảo hảo tinh dưỡng chờ ngươi khôi phục về sau đi tìm phụ trách phá rỡ công trình đàm lao bản cùng trịnh l a o bản về sau ngươi liền thay ta đi quản cái kia một đám tử sự tình đi trước đó vài ngày tiếp phá rỡ công trình đàm lao bản cùng trịnh lóc bản tìm tới k ư ơ n g hà nơi này còn phân một thành lợi ích cho k ư ơ n g hà để khương hà trở thành phá rỡ hạng mục trên danh nghĩa cổ đông hiện tại cương tử thay khương hà làm việc thụ thương khương hà cũng nên cho cương tử một cái công đạo để hắn đại biểu khương hà đi phá rỡ công trình làm việc cũng coi là cho cương tử một chút chỗ tốt cảm ơn khương gia cảm ơn khương gia cương tử kích động đến mặt mũi tràn đầy trứng hồng nói chuyện đều có chút run r à y nói đến cũng đáng thương giống cương tử hầu tử bọn hắn cái này loại thôn bá cấp đừng tiểu l ưu manh tự thân không có cái gì s à n nghiệp cũng không có cái gì thu nhập nơi phát ra cả ngày chơi bời lêu lỏng thời gian kỳ thật trôi qua rất khổ bức người nói thu phí bảo hộ ha, ha. nội địa xã hội người dám thu phí bảo hộ cơ hồ đều bị quét đen bình định trước kia đi theo vương trí côn thời điểm cũng chính là vương trí côn cho ít tiền hoa hoa mà thôi vương trí côn bị khương hà quét tràng tử về sau cương tử bọn hắn thu nhập càng thêm ảm đạm hiện tại khương hà đem phá rỡ hạng mục giao cho cương tử đối với cương tử đến nói đây chính là bánh tử trên trời rơi xuống chuyện tốt không thấy hầu tử đều ghen ghét được hai mắt đỏ lên a vậy ngươi liền a n tâm tĩnh dưỡng đi khương hà hướng cương tử đám người nhẹ gật đầu cất bước đi ra khỏi phòng cái kia khương ra khi khương hà đi ra khỏi cửa phòng thời điểm vương trí côn tử phía sau đ ổ i theo mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem khương hà khương gia sự tình lần trước là ta không đúng ta đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình cái kia ngài nhìn ta q u á n t r à này lúc nào có thể một lần nữa kinh doanh không có khương hà gật đầu vương trí côn t r à lâu cũng không dám mở cửa nếu không lại bị khương lão hổ nện một lần đi đâu khóc đi liên việc này khương hà cười cười hướng vương trí côn khoát tay á o chuyện lúc trước đã qua ta cũng không truy cứu nữa về sau ngươi cũng đừng làm những chuyện thất đức kia đứng đắn làm ăn tiếp tục mở cửa kinh doanh đi phải là cảm ơn khương gia Cảm ơn Cương gia. Vương côn lớn thở dài một hơi, liên tục cất Cương chiếu chút. Cương hà dặn dò một một một ơn Khương Vương hơi, đơ Khương lớn liên bên người nhìn dặn tiếng, người hồng kia, thở Hà giúp ra. trí tay quay tử khoát dài dò rời đi đầu. háo, sau ơ n sung lâu. trà khi ra cửa khương hà nhìn thấy rừng ở trà cửa lầu phá ba vòng lúc này mới nhớ tới hắn còn chưa có đi mua thức ăn vừa mới vẫn là đại lão hiện tại còn được đi mua đồ ăn cái này là bực nào n g o ạ tạo khương hà cười lắc đầu c ư ờ i trên phá ba vòng một đường rầm rầm rầm chạy về nhà mình nhà hàng ngươi làm sao mới trở về nhìn thấy k ư ơ n g hà trở về k ư ơ n g chính cường mặt mũi tràn đầy phàn nàn làm sao mua cái đồ ăn đều mua nửa ngày ách đồ ăn đâu nhìn thấy xe xích lô hàng trong dương trống rỗng khương chính cường mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua khương hà cái kia vừa rồi có chút việc khương hà sờ lên đầu có chút xấu hổ được rồi ta đi mua khương chính cường bất đắc dĩ thở dài một hơi tiếp nhận khương hà trong tay chìa khóa phát động phá ba vòng một đường chạy tới chợ bán thức ăn tốt ta hiện tại cái này loại thời gian yên bình ta đều có chút không quá thích ứng nhìn xem phụ thân đi xa bóng lưng khương hà nhún vai nửa ngày im lặng vất quá lập tức liền sẽ không bình tĩnh quay đầu nhìn về phía bàn long sơn vị trí khương hà sắc mặt trở nên nghiêm túc lên bàn long sơn bên kia ta nhất định phải đi tiếp một chút mới được sự tình mặc dù là khương hà gây nên ra tay với phương trừng trị cũng coi như bình thường nhưng là đem cương tử g á n tại nóc nhà treo một đêm vậy thì quá mức đánh người không đánh mặt đây rõ ràng chính là khiêu khích hoặc là nói cái này là đối phương đưa tới một phong chiến thư chương ba mươi chín kỹ năng thăng cấp một phong chiến thứ a khương hà bóp bóp nằm tay bàn tay khớp xương đùng đùng rung động lấy khương hà bạo tính tình gặp được khiêu chiến tự nhiên sẽ không nhận sợ đương nhiên phải nên nam mà lên khu khu phương pháp nhập vấn đề là vượt khó tiến lên bất quá coi như bạo tính tình khương hà làm việc lại không lỗ mãng từ cương tử thương thế đến nhìn động thủ người công phu rất mạnh ra sức mười phần tinh diệu từ một điểm này đi lên nói khương hà vẫn là thua kém khương hà tiệt q u y ề n đạo chú ý tốc độ chú ý lực bộc phát là một loại thuần túy sát thương kỹ năng muốn khương hà một quyền đánh gãy người khác xương sống cũng không khó đánh thành tê liệt trạng thái nhưng lại không đến nỗi tàn trí tử vậy liền không làm được lúc này thương hà cũng phát hiện t i ệ t quyền đạo kỹ năng không đủ nếu như từ quyền pháp phân loại đi lên nói t i ệ t quyền đạo thuộc về đ i ệ n hình ngoại gia quyền truy cầu trực tiếp nhất lực buộc phát cùng lực sát thương tại dùng tình trên kỹ xảo t i ệ t quyền đạo liền lộ ra mười phần đơn giản trực tiếp thô bạo so với nội gia quyền ra sức tỉ mỉ tinh xảo hoàn toàn chính là hai thái cực bình thường mà nói nội gia quyền tương đối khó luyện ngoại gia quyền dễ dàng t ố c thành cái gọi là thái cực mười năm không ra khỏi cửa chính là t i ệ t quyền đạo kỹ năng phù văn tại huyết sắc ánh mắt chiếu xuống t i ệ t quyền đạo kỹ năng phù văn nháy mắt nóng chảy một lần nữa hóa thành một viên huyết đoản chỉ bất quá t i ệ t quyền đạo kỹ năng nguyên bản phù văn vẫn tại trong huyết đoàn lưu truyền cùng lúc đó một viên sinh mệnh lực huyết đoàn cùng một viên linh hồn q u a n đoàn từ huyết sắc không gian bên trong bay tới rơi vào t i ệ t quyền đạo phù văn bên trong nháy mắt hỏa làm một thể từng đầu tơ m á u phi tốc xen lẫn một tia linh hồn x ư ơ n g m ũ cấp tốc quấn quanh sau một lúc một viên mới tinh phù văn một lần nữa hiển hóa tại khương hà trước mặt kỹ năng võ thuật cường độ tinh thông thế giới hiện tại tất cả quyền pháp cùng vật lộn kỹ xảo đẳng cấp phản cảnh nhìn thấy cái này mai thăng cấp về sau phù văn khương hà mặt mũi tràn đầy kinh hỉ vỡ ý mà thật sự có thể thăng cấp vội vàng nắm lấy cái này mai võ thuật phù văn phù văn bạo tán một đạo bạch quang xông vào khương hà thể nội giờ k h ắ c này khương hà trong đầu tràn vào vô số quyền pháp chiêu thức cùng các loại vật lộn kỹ xảo thái cực quyền hình ý quyền bắt quái trưởng bắt cực quyền thiếu lâm quyền ương c h ả o đàm thối đ â m chân thiết bố sam thiết đầu công các loại quốc thuật quyền pháp cái gì cần có đều có trừ cái đó ra còn có tây dương quyền kích vở r a diệu l ư u thuật thái quyền đại quyền không thủ đạo ít sở ra en cờ ra mạ gà các quốc gia lính đặc trùng thuật cận chiến v, v chỉ là một sắt na khương hà trong đầu liền minh khắc vô số loại vật lộn kỹ pháp mỗi một loại đều hoàn toàn tinh thông tố chất thân thể cũng đã nhận được một lần nữa cường hóa lực lượng tốc độ sức chịu đựng tính linh hoạt cảm giác cân bằng tốc độ phản ứng năng lực khống chế toàn diện cường hóa toàn diện tăng lên khi võ thuật kỹ năng dung hợp hoàn tất khương hà mở to mắt thở một hơi thật dài t hơi hoạt động một chút thân thể khương hà rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tố chất lại có to lớn cường hóa nhìn từ ngoài thời khắc này k ư ơ n g hà thân hình thắng tắp đường con trôi chảy hoàn mỹ phù hợp tỷ lệ vàng tỷ lệ từng khối cơ bắp hở ra cường trắng mà khỏe đẹp cân、đối. tăng c đối với thân thể trưởng khống đối với lực lượng trưởng khống cùng các loại vận kình ra sức kỹ xảo trưởng khống tỉ mỉ tinh xảo trưởng khống nhập vi cảm thụ được trên thân thể biến hóa khương hà mỉm cười gật đầu quay người từ trong phòng bếp cầm một cái che lớn từ vòi nước bên trên tiếp một bát nước tay trái bưng lên chén này nước nhờ ở một bên khương hà cười cười tay phải năm tay hung hăng một q u y ề n đánh ra quanh một tiếng bạo hưởng phản phất phía trước không khí đều bị đánh nổ kịch liệt như thế động tác nhờ tại tay trái bát kia nước thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có nổi lên đây chính là trường khống tỉ mỉ nhập vi trường khống rất tốt bằng vào ta hiện tại võ thuật kỹ năng đã không sợ bất kỳ khiêu chiến nào tiện tay ném đi trong tay bát nước rời tay bay ra chính xác rơi xuống phòng bếp bếp lò bên trên quay tít một vòng đánh tan sức lực bát s ứ không có bị tổn thương mảy may liên liên trong bát nước đều chỉ là nổi lên một trận gợn sóng không có vẩy ra đến nửa điểm so với trực tiếp thu bạo thiệt quyền đạo ta hiện tại đối với sức lực trưởng khống đã mạnh rất nhiều lần khương hà đối với lần này kỹ năng thăng cấp cảm thấy hết sức hài lòng tích tích tít lúc này khương hà điện thoại đột nhiên văng lên lấy điện thoại di động ra xem xét điện thoại là cương tử đánh tới cương tử chuyện gì tiếp thông điện thoại khương hà hướng cương tử hỏi thăm khương ra ngài không phải nói để ta tiếp nhận phá rỡ công trình sự tình a ta vừa rồi cho đàm lão bản bọn hắn gọi điện thoại kết quả cương tử ngữ khí có vẻ hơi phiền muộn kết quả đàm lão bản bọn hắn không nhận nợ hắn nói này một thành lợi không thể cho ngài cái gì khương hà lông mày nhữ lại trong lòng dâng lên một cơn l ử a giận mua thất ngựa đùa nghịch lao tử đúng không t r ư ơ n g bốn mươi là họ tư chơi chết ngươi nghe được c ư ơ n g tử báo cáo khương hà tức giận đến nổi trận lôi đình vài ngày trước đàm lao bản bọn hắn tìm tới cửa thời điểm đưa lên này một thành lợi ích thời điểm khương hà nhưng thật ra là không nguyện ý tiếp nhận cái này loại phân chia tăng vật h ắ c lao đại cách làm khương hà kỳ thật không thế nào cảm thấy hứng thú nếu không phải bọn hắn cầu tình nếu không phải cân nhắc đến bọn hắn công trình có thể thuận lợi tiến hành tiếp k ư ơ n g hà đều chẳng muốn muốn cái này tiền hiện tại lao tử tiếp nhận về sau người mẹ nó còn nói không cho rồi Lao tử thời không không muốn thời điểm, ngươi điểm, cương h h o coi n xong. Lao nhận n g tử tiếp nhận về sau, ư i mẹ ó dám lật l ọ n Ngươi cho rằng Khương ngươi ngươi lượng. Cương gì đưa chơi. vui vui vui cho cho cái cho lực hổ láo là Là tử mở chiếc xe tới ta tự mình đi gặp một lần đảm lao bản cùng trịnh lao bản khương hà n h ị n xuống trong lòng nổi giận cho cương tử phân phó một câu vừa mới nói xong khương hà lại cải biến chủ ý chờ một chút thân thể ngươi còn chưa tốt để hầu tử lái xe tới khương ra ta đã tốt lái xe không thành vấn đề cương tử vội vàng biểu thị không có vấn đề không được ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục cúc điện thoại khương hà từ c trong túi lấy ra một điếu thuốc điểm lên sắc mặt trở nên một mảnh nhầm chầm chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy đàm lão bản cùng trịnh lão bản là người làm ăn không phải sống trong nghề bọn hắn tiếp công trình mục đích đúng là vì kiếm tiền không có đặc t h ú nguyên nhân không có khả năng làm ra cái này loại rõ ràng đắc tội khương hà sự t ì n h đến nói cách khác trong này phát sinh một ít sự t ì n h để đàm lao bản bọn hắn không thể không bốc lên đắc tội khương hà phong hiểm làm lật lỏng quyết định liên tưởng đến cương tử thụ thương sự t ì n h khương hà trong lòng đã có suy đoán lại là một phong thư khiêu chiến a hh rất tốt có thủ đoạn gì xử hết ra nhà ngươi khương gia sẵn sàng n ê n tiếp tàn thuốc trong tay hướng trên mặt đất một đập trung điệp một cước đắp tắt khương hà trong con ngươi tuôn ra một vòng hàn quang lạnh lẽo không lâu sau đó một cỗ xe con chạy nhanh đến dừng ở cửa con ăn khương gia Ta đến rồi. h ầ u tử vội vàng mở cửa xe hướng khương hà tiến lên đón lên xe chúng ta đi gặp gặp một lần đàm lão bản khương hà mới bước đi đến k i ệ u bên cạnh xe h ầ u tử vội vàng mở cửa xe h ầ u tử phát động ô tô một đường lái ra phố văn hưng hướng đàm lão bản công ty xây dựng đuổi đi qua khương ra đây là côn da a không đây là côn ca xe côn ca nói ngài cần dùng xe cứ việc dùng lúc nào không cần trả lại đi qua đều được h ầ u tử vừa lái xe một bên cùng khương hà hồi báo ta đã biết khương hà nhẹ gật đầu đối với vương trí côn lấy lỏng Khương、hà cũng không cảm thấy ngoài ý mớn mà lại xe này khương hà cũng chỉ tính toán dùng như thế một lần mà thôi một đường không nói chuyện hầu tử lái xe một đường chạy tới đàm lão bản công ty xây dựng không lâu sau đó ô tô tại vũ hồ công ty xây dựng cửa chính ngừng lại khương hà cùng hầu tử cùng một chỗ đi vào công ty xây dựng thiên sinh ngài có chuyện gì không q u a y lễ tân nhân viên tiếp tân nhìn thấy khương hà hai người t i ế n đến liền vội vàng đứng lên m ỉ m cười hỏi thăm chúng ta tìm đàm lão bản cùng chính lão bản còn không đợi k ư ơ n g hà mở miệng hầu tử liền vội vàng tiến lên nói do ý đồ đến chính tổng đi công tác đi hậu tử đến cùng là xã hội đen ỷ thế hết người ngang ngược căng rỡ những này kỹ năng đã một mươi phần thành thạo a các ngươi ta ta phải báo cho cảnh sát nhân viên tiếp tân là tiểu cô nương nhìn thấy hầu tử bộ này ngang ngược cản r ỡ bộ dáng dọa đến run một cái n g ư ơ i mẹ nó báo cảnh sát thử một chút hầu tử mặt mũi tràn đầy nổi giận thậm chí còn vung lên nằm đấm đi khương hà kéo lại hầu tử không có quan hệ gì với nàng ngươi khó xử nàng làm gì ngươi gọi điện thoại cho đàm lão bản nói cho hắn biết ta đến rồi không cần gọi điện thoại ta đã tới lúc này tiếp đãi đại sành phía sau trong cầu thang bên trong đi ra một người mặc vẹ tờn thân ảnh người này lại chính là đàm tân cường đàm lão bản đàm lão bản ngươi cái này phái đoàn rất đủ a khương gia muốn gặp ngươi một mặt cũng còn cổ hướng đàm tân cường liếc đắc cường đắc việc cũng có cách Các không dàng vung ngựa, nghiêng hướng tân nào? Hiện tại đắc trí đi lên. Không biết mình là người nào? Khương ra. Đàm tân cường hướng Khương、hà、nhìn thoáng trên phần Khương này. không nào. người thần tiên khinh trong ngoài không phải người. giữa, thật tử thế tại trí biết mặt bất Ta ta Hầu Hà pháp, hai phải kẹp đôi dễ dĩ. à. đàm là Đàm đầu qua, qua, biểu đấu lấy lộ đi ra. ra, bị bị, ở ồ khương hà nghe được đ à m tân cường lời nói này càng thêm kiên định chính mình suy đoán quả nhiên là có người ở sau lưng dở trò vậy được ta cũng không làm có n g ư ờ i đem sau lưng ngơi ư cái k i a thần tiên kêu đi ra để ta xem một chút đến cùng là thần thánh phương nào đàm tân cường nơi này khương hà tạm thời cũng không the mở để ý hắn trước tiên đem phía sau cái k i a thần tiên giải quyết lại nói đa tạ khương ra thông cảm lý thiếu chính trên lầu làm khách ngài cùng ta cùng đi đi nghe được khương hà không làm khó hắn đàm tân cường cũng thở dài một hơi vội vàng ở phía trước dẫn đường mang theo khương hà cùng hầu t ử tiến thang máy một đường đến lên trên lầu phòng làm việc trên lầu phòng làm việc rất lớn bên trong có một gian mười mấy cái mét vương phòng khách lớn giờ phút này phòng khách trên ghe salon đang ngồi lấy một cái hai mươi tuổi thanh niên nam tự người này một thân màu trắng vẹn tợn tóc cắt t ị a chỉnh chỉnh tề tề chính bệnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon thưởng thức nghệ thuật uống trà lý thiếu khương gia đã tới đàm tân cường sau khi vào cửa vội vàng cấp cái này lý thiếu báo cáo ngươi chính là khương lão hổ lý thiếu để chén trà trong tay xuống ngầm đầu hướng khương hà lướt qua thần s ắ c mười phần kiêu căng một cái trong thành trong thôn đổ nhà quê cũng dám xưng ra khương lão hổ cái danh hiệu này cũng là ngươi có thể gọi trong núi không lão hổ hậu tử xưng đại vừa rồi cương tử là ngươi đánh đem cương tử gián tại nóc nhà cũng là ngươi làm khương hà tính tình không tốt nghe được lý thiếu lời nói này lựa g i ậ n đều muốn xông ra đỉnh đầu c ư ơ n g tử chính là cái kia không biết sống chết vỡ ơ y mà dám can đảm điều tra chúng ta nhỏ mà c à n đông chỉ là hơi thi mỏng trừng phạt mà thôi để các ngươi căng căng trí nhớ để các ngươi biết một chút trời cao đất rộng mà thôi lý thiếu vô vô quần áo đứng dậy hướng khương hà lướt qua làm sao ngươi có ý kiến không có ý kiến khương hà trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười rực rỡ chỉ bất quá lao tử chơi chết ngươi bắt cực quyền thích sân tháo vành vành vành bước chân nặng nghề đạp lên mặt đất sàn nhà gạch từng khối sụp đổ khương hà thân ảnh đột nhiên thoát ra cả người như là một toàn nặng nề nổi lớn đối với lý thiếu hung h ă n g đụng đi qua chương bốn mươi mốt như thế không chịu đánh nổi khương hà bảo kích tờ ở tờ kích xuất kỳ bất ý đang tân cường cùng hầu từ hai người cả kinh hà to miệng nhưng mà lý thiếu lại không chút hoang mang h i ệ n nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng bắt cực quyền không gì hơn cái này nhìn thấy khương hà s ử suất bắt cực quyền lý thiếu trên mặt hiện lên một tia cười lạnh bắt c ự quyền mặc dù cương m a n bá đạo lại chỉ là ngoại gia công phu mà thôi khí lực lớn hơn nữa mang yêu cũng chỉ là một đầu man yêu mà thôi tại sư tử lão hổ trước mặt vẫn không đáng chú ý khương hà hung manh c u ồ n bạo va chạm mà đến lý thiếu không tránh không né chỉ là dưới chân vẩy một cái đem trước người tấm kia nặng nề nguyên bản trà gỗ chọn bay lên đối với khương hà đụng đi qua bắt cực quyền thiết sơ khảo ha ha chỉ là một cái khay trà liền có thể phá người một chiêu này võ đạo tranh phong tranh chính là một sát na tiên cơ khương hà xử suất thiết sơ khảo hung manh va chạm mà đến uy lực không thể bảo là không mạnh nhưng là c h ư ơ n này cản đường nguyên bản trà gỗ trực tiếp phá hết khương hà thiết sơ khảo đối mặt cái này cái khay trà khương hà chỉ có hai lựa chọn hoặc là khương hà cũng chỉ có thể tránh đi cái này cái khay t r à muốn tránh đi bàn t r à cũng chỉ có thể biến chiêu một chiêu này thiết sơn kháo cũng liền làm không nổi nữa hoặc là không nhìn thẳng bàn t r à cứ như vậy đủ tới như vậy thiết sơn kháo va chạm lực hoàn toàn rơi xuống trên bàn t r à một chiêu này thiết sơn kháo cũng liền không có chút nào uy hiếp quả nhiên đối mặt lý thiếu đánh bay cái này cái khay t r à khương hà không có có dư thừa lựa chọn cuối cùng vẫn trực tiếp nên đón bàn t r à đụng đi qua chiến đấu là cần trí tuệ ngu xuẩn lý thiếu trong lòng tràn đầy khinh thường vô luận khương hà lựa chọn tránh đi vẫn là trực tiếp vọt tới bàn trà đều rơi vào lý thiếu tiết tấu bên trong tại khương hà sắp đụng vào bàn trà một s á t na lý thiếu dưới chân đạp một cái thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên mạnh mẽ thân ảnh như cùng một cái du l o n g hình ý quyển hình rồng mượn đạp sức lực lý thiếu lưng chấn động h ư u quyền qua vào tích góp lực lượng toàn thân chuẩn bị thừa dịp khương hà đụng vào bàn trà một s á t na tôn u ra hung manh tờ ơ hợp tờ kích lý thiếu kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ xác thực bất phàm đáng tiếc hắn gặp phải là một cái mạnh đến mức không g i n đạo lý t r o bức khi khương hà sắp b à cái cái như tay đ ó là đập con ruồi chương này nặng nề nguyên bàn trà gỗ dài hai m rộng một m to lớn bàn trà cứ như vậy trùng điệp chụp trên người lý thiếu dáng rác một tiếng bàn trà vỡ vụn đứt gãy mảnh gỗ vụn bốn phía tạt mát lý thiếu cả người như là bị đánh bay bóng bàn g bị đánh cho bay rơi ra ngoài đụng đầu vào trên vách tường chấn động đến vách tường đều tại lắc hậu tử thấy cảnh này chỉ cảm thấy g h ê răng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cả kinh s ư n g sờ đ á m tân cường chỉ vào ngãi nào trên đất lý thiếu nói ra hãn hẳn là rất đau a ừ m khẳng định rất đau đ á m tân cường còn không có lấy lại tinh thần cứ như vậy tự nhiên mà vậy đáp một câu đau n h ấ t than bùn a đây là có đau hay không vấn đề a lý thiếu nghe được hai người đối thoại trong lòng không biết là tư vị gì cũng may hắn đã tới không kịp cố kỵ kị những thứ này phất một tiếng một ngụm máu tươi từ lý thiếu miệng bên trong cồn bán ra chịu khương hà một cách này lý thiếu chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức tạ phủ gặp to lớn s u n g kích nhịn không được phun ra một n g ụ m máu tươi một đầu hể vải trên mặt đất ngay cả động đậy khí lực cũng bị mất a vỡ ơ ý mà một chiêu đều không t i ế p nổi khương hà bỏ qua trong tay vỡ vụn bàn trà hướng ngã xuống đất trào máu lý thiếu nhìn t h o á n g qua khinh thường l ắ t đầu vừa rồi ngươi lớn như vậy khẩu khí ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh đâu như thế không chịu đánh nổi n g ư ơ i người lý thiếu vừa thẹn vừa giận miệ bên trong lại phun ra một mục máu dội ra tay run dày chỉ lý thiếu chỉ vào khương hà mặt mũi tràn đầy o á n độc giận mắng họ cường ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng việc này còn không có xong đ ã thương ta ngươi bày ra đại sự sẽ có người báo thủ cho ta n g ư ơ i nhà của ngươi bằng hữu của ngươi một cái đều chạy không thoát a ngươi mẹ nó còn dám uy hiếp ta thương hà chân kinh thật chân kinh thất phu nhất nộ huyết tiên n g ũ bộ ngươi hiện tại liền mạng đều trong tay ta ngươi mẹ nó còn dám uy hiếp ta ngươi đây là muốn náo tàn đến mức nào a cái gì đừng khinh thiếu niên nghèo cái gì ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây cái gì ta sẽ báo thủ coi như muốn nói dọa cũng muốn chờ ngươi an toàn về sau lại thả a nếu không không sợ bị người đánh chết ta tốt ta khương hà hiện tại thật đúng là không thể đem lý thiếu đánh chết còn có đàm tân cường cùng hầu tử ở đây nếu như ngay trước hai người mặt đem lý thiếu đánh chết như thế mắt sáng trương mật giết người thật đúng là không thích hợp trừ phi hắn liền hầu tử cùng đàm tân cường đều diệt khẩu nhưng là khương hà coi như tính tình không tốt đến cùng cũng không phải s á t n h â n c u ồ n g không thể đánh chết lại cũng không thể cứ như vậy bỏ qua hắn muốn báo t h ù c ứ tới ta tiếp lấy khương hà vĩu môi khinh thường cất bước đi tới ngã xuống đất không dậy nổi lý thiếu bên người chậm rãi giơ tay lên còn nhớ rõ cương tự sao ngươi là thế nào đánh hắn ta liền làm sao trả lại cánh tay vung lên khương hà một trưởng v ỗ tại lý thiếu trên lưng nguồn gốc từ võ thuật kỹ năng các loại vận kỉnh kỹ xảo gia kình một mạch dùng r a hoặc vừa hoặc n u hoặc sáng hoặc tối hỗn hợp lấy vô số loại q u y ề n pháp kỹ xảo gia kỉnh theo khương hà một trưởng này nháy mắt tràn vào lý thiếu lưng Tạch tạch tạch. một trận khớp xương chấn động tiếng vang lý thiếu nháy mắt đã mất đi thân thể chi giác toàn thân cứng ngắc lâm vào tê liệt bên trong a khương khương gia ngài ngài đánh chết hắn rồi đ a n tân cường thấy cảnh này giật mình đến sắc mặt trắng bệnh toàn thân mồ hôi lạnh lứa ra tay chân một trận như nhuộm lẫn ra phù phù một tiếng có quắp ngã xuống đất khương ra cái này cái này liên liên hầu tử đều dọa đến toàn thân r u n đây chính là giết người nha khương ra vậy mà liền như thế mắt sáng trương mật trước mặt mọi người giết người quá thật là đáng sợ quá dọa người hắn còn chưa có chết đâu khương hà tức giận lường hai người một cái giết cái giá ma còn chưa có chết đâu hô không chết l i ề n tốt không chết l i ề n tốt hầu tử bôi mồ hôi lạnh lớn thở dài một hơi nếu như khương hà thật giết người vậy hắn cũng là đồng loá hầu tử mặc dù ở trong xã hội hòa với nhưng là nhiều nhất bất quá là cáo mượn vai hù một chút giết người cái gì thật đúng là không dám còn tốt còn tốt đàm tân cường cũng thở dài m ộ t hơi âm thầm may mắn may mắn còn chưa có chết bằng không lý thiếu có thể không phải người bình thường nha nếu như chết ở chỗ này liền liền đàm tân cường đều thoát không khỏi liên quan tuyệt đối sẽ bị người giận chó đánh mẹo chỉ bất quá đàm tân cường d ư ơ n g mắt nhìn về phía khương hà toàn thân lại là run một cái quả nhiên là khương lá hổ quá hung hãn quá hung tản ta nghe lý thiếu chọc giận khương lá hổ sau này có thể làm sao được giờ k h ắ c này đàm tân cường trong lòng lại là hối hận lại là sợ hãi chương bốn mươi hai khương l á o hổ vợ ơ ý ma mạnh như vậy đàm lão bản nói cho ta nghe một chút đi tình huống khương hà quay đầu nhìn về phía đàm tân cường đưa tay chỉ ngã trên mặt đất nằm ngay đơ lý thiếu hỏi ra hỏa này là lai lịch gì a ngài ngài không biết lý thiếu lai lịch đàm lão bản trong lòng lại là phát lệnh mẹ nó liền lai lịch đều mặc kệ liền trực tiếp độc thủ còn đem người đánh thành giặc này ta phải nói không hổ là khương lão hổ a xác thực không biết khương hà nhẹ gật đầu hướng đàm tân cường hỏi thăm làm sao cái này l ý thiếu còn có gì ghê gớm địa vị đối với l ý thiếu lai lịch khương hà trong lòng kỳ thật cũng có một chút suy đoán l ý thiếu khẳng định cùng ban đầu ở vũ hồ sơn trang nhìn thấy chiếc xe kia có quan hệ chỉ bất quá l ý thiếu đến cùng là thân phận gì khương hà thật đúng là không rõ ràng l ý thiếu tên là lý nguyên đàm thanh lý ra khương gia chưa nghe nói qua ngài ăn quả cao a đàm thanh cửa hàng l ý ký ngài đã từng nghe nói chưa đàm tân cường vội vàng cấp k ư ơ n g hà giới thiệu lý thiếu lai lịch đàm thanh cửa hàng làm quả cao k ư ơ n g hà nhữ mày kém chút cười ra tiếng Một cái l à m quả cao, coi có sinh lại như không nhỏ, ý thanh ể lớn b o i ê u địa vị. k h ô n g có quá a cao A. ra, ra cao cửa n Tân Cường liên Khương hàng, hàng năm cũng hệ gì với quả quả đầu lắc tục, mặc dù hàng năm cũng có c Đàm mấy lý dù i t r ă m triệu s i n h ý, nhưng là Nhà bọn hắn là... cao h chính â n đ ị vị cùng c quả a sinh ý không quan hệ. ý Lý tinh h ế u quắc là Đàm gia đồ đệ. t h á Hổ、quắc、chính tinh quắc cao, gốc đầm vùng này đứng đầu nhất đại lão vo công siêu cường đàm thanh hổ quá c h í n h cao khương hà lơ ngơ hoàn toàn không biết cái này đàm thanh hổ quá trình cao là lai lịch gì dù sao khương hà cho tới bây giờ liền không có hôn q u a xã hội đối với mấy cái này giang hồ con đường hoàn toàn không hiểu rõ đ à n thanh hổ q u á c g i a ngoa tạo h ầ u tử nghe được cái danh hiệu này lập tức sắc mặt chấp nhận chân kế tiếp lảo đảo kém chút một đầu mới ngã xuống đất làm sao h ầ u tử ngươi biết cái này quát chính cao nhìn thấy h ầ u tử phản ứng khương hà nhữ mày không phải liền là một cái quát chính cao a về phần sợ đến như vậy khương gia ngài ngài không có ở trong xã hội hốt qua ngài không biết quát chính cao khủng bố đến mức nào hậu tử lúc nói chuyện thân thể đều đang phát dun đ à n thanh hổ cái tia thật đúng là ăn người mánh hổ một thân công phu không người có thể địch mạnh đến mức không biên giới công phu cao là một mặt quát chính cao thế lực càng mạnh đàm thanh hổ tinh châu gấu chu thành sói bọn hắn ba huynh đệ gây dựng tiêu tương huynh đệ hội thế lực trải rộng tinh chu đàm tam điệm đàm tân cường nói đến đây d ư ơ n g mắt nhìn về phía khương hà khương gia ngài ngài vẫn là nhanh chạy đường đi chạy trốn ha ha khương hà cười lắc đầu đưa tay chỉ ngã trên mặt đất nằm ngay đơ ly thiếu hướng đàm tân cường nói ra đem hắn đưa trở về nói cho quát chính cao người là ta đánh muốn báo thủ cứ tới Ê! Tốt! Tốt! đàm tân cường nghe được khương hà gật đầu đáp ứng trong lòng lại thở dài trong lòng khương lão hổ a khương lão hổ ngươi con cọp này vẫn là cái c ủ a con đàm thành hổ đây mới thực sự là mánh hổ a ngươi không chọn nổi chỉ bất quá đàm tân cường cùng khương hà cũng không có gì giao tình khương hà muốn cùng c ấ t chính cao n g ạ i bính đàm tân cường tự nhiên sẽ không đi khuyên hắn vậy cứ như vậy khương hà k h o á t tay áo quay đầu nhìn về phía hậu tử hậu tử đi a hậu tử kinh ngạc một chút cái này mới hồi phục tinh thần lại nhà ta đi mở xe hai người quay người xuống lầu rời đi đàm tân cường công ty xây dựng khương gia ngài ngài vẫn là tận mau đi ra tránh đầu gió đi h ầ u tử lái xe một đường chạy về phố văn hưng vừa lái xe h ầ u tử len lén nhìn khương hà một chút thần sắc có chút lo lắng cũng có chút sợ hãi việc này ta tự có chủ trương ngươi không cần phải để ý đến chạy trốn là không thể nào chạy trốn đánh chết cũng không thể chạy trốn hùng chi khương hà trên người lý thiếu chụp một trường kia cũng không phải đơn giản như vậy n h a tốt h ta h ầ u tử biết mình khuyên không được khương hà cũng không có kiên trì nữa một đường không nói chuyện hai người rất nhanh liền bay trở về phố văn hưng h ầ u tử về tới hồng sơn xung t r à lâu c ư ơ n g hà cũng trở về nhà hàng tiếp tục giúp đỡ phụ thân làm ăn tựa hồ hoàn toàn không đem đàm thành hồ coi là chuyện đáng kể một bên khác đàm tân cường lái xe đem lý thiếu mang đến bàn long sơn bàn long sơn mây trắng dưới đỉnh một chỗ trong biệt thự một thân đường trang đích bắc chính cao trong tay đoàn lấy hai viên đồ chơi văn hóa hải đảo hơi h í p mắt lại ngồi ngay ngắn ở biệt thự phòng khách trên ghế salon trước người trên bàn trà một thanh n h từ xa bên trong ngâm một bình bích loa xuân thanh hữ hương trà theo thủy khí tỏ khắp thanh nhã mùi t h m cỗ này than quất chính cao mười phần hưởng thụ trên giang hồ chém chém giết giết nhiều năm người đã trung niên quất chính cao sớm đã công thành danh thoại những năm này bởi vì vì một số đặc thù nguyên nhân quất chính cao ba huynh đệ tiêu tương huynh đệ hội đã toàn diện chuyển hướng chính cách buôn bán hiện tại cũng coi là tẩy trắng lên bờ tiếp nhận cựu đình hợp nhất con đường này xem như đi đúng rồi cổ nhân nói giết người phóng hỏa thụ chiêu an chúng ta những huynh đệ này cuối cùng không cần phải nhắc tới tâm sâu mật sinh hoạt nâng bình trà lên uống n ộ t ngụm quất chính cao vểnh lên chân bắt chéo nhẹ nhàng ngâm nga bài hát thưởng thụ lấy trước mắt giàu có cuộc sống nhã nhã quất ra quất ra xảy ra chuyện xảy ra chuyện ngoài cửa truyền đến một trận thất kinh gọi để quát chính cao n h ũ n mày chuyện gì xảy ra ai ở bên ngoài la to ấm trà t r ù n g điệp túi tại trên bàn trà quát chính cao mặt mũi tràn đầy không vui cửa trước bên ngoài quát hỏi cửa lớn loảng xoảng một tiếng mở ra đàm tân cường một đường gào thét chạy vào phòng khách sau lưng đàm tân cường hai cái thanh niên nam tử nhấc lên một bộ cáng cứu thương trên cáng cứu thương n a m đ ố n g nhiên là quát chính cao đồ đệ lý nguyên ừ chuyện gì xảy ra quát chính cao bỗng nhiên đứng dậy trong tay đoàn lấy đồ chơi văn hóa hải đảo giang rác một tiếng bóp vỡ nát hồ trứng mắt q u á chính c a o nhìn chòng chọc vào đàm tân cường trên trán tuân ra một cô h u n g thần chuyện gì xảy ra lý nguyên làm sao thụ thương rồi ai đánh quát ra lý thiếu là bị khương hà đánh khương hà khương lão hổ đàm tân cường nơm nớp lo sợ trả lời khương hà khương lão hổ quát chính c a o nhúng mày đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày tại vũ hồ sơn trang nhìn thấy thiếu niên kia vợ ơ y mà là hắn khương lão hổ hh á t á thật t sự là tò gan lớn mật l i ê n ta quát chính c a o đồ đệ cũng dám đánh một núi không thể chứa hai hồ ta là đàm thanh hổ ngươi là khương lão hổ ha, ha. ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này còn, còn có bao nhiêu c â n lượng kềm chế l ử a giận trong lòng quá t h í n h cao cất bước đi tới cán g cứu thương bên cạnh đưa tay để lộ lý nguyên quần áo xem xét lý nguyên thương thế ừ m để lộ quần áo về sau quá t h í n h cao nhìn thấy lý nguyên trên lưng xương sống vị trí bên trên đ ỗ n g nhiên hiện ra một cái màu xanh tím trưởng ấn cái này trưởng ấn trong lòng x i ế t chặt quá t h í n h cao vội vàng dỗi ra một ngón tay dán lên cái k i a trưởng ấn t cảm nhận được trưởng ấn bên trong lưu lại sức lực quá trình cao mặt mũi tràn đầy trần kinh trong lòng như là nhấc lên thao thiên cự lãng ông trời của ta đây là công phú gì đây là cái gì thủ pháp một trong lòng bàn tay vợ ơ i mà m ẩn chứa vô số loại sức lực những này sức lực hôn t ạ p hỗn hợp nhưng lại tự thành một thể không nhiều một phần không thiếu một phần vừa lúc đem lý nguyên đánh cho toàn thân tê liệt nhiều như vậy loại sức lực hỗn hợp với nhau còn có thể nắm giữ được như thế tinh xảo nhập vi cái này khương l á o hổ lại có như thế tinh thâm công phu hán đến cùng là lai、like、lịch gì chương bốn mươi ba quá c h í n h cao thủ đoạn một trường này sức lực rất cổ quái quá trình cao nhìn xem lý nguyên trên l ư n g t r ư n g ấn thật chặt n h ữ n mày chỉ cảm thấy mười phần khó giải quyết đem người đánh thành toàn thân tê liệt đối với quá c h í n h cao đến nói tự nhiên không đáng kể tiện h tay một t r ư ở n g liền có thể đạt tới cái hiệu quả này nhưng là thương láo hổ một t r ư ở n g này vỡ ơ y mà sen lẫn các loại cổ quái sức lực vậy thì rất không tầm thường cái này đến cùng là công p h u gì ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm quá c h í n h cao cũng cùng rất nhiều võ thuật cao thủ giao thủ qua nhưng là hắn chưa từng thấy cổ quái như vậy t r ư ở n g lực vận kính ra sức thủ pháp quả thực chưa từng nghe thấy quá mạnh thương láo hổ quá mạnh vẹn vẹn một trường này bên trong biểu hiện g a thủ pháp quá trình cao liền hoàn toàn không có nửa điểm lòng tin có thể chiến thắng thương hạ hán đánh không lại khương hạ giang hồ càng già lá gan càng nhỏ giờ k h ắ c này q u á c chính cao đáy lòng không h i ể u sinh ra sợ hãi một hồi đem người buông xuống các người ra ngoài q u á c chính cao trầm mặt một hồi đưa tay hướng đảm tân cường phất phất tay sau khi ra ngoài đem báo cho ta gọi tiền đến được rồi q u á t ra đảm tân cường liền vội vàng gật đầu đáp ứng quay người đi ra phòng khách sau một lúc một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang mặc một thân màu đen đ ồ thể thao thanh niên nam tử vội vàng đi vào đại sảnh người này tên là tiền lập minh người xưng kim tiền báo cũng chính là quắc chính cao miệng bên trong báo quát ra ngài tìm ta tiền lập minh sau khi vào cửa túi đầu nhìn thấy trên đất cáng cứu thương lập tức kinh ngạc không thôi à lý nguyên hắn đây là thế nào báo lý nguyên bị người đ ạ thương quát chính cao hướng tiền lập minh nhìn thoáng qua phân phó nói đã thương lý nguyên chính là khương hà người sưng khương l á o hổ hắn tại vũ hổ khu một vùng còn có chút danh khí người đi hỏi thăm một chút nhìn xem cái này khương l á o hổ đến cùng là lai、like、lịch gì chú ý không cần hành sự lỗ mãng được rồi quát ra tiền lập minh liền vội vàng gật đầu đáp ứng ta hiện tại phải đi thôi quát chính cao khoát tay á o đem tiền lập mình đánh phát ra lần nữa túi đầu nhìn về phía trên cáng cứu thương lý nguyên khương lão hổ n g ư ơ i đem lý nguyên đánh thành dạng này đây là cho ta thị huy a q u á c chính cao đứng d ậ y một đôi mắt hổ chừng được căng tròn trên trán tản mắt ra một cô hung hãn chi khí một núi không thể chứa hai hổ khương lão hổ n g ư ơ i đây là muốn hướng ta cái này đảm thành hổ hạ thủ dựa theo q u á c chính cao lý giải khương hà hành động này hoàn toàn chính là giang hổ con đường trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng trước chết tại trên bờ cát xử lý quắc chính cao cái này đảm thành hổ khương hà cái này khương lão hổ liền có thể thừa bị làm nhiều năm đại ca q u á c chính cao đối với vị trí của mình thấy rất nặng bệnh đa nghi cũng rất nặng thật giống như làm hoàng đế cũng hoài nghi người khác muốn mưu chiều xoán vị đ ồ n g dạng khương hà biểu hiện ra thực lực hoàn toàn có mưu chiều xoán vị tư cách hơn nữa còn rất có khả năng thành công một khi q u á c chính cao bại trong tay khương hà trọng thương tàn phế thậm chí chết rồi khương hà tự nhiên là thượng vị khương lão hổ muốn thượng vị a cùng cựu đỉnh hợp tác về sau ta q u á c chính cao làm việc s á t thực thu liễm c ô n g ít không nghĩ tới bây giờ lại có người dám vớt ta dâu hùm thật sự là lớn mật túi đầu nhìn một chút trên cáng cứu thương nằm lý nguyên quắc chính cao trong mắt tuân ra một vòng n động khương lão hổ Ngươi đáng h Lý n u y ê n m ộ tiếc trường này, là muốn làm khó ta này, muốn Muốn là làm à. khó k chữa h ỏ Lý nguyên, liền Nguyên, không không thể đ n ngươi, liền không không tìm thể túi t ư đầu r ớ n g ư ơ i à. Thậm căn h cho thủ, không thể không, không, không í muốn thủ, không không làm một Nguyên qua liền cùng ngươi trận. Đáng ngươi tiếc, c báo Lý bản không hiểu rõ ta căn bản không biết ta quát chính cao rốt cuộc là ai quát chính cao mặt m ũ i tràn đầy tàn nhẫn túi đầu nhìn xem nằm tại trên cáng cứu thương lý nguyên chậm rãi giơ tay lên k trong mắt tuân ra một vòng tàn nhẫn quát chính cao đưa tay một trưởng đối với lý nguyên trên l ư n g trường ấn chủ nghiệp vô xuống đi giám giác một tiếng cuộc sống vỡ vụn vốn là đã toàn thân tê liệt n à m thi thể tại trên cáng cứu thương lý nguyên hiện tại hoàn toàn không còn thở ta quát chính cao là ai ta là đàm thành nổi tiếng sĩ nghiệp gia trải qua báo chí trải qua tv sĩ nghiệp nổi tiếng quát chính cao từ trên bàn trà trong hộp giấy rút ra một tấm cốt giấy tinh tế lau sạch lấy bàn tay trên mặt thần sắc dữ tợn mà tàn nhẫn khương l á o hổ ngươi cho rằng ta sẽ túi đầu trước ngươi ngươi cho rằng ta sẽ đích thân hạ t r à n g quyết đấu với ngươi ta cái này loại nhân sĩ thành công sẽ còn cùng ngươi cái này nhỏ mà cả bồng tính mạng tương bác thiếu niên ngươi quá ngây thơ được làm vua thua làm g i ặ mặc dù báo cảnh sát b ắ t ngươi có chút mất mặt nhưng là chỉ cần ngươi xong đời sau này có là cơ hội đem mặt mũi tìm trở về lao xong tay quát chính cao đem viên giấy một thanh ném vào thùng rác quay người ngồi xuống trên ghế salon từ trong túi móc ra điện thoại uy một trăm mười sao ta muốn báo cảnh khương hà còn không biết mình chọc đại phiền thoái đả thương lý nguyên khương hà căn bản là chỉ là vì ra một hơi mà thôi hoàn toàn không phải quát chính cao trong tưởng tượng muốn t h ư ợ n g vị trên thực tế khương hà đối với cái gì giang hồ đại lao căn bản cũng không cảm thấy hứng thú cho nên nói câu thông thật rất trọng yêu a không c ẩ n thận h i ể u nhầm liền lớn đêm rất khuya khương gia nhà hàng đang làm ăn khương hà tự mình nấu bếp nguồn gốc từ nấu nướng kỹ năng đặc biệt cấp một đầu bếp tay nghề để tất cả đến nhà hàng đi ăn cơm những khách chú ý khen không rứt miệng mấy ngày kế tiếp khương gia nhà hàng sinh ý càng phát ra bốc lửa chính khi khương hà tại bếp l ò bên trên b ậ n điệu không nghỉ thời điểm nhà hàng bên ngoài đột nhiên lái tới một xe cảnh sát hai cảnh sát đi ra cửa xe hướng phía khương gia nhà hàng đi tới cảnh sát đồng chí đều tới đây ăn cơm rồi lao khương nhà ngươi sinh ý càng ngày càng phát hòa đâu t i ể u khương tay nghề kia thật là không thể chê đúng rồi thức ăn nơi này mùi vị thật sự là tuyệt nhìn thấy cảnh sát đi vào nhà hàng bên cạnh những khách chú ý còn tại vui đùa cảnh sát đồng chí các người muốn ăn chút gì khương chính cường cười nên đón tiếp lấy hướng vào cửa hai cảnh sát hỏi thăm chúng ta không phải tới ăn cơm dẫn đầu cảnh sát mọc ra một tấm mặt chữ quốc mày dầm mắt to nhìn rất dáng vẻ với nghiêm không phải tới ăn cơm các ngươi có chuyện gì khương chính cường trong lòng l ộ bột nhảy một cái nghĩ thầm chẳng lẽ con trai nhà ta đánh đả đá thương người sự tình p h ạ vào trước đó khương hà tìm vương trí côn báo thủ đem vương trí côn đám người đánh vào bệnh viện Hương cương h h í n c ờ Người n này có chút không nữa. g một mực chút việc có chính đối với là h k ư Hà. m ặ tử chữ quốc cảnh chút. Có cần chúng chuyến cũng chẳng chết cảnh được cảm Cương nhìn về phía bếp lò bên trên xào Khương Hà, nhẹ gật đầu. Khương Hà, hiệp Theo Khương Hà nghe nói như thế, trong lòng cũng là giật mình, nghĩ thầm, minh tình, bị cảnh sát điều tra ra được rồi. Nghĩ lại, Khương Hà lại cảm thấy khả năng không quay đầu rau đầu. điều triệu điều Bản bên trên án ngươi án. nói trong lòng xương năng lớn. sát sào sự sát gật tới một trợ tra. ta một giật ta giết tra t ra đây đi đi. về vụ bếp bị lò là lẽ lại, lại rồi. mặc dù biết k h ư ơ n g hà đi dương thành thậm chí có khả năng đoán được triệu xương minh sự tình cùng khương hà có quan hệ nhưng là hắn không có bất kỳ chứng c ứ nào coi như hắn đi tố giác đều vô dụng thôi ta ta cùng các ngươi đi một chuyến khương hà tự nhiên sẽ không theo cảnh sát đối kháng vung xuống xào nồi r ử a tay một cái khởi xuống đầu bếp áo khoác đi ra phòng bếp cha cửa hàng ngươi trước chiếu nhìn một chút ta cùng đám cảnh sát đi qua một chuyến không có chuyện gì ta lại không có phạm pháp rất nhanh liền về đến rồi cùng phụ thân lên tiếng chào hỏi khương hà đi theo cảnh sát một đường đi ra cửa hàng ngồi lên xe cảnh sát chương bốn mươi b ố khương hà ứng đối đàng thanh cục cảnh sát một gian trong phòng thẩm vấn khương hà trên tay mang theo một bộ còng tay ngồi tại một tấm thép chất trước b à n tại khương hà đối diện ngồi chính là vừa rồi bắt khương hà trở về cái k i a mặt chữ quốc cảnh sát bên cạnh còn có một cái tuổi trẻ nữ cảnh sát cầm một phần ghi chép biểu đang làm ghi chép ta gọi trương lập thành là đàm thành cục cảnh sát đội cảnh sát hình sự đội trưởng mặt chữ quốc cảnh sát d ư ơ n g mắt nhìn về phía khương hà từ trong túi lây ra một bao tinh cắt trắng rút ra một cây đưa cho khương hà muốn thuốc lá sao cảm ơn khương hà cử đi nhấc tay bên trên c ò n tay n ú mai cái tư thế này hút thuốc ta còn thực sự không quen đâu người sẽ quen thuộc đội trưởng cảnh sát hình sự trương lập thành xuất ra cái bật lửa cho khương hà đốt thuốc ngươi sẽ có thời gian rất lâu chậm rãi quen thuộc ừng khương hà nghe nói như thế nhúm mày ta nói cảnh sát thúc thúc ngươi đem ta mang tới nói hiệp trợ điều tra hiện tại bộ dáng này cũng không giống như hiệp trợ điều tra dáng vẻ a hiệp trợ điều tra chỉ là huyện c h u y ể n thuyết pháp trương lập thành siêu khương hà nhìn thật sâu một chút lắc đầu trên thực tế ngươi dính l i ễ u ngưu sát ngưu sát ta khương hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chẳng lẽ ta giết triệu xương minh sự tình thật lộ tẩy rồi khương hà ngày mùng ngày bảy tháng b ố buổi sáng cũng chính là sáng hôm nay mười điểm đến mười một giờ khoảng thời gian này ngươi ở đâu trương lập thành không tiếp tục nói nhảm trực tiếp bắt đầu hỏi thăm mười giờ sáng nay ta đi vũ thành công ty xây dựng nghe đến đó khương hà trong lòng ám thầm t h ở phào nhẹ nhõm sáng hôm nay sự tình vậy thì không phải là triệu x ư ơ n g minh chuyện a không đúng dính lũ giết người sáng hôm nay chẳng lẽ khương hà trong lòng giật mình l i ề n bận đ i ệ u ngẩng đầu nhìn về phía trương lập thành trương cảnh quan chẳng lẽ lý nguyên chết rồi đây không có khả năng trên người lý nguyên đánh một t r n g kia khương hà đối với sức lực trưởng không tinh tế nhập vi nhiều nhất bất quá là để lý nguyên toàn thân tê liệt mà thôi bản thân cũng không có đối với lý nguyên tạo thành bao lớn tổn thương tuyệt đối không thể có thể đánh chết người người thừa nhận trương lập thành cười lạnh một tiếng nhìn về phía khương hà ánh mắt trở nên lạnh leo thành thật khai báo ngươi là làm sao giết chết lý nguyên ngươi tại sao phải giết chết hắn ta không giết hắn khương hà sắc mặt cũng có chút không đúng lý nguyên v ừ a ơ ý mà chết rồi trong này tuyệt đối có vấn đề ta cùng lý nguyên đúng là vũ thành công ty xây dựng bên trong đánh một trận lúc ấy còn có đàm tân cường cùng hầu tự ở đây sau khi đánh xong lý nguyên chỉ là thần kinh tổ chức nhận xung kích toàn thân tê liệt mà thôi khương hà có chút nhũ mày tiếp tục nói ra ta hạ tay c h í n h ta rất rõ ràng một trường kia tuyệt đối không thể có thể trí tử người rất rõ ràng người không rõ ràng trương lập thành hư lệnh một tiếng không phải ngươi cảm thấy không trí tử liền không trí tử chúng ta muốn giảng khoa học nói trương lập thành ném ra một phần tư liệu đây là pháp y giám định báo cáo trương lập thành chỉ vào tài liệu trên b à n hướng khương hà nói ra pháp y giám định lý nguyên trí tử nguyên nhân là xương sống đứt gãy lý nguyên trên l ư n g t r ư ở n g ấn đã cho thấy cơ thể của hắn bị hao tổn mềm tổ chức bị hao tổn m a n mạch mạch máu vỡ tan dựa theo khoa học phân tích tạo thành loại thương thế này lực trúng kích đủ để đánh gây xương sống đây không có khả năng giờ khắc này khương hà hoàn toàn minh bạch hắn đây là bị người v u van lý nguyên rất có thể chính là quát chính cao giết chết quát chính cao giết lý nguyên sau đó v u van cho khương hà thế nhưng là quát chính cao làm như thế đến cùng là vì sao dựa theo khương hà trước đó dự tính đã thương lý nguyên về sau quát chính cao hoặc là liền sẽ hưng sư vấn tội trước đến báo thủ hoặc là vì cứu chữa lý nguyên q u á c chính cao liền sẽ cùng khương hà cầu h ò a khương hà làm sao cũng không nghĩ ra q u á c chính cao vờ ơ ý mà tới mới ra vũ hoan giá hoạn cái này mẹ nó hoàn toàn không theo s á o lộ đến a làm sao không có khả năng t r ư n g lập thành lại là hư lệnh một tiếng nửa năm trước ngươi tại đàm thành một chung lúc đi học ngươi cùng đồng học phát sinh cãi vã đem đối phương đả thương ở nửa tháng viện một tuần lễ trước đó ngươi cùng vương t r í côn đám người phát sinh xung đột ngươi đem bọn hắn mười người tất cả đều đả thương tất cả đều tiến vào b ệ n i ệ n ngươi có rất nghiêm trọng bạo lực k u y hướng mà lại ngươi còn có một cái khương lão hổ phì hào khương lão hổ tuổi con nhỏ không học tốt võ công giỏi thì ngon hiện tại là xã hội pháp trị t r ư ơ n g lập thành trung điệp đập b à n một cái chỉ vào khương hà một trận g ầ m thét luyện võ công liền đến chỗ làm sảng làm bậy thật sự là hậu chướng khương hà im lặng im lặng hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng khương hà coi như chính hắn minh sắc khẳng định lý nguyên tuyệt đối không phải hắn đánh chết nhưng là hắn căn bản giải thích không rõ a t r ư ơ n g cảnh quan ta có thể nhìn một chút lý nguyên thi thể a khương hà muốn pháp tội liền nhất định phải nghĩ biện pháp chứng minh lý nguyên không phải hắn đánh chết chỉ có tận mắt nhìn đến lý nguyên thi thể khương hà mới có thể tìm tới thoát tội chứng cứ nhìn lý nguyên thi thể hừ hung thủ muốn đi nhìn người bị hại thi thể n g ư ờ i đây là cái gì tâm lý t r ư ơ n g lập thành trung điệp hừ một tiếng sụ mặt lắc đầu không được t r ư ơ n g cảnh quan ta nói lý nguyên không phải ta đánh chết các ngươi pháp y giám định có vấn đề lý nguyên trí t ử nguyên nhân tuyệt đối không phải ta một trường kia mà là mặt khác có người xuất thủ khương hà rất rõ ràng hắn nhất định phải nhìn thấy lý nguyên thi thể nếu không hắn liền không có cách nào thoát tội giết người thì đền mạng nếu như không thể thoát tội dựa theo quốc pháp khương hà hạ c h à n g chỉ có thể là bị kéo ra ngoài bán đ ị a pháp y giám định có vấn đề là đầu góc ngươi có vấn đề đi t r ư ơ n g lập thành mặt mũi tràn đầy cười lạnh không nên nói dối nhận tội đền tội là ngươi đường ra duy nhất y di thuật của ta rất cao chỉ cần ta tận mắt thấy lý nguyên thi thể ta tuyệt đối có thể tìm ra hung phạm t r ư ơ n g cảnh quan ta bị người vũ o a n h ã m hại ngươi tổng không đến mức để hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật đi khương hà biết hắn không xuất ra một chút đồ vật đến tuyệt đối không thuyết phục được trường lập thành y di thuật rất cao ngươi chương lập thành đĩu môi k i n h thường ngươi một học sinh trung học đều không có tốt nghiệp xã hội lưu manh c ò nghe ý thuật rất sát, cảnh h cao. cục Nơi này n là k ô p ả i được hương hà, hà nói ra những bệnh trạng này chưa lập thành sừng sốt một chút há to miệng mặt mũi tràn đầy t h ầ n kinh đây là chậm tiến hình cao huyết áp dấu hiệu người bao lâu không có kiểm tra sức khỏe rồi hương hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia làm ghi chép nữ cảnh sát còn có ngươi ta ta không có bệnh nữ cảnh sát sửng sốt một chút lắc đầu liên tục ngươi xác thực không có bệnh chỉ bất quá kỳ kinh nguyệt đến rồi a nữ cảnh sát đỏ mặt lên ngượng ngùng cúi đầu hiện tại nói thế nào hương hà cười cười d ư ơ n g mắt nhìn về phía trương lập thành ý lý thuật của ta thật rất cao có thể để ta đi nhìn một chút lý nguyên thi thể a ngươi v ơ y mà trương lập thành mặt mũi tràn đầy trần kinh liếc mắt liền nhìn ra chứng bệnh liếc mắt liền nhìn ra kỳ kinh n g u y ệ n tới cái này khương hà vỡ ơ y m à thật ý thật u rất cao đây là có chuyện gì chúng ta điều tra tư liệu bên trong căn bản không có khương hà còn biết ý thật u tin tức chẳng lẽ khương hà thật là bị vu h o a n rồi ta có thể dẫn ngươi đi nhìn lý nguyên thi thể nhưng là ngươi rất nguy hiểm ta sẽ không giải khai quòng tay của ngươi t r ư ơ n g lập thành suy tư một trận cuối cùng vẫn dự định để khương hà thử một lần chỉ cần nhìn một chút là đủ rồi khương hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng lên đi thôi ta sẽ giúp ngươi tìm tới hung phạm chương bốn mươi lăm một đợi không yên tĩnh một đợt lại lên trương tay, tay lập thành nhẹ gật đầu khương hà lý nguyên bị giết một án ngươi xác thực rửa sạch hiểm nghi bất quá nói đến đây trương lập thành ánh mắt trở nên nghiêm nghị lại bất quá khương hà ngươi tuổi còn nhỏ có thể không muốn đi sai lệch đường nếu không phát bất dung tình trương cảnh quan kỳ thật ngươi thật hiểu nhầm ta ta cho tới bây giờ liền không xã hội đen khương hà đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ ta mẹ nó thật không có xã hội đen a người khác cứng rắn là muốn đem ta làm giang hồ đ ạ i lao ta cũng không có cách nào a hy vọng như thế trương cảnh quan xuất ra chìa khóa mở ra khương hà còng tay không còn việc của ngươi ngươi đi phía trước xong xuôi thủ tục liền có thể rời đi được rồi trương cảnh quan gặp lại khương hà cười khoát tay áo quay người đi ra phòng chứa thi thể vậy phần trương cảnh quan làm sao đi điều tra quá trình cao vậy thì không phải là khương hà muốn quan tâm t đi, đi, là... đi bắt quá t h ì n h cao sao khương hà cười cười trương đội trưởng tốc độ còn thật mô mả từ phòng chứa thi thể lúc đi ra khương hà là dọc theo hành lang hướng cửa cảnh cục đi trương lập thành hiển nhiên là từ cửa sau trực tiếp ra phòng chứa thi thể liền lập tức lái xe xuất phát còn đi tại khương hà phía trước không phải đi bắt quá t h í n h cao mà hiệp trợ điều tra lúc này cho lúc trước khương hà làm ghi chép cái kia nữ cảnh sát từ một gian phòng làm việc bên trong đi ra đi tới khương hà bên người ừ m đúng l i ê n hiệp trợ điều tra khương hà cười nhúm vai khương hà người qua đây ký tên đem ngươi vật phẩm tư nhân l ĩ n h trở về nữ cảnh sát cũng lời ư cùng khương hà giải thích pháp luật t u ậ t nữ hướng khương hà vây vây tay đi theo ta được rồi khương hà nhẹ gật đầu đi theo nữ cảnh sát cùng một chỗ tiến phòng làm việc trước đó khương hà bị mang vào cục cảnh sát hỏi thăm thời điểm điện thoại cái gì tự nhiên bị cục cảnh sát tịch thu giờ phút này khương hà rửa sạch hiểm nghi đương nhiên phải đem đồ vật l ĩ n h trở về mà lại hỏi hàn ghi chép cái gì cũng muốn ký tên đây là người hỏi thăm ghi chép ngươi nhìn một chút có vấn đề gì hay không không có vấn đề đem chữ ký nữ cảnh sát cầm lấy một phần hỏi thăm ghi chép lại cầm một cây bút cùng một chỗ đưa cho khương hà không có vấn đề khương hà cẩn thận lật nhìn một lần hỏi thăm ghi chép nhất là chứng minh hắn không có hiểm nghi tương quan vật liệu xác nhận không thành vấn đề khương hà lúc này mới ký tên đây là ngươi vật phẩm tư nhân thu hồi khương hà ký tên vật liệu nữ cảnh sát lại đưa qua một cái thùng giấy con trong dương chứa khương hà túi tiền điện thoại chìa khóa thuốc lá cái bật lửa này một ít vụn vật vật phẩm cảm ơn các ngươi đảm bảo khương hà mở câu trò đùa từ trong dương lấy ra đồ vật của mình từng cái thu vào sau đó hướng nữ cảnh sát hỏi hiện tại ta có thể đi được chưa được rồi nữ cảnh sát nhẹ gật đầu khi khương hà quay người lúc sắp đi nữ cảnh sát lại nói một câu hy vọng ngươi về sau rốt cuộc chớ vào đương nhiên ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân nha khương hà khoát tay áo quay người đi ra phòng làm việc một đ ư ờ n huýt á o hướng cục cảnh sát ngoài cửa đi, đi qua đi đến cục cảnh sát ngoài cửa s ắ t trời đã rất muộn khương hà bị cảnh sát mang vào cục cảnh sát thời điểm đang ở nhà hàng xào rau bán bữa tối trong cục cảnh sát bận rộn lâu như vậy thời gian đã không còn sớm hơn nửa đêm cục cảnh sát bên này liền xe taxi đều rất ít đến thời điểm ngồi xe cảnh sát lúc trở về còn phải chờ xe buýt khương hà nhịn không được cười lên cất bước đi đến cục cảnh sát bên cạnh đứng đ à i lấy ra một điếu thuốc điểm lên dựa vào đứng đài lan can một bên hút thuốc một bên chờ xe trước cho lão đầu tự gọi điện thoại đi ta tiến cục cảnh sát còn không biết lão đầu tự lo lắng thành ra gì lấy ra điện thoại di động khương hà gọi phụ thân điện thoại điện thoại rất nhanh liền tiếp thông cha ta không sao cảnh sát chính là tìm ta hỏi thăm một chút ta không có phạm pháp ta lập tức liền trở lại cho phụ thân giải thích một trận để phụ thân yên lòng khương hà cúp điện thoại về sau tiếp tục chờ xe không biết có phải hay không khương hà vận khí không tốt lắm đợi nửa giờ cũng còn không thấy được về vũ thành khu xe buýt làm sao chờ nửa ngày đều không xe nếu không gọi hầu tử tới đón ta một chuyến đ ư ợ c rồi khương hà đang muốn cùng hầu tử gọi điện thoại lúc này điện thoại của hắn đột nhiên văng lên cầm điện thoại lên xem xét điện thoại là cương tử đánh tới cương tử chuyện gì tiếp h thông điện thoại khương hà hướng cương tử hỏi thăm một câu khương gia xảy ra chuyện xảy ra chuyện nhà ngươi cháy rồi trong điện thoại chuyển ra cương tử thanh â m lo lắng cái gì cháy rồi cha ta đâu cha ta ở đâu khương hà trong lòng x i ế t chặt liên thanh hỏi thăm lao gia tử còn k h ố n trong đám cháy cương tử vội vội vàng và nói khương gia chúng ta đã gọi chữa cháy điện thoại đội phòng cháy chữa cháy lập tức sắp đến lao gia tử sẽ không có chuyện gì đáng chết k ư ơ n g hà vội vàng cúp điện thoại quay người hướng cục cảnh sát chạy đi qua cha chờ lấy ta ta sẽ đến cứu ngươi khương hà trong lòng khẩn t r ư ờ n g co c ẳ n g phi nước đại vội vội vàng vàng vọt vào cục cảnh sát vọt vào vừa rồi cái tia nữ cảnh sát phòng làm việc có xe sao mượn ta một chiếc xe ta muốn trở về cứu cha ta trong nhà của ta cháy rồi cha ta còn k h ố n trong đám cháy sau khi vào cửa tại nữ cảnh sát ánh mắt kinh ngạc bên trong khương hà vội vàng nói ra ý a trong nhà người cháy rồi nữ cảnh sát mặt mũi tràn đầy trấn kinh đ ố n g nhiên đứng dậy thế nhưng là xe cảnh sát không thể mượn bên ngoài a ta ta lái xe chở ngươi đi qua nói nữ cảnh sát liền vội vàng đứng lên một bà nhấc lên chìa khóa xe vội vàng chạy ra phòng làm việc cảm ơn khương hà liên thanh nói lời cảm tạng đi theo nữ cảnh sát cùng một chỗ chạy tới bãi đỗ xe ta chỉ xứng xe gắn máy chạy đến bãi đỗ xe nữ cảnh sát chỉ vào một c ố cảnh dụng xe gắn máy hướng khương hà nói nói chính là chiếc này ngươi đội nó lên ta tới ta đến lái khương hà không nói lời gì đoạt lấy nữ cảnh sát c á i chìa khóa trong tay cưới trên xe gắn máy châm lửa phát động quay đầu hướng nữ cảnh sát hô một tiếng mau lên đây a tốt, tốt ta đối với khương hà đoạt chìa khóa cử động nữ cảnh sát có chút nổi nóng cân nhắc đến sự tình khẩn cấp cũng không tốt cùng khương hà so đo vội vàng nhảy lên xe gắn máy xe cảnh sát siêu tốc sẽ không mở hóa đơn phạt a khương hà b ố n đeo chân ga xe gắn máy gào thét mà lên như là nhen nhóm hỏa tiễn ẩm ẩm sông ra cục cảnh sát a nữ cảnh sát dọa đến một tiếng kêu sợ hãi ngươi lại quá nhanh cẩn thận a khương hà lòng nóng như lửa đốt căn bản không để ý tới nữ cảnh sát lời nói chân ga trực tiếp kéo đến thấp nhất xe gắn máy một đường cực tốc bạo tác U ám á thị g i chương mang xem xa tới cực c c á lại lực tới cảm giác thêm thuật phản h mang cảm võ kỹ k năng cân bằng cùng năng lực phản ứng.、Khương、hà đem đến xe gắn máy mở gắn sắp bốn a y l Lao đầu tử, n mươi bảy đốt cháy khét thi thể một đường phong trì địa khiết khương hà lái cảnh dụng xe gắn máy tại trên đường lớn bao tác lao v ù n v ụ t xe gắn máy cơ hồ là tại trên đường lớn tung bay ngồi tại đôi u chỗ ngồi nữ cảnh sát lúc này hoàn toàn không nói gì tâm tư chỉ là ôm thật chặt ở khương hà động cũng không dám động một cái sợ mình không cẩn thận liền xe bay ra ngoài nhưng mà dù cho khương hà đem chiếc này cảnh dụng xe gắn máy mở ra tốc độ cực hạn đàm thành cục cảnh sát đến cùng cách khương hà trong nhà cách một cái thành khu hơn hai mươi phút về sau khương hà rốt cục chạy tới phố văn hưng thời khắc này phố văn hưng phụ cận đã bu đ ầ y người không khí bốn phía bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm yên hòa khí thức xa xa nhìn lại khương hà trong nhà cái k i a một tòa hai tầng lầu nhỏ đã tắt lửa sáng chỉ có một cỗ khói đen còn tại bước lên phòng ở bên ngoài ngừng lại mấy chiếc xe cứu hỏa một đám nhân viên chữa cháy chính giờ cao áp nước súng đối với lầu nhỏ phun ra của nước thời khắc này lầu nhỏ khắp nơi là hun khói lửa cháy vết tích cột nước cọ r ử a phía dưới hỗn hợp có cho tàn màu đen dòng nước tràn ngập nhà lầu bờ phía lửa đã tắt rồi khương hà thấy cảnh này vội vàng dừng lại xe gắn máy từ trên xe nhảy xuống hướng phía nhà lầu chạy đi qua chà ta đâu chà ta ở đâu chà ta ở đâu một bên chạy khương hà một bên hô to ngươi là chủ xí nghiệp một cái toàn thân dính đầy khói bụi vết bẩn nhân viên chữa cháy nhìn thấy khương hà kêu to chạy tới vội vàng nên đón tiếp lấy nhân viên chữa cháy đi đến khương hà trước người đưa tay sát mồ hôi trên mặt bụi mù cùng mồ hôi hôn hoặc ó xóa ở trên mặt nhân viên chữa cháy mặt đều hoa nhân viên chữa cháy đồng chí cha ta đâu các ngươi có hay không cứu trở về cha ta khương hà mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng nhân viên chữa cháy hỏi thăm cái kia cái này nhân viên chữa cháy hướng khương hà nhìn thoáng qua trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ có chút túi đầu thế lửa quá mạnh chúng ta dốc hết toàn lực tại cấp cứu nhưng là rất xin lỗi a nghe nói như thế khương hà trong lòng mắt lạnh cả người đều động lao đầu tử n g ư ơ i rất xin lỗi chúng ta không có thể cứu về phụ thân của ngươi nhân viên chữa cháy thở dài một hơi đưa tay chỉ bên cạnh một chiếc xe cứu thương phụ thân ngươi di thể chính ở đằng kia ngươi đi qua nhìn một chút đi di thể khương hà trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ kịch liệt đau nhức cái mũi c h u a c h u a trong mắt lăn ra hai hàng liệt lệ bước chân lảo đảo khương hà nghẹn n à o cất bước đi tới bên cạnh t r ư ớ c xe cứu thương tại xe cứu thương sau trong giường trưng bày một bộ cáng cứu thương phía trên mê mẩn một tầm vải trắng vải trắng phía dưới mơ hồ hiện ra một cái hình người phụ thân nhìn thấy cái này tình hình khương hà tim như bị đau cắt dối ra tay run r u y chậm rãi mở ra trên cáng cứu thương vải trắng một bộ cháy đen thân thể xuất hiện tại khương hà trước mặt thảm quá đều cháy cháy thảm thi thể toàn thân thì tất toàn hoàn nhìn cả rồi. rủi, Cỗ này đen, da k h ô n bình g ra h t ư ờ n g bộ dáng. khương ư ơ n gia lúc này cương tử hầu tử còn có vương trí cô hôn đồng loạt đi tới khương hà quay đầu nhìn thấy cương tử trên người bọn họ toàn thân nước đẫm trên tóc còn có khói lửa đốt cháy k h é t vết tích hiện nhiên cương tử bọn hắn cũng tham dự cứu hỏa khương gia trận này lửa tới quá đột ngột cũng quá m á n h liệt chúng ta chạy tới thời điểm đã không đi vào cương tử đi đến k ư ơ n g hà trước người mặt mũi tràn đầy hổ thẹn túi đầu thật xin lỗi k ư ơ n g gia chúng ta không có thể cứu về lao gia tử không trách các ngươi khương hà hướng cương tử bọn hắn lắc đầu các ngươi làm đã đủ nhiều cảm ơn không không cần cảm ơn cương tử ba người liên tục k h o á t tay khương gia có chuyện cần nói với ngài một chút vương trí côn quay đầu nhìn bốn phía một chút cất bước đi đến khương hà bên người thấp giọng nói với khương hà khương gia tại ngài đi cục cảnh sát trong khoảng thời gian này quắc chính cao thủ hạ kim tiền báo tới qua phố văn hưng kim tiền báo khương hà lông mày nhữ lại trong mắt tuân ra một vòng hạ quang chẳng lẽ trong nhà cháy sự tỉnh cùng kim tiền báo có quan hệ hít một hơi thật sâu khương hà mặt không thay đổi hướng vương trí côn nhẹ gật đầu ta đã biết được rồi khương ra ngài tâm lý nắm chắc là được rồi vương trí côn nhẹ gật đầu mang theo cương tử cùng hầu tử quay người rời đi kim tiền báo chẳng lẽ q u á c chính cao thật phái người tới nhà của ta phóng hỏa rồi khương hà l ử a giận trong lòng b ư ớ c lên mà lên ánh mắt lạnh như băng lộ ra một cỗ rét lạnh nếu thật là ngươi làm q u á c chính cao ngươi cái này là muốn chết quay đầu hướng đám cháy phương hướng nhìn thoáng qua khương hà trong lòng lại có chút bất đắc dĩ một trận lửa xuống tới dấu vết gì cũng bị mất cho dù có siêu cường cứu giác cũng chỉ có thể ngửi được mùi khói lửa căn bản tìm không ra đầu mối gì quay đầu khương hà túi đầu nhìn về phía trên cáng cứu thương thi hải gắt gao cắn chặt hầm răng lao đầu tử ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi a không đúng khương hà đột nhiên nhìn chòng chọc vào thi hải cháy đen đầu lâu thần sắc trong mắt kinh nghi bất định lao đầu tử khuôn mặt xương gọ má hình dạng không phải là dạng này nguồn gốc từ y thuật kỹ năng sức phán đoán để khương hà phát hiện vấn đề cô thi thể này rất có thể không phải lao đầu tử trong lòng giật mình khương hà liền vội vươn tay một thanh mỡ ra vải trắng đem cỗ này thi thể nám đen hoàn toàn hiện lộ ra tế tế nhìn ra ngoài một hồi khương hà trong lòng hoài nghi nặng hơn mấy phần lão đầu tử đã từng nói hắn năm đó ở đồng phi vụ công thời điểm cánh tay phải nhận qua tổn thương gây x ư ơ n g qua một lần nghĩ tới đây khương hà một lần nữa đắp lên vải trắng cất bước hướng xe cứu thương đứng bên cạnh nhân viên y tế đi đi qua có dao mổ sao mượn ta dùng một chút khương hà đi đến bác sĩ trước mặt hướng bác sĩ hỏi thăm dao mổ người bác sĩ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía khương hà không biết khương hà muốn dao mổ làm gì có hay không dao mổ còn không đợi bác sĩ nói xong khương hà lại là hét lớn một tiếng có có bị khương hà như thế vừa hô bác sĩ giật nảy mình vội vàng nắm tay thuật dương đưa tới cảm ơn tiếp nhận giải phẫu dương khương hà quay người đi đến cáng cứu thương bên cạnh cầm r a thuận dao một đao cắt r a s á c chết cháy cánh tay phải hiện lộ ra cánh tay xương quả nhiên không có phát hiện g â y xương khép lại vết tích cô thi thể này không phải lao đầu tử như vậy lao đầu tử đến cùng đi nơi nào sống hay chết trận này lửa là ngoại ý muốn vẫn là người làm vứt xuống ra mổ khương hà một lần nữa đắp lên thi hải cất bước hướng đám cháy phương hướng đi đi qua giờ phút này tại nhân viên chữa cháy cao áp nước súng phun ra hạ đám cháy bên trong hỏa diễm đã hoàn toàn dập tắt liền khói đen đều dập tắt cùng khương hà cùng đi đến nữ cảnh sát chính ở phía trước cùng nhân viên chữa cháy thương lượng tựa hồ tại hỏi tham sự cấu nguyên nhân khương hà phụ thân ngươi sự tỉnh ngươi nén bi thương nhìn thấy khương hà đi tới nữ cảnh sát trong mắt lóe lên một vòng vẻ đồng tình t h ấ p giọng an ủi một câu cô thi thể kia không phải cha ta khương hà hướng nữ cảnh sát nói ra phán đoán của mình đưa tay chỉ phía trước dập tắt đám cháy chết không phải cha ta mà lại cha ta lại mất tích Trong này có vấn đề. trận o n này vấn g có đề. t r này lửa không phải ngoài ý muốn a không phải cha ngươi vậy nữ cảnh sát trong lòng giật mình trên mặt biểu lộ nghiêm túc chết không phải phụ thân của khương hà mà là một người khác hoàn toàn phụ thân của khương hà lại mất tích trận này lửa rất có thể không phải ngoài ý muốn trận siêu phàm n v à o xem m ộ t c h ú t k h ư ơ n g h à h ư ớ n g nữ c ả n h sát n h ì n t g o ó i ra, ta muốn đi tìm ngối. tìm mánh trận này lửa rất có thể là cố ý đây là hiện trường phát hiện án chỉ có thể từ cảnh sát Nữ cảnh sát nhìn thấy Khương thấy sát mặt, gật đội ầ u bất tốt đắc dĩ, n g ư đi đằng theo ta đằng sau, không sau, cần phòng hoại h cháy chữa cháy trương đội trưởng nhẹ gật đầu chúng ta vừa rồi vội vàng cứu hỏa còn chưa kịp cẩn thận thăm dò hiện trường vừa vặn cùng đi kiểm tra một chút nói xong trương đội trưởng đi theo nữ cảnh sát cùng một chỗ hướng đám cháy đi, đi qua khương hà trong nhà tòa nhà này phòng mặc dù có chút cổ xưa nhưng là phòng ở coi như dán chắc một trận hỏa thiêu xong mặc dù khắp nơi trên đất bừa bộn phòng ốc chủ thể ngược lại là không có bao nhiêu tổn thương cất bước đi vào tầng một tầng một vốn là khương hà trong nhà nhà hàng giờ phút này trong nhà hàng chỉ còn lại một mảnh cháy đen c h â u ngồi băng ghế loại hình đồ dùng trong nhà tất cả đều đốt thành cho trương đội trưởng trong phòng tìm kiếm tìm kiếm hỏa hoạn sự cố manh mối các ngươi tới nhìn nơi này trong phòng tìm tòi một vòng trương đội trưởng đi vào trong phòng bếp đột nhiên chỉ về đằng trước một mặt tứ mít hướng khương hà hai người nói ra cháy điểm chính là ở đây các ngươi nhìn nhà này nhà dây điện vẫn là minh tuyến nơi này có rõ ràng chập mạch vết tích rất có thể là nguồn điện bốc cháy về sau dẫn đốt phòng bếp khí ga tạo thành cái này bốc cháy h a y khương hà vội vàng đi đi qua thuần theo trương đội trưởng chỉ thị phương hướng nhìn thoáng qua quả nhiên thấy được dây điện chập mạch về sau luyện cục vết tích nhưng là chập mạch cái gì không nhất định là chuyện ngoài ý muốn người vì cũng giống vậy có thể chế tạo ra chập mạch xem hết bốc cháy điểm trương đội trưởng lại dẫn khương hà hai người lên lầu trên lầu trong phòng khách trương đội trưởng chỉ vào một chỗ mặt đất hướng khương hà hai người nói ra thi thể là ở đây phát hiện lúc ấy thế lửa quá lớn chúng ta coi như mặc vào phòng cháy phục cũng vào không được chỉ có thể dùng bình chữa lửa áp chế thế lửa chậm rãi đi lên không thể đem hắn cứu ra vất vả các ngươi khương hà hướng trương đội trưởng nói một tiếng cảm ơn nhân viên chữa cháy cũng là người không phải thần tiên thế lửa quá lớn thời điểm nhân viên chữa cháy cũng không có cách nào húng chi người chết kia không phải phụ thân của khương hà khương hà tự nhiên không quá để ý không khổ cực đây là chúng ta phải làm trương đội trưởng khoác tay áo sau đó tiếp tục trong phòng kiểm tra a không đúng nơi này có vấn đề trong phòng dạo qua một vòng Nơi này. Nơi này c h sự, sự kiện linh dị a o luyện c ụ khương t hà trong lòng khéo động trong đầu toát ra một cái từ ngữ siêu phàm lực lượng rất có thể chuyện này cùng siêu phàm lực lượng có quan hệ mẫu thân của khương hà người xưng đại tư mệnh rõ ràng có được siêu phàm lực lượng trong nhà lần này cháy cùng siêu phàm lực lượng có quan hệ cũng không phải là không có khả năng này dù sao bởi vì vì mẫu thân cái này đại tư mệnh nguyên nhân khương hà cùng phụ thân của hắn đều không tự chủ được vượt vào siêu phàm thế giới bên trong đương nhiên cũng không nhất định chính là siêu phàm lực lượng muốn đạt tới luyện cục tường si m a n g mặt nhiệt độ còn có rất nhiều biện pháp có thể làm được thì như n ô m nhiệt tề n ô m nhiệt tề thiêu đốt cao nhất có thể lấy đạt tới ba độ nhiệt độ cao hoàn toàn có thể tạo thành cái hiệu quả này tích tích tích lúc này khương hà đột nhiên nghe được nữ cảnh sát trên người máy truyền tin rồn rập văng lên ừ m khẩn cấp kêu gọi đã xảy ra chuyện gì nữ cảnh sát vội vàng tiếp thông treo trên bờ vai máy truyền tin trương đội có chuyện gì khẩn cấp thông báo khẩn cấp thông báo người hiếm nghi phạm tội quá trình cao đánh lén cảnh sát bắt lẩn trốn trước mắt nghi phạm từ b à n long sơn bạch vân phong đi về phía nam lẩn trốn tất cả nhân viên cảnh sát chú ý lập tức phong tỏa nhà ga phong tỏa sân bay các đường cao tốc trạm thu phí lập tức thiết lập trạm kiểm tra người nghi phạm tội quá trình cao năng lực chiến đấu rất mạnh mà lại khả năng có được vũ khí mục tiêu cực kỳ nguy hiểm mời tất cả nhân viên cảnh sát đề cao cảnh giác chú ý tự thân an toàn trong máy bộ đàm vang lên liên tiếp khẩn cấp thông báo âm thanh mặc dù thanh â m này là thông qua thai nghe chuyển vào nữ cảnh sát trong l ô thai nhưng là khương hà có được siêu cấp thính lực tham chiếu chuẩn đồng siêu cấp thính lực khương hà hoàn toàn có thể nghe rõ ràng trong máy bộ đàm chuyển ra chỗ có âm thanh quát chính cao đánh lén cảnh sát bắt chạy khương hà thật chặt n h ữ mày quát chính cao có chạy hay không khương hà kỳ thật cũng không chút nào để ý nhưng là vừa rồi vương trí côn cho khương hà báo cáo một tin tức quắc chính cao thủ hạ kim tiền báo tới qua phố văn hưng trong nhà trận này lửa sẽ hay không cùng kim tiền báo có quan hệ đâu nếu như quắc chính cao biết được cảnh sát đến bắt hắn biết mình giết chết lý nguyên vu hoan cho khương hà kế hoạch thất bại sẽ không sẽ tới một cái cá chết lưới rách coi như không có cơ hội xử lý khương hà để kim tiền báo thả một thanh lửa thiêu hủy khương hà nhà phòng ở thiêu chết phụ thân của khương hà hung hăng trả thủ khương hà một phen loại tình h u ố n này cũng không phải là không thể được phải khả năng này cũng không thể loại trừ thậm chí phụ thân của khương hà rất có thể còn bị kim tiền báo bắt làm con tin một khi chạy không thoát thời điểm còn có thể dùng người chất cùng cảnh sát đàm phán về phần chết trong đám cháy cái tiếng người cỗ kia đốt cháy khét thi thể đến cùng là ai khương hà cũng không hứng thú quan tâm khương hà ta có nhiệm vụ khẩn cấp đi trước người chuyện nơi đây đội phòng cháy chữa cháy trương đội trưởng sẽ đem vụ án tư liệu chuyển cho cục cảnh sát nữ cảnh sát vội vàng lên tiếng chào hỏi quay người hướng dưới lầu chạy ra ngoài đàm lệ vẫn là như thế hùng hùng hổ hổ a trương đội trưởng nhìn xem nữ cảnh sát một đường chạy như điên t â n ảnh cười lắc đầu đàm lệ nàng gọi đàm lệ a t r ư ớ ta khương hà đến hiện tại mới biết tên nữ cảnh sát đương nhiên cái này không trọng yếu trương đội trưởng chuyện nơi đây liền làm phiền ngươi khương hà hướng đội phòng cháy chữa cháy trương đội trưởng nói một tiếng cũng tương tự đi ra ngoài quát chính cao đang lẩn trốn khương hà trong nhà cháy sự t ì n h rất có thể cùng quát chính cao có quan hệ khương hà đương nhiên phải tìm quát chính cao hảo hảo nói một chút đi vào dưới lầu khương hà tìm được cương tử đám người ta muốn một chiếc xe gắn máy các ngươi a y có muốn đi tìm quát chính cao tự nhiên cần phương tiện giao thông khương hà trực tiếp tìm tới cương tử đám người ta có một chiếc hầu tử vội vàng đưa qua một cái chìa khóa đưa tay chỉ phía ngoài đầu phố khương ra chiếc xe gắn máy kia liền ngừng ở bên kia được rồi đa t ạ cầm lấy chìa khóa khương hà vội vàng chạy đến xe gắn máy bên cạnh vừa sải bước bên trên xe gắn máy châm lửa phát động hướng phía bản lòng sơn phương hướng mau chóng đuổi theo muốn truy tung quá t c h í n h cao khương hà còn được đi một chuyến quá t c h í n h cao trong nhà tìm tới quá t c h í n h cao khí tức đặc thù mới có thể thông qua siêu cường khíu rát truy tung quá trình cao hy v ọ n ngươi không có quan hệ gì với chuyện này nếu không lao vùn vụt trên xe gắn máy khương hà sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo trong con ngươi đen nhánh lộ ra một cỗ hàn quang lạnh lẽo hông tàn ngang ngược khí tức tại khương hà trên trán quanh quẩn chương 4 ố n c ự c hạn truy tung khương hà lái xe gắn máy một đường chạy tới bản l o n g sơn bản long sơn cách nội thành xa xôi cũng may hơn nửa đêm thông hướng bản l o n g sơn trên đường cái đều không có gì xe khương hà một đường lái được nhanh không lâu sau đó liền chạy tới bạch vân phong dưới bạch vân phong vùng này kỳ thật đã rất vắng vẻ quắc chính cao biệt thự này liền tu kiến tại bạch vân phong hạ chung quanh đã được cho dã ngoại hoang vu k ư ơ n g hà kỳ thật cũng không biết quắc chính cao cái này tòa nhà vị tr nhưng là giá ngoại hoang vu kiến trúc duy nhất chỉ cần vừa đến b ạ c h văn phòng liếc mắt liền thấy được xe gắn máy một đường mặt vào biệt thự khương hà tại cửa biệt thự xuống xe trước đó q u á c chính cao náo động lên đánh lén cảnh sát chống lệnh bắt lẩn trốn sự kiện thời khắc này trong biệt thự sớm đã không không bóng người liền liền q u á c chính cao mời tới nữ giúp việc loại hình đều bị cảnh sát mang về điều tra biệt thự lớn cửa đang khóa đi lên thế nhưng là cái này không làm khó được khương hà vượt nóc băng tường kỹ năng ra thân khương hà đạp chân xuống một cái bớt xa xuống tới đưa tay dựng ở tường vây đình chót một cái lộn mẹo nhẹo vượt qua tường vây rơi xuống trong h u ệ n p rất, rất nhanh g siêu ứ c một cái mang theo nhàn nhạt bích loa xuân hương trà vị khí t ứ c bị t h ư ơ n g hà xác nhận vì quá trình cao mùi cái này khí thức xuất hiện được nhiều nhất ở phong khách gian phòng viện tử chung quanh khắp nơi đều là rất rõ ràng đây chính là quá trình cao khí tức đặc thù tìm được quá c h í n h cao khí tức đặc thù khương hà loại bỏ cái khác khí t ứ c chỉ chú ý quá c h í n h cao lưu lại khí t ứ c thế là vô số mùi phần t ử phản phất hóa thành một đầu t i ế n chỉ dẫn lấy khương hà phương hướng hướng phía nam chạy mà lại vẫn là mở xe g ầ n máy khương hà lần theo quá c h í n h cao lưu lại khí t ứ c tìm được quá c h í n h cao lẩn trốn phương hướng liền vội vàng xoay người lật ra biệt thự quá c h í n h cao bị cảnh sát đuổi bắt hắn cái này loại lao ra hồ khẳng định biết cảnh sát đã phong tỏa nhà ga sân bay cùng đường cao tốc như vậy nếu như ta là quá trình cao sẽ làm sao trốn đâu k ư ơ n g hà lần theo mùi hướng quá trình cao chạy trốn phương hướng nhìn thoan qua phía nam nơi đó có cái gì đối với quá c h í n h cao chạy trốn rất có lợi đồ v ậ t sao nhà ga bị phong tỏa sân bay bị phong tỏa đường cao tốc cũng bị phong tỏa quá c h í n h cao đã chấp cánh khó thoát vân vân còn có một con đường đường thủy đàm thành bên cạnh chính là thương giang đầu này nước nói nối thẳng trường giang thương giang thủy vực lâu dài có các loại nội hà thuyền l ư ớ tới nếu như quá c h í n h cao giấu đến nào đó trên chiếc thuyền này thuận chạy xuống thật là có khả năng chạy trốn được khó trách quá c h í n h cao muốn hướng phía năng chạy bên kia chính là đàm thành bến tàu k ư ơ n g hà vội vàng phát động xe gắn máy đi tắt trực tiếp chạy tới đàm thành bến tàu xe gắn máy một đường lao vùng vụn không lâu sau đó khương hà liền chạy tới mục đích thời gian đã là đêm khuya thời khắc này đảm thành trên bến tàu sớm đã không có ban ngày náo nhiệt độ nào liền liền bến tàu phụ cận chỗ ăn chơi bên ngoài đều không nhìn thấy vài bóng người khương hà không có dừng xe một bên phát động siêu cường khứu giác vừa lái lấy xe gắn máy tại đàm thành bến tàu các nơi xuyên qua tìm được tại một nhà hậu cần công ty nhà kho phụ cận khương hà lại n gửi được các chính cao lưu lại khí t ứ c dừng lại xe gắn máy khương hà lần theo các chính cao lưu lại khí t ứ c một đường truy tung quá khứ các chính cao tại hậu cần công ty nơi này chờ đợi một tr c ù người n g cùng ra ngoài hướng bờ sông đi lần theo khí tức vết tích khương hà rất nhanh đã tìm được q u á c chính cao hành t u n g một đường đổi tới bờ sông sau đó khương hà nhìn xem bờ sông trên bến tàu đỗ từng chiếc từng chiếc tàu chạy đường sông cùng thuyền hàng có chút trận tròn mắt không có không có q u á c chính cao khí tức bờ sông đỗ những này tàu thủy chung quanh đều người không thấy q u á c chính cao khí tức chuyện gì xảy ra q u á c chính cao khí tức vì sao biến mất người không có khả năng đột nhiên biến mất các chính cao khẳng định đến nơi này nhưng là người đi đâu đâu hắn không có lên thuyền cái kia hắn như thế nào mới có thể chạy ra đằng thành quay đầu nhìn m ộ n phía ngay bờ sông nào gào tiếng nước chạy khương hà đột nhiên trong lòng k h ẽ động nước đúng rồi chính là nước quát chính c a o lặn chính là bởi vì hắn lặn cái này mới đưa đến khương hà ngửi không thấy m ù i lặn là có thời gian hạn chế quát chính c a o không có khả năng mang vô số cái bình dưỡng khí cho nên hắn tuyệt đối không thể có thể một mực g i ấ u ở đáy nước nhất định phải có một chiếc thuyền tiếp ứng hắn thuyền hậu cần công ty k ư ơ n g hà lỡ tức nghi tới quát chính tao trước đó đãi qua hậu cần công ty cho nên ta chỉ cần cha ra buổi tối hôm nay nhà này hậu cần công ty có cái kia con thuyền xuất phát liền có thể tìm tới q u á c chính cao muốn thẩm tra thuyền tin tức nếu như là người khác tới t r a chỉ sợ còn không dễ dàng nhưng là khương hà có hacker kỹ năng a suy nghĩ khái động khương hà triệu hoán huyết sắc mắt dọc mở ra huyết sắc không gian vẫy tay từ huyết sắc không gian bên trong lấy ra một đài lap bật máy tính lên ngón tay lốp b ố t một trận gõ khương hà rất nhanh liền đen hậu cần công ty máy chủ tìm được thuyền tin tức tương vận một trăm bảy mươi lăm đau ngư hảo chính là chiếc máy thuyền h đại khái h đánh giá một chút thú vị khương hà lại tại trên máy vi tính gọi đánh nhau quắc chính cao ta tìm tới ngươi màn hình máy tính loáng một cái hiện ra một tấm bản đồ tại trên địa đồ màu lam tương giang trong sông một viên điểm sáng màu đỏ không ngừng loại ra chính đ a n g từ từ di động mở ra điện thoại đem hướng dẫn chương trình chuyển tới điện thoại di động bên trong khương hà vội vàng thu hồi máy tính một lần nữa nhảy lên xe gắn máy ầm ầm động cơ tiếng oanh minh bên trong khương hà lái xe gắn máy một đường sông ra đàm thành bến tàu đi vào đường cao tốc dự định từ phía trước chặn đường quá trình cao lái vào đường cao tốc thời điểm khương hà còn chứng kiến đường cao tốc trạm thu phí chung quanh đứng một đám cảnh sát đang kiểm tra cỗ xe từng cái kiểm tra thẻ căn cước k ư ơ n g hà muốn đích thân đối phó quá trình cao tự nhiên cũng không có đem quá trình cao tin tức nói cho cảnh sát thông qua trạm thu phí về sau khương hà phát động xe gắn máy một đường hướng tinh châu phương hướng đuổi đi qua dọc theo đường cao tốc ra đ à m thành khương hà cấp tốc chạy tới tinh châu hầu t ử thạch cầu lớn chuẩn bị ở đây chặn đường q u á c chính cao không lâu sau đó khương hà liền chạy tới cầu lớn phụ cận đem xe gắn máy dừng ở bờ sông khương hà lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hướng dẫn chương trình nhìn thấy phía trên viên hướng kia lấp loại đèn đỏ đang không ngừng hướng cầu lớn tới gần q u á c chính cao ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên thả ngươi nhảy lên k ư ơ n g hà nhảy vào trong nước bơi đến cầu lớn ở giữa một cây cầu đôn một bên bỏ lên trên trụ cầu, cầu đằng sau chờ lấy quắc chính cao đưa tới、cửa. chương năm mươi đánh quái rơi tiền không lâu sau đó phía trước trên mặt sông lái tới một chiếc nội hà hàng vòng chiếc thuyền này chính là khương hà truy tung đao ngư hảo thuyền qua cầu thời điểm vì phòng ngừa ngoài ý muốn va chạm cần giảm tốc chạy khi chiếc này đao ngư hảo từ dưới cầu lái qua thời điểm khương hà từ trụ cầu bên trên nhảy xuống rơi vào trong nước hướng phía thuyền bơi đi qua nội hà thuyền bởi vì cầu nối độ cao hạn chế thuyền cao so thuyền biển thấp hơn nhiều rồi chiếc này đao ngư hảo ngấn nước phía trên mạn thuyền độ cao vẫn chưa tới hai mét khương hà bơi tới thuyền một bên một cái ngư dược nhẹ nhóm liền leo tới mặt thuyền lật đến trên thuyền siêu cường cứu r i á c phát động khương hà một bên rón rén trên thuyền tiềm hành một bên tìm kiếm quát chính cao khí tức đáng chết trong chiếc thuyền này chứa là đồ hải sản vừa mới mở ra siêu cường cứu r i á c khương hà ngửi thấy một cỗ cực kỳ nồng đậm cá ớp m ố i vị nồng đậm tanh hôi kèm chút đem khương hà hôn n g ầ n ra đi quát chính cao đến cùng là lao giang hồ hà có thể nghĩ không ra cảnh sát sẽ phái ra cảnh quyền truy tung cảnh sát cũng không phải người ngu không có khả năng nghĩ không ra quát chính cao đường chạy trốn còn có đường thủy đầu này nhưng mà ở đây cỗ nồng đậm cá ớp mới vị dưới đường liền liền khương hà đều tìm không ra quát chính cao khí tức cũng không cần nói cảnh quyền siêu cường cứu giác tìm không thấy ngươi nhưng là ta còn có những biện pháp khác khương hà có thể khẳng định quát chính cao tuyệt đối tránh trong chiếc thuyền này cảnh sát thủy kiểm tra chiếc thuyền này thời điểm coi như mang theo cảnh khuyển cũng không tìm tới quát chính cao nhưng là khương hà thủ đoạn cũng không chỉ là siêu cường cứu giác quát chính cao coi như ngưng nhu bước nữa ngươi dù sao vẫn là cần hô hấp tại ta siêu cấp thính lực phía dưới tiếng hít thở của ngươi tuyệt đối chạy không khỏi lỗ thai của ta khương hà khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh phát động siêu cường thính lực tại trên tàu chở hàng cẩn thận tìm kiếm quát chính cao hạ lạc trước mặt trong phòng điều khiển có ba người tiếng hít thở hai cái đang ngủ một cái tại l á i thuyền kia là hàng vòng người điều khiển khương hà thông qua siêu cấp thính lực cẩn thận phân biệt lấy bốn phía thanh âm gió sung quét tiếng nước cào hảo đủ loại thanh âm không ngừng chuyển vào khương hà trong lỗ thai bài trừ phong thanh bài trừ tiếng nước bài trừ hàng vòng tiếng motor chấn động âm thanh sau đó khương hà d ư ơ n g mắt nhìn về phía kho hàng bên trong một cái thùng đ ự n g hàng tìm tới ngươi tại u ám thị g i á c phía dưới khương hà thấy rõ ràng phía trước cái kia thùng đ ự n g hàng bên trên có một cái đinh ốc vặn xuống lộ ra một cái lỗ nhỏ từ cái này lỗ nhỏ bên trong khương hà siêu cấp thính lực nghe được từng đợn chấm thấp tiếng hít thở dẫu ở một đống cá ớp muối bên trong quát chính cao ngươi thật là có mấy phần bản lĩnh đi đến thùng đường hàng một bên khương hà dù cho không có phát động siêu cường c ứ u giác cũng ngửi thấy một c ô gây mũi canh hôi cá ớp muối vị thùng đường hàng l à k hóa bất quá cái này không làm khó được khương hà từ trong túi lấy ra một cây răng ký trong lỗ khóa chọn lấy mấy lần r ă n g r á c một tiếng ổ khóa mở ra quát chính cao rời giường hư thở dài khương hà cười lạnh một tiếng một thanh kéo ra thùng đường hàng xoắt một tiếng cá ớp muối bay ra một thân ảnh bổ nào mà ra hình ý quyển hồ hình quát chính cao như là mánh hồ hạ sơn Đến cực điểm. đáng tiếc thực lực chênh lệch cũng không phải tàn nhẫn có thể bù đắp gặp khương hà cái này treo bức phản kháng không có chút ý nghĩa nào khương hà thăng cấp mà tới võ thuật kỹ năng để hắn tinh thông toàn thế giới tất cả kỹ xảo kết đấu hình ý quyền khương hà đồng dạng tinh thông cho nên quá trình cao vừa mới xuất thủ hắn hết thẻ chiêu thức hết thẻ vận kỉnh kỹ xảo khương hà tất cả đều liếc qua thế ngay sơ hở nhiều lắm nhìn thấy quát chính cao bay nào mà đến khương hà cười lạnh một tiếng dưới chân một sai xoay người một cái bay đạp vay một tiếng khương hà một c ư ớ c trùng điệp đá vào quát chính cao ngực nặng nề g h mà còn bạo sức lực mãnh liệt bộc phát quát chính cao bị một c ư ớ c này bị đá bay rơi ra ngoài một đường máu tơi ư phun mạnh phanh một tiếng đụng trở về thùng đ ự n g hàng bên trong chấn động đến c á ư ớ p mối bay loạn người người là ai quát chính cao nhưng không có khương hà ưu ám thị giác căn bản thấy không rõ khương hà khuôn mặt chỉ cảm thấy tên trước mắt này thực sự quá kinh khủng a người vừa giết lý nguyên để h ã n hại ta hiện tại liền không biết nói ta là ai khương hà cười lạnh một tiếng quát chính cao ta tới tìm ngươi tính sổ thân hình p h á t một cái khương hà hướng thủng đường hàng bên trong và vào tay phải nắm tay cao cao giơ lên đối với quát chính cao trùng điệp đập xuống khương lão hổ h i ể u nhầm nhầm phanh một tiếng quát chính cao ngay cả lời đều chưa nói xong liền bị khương hà một quyền nệ ngẩn n ra đi một cái nhấc lên quát chính cao khương hà quay người sông ra kho hàng thả người nhảy vào trong nước sông vừa rồi đánh nhau động tĩnh đã kinh động đến lái thuyền người điều khiển khương hà cũng không muốn cùng bọn hắn đối mặt vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng kéo lấy quát chính cao k ư ơ n g hà bơi đến trong nước một chỗ xa châu nơi này đã nhanh muốn tiếp cận quả quyết châu trong nước vụn vặt l ẻ tẻ có một ít nhỏ s a châu đem q u á c chính cao kéo lên s a châu một thanh quản xuống đất đau đớn kịch liệt đem q u á c chính cao làm tỉnh lại khương l á o hổ người đây là muốn b ổ i tận giết tuyệt người cũng là người giang hồ không biết mọi thứ lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện đạo lý a q u á c chính cao lọt vào khương hà trải qua trọng kích đã thụ thương không nhẹ một bên ho khan chật vật hướng khương hà nói ngày sau cái từ này rất nội hàm a khương hà hướng các chính cao lướt qua cười lạnh lắc đầu nhưng là ta chỉ thích nguyễn hội tử quá c c h í n h cao bị nẹn được nửa ngày đều nói không ra lời nói trong nhà của ta cháy có phải hay không là người phóng khương hà cũng không phải đến nói đùa quá c c h í n h cao giữ mắt nhìn về phía quá c c h í n h cao khương hà mặt mũi tràn đầy băng lanh q u á t h ỏ i trong nhà người cháy rồi không phải ta ta chưa từng làm việc này ta chỉ là gọi báo đi hỏi thăm một chút lai lịch của người căn bản không có gọi hắn phóng hỏa mà lại báo mất tích ta đều liên lạc không được hắn quá c c h í n h cao vội vàng cùng khương hà giải thích kim tiền báo mất tích khương hà trong lòng k h a động đột nhiên nhớ tới cỗ kia thi thể nắm đen có lẽ bố kia、okay, s á t chết cháy chính là kim tiền báo nếu như chết là kim tiền báo như vậy l ử a là ai thả trên lầu nhiệt độ cao luyện cục là ai làm ra phụ thân hạ lạc lại ở đâu nghi v ẫ n càng ngày càng nhiều về phần quắc chính cao nói không có gọi kim tiền báo phóng hỏa khương hà một chữ đều không tin bằng không dây điện chập mạch là chuyện gì xảy ra kim tiền báo tại sao lại chết tại khương c a trong nhà rất có thể kim tiền báo ý đồ phóng hỏa kết quả lại tao nộ sự t ì n h khác cuối cùng chết tại đám cháy khương hà cười lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía quắc chính cao nói ra quắc chính cao coi như trận k i a lửa không liên hệ gì tới người người giết chết lý nguyên giá họa cho ta muốn làm cho ta vào chỗ chết hôm nay ta cũng không thể bỏ qua n g ư ơ i không khương hà khương lão hổ n g ư ơ i không có thể giết ta quát chính cao sắc mặt chấp nhận vội vàng hướng khương hà hô to ta là c ự u đỉnh người n g ư ơ i dám giết ta c ự u đỉnh sẽ không bỏ qua ngươi lao tử quản ngươi c ự u đỉnh vẫn là m ư ờ i đ ỉ n h đi chết n ú n người nhảy lên khương hà bước nhanh lẹn đến quát chính cao trước người nhấc chân một cái đáng a n g như là roi thép trùng điệp n ệ n ở quát chính cao trên cổ g i á giác một tiếng cổ bẻ gãy quát chính cao một đầu mới ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình huyết sắc mắt giọc gọi ra vô hình ba động quét qua q u ắ t chính cao nháy mắt hóa thành cho t à n chỉ còn lại một đống quần áo tán rơi xuống đất những n à y quần áo tự nhiên cũng không thể lưu tại nơi này lại là vung tay lên tán rơi xuống đất quần áo cũng bị khương hà thu vào huyết sắc không gian a đây là tại vừa mới thu lấy trong quần áo khương hà phát hiện một cái tùy thân hầu bao bên trong vờ ơ y mà cất giấu một chút phỉ t h ú y châu báu một đầu phỉ t h ú ý châu liên một đôi phỉ thuý vòng tay còn có một viên nhẫn hai cái mặt dây chuyển mỗi một kiện đều ó n g ánh sáng long lanh bạo quăng oanh Đồng đế vương lục phỉ thủy thượng Quác chính chạy trốn, đương nhiên tinh vương thượng hạng. chính trốn, nhiên thủy phỉ thủy chạy phải loại là lục cao Quác một a mang n Những này phân lượng nhẹ, nhưng phân không thể thích hợp hơn. g chút châu thích theo. phỉ thủy thể hợp tài vật đắt lại m đáu, đỏ, đầu đế vương lục phỉ thúy châu liên đã từng đánh ra hơn ba mươi triệu đô la mỹ q u á c chính cao những n à y phỉ thúy châu đ á u p h ò n g đoán cẩn thận giá trị ít nhất năm mươi triệu đô la mỹ trở lên tương đương với mấy trăm triệu nhuyễn m g i tệ đánh quái rơi tiền khương hà cười cười quay người rời đi s á châu nhảy vào trong nước biến mất trong màn đêm mịt mùng trở lại bờ sông thay đổi y p h ụ cướp c nhẹp thương hà cưới trên xe gắn máy một đường chạy về làm thành lái xe gắn máy một đường lao vùng bụt thương hà trong đầu hồi tưởng đến q u á c chính cao nói một cái t ừ c ự u đình c ự u đình đây là một tổ chức danh sưng tổ chức này là làm cái gì q u á c chính cao nói hắn là c ự u đình người chẳng lẽ đây là một cái khổng lồ đen xã hội tổ chức hoa quốc cảnh nội thế mà còn tồn tại loại này cỡ lớn tổ chức nói đùa cái gì ngươi cho rằng chính nghĩa thiết quyền là nói đùa thần châu đại địa một mảnh hài hòa làm sao có thể tồn tại loại này cỡ lớn đen xã hội tổ chức liên liên quắc chính cao loại địa phương này đột mục cũng nhiều nhất bất quá là khi hành p h á c h thị mà thôi căn bản không dám liên quan đến chân chính màu đen sinh ý mặc dù như thế nếu như quắc chính cao không phải tẩy trắng lên bờ được sớm đã biến thành sĩ nghiệp nổi tiếng sớm đã bị chính nghĩa thiết quyền nện thành phân vụ cho nên quắc chính cao miệng bên trong c i u đỉnh đến cùng là thứ đ ộ gì bào táp phi nhanh trên xe gắn máy khương h à t h ậ t chặt những mày luôn luôn nghĩ mãi mà không do cái gọi là c i u đỉnh đến cùng là cái gì được rồi binh đến tương chắn nước đến đất chặn q u n hắn k i u đỉnh vẫn là mười đỉnh không chọc đến ta coi như xong chọc tới trên đầu ta cựu đ ỉ n h đều đánh thành chín bánh lắc lắc đầu khương hà bỏ qua cái gọi là cựu đ ỉ n h c h ỉ ít từ trước mắt mà nói cựu đ ỉ n h không là trọng yếu nhất lao đầu tử còn không rõ sống chết l i ề n bóng người đều tìm không ra đâu nghĩ tới đây khương hà trong lòng có chút bất đắc dĩ thật vất vả từ dương thành đem lao đầu tử tìm trở về còn giết một đội lính đánh thuê mới tìm trở về hiện tại lao đầu tử lại mất tích nhớ tới đám cháy bên trong cái kia một chỗ nhiệt độ cao luyện cục mặt tường khương hà trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán chỉ s ợ lao đầu tử lần này mất tích vẫn cùng mẫu thân cái kia đại tư mệnh có quan hệ một bên suy tư một bên lá khi khương hà chạy về đàm thành trở lại phố văn hưng thời điểm trời đều sắp sáng trong nhà đã bị hỏa thiêu ánh sáng khương hà không có chỗ để đi vừa vẫn muốn đem xe gắn máy còn cho h ầ u tử khương hà liền trực tiếp chạy tới hồng sơn s u n g trà lâu khi khương hà đi vào hồng sơn s u n g trà lâu thời điểm trà lâu vừa ở y mà sáng sớm liền mở cửa khương ra ngài trở về rồi nhìn thấy khương hà tiến đến h ầ u tử liền vội vàng nên đón hôm nay làm sao sớm như vậy liền mở cửa khương hà đem xe gắn máy chìa khóa còn cho hậu tử thuật miệng hỏi thăm một câu không phải mở cửa được sớm mà là căn bản là không có đóng cửa hậu tử tiếp nhận chìa khóa cười trả lời trong nhà ngài cháy chúng ta nghĩ đến hơn nửa đêm cũng không tốt tìm khách sạn ngài khả năng không có chỗ ở cũng không biết ngài lúc nào trở về vẫn mở cửa đợi ngài trở về đâu có lòng khương hà gật đầu cười hẳn là hậu tử sờ lên đầu lại hướng khương hà nói ra đúng rồi khương ra vũ hồ công ty xây dựng đàm tân cường đến đây ở chỗ này chờ ngài một đêm đâu đàm tân cường hắn tới làm gì nghe được đàm tân cường cái tên này khương hà hơi nhũng mày trước đó bởi vì lý nguyên cùng cấp chính cao áp lực đàm tân cường lật lọng thất ngôn đem đưa cho khương hà này một thành lợi ích thu trở về mặc dù đàm tân cường nói là thần tiên đánh nhau kẹp ở giữa kho mà làm người trên thực tế hắn hành động này cũng đã là đứng ở quách chính c a o bên kia hiện tại lý nguyên chết rồi quách chính c a o rơi đ ạ i đàm tân cường lại tìm tới đây rồi ha ha trong lòng cười lạnh một tiếng khương hà hướng hầu t ử khoát tay áo không cần phải để ý đến hắn nói xong khương hà quay người cửa trước bên ngoài đi đi qua khương gia khương gia ngài dừng bựa chính khi khương hà sắp đi ra trả cửa lầu thời điểm đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng lo lắng kêu gọi Quay đành ầ thanh hổ các chính cao trong cái xã hội này uy danh hiển hách một phương đại lão mới vừa vặn cùng khương lão hổ đối đầu đảo mắt liền rơi lại vài phút thu thập u á c chính cao Khương láo hổ láo thủ đàm o ạ mạnh n đến trình n độ o Dạng này người, là được trước ta có thể treo thật có chọc ca. Lúc trước thật sự ắ t tin bị mù, lão ý nguyên chuyện này Khương quỷ, cái ma đem hạ l hổ đắc tội thẳng đắc Đàm tội rồi. láo bản ngươi không có làm gì sai khương hà mặt không thay đổi khoát tay não ta vốn cũng không phải là xã hội người cũng không phải giang hồ đại lão không làm loại kia phân chia tăng vật sự tình n g a y n à y một thành lợi ích ta vốn là không nên cầm hiện tại thanh toán xong mọi người đường ai nấy đi đi đừng đừng nghe được k ư ơ n g hà lời này đàm tân cường mặt mũi chẳng bệnh phá rỡ công trình bạn liền mang theo một chút màu xám nếu như không có khương l á o hổ đứng l à i đàm tân cường phá rỡ công trình căn bản là hủy đi không đi xuống cái này sinh ý tuyệt đối phải thua thiệt chết khương gia ta sai rồi ta đang chết đàm tân cường cắn răng một cái phất tay tại trên mặt mình t r ù n g điệp quất mấy cái t á c đánh cho mặt đều sưng lên đàm lão bản khương gia trong nhà cháy bây giờ còn chưa chỗ ở đâu h ầ u tử giống như cười mà không phải cười nhìn đàm tân cường một chút vô tình hay cố ý để một câu a ngươi nhìn ta trí nhớ này bận rộn chuyện gì để quên đàm tân cường ngầm hiểu vội vàng hướng khương hà nói ra khương gia ta tại vũ hồ bên cạnh vừa vặn có một ngôi nhà không ở nơi đó cũng là lãng phí ngài nếu là không chê liền đưa cho ngài không cần ta lát nữa đi mua một phòng nhỏ chính là khương hà cười lắc đầu mới vừa từ quá t c h í n h cao trong tay thu hoạch giá trị mấy trăm triệu p h ỉ thúy châu b á o khương hà là có tiền chỗ nào còn để ý những vật này khương gia khương gia ngài ngài d ơ cao đánh khẽ cho con đường sống đi đàm tân cường gấp đến muốn khóc khương gia đàm lão bản cũng thật không dễ dàng ngài nhìn việc này hầu tử trộm trộm nhìn một chút khương hà sắc mặt thận trọng ở bên cạnh sen vào một câu t h ô ta k ư ơ n g hà nhìn một chút hầu tử lại nhìn một chút đàm tân cường khẽ gật đầu kỳ thật khương hà trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ gõ một chút đàm tân cường là rất có cần phải nhưng là bắt người ta phòng ở liền có vẻ hơi cường thủ hạo đoạn khương hà thật đúng là không muốn làm loại sự tình này cảm ơn khương gia cảm ơn khương gia đàm lão bản lớn thở dài một hơi vội vàng từ trong túi móc ra một c h u ô i chìa khóa đưa cho khương hà khương ra đây là vũ hổ biệt thự chìa khóa ta lập tức đưa ngài đi qua sang tên thủ tục ta lập tức sẽ làm tốt đưa cho ngài tới cái kia tòa nhà phòng ở người bao nhiêu tiền mua khương hà đưa tay tiếp nhận chìa khóa hướng đàm tân cường hỏi thăm một câu cũng không bao nhiêu tiền đàm tân cường vội vàng trả lời ta là làm kiến trúc vũ h ồ biệt thự công trình là ta nhận nhà này phòng ở là sông chống đỡ công trình khoản thu hồi lại chỉ có hơn ba triệu vậy được khương hà nhẹ gật đầu đưa tay từ trong ngực sờm mó suy nghĩ khé động lấy ra một cái phỉ t h ú y mặt dây chuyền đưa cho đàm tân cường đây là đế vương lục phỉ t h ú y mặt dây chuyền cho ngươi xem như ta mua ngươi cái k i a tòa nhà phòng ở phỉ t h ú ý mặt dây chuyền đàm tân cường đưa tay tiếp nhận mặt dây chuyền nhìn cũng chưa từng nhìn một chút vội vàng thu vào thầm nghĩ k hương lão hổ làm việc thật sự là giọt nước không l ọ t cầm cái thủy tinh mặt dây chuyền đến giả vờ giả vịt liền biến thành bình thường giao dịch khó trách hắn có thể chơi đổ u ắ t chính cao thật sự là hảo thủ đoạn nếu như k hương hà biết đàm tân cường ý nghĩ tuyệt đối sẽ một bàn tay chụp đi qua sau đó lại tiễn hắn một câu mua thất ngựa chương năm mươi hai lái xe tính cái gì một cái kỹ năng sổ g ư ớ i liền hàng không mẫu hạm đều có thể lái đàm tân cường biệt thự này còn thật sự không tệ hương hà đứng tại biệt thự tầng cao nhất trên ban công g ư ơ n g mắt nhìn một phía phía trước là khói sóng mịt mờ vũ hổ hai bên là một mảnh xanh biết dương liễu đằng sau còn dựa vào một tòa nhỏ gò núi biệt thự này dựa vào núi ở cạnh sông thanh h u lịch sự tao nhã khương hà đối với cái này hết sức hài lòng một viên đế vương lục phỉ thúy mặt dây chuyền quý nhất đánh ra qua hơn một ước nhuyễn nội tệ khương hà cho đàm tân cường cái này mai mặt dây chuyền mặc dù kém mấy cấp bậc giá trị cũng vượt qua ba triệu bất quá khương hà đối với nhà này phòng ở tương đối hài lòng mua như thế một ngôi biệt thự cũng coi là đáng i á khương ra ngài còn hài lòng a đàm tân cường ở một bên kơi theo ngài nếu là để ý ta cái này phải sang tên thủ t ụ rất nhanh liền đưa cho ngài tới đi nơi này thật không tệ khương hà nhẹ gật đầu đối với nhà này phòng ở rất hài lòng n g à i h à i lòng liền tốt đàm tân cường thở dài một hơi sau đó lại mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn xem khương hà cái kia khương gia ngài nhìn phố văn hương phá rỡ sự tình đàm lóc bản hiện tại là cua đồng xã hội chỉ cần ngươi tuân theo luật pháp kinh doanh tự nhiên vấn đề gì đều không có khương hà có thể không nguyện ý thật làm cái gì giang hồ đại lao đối với phân chia tăng vật sự tình thật không hứng thú ta hiểu được cảm ơn khương gia cảm ơn khương gia đàm tân cường tự hồ lĩnh hội chân ý cảm ơn đ á i đức c á o tử tiếp xuống ta liền muốn truy trá phụ thân sự tình trong nhà trận kêu hỏa hoạn rất không bình thường mà lại phụ thân lại không thấy khương hà tự nhiên không thể cứ tính như vậy quay người xuống lầu khương hà đang định đi ra ngoài đột nhiên nhìn thấy bên ngoài biệt thự vợ ơ ý mà ngừng lại một chiếc xe đây không phải đàm tân cường xe a khương hà phát hiện máy này xe lại chính là vừa rồi đàm tân cường lái tới c h i ế c kia len rộ vợ xe v i ệ ã đàm tân cường đem xe đậu ở chỗ này làm gì cất bước đi đến chiếc xe khương hà nhìn thấy cửa sổ xe cần gạt nước bên trên đặt vào một tờ giấy khương ra máy này xe là ta vừa mua hôm nay mới lái về đưa cho ngài thay đi bộ xin đừng nên ghép bỏ nhìn thấy tờ giấy này khương hà dở khóc dở cười đều đưa tới chính tốt chính mình cũng cần dùng xe vậy liền t r ư ớ c mở ra đi khương hà không có mở qua ô tô cũng không hiểu lái xe bất quá cái này đều không phải sự tình một cái kỹ năng nhẹ nhõm giải quyết tiện tay chế tạo một cái điều khiển kỹ năng nhẹ nhõm giải quyết vấn đề kỹ năng điều khiển cường độ tinh thông thế giới hiện tại tất cả phương tiện giao thông điều khiển bao quát xe gắn máy ô tô xe tăng xe bọc thép máy bay trực thăng máy bay chiến đấu hàng không dân dụng máy bay hành khách tàu con thoi tàu ngầm hạt nhân hàng không mẫu hạm v â n v â n đẳng cấp p h à m cảnh lái xe tính cái gì một cái kỹ năng x u ố n g d ư ớ i liền hàng không mẫu hạm đều có thể lái leo lên xe việt giã châm lửa phát động thương hà nhẹ nhàng như thường lái xe xe việt giã lái ra khỏi biệt thự đương nhiên bằng lái vẫn là phải đi thi một cái coi như ngươi có thể mở t u y ế n mẹ không có bằng lái đồng dạng muốn bị cảnh sát bắt một bên khác đàm tân cường về đến nhà một đầu ngồi liệt ở trên ghế salon hôm nay cùng khương lão hổ một phen thương lượng cuối cùng là giải quyết cái vấn đề này mặc dù quá trình có một điểm cũng bỏ ra một chút để ngủ tổng thể coi như vẫn là đặc giá đàm tân cường u ố t u ố t mi tâm có chút r a rời dựa vào ghế s o f a ngủ đi qua a lao công ta yêu ngươi đàm tân cường là bị d í t lên một tiếng đánh thức u ố t u ố t mông lung mắt buồn ngủ đàm tân cường xoay người ngồi dậy nhìn thấy lao bà hắn đang đứng trong p h ò n g khách khoa tay mua chân vừa kêu vừa nhảy ngươi phát cái gì thần kinh lao tử mới vừa ngủ liền bị ngươi đàm tân cường tức giận dạy dỗ một câu lời còn chưa nói hết chỉ thấy lao bà hắn một cái bay nhào vật lên ôm đàm tân cường một trận mánh hôn ai ai ngươi n g ư ơ i đây là phát cái gì thần kinh đàm tân cường bị thân được mặt mũi tràn đầy vết son môi tử mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc không biết cái này lão nương môn hôm nay nổi điên làm gì lao công n g ư ơ i đối với ta quá tốt rồi ta thật cao hứng rất ưa thích đàm phu nhân chỉ vào trên cổ treo phỉ t h ú y mặt dây chuyền mặt mũi tràn đầy vui vẻ hai mắt tỏa ánh sáng đế vương lục phỉ t h ú y mặt dây chuyền ít nhất bốn năm trăm vạn lao công n g ư ơ i mua cho ta món lệ vật này ta rất ưa thích lao công người đối với ta quá tốt rồi a phỉ thuý đàm tân cường cái này mới hồi phục tinh thần lại ngước mắt nhìn lao bà trên cổ treo phỉ t h ú y mặt dây chuyền trong lòng kinh nghi bất định ngươi nói đây là sự thực phỉ t h ú y lao công chính ngươi mua v ề còn cùng ta giảng u ngươi là đang khảo nghiệm ánh mắt của ta a đàm phu nhân s ở lấy trên cổ mặt dây chuyền mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mỉm cười đây là hố cũ thủy tinh loại đế vương lục phỉ t h ú y mười phần thưa thớt ít nhất đều giá trị bốn năm trăm vạn lao công món lễ vật này ta rất ưa thích đàm tân cường nửa ngày im lặng khương lão hổ vỡ ơ y mà cho là một cái chân chính đế vương lục phỉ thuý mặt dây chuyền ta còn tưởng rằng hắm chỉ là kéo cái nguy trang không nghĩ tới hắn thật cho một viên giá trị mấy triệu phỉ thúy mặt dây chuyền thật là dùng tiền mua nhà của ta đại khí khương lão hổ cái này người thật mẹ nó đại khí cùng trước đó quất chính cao so ra khương lão hổ hoàn toàn khác biệt không ham món lợi nhỏ lợi làm việc đại khí khương lão hổ tuổi còn trẻ liên có phần này lòng dạ cách cục thật là không tầm tường h a giờ khác này đàm tân cường trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải hảo hào duy trì cùng khương lão hổ quan hệ cái này người cách cục chỉ sợ sẽ không giới hạn tại đàm thành một chỗ k ư ơ n g hà cũng không biết đàm tân cường trong nhà phát sinh một màn lái xe lại về tới bị hỏa thiêu về sau nhà cũ một lần nữa đi đến tầng hai đi vào chỗ kia bị nhiệt độ cao luyện cục vách tường bên cạnh khương hà đưa tay chạm đến lấy trên vách tường luyện cục thủy tinh thể rơi vào chầm tư đội phòng cháy chưa cháy tìm tới sát chết cháy rất có thể chính là kim tiền báo dựa theo phỏng đoán rất có thể là kim tiền báo tại q u á t chính cao chỉ thị hạ chuẩn bị trả thù khương hà thế là tại khương hà trong nhà p h ó n g hỏa đây chính là phòng bếp lầu dưới bên trong dây điện chậm mạch khí ga cháy bùng nguyên nhân sau đó sự tinh phát sinh biến hóa pháo hỏa kim tiền báo chết tại đám cháy bên trong trên lầu lại lưu lại một chỗ nhiệt độ cao luyện cục vết tích phụ thân nhưng lại không thấy chuy rất có thể có những người khác đ ú n g tay cái này đ ú n g tay người xử lý kim tiền báo mang đi phụ thân tại sao phải mang đi phụ thân cùng triệu xương minh đồng dạng đều là bởi vì mẫu thân cái kia đại tư mệnh nguyên nhân tin tức quá ít mà lại không tìm ra manh mối khương hà cũng đoán không được đến cùng là tình hình gì rất có thể cái suy đoán này đều là không chính xác nếu như phụ thân thật sự là bị người ta mang đi như vậy cái kia mang đi người của phụ thân tuyệt đối có mục đích cuối cùng hắn nhất định sẽ tới tìm ta khương hà thật chặt nằm nằm đấm hai mắt hoàn toàn lạnh lẽo ta k ư ơ n g lão hổ tính tình không được chọc tới trên đầu ta ngươi đây là tự tìm đ ư ờ n g chết t h ở một hơi thật dài khương hà đứng dậy chuẩn bị rời đi lúc này khương hà đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh một cỗ băng lãnh rét lạnh khí tức từ phía sau chuyển đến như là phong v á c trên lưng khiến người không rét mà run đây là trực giác nguy hiểm sau lưng gặp nguy hiểm khương hà trong lòng giật mình ngừng tất cả động tác ngưng tụ lực lượng t o à n thân chuẩn bị tùy thời phát động công kích thậm chí khương hà âm thầm mở ra huyết sắc không gian tùy thời chuẩn bị vận dụng x ư n g ống cái này người rất mạnh cực kỳ nguy hiểm lấy khương hà siêu cấp thính lực thế mà nghe không được có người đến gần thanh âm lấy khương hà siêu cường cứu giác vỡ ơ ý mà người không thấy khí tức của người này đây là khương hà gặp được đối thủ bên trong một người cường đại nhất đem phần lưng hiện lộ ở đây ăn một cái cường đại đối thủ trước mặt khương hà cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy hiểm đột nhiên xuất hiện nguy hiểm khiến khương hà trở tay không kịp Trước rất Thời gian phản phất lâm vào đỉnh trệ. Cảm trực cái chịu cảm giác 53, đánh siêu giả, nổi gian này không nha. phản đỉnh Nẹ mang vào phạm lâm bốn phía hoàn toàn tích mịch tại siêu cấp thính lực phía dưới khương hà tự thân tiếng tim đập phảng phất là chống trận lôi vang nhưng mà hắn lại không cách nào nghe được sau lưng hô hấp cùng tiếng tim đập nếu như không phải trực giác nguy hiểm đang nhắc nhở khương hà khương hà thậm chí cho là mình sau lưng không có bất kỳ cái gì sinh vật đây là trước nay chưa từng có hiểm cảnh đây là nguy cơ trước đó chưa từng có rút dây đ ộ n g d ừ n g lúc này chỉ cần khương hà có bất kỳ động tác gì tất nhiên sẽ nên đón gió táp công kích như mưa rào đáng chết chủ quan khương hà trong lòng âm thầm sinh ra mấy phần hối hận Từ khi huyết sắc mắt dọc xuất hiện về sau từ khi khương hà có thể chế tạo kỹ năng về sau một đường thuận buồn xuôi gió bất kỳ cái gì khó khăn đều giải quyết dễ dàng quả thật làm cho khương hà có chút tự đại đã mất đi cẩn thận tâm hiện tại đứng trước cái này hiểm cảnh để khương hà minh m ạ n h bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể mất đi cẩn thận tâm không thể tự cao tự đại bất quá hiểm cảnh dù sao không phải tuyệt cảnh khương hà nhìn xem huyết sắc không gian bên trong cất dự vũ khí trang bị trong lòng sinh ra một cỗ cười lạnh cùng người nhà khương ra chơi lao tử nổ chết người suy nghĩ khái động một trái liệu đạn bay ra khi n g thanh âm này vang lên thời điểm khương hà rõ ràng cảm giác được bao phủ tại quanh thân băng lanh hàn ý vờ ơ y mà nháy mắt liền tiêu tán không có phong vắt trên lưng cảm giác nguy cơ chỉ có một tia như có như không lanh ý tại sau lưng quanh quẩn mẹ cảm trực giác không cảm ứng được nguy hiểm vậy đã nói rõ cái này người không có ác ý khương hà dừng lại ném lựu đạn động tác đem cái này viên lựu đạn một lần nữa thu vào hết u y sắc không gian bảo trì đang tùy thời đều có thể lấy ra ném đi ra điểm tới hạn thân thể chậm rãi quay lại quay người về sau khương hà phát hiện sau lưng không có vật gì cái gì cũng không có nhìn không đến bất luận cái gì bóng người nghe không đến bất luận cái gì mùi cũng tương tự nghe không đến bất luận cái gì thanh âm đây là tình huống như thế nào khương hà thật chặt những mày nếu như không phải cái kia một k i a như có như không lanh ý còn trong không gian quanh quẩn k ư ơ n g hà đều kém chút cho là mình khẩn trương quá độ t h ả mục giai binh cái này người còn ở nơi này chỉ là ta không cảm giác được mà thôi là cái này siêu phàm lực lượng a đối mặt một cái không biết siêu phàm tồn tại khương hà khẩn trương trong lòng cảm giác càng thêm n ồ n g đậm làm một người bình thường ngươi vợ ơ ý mà có thể phát giác được ta khu sự hư hồn ngươi trời sinh cảm giác n g ạ i cảm a như thế rất hiếm thấy phía trước trong hư không vang lên một tiếng cứng nhắc mà khô khan cười khẽ một sợi như là sợi tơ giống nhau quang ảnh ở giữa không trung ốn lượn không nớt trước mắt không gian xuất hiện như là tivi hình tượng bị q ấ y nhiều giống nhau run run cảm giác quang ảnh sợi tơ ốn lượn phanh một tiếng bạo tán vô số điểm sáng như là đom đóm giống nhau bốc lên bay múa trong n a y mắt điểm sáng n g ư n g tụ hóa thành một đạo mông lung mơ mơ hồ hồ như là giả lập thành giống giống nhau bóng người nói là bóng người cũng không quá chuẩn xác đạo thân ảnh này chỉ là có cái đại khái hình người mà thôi thân ảnh mười phần mơ hồ đâu chỉ là một đoàn bốc lên quang ảnh liền mặt đều không có thân thể cùng tứ chi cũng mười phần c h ị u tượng liền cùng tiểu hài t ử vẽ xấu tùy tiện vẽ một cái siêu siêu vẹo vẹo hình người đồng dạng ư hồn là quỷ a khương hà nhìn xem đạo này thân ảnh mơ hồ chân mày n h u chặt hơn mấy phần khó trách người không thấy mùi khó trách nghe không được thanh âm nguyên lai、like. đây là một cái quỷ ưu hồn cùng quỷ vẫn là có khác biệt quỷ là âm khí ăn mòn người chết linh hồn mới hình thành ưu hồn được rồi ta nói cho ngươi cái này làm gì thân ảnh mơ hồ bên trong lại truyền ra một tiếng khô k h ó c cởi khẽ t r i ệ u tượng đầu lâu tựa hồ còn diêu động mấy lần cái này không phải là các ngươi những người bình thường này cần phải biết nói t r i ệ u tượng bóng người r ơ lên một đầu càng thêm t r i ệ u tượng cánh tay một điểm không hiểu hình quang tại đầu ngón tay t h o á n g hiện không có ý tứ ta nhất định phải thanh trừ trí nhớ của ngươi có một số việc không có thể để các ngươi biết a ta xin lỗi làm gì dù sao ngươi chờ chút cái gì đều không nhớ rõ lại là một tiếng cởi khẽ chịu tượng bóng người trên cánh tay cái kia một điểm huỳnh quang đột nhiên xông ra đối với khương hà vào đầu đánh đi qua thanh trừ ký ức nhìn thấy viên kia phá không mà đến điểm sáng khương hà trong lòng giật mình vội vàng né tránh mặc dù từ cái này chịu tượng bóng người trong giọng nói khương hà không có cảm giác được quá nhiều á c ý nhưng là ký ức thứ này là có thể để người khác tùy tiện xóa bỏ sao khương hà huyết sắc mắt dọc chế tạo kỹ năng năng lực đương nhiên không thể tùy tiện bại lộ tại trước mặt người khác vượt nóc băng tường xê dịch n ả y vọn k ư ơ n g hà đạp chân xuống thân hình l u ồ lên cấp tốc né tránh nhưng mà viên này điểm sáng liền cùng giả thiết bị theo dõi vô luận khương hà làm sao t r ố n g tránh viên này điểm sáng liền như l à n h như dọi trong xương làm sao đều không vung được không vung được trốn không thoát lao tử một đ a o bổ nó suy nghĩ k h ẽ động một thanh săn cá voi xin ngắn đ a o xuất hiện trong tay khương hà sáng như bạc mũi nhọn gào thét phá không xẹt qua một đường vòng cung trung điệp bổ vào viên kêu bay vụt mà đến điểm sáng lên không biết có phải hay không ảo giác ở đây một đ a o bổ ra chém chúng điểm sáng thời điểm khương hà mơ hồ cảm giác được huyết sắc mắt dọc tựa hồ có chút hiện lên một chút ánh sáng đúng một đau chém qua điểm sáng ầm vang bạo tán ngoa tạo cái này đây là nhìn thấy khương hà một đao chém chết điểm sáng chịu tượng bóng người cả kinh kêu to một tiếng một đao chém chết ta phát thuật nói đùa cái gì một kiếm phá vạn pháp kiếm tiên đi chết khương hà cũng không phải tính tình tốt đã đậu thủ còn nói cái gì k h á c h khí đ ạ p chân xuống khương hà thả người xông ra trong tay ngắn đao vùng ra đối với chịu tượng bóng người trùng điệp bổ xuống huyết sắc mắt dọc lại là l o i lên một cỗ sắc bén đến cực điểm h à n ý tại trên lưới đao mãnh liệt bộc phát ngoa tạo ngừng ngừng g i n g tay g i n g tay ở đây cố băng lánh mà sắc bén hàn ý cọ giữa phía dưới c h i ệ u tượng bóng người toàn bộ thân hình một trận đung đưa kịch liệt cấu thành thân thể quang ảnh kịch liệt bước lên nhìn tựa hồ nhanh muốn rời ra từng mảnh chuyện gì cũng từ từ uy uy đừng động thủ a một tiếng kinh hãi muốn t u y ệ t thét lên c h i ệ u tượng bóng người vội vàng ngăn cản phanh một tiếng cấu thành thân thể quang ảnh đột nhiên bạo tán chặn hương hà cái này một đau chỉ còn lại một đạo càng thêm t r i u tượng bạch quang trốn ra lưới đao phạm vi công kích chạy ra lưới đao phạm vi công kích bạch quang một trận kịch liệt run run liền cùng dọa đến run lời bẩy qua đường à y run dậy dữ dội bạch quang mới lắc lư quan g ảnh một lần nữa ổn định lại hù chết lao tử hù chết lao tử thật vất vả ra lần nhiệm vụ thật vất vả khoe khoang một chút kết quả liền b ứ c đều không coi trang xong thiếu chút nữa đem l a o tử sợ vãi đáy rồi chịu tượng bóng người vỗ ngực tựa hồ tại nhẹ nhàng tự thân khí tức chịu tượng đầu lâu bên trên một đôi con mắt màu trắng trừng trừng nhìn chằm chắm cương hạ ta nói huynh đệ quá mức ca đã đều là siêu phàm giả ngươi giả dạng làm người bình thường cùng ta đủ kiểu này xuất thủ còn như thế nặng quá mức ca chịu tượng bóng người tựa hồ hoán khí rất lớn một đôi con mắt màu trắng không ngừng lật qua lại b tối hôm qua nơi này đột nhiên xuất hiện ma hỏa khí thức gây nên kinh châu đ ỉ n h chấn động đem lao đại nhà ta dọa cho phát sợ lúc này mới phái ta tới xem một chút huynh đệ ngươi cũng là đến điều tra việc này cái này chịu tựa bóng người tựa hồ có chuyện lao tiềm chất không ngừng t h á i tái niệm ma hỏa kinh châu đ ỉ n h t h ư ơ n g h à trong lòng giật mình nơi này xuất hiện nhiệt độ cao lệ cục hẳn là chính là cái gọi là ma hỏa kinh châu đ ỉ n h chính là cái gọi là cựu đỉnh một trong a đây chính là siêu phàm lực lượng đây chính là siêu phàm giả thế giới cái này siêu phàm giả tựa hồ rất không chịu đánh đổi nha không hiểu thấu siêu phàm thế giới ngươi là c ự u đỉnh người khương hà hướng cái này triệu tượng quan g ảnh lướt qua n ữ khí nhàn nhạt hỏi một câu a người lời nói này hoa quốc cảnh nội siêu phàm giả còn có không phải c ự u đỉnh người a coi như bí mật nói không phải trên danh nghĩa cũng nhất định phải nói là đây là nguyên tắc căn bản triệu tượng bóng người hướng khương hà thật to l ư ớ t mắt huynh đệ ngươi chính trị cuộc thi không có đạt tiêu chuẩn a chính trị cuộc thi khương hà trận mắt hốc mồm ta ít thu tiên đều muốn thi chính trị thực sự là khủng bố như vậy huynh đệ ta ư hồn bị ngươi một đao chặt hơn phân nửa hiện tại là giữa ban ngày t h ầ n hồn xuất khiếu quá lâu ta gánh không được về trước đi a ân ta tại bàn long sơn bạch vân p h ò n g ngươi qua đây trò chuyện biết chịu tượng bóng người cùng khương hà lên tiếng c h à o quang ảnh lóe lên theo gió phiêu khởi nháy mắt biến mất không còn t â m tích đây chính là kiểu đ ỉ n h đây chính là siêu phàm giả cái này mẹ nó là cái đầu bị a khương hà nhìn xem chịu tượng bóng người biến mất phương hướng há to miệng nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần chưa thấy qua siêu phàm giả trước đó ta còn đối với siêu phàm giả mười phần khẩn trương nhìn thấy gia hòa này ta làm sao lại có chút muốn cười đâu bất quá ma hỏa trong nhà xuất hiện trận này hỏa hoạn gian phòng bên trong xuất hiện nhiệt độ cao luyện cục hiện tượng vờ y mà là ma hỏa vẹn vẹn cái tên này khương hà liền sinh ra dự cảm không tốt lao đầu t ử gặp cái gọi là ma hỏa thật còn s ố n g a có lẽ s ớ m đã bị nhiệt độ cao h ỏ a khí t h i ê u đến cặn bã không còn x u ấ t lại một chút cả rồi nghĩ đến khả năng này khương hà trong lòng mười phần nặng nề sắc mặt trở nên ông trầm ta nhất định phải hiểu do càng nhiều tin tức hơn mà lại siêu phàm cấp bậc kỹ năng cũng nhất định phải nhanh tìm tới chế tạo phương pháp g ư mắt nhìn về phía bàn long sơn phương hướng khương hà trong lòng có chủ ý cái này chịu tượng đ ậ bỉ thật đúng là muốn cùng hắn trò chuyện một hồi mới được nghĩ tới đây khương hà vội vàng đi xuống lầu một lần nữa leo lên xe việt giã một đường lái về phía bản long sơn khi khương hà xe việt giã mở đến bản long sơn bạch vân phong hạ thời điểm thế mà tại q u á t chính cao bên ngoài biệt thự thấy được một bóng người một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi cùng khương hà tuổi không sai biệt l ắ m thiếu niên thiếu niên này mặc một thân l ỏ n g lòng lẹo l ẻ o quần áo thể thao ngồi tại cửa biệt thự trên bậc thang dẫn theo một cây đuổi gà vùi đầu máy gặm huynh đệ ngươi đã đến tới ngồi nhìn thấy khương hà đến thiếu niên mấy ngụ đem đuổi gà gầm sạch bóng mơ bàn tay tại trên quần áo trà sát mấy lần. cười đứng dậy hướng khương hà với gọi ngươi cùng quát chính cao nhận biết khương hà nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy dầu mỡ thiếu niên hơi nhũ mày quát chính cao nói qua hắn là cựu đỉnh người hiện tại cái này cựu đỉnh gia thiếu niên lại xuất hiện tại quát chính cao trong biệt thự cái này khiến khương hà trong lòng sinh ra mấy phần cảnh giác quát chính cao a là có người như vậy dầu mỡ thiếu niên không thèm để ý chút nào khoát tay áo nhân viên ngoài biên chế mà thôi để bọn hắn hỗ trợ nghe ngóng tin tức nghe nói ra hỏa này phạm vào tội bị cảnh sát đuổi bắt không cần phải để ý đến hắn nói đến đây d â u mỡ thiếu niên n g m n g đầu nhìn về phía khương hà đúng rồi huynh đệ ngươi là hôn nơi nào kinh châu là địa bàn của chúng ta ngươi vất qua giới a ta chính là đ ả m thành người địa phương ta cũng không phải cái gì siêu phàm giả các ngươi những n à y kỳ kỳ quái quái ra hỏa ta chưa từng thấy khương hà đối với siêu phàm thế giới nhất khiếu bất thông nghĩ giả đều không cách nào giả vẫn là thẳng thắn một điểm tương đối tốt a ngươi mẹ nó đùa ta đi d â u mỡ thiếu niên mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ ngươi không phải siêu phàm giả vậy ngươi sao có thể chém chết ta pháp thuật ngươi sao có thể một đao đem ta u hồn chặt một nửa ngươi tuyệt đối là siêu phàm giả ta nào biết nói ta là luyện võ không phải nói huyết khí dương cương t r u y ề n khắc quỷ mỹ a khương hà hướng cái này giàu mỡ thiếu niên nhìn thoáng qua nhét miệng tại khương hà cảm ứng bên trong ra hỏa này khí huyết không mạnh cơ bắp lỏng gân cốt bất lực tại người bình thường ở trong đều tương đương với á khỏe mạnh trạch nam tố chất thân thể căn bản liền khương hà một quyền đều gánh không được cái này mẹ nó cũng là siêu phàm giả trừ khu xử u hồn thần hồn xuất khiếu thủ đoạn có vẻ hơi cổ quái bên ngoài hoàn toàn không có gì sức chiến đấu a a không đúng trước đó ta rõ ràng cảm ứng được nguy hiểm có lẽ g i a hỏa này còn có cái gì đặc biệt mạnh thủ đoạn công kích hoặc là có cái gì cường lực vũ khí thậm chí còn có những người khác giấu ở sau lưng khương hà trong lòng có chút kinh nghi bất định khí huyết dương cương khắc chế quỷ mị người tiểu thuyết đã thấy nhiều a dầu mỡ thiếu niên lướt mắt hướng khương hà khoát tay h á o được rồi những vật này nhất thời bán hội cũng nói không rõ đúng ta gọi ngâu kiệt triều người đ â y người gọi tên gì không thiết h á o khương hà khỏe miệng co quắp một trận hướng dầu mỡ thiếu niên vỉnh lên cái ngón tay cái tên rất hay quả nhiên người cũng như tên nha quá mức a nô kiệt triệu bạch nhãn lật được manh liệt hơn ta gọi khương hà đang thành người khương hà đi đến nô kiệt triệu bên người đồng dạng tại trên bậc thang ngồi xuống ta thật không phải siêu phạm giả ta chính là luyện chút võ thuật mà thôi ta đối với siêu phạm lực lượng cũng thật tò mò nói cho ta một chút thôi ngươi tuyệt đối là siêu phạm giả chỉ bất quá chính ngươi không biết mà thôi nô kiệt triều cười cười lại từ bên cạnh trong túi giấy lấy ra một cây bụi gà hướng khương hà dâng lên đến một cây không không được khương hà nhìn thấy nô kiệt triều cái kia đầy người in dầu tử cùng cái kia bóng nhẫy bàn tay vội vàng một trận lắc đầu siêu phạm giả lực lượng đến từ huyết mạch siêu phàm giả lại gọi dị nhân chúng ta sinh mà không giống bình thường nô kiệt triều một bên gặm đùi gà một bên cùng khương hà giải thích n g ư ơ i cha mẹ hoặc là tổ tông tuyệt đối có người là siêu phàm giả cho nên ngươi trời sinh chính là siêu phàm giả siêu phàm lực lượng đến từ huyết mạch khương hà trong lòng k h ẽ động thầm nghĩ thì ra là thế mẫu thân là đại tư mệnh tuyệt đối là siêu phàm giả dựa theo siêu phàm lực lượng nguồn gốc từ huyết mạch thuyết pháp khương hà xác thực trời sinh chính là siêu phàm tiết tháo h u n h cựu đỉnh lại là cái gì tình huống còn có cái kêu ma hỏa lại là cái gì đồ chơi khương hà chấm ngâm một chút lại hướng nô kiệt triều hỏi thăm cựu đỉnh chính là trong truyền thuyết đại vũ chế tạo chín cái đại đ ỉ n h nô kiệt triều vứt xuống gặm sạch đùi gà xương chật chật lưỡi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn thương hà ngươi không có học qua lịch sử à? l i ê n cựu đỉnh đều không biết chính là chu thiên tử cựu đỉnh không phải chìm đến tứ nước không tìm được a tân thủy hoàng đều không có v ứ t r a thương hà trong lòng tràn đầy trấn kinh tân thủy hoàng không có vớt da đó là bởi vì cựu đỉnh bị người khác vớt đi thôi nô kiệt triều lại từ trong túi giấy móc ra một cây đùi gàm ngươi đây là nhiều thích ăn đùi gà a kh kh kh kh kh kh kh kia cái gì ma hỏa lại là chuyện gì xảy ra ma hỏa nói như thế nào đây năng lượng tối ngươi nghe nói qua không nhìn thấy khương hà lơ ngơ dáng vẻ nô kiệt t r i ề u lại là một trận lắc đầu thiếu niên ngươi đọc sách quá y t Cút! lao tử đọc xong chín năm giáo dục bắt buộc khương hà chừng hai mắt một cái giận không nhịn nổi đi đi chín h n g ư ơ i c h ă m vượt qua ân thay cái nói chuyện năng lượng tối cũng gọi âm khí ma khí nô kiệt t r i ề u đổi cái thuyết pháp cùng k ư ơ n g hà giải thích năng lượng tối cái đồ chơi này nhìn không thấy sờ không được dưới tình huống bình thường cũng sờ không được tới nhưng là tại một ít làm không rõ ràng tình trạng hạ n âm khí sẽ ăn mòn linh hồn ma khí sẽ ăn mòn thân thể dẫn đến xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái đồ chơi ma hỏa chính là trong đó một loại chúng ta cựu đình chính là chuyên môn xử lý những đồ chơi này tổ chức đúng không chính thức a cựu đình không có quan hệ gì với chính phủ a chúng ta là dân gian tổ chức nói nô kiệt triều quay đầu nhìn về phía khương hà huynh đệ nhập b ọ n không chúng ta phúc lợi rất tốt nội tử rất nhiều nha lao tử tin ngươi cái quỷ khương hà nhịn không được liếp mắt đây chính là siêu phàm thế giới a thực sự là không hiểu thấu a chương năm mươi lăm năng lượng tối ăn mòn đúng rồi giống các ngươi cái này loại siêu phàm giả nhiều hay không a khương hà đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú nếu như thế giới này siêu nhân bay đời trời vậy vẫn là sớm một chút tắm một cái ngủ miễn cho ngày nào bị một cái đi ngang qua hoang dại siêu nhân điện qua n g một bàn tay trục chết đương nhiên là rất y t a n ô kiệt triều miệng bên trong phốc phốc phốc phốc gằm đùi gà mập mờ không ngừng trả lời giống chúng ta cái này loại siêu phàm giả đều là trời sinh liền siêu việt thường nhân tồn tại nếu như rất nhiều thế giới này không phải đã sớm lộn xộn rồi sao cái này cũng đúng khương hà nhẹ gật đầu trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm siêu phàm giả tồn tại người bình thường căn bản là không có nghe nói qua nếu như không phải siêu phàm giả quá í t tự nhiên sẽ không xuất hiện loại tình huống này đúng rồi ngươi mới vừa nói các ngươi phải xử lý ma hỏa loại kia kỳ kỳ quái quái đồ vật cái này loại vật kỳ quái rất phổ biến à. khương hà đối với cái này cũng có chút hiếu kỳ nếu như thế giới này xuất hiện sự kiện linh dị rất nhiều siêu phàm giả tồn tại cũng hẳn là đã sớm bạo lộ ra nghĩ tới đây k ư ơ n g hà lại n h ớ lại trước đó n ô kiệt triệu đối với hắn bỏ qua cái kia tiêu chử ký ức pháp thuật người bình thường không biết siêu phàm giả tồn、tại. cùng cái này tiêu trừ ký ức pháp thuật cũng rất có quan hệ khương hà vừa mới hỏi câu nói này tựa hồ nhắc nhở n ô kiệt triều ai nha ta đi suýt n ữ a quên mất n ô kiệt triều đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vội vàng cầm trong tay đuổi gà mấy n g ụ m n ầ m xong xương cốt hất lên giấu m ỡ bàn tay ở trên người liền trà sát mấy lần vội vàng đứng dậy huynh đệ người biết hay không cái k i a tòa nhà l ử a cháy trong phòng có hay không từng thiêu chết người điều này rất trọng yếu n ô kiệt triều mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía khương hà liên thanh hỏi thăm người chết là có một cái bị lựa cháy rủi ra hỏa làm sao có vấn đề gì sao khương hà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vấn đề lớn ngoa tạo nô kiệt triều mặt mũi tràn đầy lo lắng vội vàng hướng khương hà hỏi cái kia thiêu chết người ở đâu thi thể ở đâu hẳn là tại đàm thành cục cảnh sát ta khương hà suy đoán c ố kia hư hư thực thực kim tiền báo thi thể hẳn là sẽ bị người đưa đến đàm thành cục cảnh sát dù sao lúc ấy cái kia nữ cảnh sát đàm lệ ở đây cũng hoài nghi lần này cháy có nguyên nhân khác khẳng định phải đem thi thể mang về cục cảnh sát giám định nhanh nhanh lái xe chúng ta nhanh đi qua vâng không phiến phức lớn rồi nô kiệt triều kéo lên một cái khương hà vội vàng hướng phía trước ngừng lại xe việt giã chạy đi qua phiền phức lớn rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì khương hà vội vàng mở cửa xe vội vàng cưới trên xe việt giã quay đầu hướng nô kiệt triều hỏi thăm người trước lái xe ta lát nữa giải thích với ngươi nô kiệt triều tựa hồ mười phần lo lắng liên tục thúc giục khương hà nhanh lái xe người thời gian rất gấp cái kia liền ngồi vững khương hà lông mày nhữ lại trong mắt lóe lên mỉm cười châm lửa phát động xe việt giã một cước chân ga đạp xuống đi xe việt giã ẩm ẩm liền xông ra ngoài lao vùn cấp tốc lao vùn tại điều khiển kỹ năng ra trì xuống khương hà đem máy này xe việt giã mở ra biểu xe giống nhau tốc độ đường núi con g con g khúc khúc nhưng mà khương hà hoàn toàn không có giảm tốc rẽ ngoặt thời điểm trực tiếp một cái trôi đi vung đi qua ngoa t à o ngoa t à o huynh đệ kiềm chế một chút ta ta còn trẻ liền bạn gái cũng không có chứ nô kiệt triệu bị quăng được ngồi đứng không vững chỉ có thể gắt gao bắt lấy trên cửa xe phương tay v ị sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh ha ha yên tâm ta kỹ thuật này lái phi cơ cũng không thành vấn đề khương hà cười ha ha chân ga dâm đến nặng hơn xe việt giã một đường báo táp rất nhanh liền xông ra khỏi núi nói phía trước một mảnh đường bằng thẳng thẳng tắp con đường để lao vùng b ụ xe việt r ã trở nên vững vàng hô kém chút bị ngươi vung choáng nô kiệt t r i ề u thở một hơi thật dài lúng lay đầu mặt mũi tràn đầy bồn u bực hướng khương hà lướt mắt ta nói huynh đệ ngươi thật coi ô tô là máy bay tại mở a vừa rồi vấn đề kia ngươi còn chưa nói đâu ngươi như thế vội vã chạy qua đi cỗ thi thể kia đến c ũ n g có vấn đề gì khương hà vừa lái xe một bên hướng nô kiệt chiều hỏi thăm ta trước đó không là nói quá a âm khí sẽ ăn mòn linh hồn ma khí sẽ ăn mòn thân thể nơi đó có ma hỏa xuất hiện lại có một cô thi thể một khi phát sinh năng lượng tối a n mòn vậy liền t i ề n phức lớn rồi nô kiệt t r i ề u trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương quay đầu nhìn về phía khương hà nói ra huynh đệ ngươi có thể đánh như vậy chính là trời sinh k i ê n thịt a không chính là trời sinh chiến sĩ đợi chút nữa ngươi nhất định phải hỗ trợ a tuất ta khẳng định hỗ trợ khương hà đối với siêu p h à m thế giới sự vật cũng cảm thấy rất hứng thú hiện tại có cơ hội tiếp xúc đương nhiên không thể bỏ qua về phần k i ê n thịt cái gì ha ha nhà ngươi khương gia tính tình không tốt xe việt g á p một đường phi nhanh rất nhanh liền tiến vào nội thành khương hà mặc dù kỹ thuật điều khiển không sai lại còn không có bằng lái xe tự nhiên không thể có bất luận cái gì vi phạm luật lệ chỉ có thể chậm lại tốc độ theo dòng xe cộ một đường lái về phía đàm thành cục cảnh sát giờ phút này đàm thành cục cảnh sát phòng chứa thi thể bên trong một bộ toàn thân thi thể nắm đen nằm thẳng tại trên bàn giải phẫu nữ cảnh sát đàm lệ đang đứng tại nhà xác nhìn xem chính pháp ý kiểm tra thi thể thi thể phổi có khói bụi đây là người chết tại đám cháy bên trong hút và o bụi m ù cái này đã nói lên người chết rơi vào đám cháy thời điểm vẫn là có hô hấp chính pháp ý chỉ vào thi thể mở ra lồng ngực quay đầu hướng đàm lệ nói ra có thể bài trừ cái khác nguyên nhân cái chết phán đoán người chết chết bởi hỏa hoạn chết bởi hỏa hoạn a đàm lệ nhẹ gật đầu cho dù chết tại hỏa hoạn cũng không thể loại trừ hắn giết người chết vẫn có thể là bị người chế phục về sau ném vào đám cháy trí tử thi thể đo lường là chuyện của ta phá án là chuyện của các ngươi những vật này cũng không cần nói với ta chính pháp y lắc đầu bất quá đàm lệ lúc nào có rảnh chúng ta cùng uống uống trà tâm sự hiện tại là giờ làm việc không nói việc tư đàm lệ tức giận liếc mắt như thế nào là việc tư đâu chúng ta là đồng sự có thể bàn công việc mà t r ì n h pháp y còn không có từ bỏ lại vậy đàm lệ một câu cùng ngươi bàn công việc đang thi thể giải phẫu a đàm lệ bạch nhãn lật được lớn hơn â cũng không phải chỉ có thi thể giải phẫu mà hứng thú của ta yêu thích khá rộng hiện t r ì n h pháp y vẫn còn tiếp diễn tiếp theo trào hàng chính mình lại đột nhiên nhìn thấy đàm lệ biến sắc đàm lệ ta không phải liền là đùa dẫn một chút ta ngươi trở mặt làm gì t r ì n h pháp y trong lòng cũng t ứ c giận vậy hai câu thế nào còn không cho người vậy rồi không phải trình trình bân đam lệ đột nhiên mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chỉ vào trình bân sau lưng cô thi thể kia động thi thể động nhân thể tử vong về sau thần kinh tổ chức cũng không có lập tức tử vong nếu như kích thích đến thần kinh tổ chức sẽ dẫn đến thi thể hoạt động đây là hiện tượng bình thường tại mọi t ử trước mặt t r ì n h bân đương nhiên muốn khoe khoang học thức của hắn a trình bân đam lệ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem trình bân sau lưng đột nhiên một tiếng hoảng sợ kêu to hắn hắn đứng lên đứng lên chính bân c ư ờ lắc đầu đam lệ ngươi cương thi phiến đã thấy nhiều a chúng ta là cảnh sát muốn giảng khoa học t r ì n h bân lời còn chưa nói hết đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến đồ vật rơi xuống đất thanh âm kia là giả giải phẫu k h í giới đĩa rơi trên mặt đất thanh âm cái này khiến t r ì n h bân trong lòng giật mình vội vàng q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy c ô kia toàn thân thi thể n á m đen vỡ ơ y mà từ trên bàn giải phẫu ngồi dậy a t r ì n h bân sợ đến hồn phi p h á c h tán tuôn ra một tiếng kinh hãi muốn tuyệt kêu sợ hãi chương năm mươi sáu siêu p h à m sự kiện bộc phát thi thể vỡ ơ y mà thật đứng lên tại chính bân kinh hãi muốn tuyệt trong tiếng thét trói t a i cố kia toàn thân thi thể nắm đen vỡ ơ y mà sống t ừ n A chính bân lại là rít lên một tiếng doa đến hai cước như lưỡng ra một đầu co cắp ngã xuống đất trên quần đột nhiên toắt ra một vũng nước nước động đam lệ thấy cảnh này đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hãi trong lòng sợ hai đến cực điểm nhưng mà thân là cảnh sát tinh thần trách nhiệm để nàng không cách nào bỏ qua trình bân một mình chạy trốn cháy mau trình bân cháy mau đam lệ đối với trình bân giống to một tiếng đưa tay nắm lên bên cạnh một cái ghế đối với cỗ k i a toàn thân b ú c h ỏ a thi thể trùng điệp nện đi qua ẩm cái ghế trùng điệp nện trên người sát chết cháy nện đến sát chết cháy toàn thân nhoáng một cái tựa hồ bị đam lệ một kích này chọc giận sát chết cháy đột nhiên nghiêng đầu lại một đôi h ỏ a diễm b ố c lên hai mắt nhìn chòng chọc vào đam lệ giống một tiếng quần bạo gấm t é t sát chết cháy trên thân t i ê u đốt họa diễm đột nhiên bục phát ầm ẩm như là đạn lửao t một cỗ đỏ tươi m à hừng hực hỏa diễm mánh liệt bộc phát kịch liệt sóng xung kích như là nộ trào c à n quét、Soạn. nhà xác cửa sổ kính đột nhiên sụp đổ cực nóng hỏa diễm sen lẫn vỡ vụn thủy tinh từ cửa sổ xung ra tuôn ra từng đầu thật d à i ngọn lửa gian phòng bên trong cảnh tượng càng thêm thế thảm ở đây cỗ liệt diễm sóng xung kích trước mặt trong cả căn phòng trưng bày các loại vật phẩm tựa như giấy đâm đồng dạng t h i ê u lốt lên bốn phía vẩy da vật phẩm đều thành dạng này người liền càng t h ắ n hơn trình bân đã hết rồi g ờ i cái này cỗ liệt diễm xung kích gần nhất trình bân trực tiếp bị cỗ này như là đạn lửa bạo tạc giống nhau liệt diễm toàn thân nổ vỡ nát chỉ còn lại vô số cháy đen mảnh vỡ bốn phía về xuống đàm lệ ngược lại là vận khí tốt trước người nàng có một tấm b ả y da vật phẩm cái bàn tại liệt diễm s u n g kích buộc phát thời điểm cái bàn này vừa vặn ngăn tại đàm lệ trước người cản trở một chút sau đó cả người lẫn bàn tử nổ ra ngoài cái bàn vỡ nát đàm lệ cắm đầu xô ra ngoài cửa trung điệp ngã tại hành lang bên trên há m ồ m phun ra một cỗ máu tươi n g ã xịu trên đất trận này đột nhiên xuất hiện bạo tạc đem đàm thành cục cảnh sát tất cả mọi người dọa cho phát sợ lựu đạn bạo tạc đây là tập kích khủng bố nhanh, nhanh. tất cả mọi người lập tức rút khỏi công trình kiến trúc trong phòng làm việc nhân viên cảnh sát nhào nhào v à o ra cấp tốc rút lui một tiếng này bạo hưởng cũng đem vừa vừa đổi tới cục cảnh sát khương hà hai người dọa cho phát sợ đây là tình huống như thế nào tập kích khủng bố a khương hà nhìn xem cục cảnh sát nhà sát cửa sổ miệng phun ra bạo tạc tính chất liệt diễm cả kinh t r ậ n mắt hốc mồm tại hoa quốc nội địa còn có người dám can đảm tập kích cục cảnh sát nói đùa cái gì đây là lá gan có bao nhiều m ậ a không phải không phải tập kích khủng bố nô kiệt chiều mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn phía trước bạo tạc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đây là Ma hỏa nói nô kiệt triều đưa tay đẩy khương hà một thành vội vàng thúc giục nói nhanh nhanh quá khứ đổi mau ngăn cản nó nếu không p h i ề n phức lớn rồi ừng khương hà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trung điệp gật đầu quay người nhảy xuống xe về giã chính khi khương hà chuẩn bị xông vào cục cảnh sát thời điểm đột nhiên phát hiện nô kiệt triều lại còn ngồi trên xe không có xuống tới mà lại khi khương hà sau khi xuống xe nô kiệt triều trở tay đóng cửa xe lại tựa hồ căn bản là không có dự định xuống xe a chính ngươi không có ý định đi vào a khương hà bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía trên xe ngô kiệt triều sắc mặt có chút khó coi lắc lư lão tử đi vào chính mình lại tránh trên xe thật đem n g ư ơ i nhà khương già khi ngu xuẩn rồi đột nhiên khương hà nhìn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngô kiệt triều miệng bên trong không ngừng tái toán niệm mười ngón tung bay kết thành từng cái cổ quái thủ hấn t h ầ n hôn xuất hiếu đốt miệng bên trong một tiếng quát lớn ngô kiệt triều toàn thân chấn động một sợi khói xanh từ đỉnh đầu toát ra hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh từ cửa xe trong khe hở bè ra đi a nhanh đi vào a mơ hồ quang ảnh bay tới khương hà bên n g Cô khóc h t a ngươi h h âm tại ư ơ n Hà vang hai. lên bên n g cái này chính là của ngươi hình thái chiến đấu khương hà cảm thấy hôm nay cùng cái này ngô kiệt triều cùng đi chỉ sợ là cái sai lầm cái này mẹ nó một đ a o đều gánh không được u hồn thật là dùng để chiến đấu mà không phải đến ăn dưa xem trò vui tốt à so với u hồn đến nói ngô kiệt triều bản thể tựa hồ sức chiến đấu yếu hơn cái này mẹ nó thật chính là siêu phàm giả quá yếu gà đi chỉ có ngần ấy sức chiến đấu thật có thể đối phó kia cái gì mà hỏa a khương hà mượi phần hoài nghi con thất thần làm gì tiến nhanh đi a nô kiệt triều nhìn thấy khương hà không nhúc đ í c h lại thúc giục một câu cứ như vậy đi vào khương hà chỉ vào trong cục cảnh sát cái kia một đội đội súng ống đầy đủ cảnh sát hướng nô kiệt triều nhất miệng chúng ta như thế xông đi vào sẽ khiến hiểu nhầm cảnh sát rất có thể sẽ hướng ta mở súng ngươi là thần hồn không sợ đạn ta có thể ngăn không được đạn a suýt n ữ a q u ê n mất nô kiệt triều cái này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng huy động cánh tay vạch ra từng đầu vầng sáng kết thành một đạo phù văn hết ngồi đại giếng nguyễn hình thuật phù văn quang huy l o i lên một tầng nhàn nhạt m ả n sáng bao phủ trên người khương hà、đi. Phát vị trí sông đi qua. quả nhiên đỉnh lấy tầng này viễn ảnh màn sáng khương hà một đường sông vào cục cảnh sát quả nhiên không có bị bất luận kẻ nào phát hiện hai người một đường vọt tới phòng chứa thi thể phụ cận chỉ thấy phía trước trong nhà xác liệt diễm bốc lên như là bể lửa một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt khiến người khó mà hô hấp ngoa tạo nghiêm trọng như vậy nô kiệt triều nhìn thấy tình hình này chịu tượng quang ảnh một trận lắc lư tựa hồ mười phần trấn kinh huynh đệ người công phu lợi hại đao cũng dùng rất tốt đợi chút nữa ngươi xông đi vào c ẩ chiến ta sử dụng pháp thuật chi viện nô kiệt triều con ngươi đảo một vòng liếc nhìn khương hà một chút vội vàng an bài chiến thuật trong lòng lại âm thầm may mắn may mắn có cái khiên thì này a không chiến sĩ ở đây bằng không còn được bị ăn phải cái thiệt t h lớn xông đi vào c ẩ chiến k ư ơ n g hà n ư ớ c mắt nhìn trong nhà sát buốc lên liệt diễm k h ỏ miệm có quắc một trận mẹ nó trong nhà s ắ c lớn như vậy lửa cao như vậy nhiệt độ ta mẹ nó xông đi vào khi gả q u a y a khương hà đang muốn đẩy thoát đột nhiên nhìn thấy phía trước hành lang bên trên ngược lại một thân ảnh rất như là đã từng gặp một lần nữ a cảnh sát đàm lệ a nơi đó có người ta cứu người trước khương hà hai mắt tỏa sáng vội vàng cùng nô kiệt triều lên tiếng c h à o cất bước xông tới một thanh n â n g lên đàm lệ quay người hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài chạy không chút do dự ai ngươi chờ chút nô kiệt triều đều chưa nói xong khương hà liền một đường xông ra hành lang、ngươi. trên thân có h u y ễ n hình thuật người khác nhìn không thấy người chỉ sẽ thấy nữ cảnh sát ở giữa không trung bay thật ra cứ như vậy hương hà bóng người đều nhìn không thấy nô kiệt chiều nhún v a i mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ khiên thịt chạy chỉ có thể tự mình lên thân hình thoát một cái nô kiệt chiều hữu hồn quang ảnh trôi d ạ t đến nhà sát cửa vừa mới đi tới cửa nô kiệt chiều thấy được trong nhà sát tình hình nhìn thấy cái kia một bộ sừng sững tại b ố t lên liệt diễm bên trong sát chết cháy lập tức sợ đến rít lên một tiếng ngoa tàu phần hòa ma làm sao liền cái đồ chơi này đều xuất hiện không chút do dự nô kiệt chiều xoay người chạy khiên t h ị khu khu, chương năm mươi bảy là nam nhân liền kiên trì năm phút đồng hồ khương hà khiêng đàm lệ một đường từ trong lối đi nhỏ vọt ra cái này mẹ nó chính là ma hỏa quá kinh khủng nhớ tới nhà sắc buộc lên liệt diễm khương hà sắc mặt có chút khó coi ở đây loại nhiệt độ cao liệt diễm hoàn cảnh hạ khương hà vẫn lấy làm kiêu ngạo một thân bản lĩnh hoàn toàn không có phát huy chỗ trống công phu quyền c ư ớ c mạnh hơn đao thuật lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào liền cận thân đều làm không được liền sẽ bị cố này nhiệt độ cao liệt diễm đốt thành thăng cốc giờ k h ắ c này khương hà đã khắc sâu nhận thức đến thiếu sót của mình p h ạ m cảnh cấp độ lực lượng thực sự quá yếu không thể chế tạo ra siêu phàm kỹ năng không có siêu phàm lực lượng đối mặt loại địch nhân này khương hà hoàn toàn không có sức h o à n thủ nhất định phải nhanh chế tạo ra siêu phàm kỹ năng chế tạo siêu phàm kỹ năng khẳng định cần siêu phàm cấp độ vật liệu siêu phàm vật liệu nơi này có hai cái một cái là ma hỏa một cái khác dĩ nhiên chính là n ô k i t c i ề u chỉ bất quá khương hà mặc dù tính tình không tốt nhưng cũng không phải lạm s á t thành tính s á t nhân cổng nô kiệt triều cùng hắn lại không có mâu thuẫn gì cũng liền không thích hợp hạ thủ trước tiên đem mục tiêu thả trên người ma hỏa cùng nô kiệt triều liên thủ nếu như có thể thuận lợi xử lý ma hỏa ta liền có thể thu hoạch một phần siêu phàm vật liệu khương hà đáy lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ đã quyết định chú ý mượn nhờ nô kiệt triều lực lượng liên thủ xử lý ma hỏa thu hoạch một phần siêu phàm vật liệu từ đó chế tạo ra k ư ơ n g hà cần siêu phàm kỹ năng thu hoạch được siêu phàm lực lượng chú ý đã định k ư ơ n g hà không ngừng ức nâng lên nữ cảnh sát đàm lệ vội vàng xông ra cao ốc vọt tới cục cảnh sát cao ốc phía ngoài bãi đỗ xe giờ phút này cục cảnh sát phía ngoài bãi đỗ xe bên trên đã đứng một lớn nhóm súng ống đầy đủ cảnh sát đối mặt đột nhiên xuất hiện bạo tạc cảnh sát phản ứng rất cấp tốc trong thời gian c ự ngắn liền rút ra trong phòng nhân viên còn tổ chức một chi chiến đấu đội ngũ khương hà khiêng đàm lệ từ cao ốc sông lúc đi ra vừa vặn đụng phải chi này võ trang đầy đủ đặc công đội sau đó tại các đặc cảnh trong mắt tình hình liền rất quỷ dị k ư ơ n g hà trên thân có n u y ễ n hình thuật các đặc cảnh không nhìn thấy hắn Chỉ thấy nữ cảnh sát đàm lệ ở giữa không trung nổi lơ lửng một đường bay ra a kia là đàm lệ nàng làm sao ở giữa không trung tung bay cho dù là một đám võ trang đầy đủ đặc công nhìn thấy quỷ dị như vậy tình hình cũng cả kinh trận mắt hốc m ộ n đáng chết ta làm sao quên cái này nghe được các đặc cảnh kinh hô nhìn thấy các đặc cảnh mặt mũi tràn đầy bộ dáng k i ế p sợ khương hà lúc này mới nghĩ lên trên người mình bị nô g kiệt chiều thả một cái huyền hình vật thôi ta đây cũng là một cái sự kiện linh dị khương hà bất đắc dĩ lắc đầu đem đàm lệ bỏ vào trên mặt đất liền vội vàng xoay người rời đi đàm lệ thu thương bị thương rất nặng nhanh đưa bệnh viện mặc dù tình hình rất quỷ dị đàm lệ đến cùng là cảnh sát chính mình người cái này nhóm đặc công cũng không lo được cái gì sự kiện linh dị vội vàng sắp xếp người đem đàm lệ đưa đi cấp cứu vung xuống đàm lệ về sau khương hà quay người đi hướng nhà xác đang định cùng nô kiệt triều liên thủ cùng lúc làm sạch cái này ma hỏa vừa vừa đi vào hành lang khương hà nhìn thấy nô kiệt triều u hồn quang ảnh như là co giật giống nhau lay động vội vàng hấp tấp vào da tích tháo h u n h ngươi làm sao chạy ra ngoài khương hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vội vàng hướng nô kiệt triều hỏi thăm lần này phiến phức lớn rồi phần hỏa ma Bên trong có một có cái phần hòa ma quang màu cái gì i kiểm muốn phần thay chế ta hòa pháp gian. là phần hòa ma khương hà đối với phần hòa ma là thứ độ gì hoàn toàn không có khái niệm vừa mới mở miệng hỏi thăm phía trước trong lối đi nhỏ đột nhiên vọt lên một c ô bốc lên liệt diễm liệt diễm như là thủy triều thứ trong nhà sắc mánh liệt mà ra ở đây cỗ sóng lửa giống nhau liệt diễm bên trong một bộ toàn thân sôi trào liệt diễm hai mắt b ú c hỏa cháy đen thi thể đạp lên sóng lửa một bước bước ra ngoài thúc ta đã không cần hỏi nhìn thấy cỗ này sát chết cháy khương hà đã biết cái gì là phần h ỏ a ma huynh đệ nhanh mau ngăn cản nó một khi để nó đi ra ngoài còn không biết muốn tạo thành bao lớn hai nạn không biết muốn chết bao nhiêu người nhìn thấy đạp lên sóng lửa đi ra phần h ỏ a ma nô kiệt chiều sắc mặt trở nên mười phần lo lắng cho ta tranh thủ thời gian năm phút đồng hồ ít nhất cũng phải năm phút đồng hồ ngươi nhất định phải ngăn chở nó Cho ta t a r nói h thủ 5 phút đồng hồ thi pháp thời đồng gian. n xong nô kiệt triều cũng mặc kệ khương hà có đáp ứng hay không trực tiếp bắt đầu thi pháp trên tay đánh ra liên tiếp pháp quyết từng đạo bạch quang như là dây lụa giống nhau từ thể nội xung ra tại nô kiệt chiều quanh thân xoay quanh quanh quẩn kết thành một cái huyền ảo khó lường phù văn pháp trận thi pháp cần năm phút đồng hồ ở đây năm phút đồng hồ bên trong nô kiệt chiều đem chính mình cố định ở đây tòa phù văn trong pháp trận căn bản là không có cách động đậy một khi khương hà không nguyện ý giúp hắn ngăn cản hoặc là khương hà không ngăn cản được năm phút đồng hồ nô kiệt chiều hẳn phải chết không nghi ngờ nhìn thấy nô kiệt chiều hành động này khương hà trong lòng có chút rung động cái này mẹ nó đem mạng đều dao đến trong tay ta cái này đậu bị đ ậ chơi vậy mà tại thời khắc mấu chốt còn có cái này loại huyết tính và dũ khí năm phút đồng hồ a Đã ngâu khương i ệ t c u này loại huyết tính, k hà, hà, hà, hà bưng k lên cơ súng nhắm ngay phía trước trong thông đạo đi tới phần hỏa ma bóp cỏ súng miệng phun ra từng đạo ánh lửa từng khoả đạn bắn ra súng ống kỹ năng ra thân khương hà dù cho dùng cơ súng cái này loại xạ kích độ chính xác hơi thấp súng ống cũng duy trì cực cao tỷ lệ chính xác mỗi một viên đạn đều đánh vào phần hỏa ma trên thân tại cơ súng bắn phá phía dưới đạp lên sóng lửa tiến lên phần hỏa ma bị đánh cho toàn thân loại chiến từng bước một lưu lại tại đạn bắn phá phía dưới phần hỏa ma trên thân tuân ra vô số hỏa tinh mạnh vụn liền phản g phất muốn bị đánh cho tan thành từng mảnh đáng tiếc tiếp theo trong né mắt ánh lửa khẽ quấn phần hỏa ma tổn hại thân thể lại khôi phục như lúc ban đầu quả nhiên loại quái vật này là không có cách nào dùng súng bắn chết nhưng là k khương hà nhìn thấy cơ súng bắn phá hiệu quả trong lòng hơi có chút thất vọng nhưng lại ám thầm thở phào nhẹ nhõm phần hỏa ma còn có thân thể vẫn là hình thái thực thể dù cho đạn đánh bất tử nó đạn lực trung kích vẫn có thể ngăn cản nó bước chân tiến tới chỉ cần năm phút đồng hồ thời gian khương hà t ạ i huyết sắc không gian bên trong cất giữ súng đạn đủ để trèo chống năm phút đồng hồ ngăn cản phần hỏa ma năm phút đồng hồ nhiệm vụ tự hồ thật buông lỏng nhưng mà khương hà lập tức liền nhẹ nhõm không nổi giống bị k ư ơ n g hà đánh cho toàn thân loạn chiến phần hỏa ma đột nhiên tuân ra một tiếng phẫn nộ gáo thét cháy đen cánh tay đột nhiên vung lên một đoàn bóng rổ lớn nhỏ h ỏ a cầu như là đạp tháo đối với khương hà đánh tới ngoa tạo còn biết pháp thuật khương hà sắc mặt đ ạ i biến chương 58, siêu phà nguyên tố hỏa diễm tinh hoa một viên h ỏ a cầu gào thét mà đến t h i ê u đốt h ỏ a cầu ngưng tụ cực độ nhiệt độ cao dù cho còn cách đến rất xa khương hà cũng có thể cảm giác được một cô hơi nóng phả vào mặt gánh không được tuyệt đối gánh không được cái này đoàn h ỏ a cầu nhiệt độ chỉ ít đều có hơn một ngàn độ liền vách tường đều có, thể đốt thành thủy tinh thể. Thép đều có thể nóng chảy ở đây loại nhiệt độ cao hạ huyết nục chi khu hoàn toàn không cách nào ngăn cản không cách nào ngăn cản hơn nữa còn không thể tránh né lấy khương hà thân thủ muốn né tránh viên này h ỏ a cầu kỳ thật cũng không khó khăn nhưng là khương hà sau lưng chính là ngô kiệt triều cái k i ê u đem tính mạng đều giao trong tay khương hà ngô kiệt triều một khi khương hà tránh né viên này h ỏ a cầu liền sẽ đánh trên người ngô kiệt triều một lòng thi pháp ngô kiệt triều căn bản phân không ra tâm tư đến ứng đối viên này h ỏ a cầu chỉ cần chịu lần này vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ mã lặc quá bích nhà ngươi khương gia cũng không phải dễ chê ờ khương hà trong mắt tuôn ra một vòng ngân lệ bỏ qua trong tay cơ súng vây tay từ huyết sắc không gian bên trong lấy ra một thanh n g ắ n đao săn cá voi xiên khương hà nhìn t r ò n g chọc vào gào t h é t mà tới h ỏ a cầu giơ lên trong tay n g ắ n đao băng l á n h lơi đao lóe ra u n g t ù n hà n quang trước đó được sự giúp đỡ của huyết sắc mắt dọc khương hà một đao chém chết nô g kiệt chiều ký ức thanh trừ pháp thuật hiện tại đối mặt cái này mai gào t h é t mà tới h ỏ a cầu khương hà lại một lần vung lên lưới đao huyết sắc mắt dọc tại thời khắc mấu chốt này ngươi cũng không thể như xe bị tuột xích a hà quang lạnh leo tại trên lưới đao lấp lóe đón gào th một đ a o đánh xuống lần này khương hà rõ ràng cảm ứng được tại hắn bổ ra một đ a o này thời điểm huyết sắc mắt dọc hơi chấn động một chút một tiêu huyết quang lấp lánh mà lên rét lạnh trên lưới đ a o nháy mắt hiện lên một tiêu huyết quang đúng như là đâm thủng bọt xà phòng tại khương hà dưới một đ a o này thiếu đốt lên lửa diễm ngưng tụ nhiệt độ cao h ỏ a c ầ u vờ ơ y mà tan thành mây khói mơ hồ ở giữa khương hà tựa hồ cảm giác được cầm đau trên tay phải có chút nóng lên một chút lập tức loại cảm giác này lại biến mất không thấy gì nữa một đau chém chết hoặc ầ u khương hà vừa mừng vừa sợ bất quá cái này một đau bổ ra trừ chém chết hỏa cầu bên ngoài thậm chí ngay cả khương hà trên thân bao phủ nguyễn hình thuật màn sáng đều chém chết lúc này khương hà cũng không lo được cái gì nguyễn hình thuật tại khương hà ứng đối hỏa cầu thời điểm phần hỏa ma đã v ọ t lên dưới chân vẩy một cái đem cơ súng chống lên bưng trên tay khương hà vội vàng bóc cỏ Cốc cốc cốc. từng mai từng mai đạn gào thét mà ra đối với phần hỏa ma một trận bắn phá đánh cho phần hỏa ma toàn thân loạn chiến không ngừng lui lại quái vật đi chết đi khương hà bưng lên cơ súng điên cùng bắn phá lúc này khương hà nghe được hành lang bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập không cần quay đầu lại đ ề u biết tới tất nhiên là trong cục cảnh sát đặc công khương hà đối với đặc công đến cũng không kinh ngạc nhưng là các đặc cảnh lại chấn kinh đến cực điểm khi chi này đặc công xông vào hành lang thời điểm một màn trước mắt cực kỳ kinh dị phía trước là một mảnh bốc lên sóng lửa tại bên trong sóng lửa đứng một bộ t o à n thân bốc hỏa sát chết cháy sóng lửa bên ngoài giữa không trung nổi lơ lửng một cái lưu quang lấp lánh huyền ảo khó lường phụ trận trong phụ trận ở giữa còn đứng lấy một cái mơ mơ hồ hồ bóng người phụ trận phía trước còn có một tên thiếu niên mười mấy tuổi đang bưng n g ỡ một cái cơ súng đối với cỗ kia hỏa diễm sát chết cháy không ngừng bắn phá đây là tình huống như thế nào trước mắt cái này ma h u y ễ n t r a n g cảnh để các đặc cảnh mặt mũi tràn đầy kinh hãi khai hỏa đến cùng là đặc công dù cho đối mặt như thế ma h u y ễ n t r a n g cảnh dù cho trong lòng kinh hại đến cực điểm cũng nháy mắt làm rõ tình trạng không chút do dự nổ súng đương nhiên bọn hắn không có khả năng đối với khương hà mở súng một cái là toàn thân b ú c hỏa quái vật một phương khác lại là nhân loại nổ súng bắn cái nào vấn đề này căn bản cũng không cần suy nghĩ cốc cốc cốc. trong lúc nhất thời trong thông đạo tiếng súng huyên náo đạn bay tán loạn có những n à y đặc công trợ rút khương hà cũng hơi chậm thở ra một hơi chí ít không lo lắng không có thời gian đổi đ ạ c kẹp thời gian từng chút một trôi qua tại đặc công cùng khương hà xạ k á c h hạ phần hỏa ma hoàn toàn không cách nào tới gần chỉ có thể bị viên đạn đánh cho toàn thân tia lửa tung tóe phần hỏa ma tựa hồ cũng không có cao bao n h i ê u trí thông minh dù cho bị viên đạn đánh cho toàn thân loạn chiến cũng chỉ là không ngừng gào thét ngẫu nhiên ném ra một cái hỏa cầu hỏa cầu đương nhiên không có có tác dụng khương hà một đ a o một cái liền cây đốt cầu chém chết vung đau chém chết hỏa cầu cử động lại để cho cái này nhóm đặc công trận mắt hốc mồm trôi nổi ở giữa không trung phụ trận đột nhiên tuân ra một đạo quang huy rực rỡ một đầu c ổ sáng phóng lên tận trời ẩm ẩm trên bầu trời tuân ra một tiếng oanh minh một đạo sán lạng kim quang t ừ trên trời gián g xuống cựu đỉnh chân thần châu nô kiệt chiều ngửa mặt lên trời giống to một tiếng trong tay kết ấ n nhắm ngay phần hỏa ma trùng điệp ép xuống vê anh kim quang bùng lên một tôn ba chân hai thai tròn triệu nặng nghề cổ phát u y nghiêm đại đỉnh h ư ảnh ở giữa không trung ngưng kết treo lơ lửng tại phần hỏa ma đỉnh đầu một cỗ nặng nghề lực lượng hùng hậu đẻ xuống đầu như là cầm giữ thời gian phần hỏa ma nháy mắt h u ta khương h hà đáp ứng không chút do dự vốn chính là muốn chơi chết phần hòa ma thu hoạch được một phần siêu phàm vật liệu mắt thấy thu hoạch sắp đến khương hà tự nhiên sẽ không bỏ qua thả người luôn lên khương hà nháy mắt vọt tới bị kinh châu đỉnh giam cầm phần hỏa ma bên người vung lên ngắn đau đối với phần hỏa ma đầu một đao bổ xuống một đao chém xuống huyết sắc mắt dọc lại tuôn ra một vòng huyết quang lạnh leo đao quang như là tấm lụa giống nhau c u ố n qua một tia huyết quang như là điện mang đồng dạng tại mũi nhọn bên trên l ấ p lánh phốc một tiếng lưới đao pha sọ mà vào bổ ra phần hỏa ma đầu l â u một đường thế như chẻ tre đem phần hỏa ma c h á y đen thân thể chém thành hai nửa hỏa d i ễ m nháy mắt dập tắt phần hỏa ma thân thể ẩm vang bạo tán chỉ lưu lại một bãi cho tàn hô rốt c u c xử lý lô kiệt triệu thở một hơi thật dài vung tay lên một cái kinh châu đỉnh hư ảnh nháy mắt tiêu tán c hai mươi là ai? bốn y lại đồ cô đồng thần thuật lại xưng quét giáp pháp thuật nô kiệt chiều cười phất phất tay một cái pháp thuật số giới giải quyết tốt đẹp còn sót lại vấn đề đối với lần này viên mãn giải quyết phần hỏa ma vấn đề nô kiệt t r i ề u cảm thấy m ộ ư ơ i phần may mắn khương hà đồng dạng m ộ ư ơ i phần may mắn mà lại m ộ ư ơ i phần vui vẻ siêu phàm nguyên tố hỏa diễm tinh hoa vật phẩm đẳng cấp siêu phàm tam giai vật phẩm công dụng có thể chế tạo tam giai trở xuống hỏa hệ siêu phàm kỹ năng hoặc hàng giai chuyển hóa dùng cho chế tạo nhất giai thông dụng siêu phàm kỹ năng đây chính là khương hà chém giết phần hỏa ma về sau lấy được siêu phàm vật liệu rốt cục có thể chế tạo siêu phàm kỹ năng k ư ơ n g hà mặt m u i tràn đầy mừng rỡ mặt mày hớn hở